hai trăm bốn mươi mốt chương hai trăm bốn mươi mốt võ đạo c h i tâm ta có thể làm chứng ta cũng có thể sáu chính là cung giã cùng cô hải trần hai người khi nhìn đến quân giật phi đuổi theo giết sóng lớn thời điểm bởi vì lo lắng là lấy cũng bằng nhanh nhất tốc độ chạy về các ngươi bồn điện chủ nghe nói các ngươi cùng quân giật phi là bạn tốt các ngươi chứng cứ không đủ tin chấp pháp điện điện chủ giang khoan nhìn xem cung giã cùng cô hải trần khinh thường nói còn có ta học sinh cũng có thể làm chứng sóng lớn đổ tội hãm hại quân giật phi nhường quân giật phi chịu đến vân hoa bí cảnh các đại thế lực truy sát những thứ này học sinh là tận mắt nhìn thấy quách vũ giao cũng chạy tới không chút nghĩ ngợi đứng đi ra cái này sáu c h ấ p pháp điện điện chủ giang khoan khi nhìn đến quách vũ giao cũng đứng dậy nhữ mày bởi vì quách vũ giao hậu trường mặc dù không có rừng tư tình cưng rắn nhưng nàng tra tại tên kiếm học viện địa vị không k é m chính mình bao nhiêu cũng tuyệt đối không tốt đ ấ t tội hắn sâu đậm liếc liêu quân giật phi một mắt tựa hồ không nghĩ tới cái này khắp nơi gây chuyện thị phi tiểu tử còn có người tốt như vậy duyên quách vũ giao ngươi nhưng là muốn chịu trách nhiệm lời của mình giang khoan h i p mắt lại nhìn xem quách vũ giao ngự trọng tâm trường nói giang điện chủ học sinh có thể đối với mình phụ trách sáu quách vũ giao tiếu nhan bên trên tràn đầy kiên định lần này giang khoan có chút do dự bởi vì hắn hòa trịnh văn hiên thế nhưng là có rất sâu quan hệ nếu như hắn không xuất thủ đối phó quân giật phi chờ trịnh văn hiên xuất quan mình cũng không thể nào nói nổi nhưng mà nếu như cưỡng ép cầm xuống lại có mấy người kia ngăn cản cô hải trần cùng cung giã thì thôi quách vũ giao cùng dừng tư tình nhưng là không tốt lừa gạt giang điện chủ người e rằng còn không biết quân giật phi hòa trịnh văn hiên đã ước chiến sinh từ đài bây giờ ngươi vẫn là nhường quân giật phi trở về chuẩn bị chiến đấu a khác cũng không trọng yếu dừng tư tình nhìn xem giang khoan cười nhạt một cái đạo giang khoan sửng sốt một chút cái này hắn thật vẫn không biết dù sao hắn cũng là vừa mới chạy tới tin tức này còn chưa kịp chuyển vào l ô thai của hắn hảo đã ngươi hòa trịnh văn hiên ước chiến đây cũng là học viện chúng ta đại sự chuyện của ngươi cho sau lại xử lý giang khoan cũng biết loại chuyện này dương tư tình cần phải không đến mức l ừ a bịp chính mình dù sao t r a một cái liền có thể biết được h i ể u thật giả giang khoan vung tay lên đem chấp pháp điện đội viên đều mang đi hừ như không phải hắn cảm thấy ngươi chắc chắn phải chết cũng sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua ngươi dương tư tình nhìn xem giang k h a n rời đi thất ảnh những đôi mi thanh tú lại thản nhiên nói ta cứ như vậy không được coi trọng sao quân giật phi cười khổ s ờ lên cái mũi của mình có chút tự dễ ước lão đại ngươi đây là đang tự sát sao hòa trịnh văn hiên sinh tử chiến Úc, ông trời ơi quân đại ta đối với ngươi sùng bái giống như nước sông quần quận liên miên bất kể ta c u n g dã nhìn xem quân giật phi một bộ không thể tưởng tượng nổi tựa như thấy quỷ quân giật phi mặt không biểu tình ai lão quân không bằng ngươi đi gia tộc của ta a có thể có thể tránh một chút cô hải trần nhìn xem quân g ậ t phi có chút nghiêm túc nói võ giả con đường tu luyện chính là vượt mọi trong gai nghịch thiên mà đi như thế sợ đầu sợ đôi sẽ để cho võ đạo c h i tâm bị long đong đập vào con đường tu luyện sớm đã đem sinh tử không để ý bằng không cũng không cần tu luyện về nhà sinh con chính là quân giật phi nghiêm túc nói cô hải trần trong đầu chấn động đối với quân giật phi sâu đậm không người trào nghiêm túc nói quân giật phi ngươi thể hồ quán đình a cảm ơn ngươi càng làm cho ta kiên định võ đạo c h i tâm ân ngươi sớm muộn sẽ minh bạch điều này quân giật phi nhìn xem cô hải trần cười cười lao quân ta cũng biết khuyên ngươi không được nhưng chẳng biết tại sao ta cảm thấy ngươi nhất định có thể đánh bại trịnh văn hiên cũng đã nhìn xem quân g ậ t phi nửa thật nửa giả đạo Có lẽ là biết không có dấu hiệu nào dương tư tình một trường hướng về quân giật phi chỗ vô tới một trường này có được vô tận biến hóa phảng phất những biến hóa này phong tỏa ngăn cản liệu quân giật phi tất cả có thể né tránh không gian quân giật phi trong né mắt cảm hứng được khí tức hủy diệt phản phát hắn hơi thở tiếp theo ngay tại sẽ lại rừng tư tình dưới một trường này tan thành mây khói đồng dạng tất nhiên tránh không khỏi vậy thì toàn lực một trận chiến lôi bạo chính là lôi đình bạo sát quyền quyền thứ hai quân giật phi toàn lực xuất kích lôi đình bạo sát quyền quyền thứ hai đánh ra quân giật phi nắm đấm bên trên điệp quang t h i ể m nhấp này lấy tạo thành một đạo to lớn lôi ấn một quyền hướng về phía rừng tư tình chỗ đánh rết xuống một quyền này quân giật phi trực tiếp đối mặt rừng tư tình chỗ yếu nhất vê anh một tiếng quân giật phi t r tiếp đối mặt rừng tư tình một trường tại hư không đụt vào nhau bạo phát ra nhàn nhạc cỡn sóng đại địa tại đã nhận lấy lực lượng của hai người phía sau không chịu được lắc lư một cái quân giật phi rên khẽ một tiếng chân trên mặt đất trở đi không nhịn được lùi lại vài chục bước nỗ lực đứng vững thế nội khí huyết sôi trào mà d ừ n g tư tình nhưng chỉ là lắc lư một cái nàng mạnh hơn quân giật phi đối với d ừ n g tư tình thực lực có một cái nhận thức mới cảm thấy bây giờ d ừ n g tư tình cần phải so với lúc trước chính mình nghĩ càng mạnh hơn ân ngươi có thể tại ta toàn lực dưới một trường còn có thể đứng ngược lại là có tư cách khiêu chiến trịnh văn hiên bất quá ngươi nghĩ thẳng hắn tỷ lệ không cao hơn một thành d ư n g tư tình thật sâu nhìn xem quân g ậ t phi nói nghiêm túc ngược lại là quân giật phi mà không đổi sắc đối với d ừ n g tư tình đạo không sao sự do người làm võ giả thì nhất định phải có vượt khó tiến lên quyết tâm bằng không nói thế nào leo trèo võ đạo đ ỉ n h phong đâu d ừ n g tư tình nhìn xem quân giật phi phủi tay đạo rất tốt ngươi có leo trèo võ đạo đ ỉ n h phong rũ khí cũng coi như là khó được đối mặt trịnh văn hiên ta không có cách nào cho ngươi cái gì những thứ khác trợ giúp nhưng mà ta có thể nói cho ngươi một chút liên quan tới trịnh văn hiên tin tức để cho ngươi có chuẩn bị tâm lý ân cảm tạ giao tập quân giật phi có thể cảm thụ ra cái này rừng tư tình là thật tâm đối với mình hảo n g ư ơ i biết vì cái gì giang khoan thiên hướng phi thiên hội sao theo đạo lý xem như tên kiếm học viện chấp pháp điện điện chủ giang khoan hoàn toàn là không cần bán trịnh văn hiên mặt m ũ i dương tư t ì n h đạo ân cái này đích x á c là có chút vấn đề quân giật phi không khỏi gật gật đầu n g ư ơ i cũng biết chúng ta tên kiếm học viện có tứ đại thái thượng trưởng lão mỗi cái cũng là chân linh cảnh đứng đầu trong đó dương t r ấ n đào trưởng lão là trịnh văn hiên sư phó hắn là tứ đại thái thượng trưởng lão đứng đầu người nói vì cái gì trịnh văn hiên tại tên kiếm học viện rằng có lâu như vậy không người nào d á n quản liền xem như viện trưởng cũng là chẳng quan tâm cũng là bởi vì dương t r ấ n đ à o t r ư ở n g lão tồn tại dương tư tình nhìn xem quân giật phi nghiêm túc nói thì ra là thế quân giật phi gật gật đầu thần sáp nghiêm túc t r â n linh cảnh v õ giả đích thật là hắn bây giờ khó mà chống lại nhưng cái này cũng không hề có thể để cho hắn e ngại sáu quân giật phi từ dương tư tình chỗ rời đi suy tư lúc trước đúng phương hướng nàng t h ổ lộ tin tức mặc dù dương tư tình tiết lộ cho tin tức của hắn đối phương sư phó là dương chấn đảo thì thôi đây là chính mình hòa trịnh văn hiên sinh tử chiến nhưng mà cuối cùng dừng tư tình hay là đối với quân giật phi tiết lộ một cái tin tức rất quan trọng chính văn hiên vậy mà ủng hữu thiên nguyên kiếm thể lần này chính văn hiên sở dĩ bế quan lâu như vậy chính là vì thức tỉnh thiên nguyên kiếm thể bằng không chính văn hiên đã sớm ra tay với mình sẽ không trơ mắt nhìn chính mình giết chết sóng lớn cái này trịnh văn hiên đệ nhất t h â n tín thiên nguyên kiếm thể cái này thể chất đặc thù cho dù là ở chính giữa châu vực đều coi là thiên tài thể chất không thiếu trung châu vực đại tô môn đều sẽ ném ra ngoài cành ô liu mà trịnh văn hiên vậy mà lại thức tỉnh thiên nguyên kiếm thể cái này đích xác là nhường quân giật phi rất là bất ngờ hơn nữa c h í n h văn hiên bị dự định vị tên kiếm học viện kiếm tử cái gì là kiếm tử vậy thì tương đương với là đời tiếp theo tên kiếm học viện người thừa kế địa vị không ở tên kiếm học viện phó viện trường phía dưới mặc dù như thế quân giật phi chiến ý nhưng là càng lúc càng nồng n ặ n g như thế với hắn mà nói ngược lại càng có tính kiêu h chiến c h í n h văn hiên ngươi thức tỉnh thiên nguyên kiếm thể lại là tên kiếm học viện đời tiếp theo kiếm tử chỉ sợ ngươi chính mình cũng cảm thấy ăn chắc ta a không quan hệ sau một tháng bản công tử sẽ cho ngươi một cái kinh hỉ quân giật phi thần sắc chắc chắn không có bất kỳ cái gì gọn sóng、6. quân giật phi đơn đấu phi thiên hội giết chết phi thiên hội thập đại s á t tướng đứng đầu sông lớn đem phi thiên hội nhấc lên cái út sấp tin tức giống như như gió thổi khắp cả cả tòa tên kiếm học viện mà càng rung động chính là chính văn hiên ước chiến quân giật phi tin tức một trận chiến này là sinh tử chiến không chết không thôi quân giật phi chết chắc cũng dám hòa trịnh học trường ước chiến chẳng lẽ hắn không biết cái gì gọi là không biết lượng sức sao người này luôn luôn rất ngô cổng mới tiến vào tên kiếm học viện chưa tới nửa năm hắn làm ra sự tỉnh người khác tiến vào tên kiếm học viện mười năm cũng không làm được chúng ta đến lúc đó cùng đi nhìn một chút chính học trưởng sẽ mấy chiêu giết chết hắn lấy quân giật phi đối với phi thiên hội làm, chính học trưởng. cần phải sẽ đem hắn tháo thành tám k h i a đến lúc đó có trò hay để nhìn tên kiếm học viện học sinh không có một cái nào xem trọng quân giật phi đều trực tiếp nhận định quân giật phi chắc chắn bại trận cái này cũng rất bình thường trên lệch thực lực của hai bên quá lớn chính văn hiên đây chính là ngoại trừ mười năm trước độc cô vô địch về sau tên kiếm học viện mạnh nhất học sinh nghe nói vừa mới đột phá hóa mạch cảnh có tin tức n ẩ m chính văn hiên bị tứ đại thái thượng trưởng lao đứng đầu dương trưởng lao thu làm đệ tử đây chính là chân linh cảnh trưởng lão so sánh dưới quân giật phi mặc dù tiến vào tên kiếm học viện cũng là làm ra một loạt kinh bạo con mắt đại sự nhưng hỏa trịnh văn hiên so ra vẫn là quá yếu liền xem như phía trước đối với quân giật phi lại có lòng tin người cũng cảm thấy quân giật phi không có một chút điểm hy vọng quân giật phi lại không có quản nhiều như vậy còn một tháng nữa thời gian này thời gian cũng đầy đủ hắn lại lần nữa tăng lên thực lực của mình từ vân hoa bi cảnh sau khi ra ngoài quân giật phi lấy được thu hoạch vẫn rất lớn những tư nguyên này đầy đủ hắn tu luyện một đoạn thời gian rất dài hiện tại quân giật phi có hai cái phương hướng có thể mau sớm đột phá thực lực của mình đệ nhất chính là bất diện thánh ma thể đệ nhị đột phá tu vi cấu tạo kim sắc gân mạch chính là cái gọi là kim gân thần mạch 242 chương 242, b ấ t diệt thánh ma thể đệ tam trọng quân giật phi trở lại chỗ ở thi nhi tương ra bên trong chỉnh đốn ngay ngắn rõ ràng khắp nơi đều không nhiễm một hạt bụi cái này khiến hắn rất là hài lòng thầm nghĩ nhà thật là cần phải có một nữ nhân tại mới được thi nhi khi nhìn đến quân giật phi rất là mừng rỡ nói công tử ngài đã trở về ân sáu quân giật phi xem xét cẩn thận thi nhi một mắt a quân giật phi hơi hơi kinh ngạc thi nhi đã đột phá đến mạnh phủ cảnh sơ giai tốc độ này xem như rất khủng bố liền xem như quân giật phi bây giờ cũng bất quá là mạnh phủ cảnh đỉnh núi nhưng quân giật phi cũng biết đây chính là huyết mạch kinh khủng hơn nữa quân giật phi cũng phát hiện nguyên bản thi nhi má trái bên trên máu kia màu đỏ bớt cũng nhạt gần như không thấy nhường thi nhi cái kia thanh thuần động lòng người tinh xảo tới cực điểm ngũ quan hệ i n ra cho dù ai nhìn thấy thi nhi đều sẽ cảm giác cho nàng là một vị tiểu mỹ nữ hơn nữa thi nhi bây giờ còn chưa coi lợi nợ, nợ tương lai tuyệt đối sẽ càng đẹp thi nhi thiên phú của ngươi rất mạnh về sau liền chuyên tâm tu luyện ta lại tìm một nhà hoàng sáu quân giật phi nhìn xem thi nhi cười nói thi nhi có chút sợ hãi vội vàng hướng quân giật phi nói công tử thi nhi có thể làm quân giật phi không l â y chuyển được thi nhi cũng không có cơ cầu hiện tại hắn chuẩn bị trước đem bất diệt thánh ma thể tắm thuốc p h a hảo dù sao luyện chế bất diệt thánh ma thể dược liệu hắn đã sớm chuẩn bị xong một canh giờ sau nhìn xem tản ra nhàn nhạt thoang thoảng chất l ỏ n g màu đen quân giật phi sắp kiên nghị thì thào nói lần này có thể lấy nhất cử đem bất diệt thánh ma thể đột phá đến đệ tam trọng quân giật phi bước vào tắm thuốc ở trong cảm nhận được nóng bỏng nóng bỏng dược chấp dán da của mình tiếp đó toàn thân đến hàng vạn mà tính l ỗ chân lông sau đó một khắc nợ phừng lên quân g ậ t phi cảm nhận được vô tận năng lượng điên quần tràn vào có giác thể phát giác ra cường đại. quân giật phi đem bất diệt thánh ma thể thi t r i ể n đến đến rồi cực hạ thân thể của hắn phảng phất trở thành một cái hất động đang liên cùng hấp thu bốn phía năng lượng toàn thân cơ bắp tại từng khúc cường hóa đủ mọi màu sắc quang hoa tại hắn trong thân thể bạo phát ra tạo thành từng đạo vầng sáng quân giật phi bắp thịt trên người giống như bánh bao đồng dạng từng khúc nâng lên phảng phất có đồ vật gì muốn từ trong thân thể của hắn chui ra ngoài đồng dạng mà quân giật phi chỗ pha d ư c c h tại lấy tốc độ mà mắt t ư ờ n g cũng có thể thấy được trở nên mờ đi nguyên bản màu đen d ư c c h bắt đầu biến thanh tịch lên quân giật phi thần sắc run dày bởi vì hắn phát rất được bên trong thân thể sức mạnh đang không ngừng cường hóa thân thể của hắn mỗi một lần cường hóa kỳ thực đối với quân giật phi ý chí cũng là một loại khảo nghiệm cảm giác kia phản phất tại lôi kéo trên người của hắn gân cốt cơ bắp tại nát b ấ y phía sau lại xây lại vòng đi vòng lại tư vị kia có thể so với thiên đao v ạ n quả hảo tại quân giật phi kết trước đã sớm đem thần kinh của hắn mải cực kỳ bền bỉ cho nên tư vị này mặc dù đối với người bình thường là loại khảo nghiệm nhưng đối với quân giật phi tới nói cũng không tính là gì sau nửa canh giờ quân giật phi sức mạnh đạt đến linh điểm giới hạn Giang giác, quân giật phi bên trong thân thể gông cùng xiềng xích bị đánh vỡ hắn cuối cùng đột phá đến bất diệt thánh ma thể đệ tam trọng không tệ quân giật phi đối với lần này vẫn là rất hài lòng bất diệt thánh ma thể đệ tam trọng nhường quân giật phi luyện thể cường hóa đến rồi một loại cảnh giới cao hơn bất diệt thánh ma thể phía trước tam trọng cũng là trúc cơ giai đoạn vỏ đồng t h i ế t quất ngân bích đệ tam trọng bất diệt thánh ma thể chẳng những nhường quân giật phi nhục thân cường hóa đến rồi một cái độ cao mới càng là tạo thành ngân bích tri thân ngân bích tri thân là một loại cơ hồ thực chất hóa hộ thân lồng khí bây giờ sức chiến đấu của ta tăng lên ít nhất gấp đôi nhưng mà đối mặt trịnh văn hiên còn không có niềm tin tuyệt đối quân giật phi thì thào nói quân giật phi có một đặc điểm lớn nhất chính là hắn sẽ không nhỏ dò xét bất kỳ địch nhân nào trịnh văn hiên thức tỉnh liễu thiên nguyên kiếm thể vậy hắn chiến l ự c tuyệt đối xa xa siêu việt võ giả bình thường thiên nguyên kiếm thể cho dù là ở trung châu vực cũng đủ để tại một vạn trồng thể chất đặc thù đứng hàng năm trăm trong vòng tuyệt đối đáng sợ thể chất hơn nữa nắm giữ truyền thừa vũ kỹ và đặc thù cơ thể đây chính là thể chất đặc thù đáng sợ quân g ậ t phi sở dĩ đối với thể chất đặc thù quen thuộc như vậy cũng là bởi vì hắn từng tại kiếp chức cùng ủng hưu thiên nguyên kiếm thể võ giả một trận chiến. Khi đó, Vẫn là quân giật phi thanh niên thời、đại. Trận chiến kia, kinh thiên thương trời thể, rất giật chiến kinh đánh bại đối phương. Nhưng mà hắn cũng bị thương không nhẹ. nhìn hắn hiểu phi kia, địa, La niên cùng cũng nguyên vẫn Quân đại. cuối bại đối kiếm độc rõ. mặc bị mà dù lấy, ý thức tiến vào linh khiếu ở trong tiểu t r ồ i non tại độc triệu hồ thế nhưng là đã hấp thu không ít kịch độc hắn cũng không biết bây giờ cái này tiểu t r ồ i non đi qua lâu như vậy có biến hóa gì hay không quả nhiên đang hấp thu độc triệu trong hồ kịch độc phía sau bây giờ tiểu t r ồ i non đã không thể nói là tiểu chối non phát dục trở thành một gốc mầm cây nhỏ cái này khiến quân giật phi cảm thấy khá là trờ mong không biết cái này mầm cây nhỏ hoàn toàn trưởng thành lại biến thành cái d ặ n gì g quân giật phi cảm giác cuối cùng đối phương cần phải sẽ cho mình một kinh h ỉ quân giật phi từ trong nhập định tỉnh lại một lần nữa mặc hảo phía sau đi ra chỗ ở bây giờ sắc trời đã tối xuống dưới nhìn lên bầu trời sáng trong trăng sáng hắn không khỏi liền nghĩ tới để múa mỗi khi nghĩ đến người ấy trong lòng của hắn liền mơ hồ đau lòng công tử thi nhi chẳng biết lúc nào đi đến liêu quân giật phi sau lưng tựa hồ nhìn thấy hắn c a o mày biết tâm tình của hắn không tốt có chút lo lắng nhìn xem hắn không có việc gì thi nhi ngơi đi xuống đi để cho ta một người yên lặng một chút quân g ậ t phi quay đầu ôn hòa đối với thi nhi cười nói thi nhi gật gật đầu bận rộn một ngày cũng cảm thấy có chút vây lại liền đối với quân giật phi nói ân công tử cái kia thi nhi đi nghỉ ngơi ngài cũng sớm một chút đi nghỉ ngơi sáu tại thi nhi sau khi rời đi địa khôi sát thân ảnh xuất hiện tại quân giật phi bên người người bây giờ đi ra không sợ bị thánh điện phát hiện quân giật phi nhìn xem địa khôi sát thẳng như nói cung chủ chỉ cần địa khôi sát không độc thủ cần phải không có quá lớn quan hệ địa khôi sát lộ vẻ tức giận đối với quân giật phi đạo mặc dù địa khôi sát một mực ngốc tại quân g ậ t phi nạp giới ở trong nhưng mà phía ngoài tin tức hắn vẫn rất rõ ràng biết quân g ậ t phi ở bên ngoài phát sinh hết thảy Địa k h ô ân đã ó biết, biết ngươi chủ chấn phía bị n sau, g trở về đi thánh điện cái mũi rất nhạy ta vừa mới tìm được một cái bản thể có thể thánh điện chẳng mấy chốc sẽ lại phái người đến bắc hoang vực mặc dù thời gian ngắn không đến mức bị phát hiện nhưng vẫn là cẩn thận là hơn dù sao và năm bản cung chủ cũng không biết thánh điện còn có thể xuất hiện cái gì mới thủ đoạn quân giật phi nghiêm túc nói là địa khôi s á t nghiêm túc gật gật đầu cũng biết quân giật phi lo lắng không phải không có lý tại địa khôi s á t một lần nữa trở lại nạp dưới phía sau quân giật phi bỗng nhiên quan sát hướng đen như mực chân trời hướng tây bắt nhìn lại phát hiện một cỗ linh thức từ hắn chỗ ở vùng này đ à o qua linh thức quân giật phi thần sắc nghiêm túc hắn tự nhiên biết linh thức đó là so linh giác còn mạnh mẽ hơn một loại lực lượng tinh thần chẳng lẽ là thánh điện quân giật phi hít mắt lại mặc dù hắn chỉ là đang suy đoán nhưng biết cần phải rất tiếp cận chân tướng linh thức v õ giả ít nhất cũng là chân linh cảnh hậu kỳ v õ giả mới sử dụng đi ra b á c hoang vực mặc dù có chân linh cảnh v õ giả nhưng phần lớn cũng chỉ là chân khí cảnh v õ giả chân khí cảnh là thực sự linh chín cảnh đệ nhất cảnh đương nhiên mặc dù chân khí cảnh chỉ là chân linh cảnh đệ nhất cảnh nhưng ở v õ đạo xem như đã đăng đường nhập thất cùng phàm v õ cảnh v õ giả tại v ề mặt chiến lược khác nhau một trời một vực hào tại quân g ậ t phi biết đối phương cũng không phát hiện cái gì chỉ là nghĩ đến lúc trước cũng may là mình nhường địa khôi sát trước một bước trở lại đạp giới bằng không địa khôi s á t liền bại lộ nghĩ tới đây quân giật phi sau lưng của mồ hôi lạnh t r à n trề thầm nghĩ sau này mình là tuyệt đối không thể như vậy mạo hiểm nếu không thì thật sự phiền thoái kế tiếp trong khoảng thời gian này quân giật phi bắt tay vào làm chuẩn bị đột phá mạnh phủ cảnh dược liệu tại vân hoa trong bí cảnh quân giật phi liền thu t ậ p tuyệt đại đa số luyện chế h u y ề n mạch đan đan dược cũng liền còn kém ô âm thảo cùng hàn nguyện thảo cái này hai gốc dược liệu cũng may cái này hai gốc dược liệu một gốc là thuốc dẫn còn có một gốc tại quân giật phi thu thập những dược liệu này ở trong không tính là tối quý giá dược liệu hắn tin tưởng cần phải không đến mức quá khó tì Quân, Tâu nguyên. Tâu nguyên quân g đế đế có có、so、một tháng sau liên muốn cùng trịnh văn hiên sinh tử chiến trong khoảng thời gian này trịnh văn hiên thực lực sẽ có rất lớn càng tiến quân giật phi nhất thiết phải so với đối phương tiến bộ càng nhanh mới có triệt để đánh bại đối phương chắc chắn một ngày này quân giật phi đang tu luyện đ ồ n g nhiên thi nhi gõ vang lên liếu quân giật phi chỗ ở gian phòng quân giật phi nhún mày hắn tại tu luyện kiên kỵ nhất người khác quấy dày cũng may tinh thần lực của hắn cường đại đổi lại võ giả bình thường đã sớm t ẩ u hỏa nhập ma coi như sẽ không t ẩ u hỏa nhập ma cũng sẽ có ảnh hưởng rất lớn nhưng hắn biết thi nhi nếu như không phải bắt buộc là tuyệt đối sẽ không quấy dày mình dù sao mình cũng đã thông báo nàng là thi nhi sao quân giật phi v ấ n đạo đúng vậy công tử bên ngoài có người tìm đối phương tựa hồ rất gấp nếu như thi nhi không tìm này hắn liền muốn xông vào thi nhi có chút lo lắng đối với quân giật phi đạo rõ ràng thi nhi cũng lo lắng cho mình quái dày quân giật phi tu luyện thi nhi cũng là võ giả tự nhiên biết võ giả tại tu luyện thời điểm kiên kỵ nhất bị quái dày đã biết thi nhi không quan hệ công tử không có việc gì quân giật phi cũng phát giác thi nhi lo nghĩ ôn hòa đạo quân giật phi đôi mắt thoáng qua một tia hàn quang hắn sắc mặt khó chịu thì thào nói thật căng hẳn d ỡ dám ở bản công tử trên tòa phủ đệ cứng rắn như thế bản công tử ngược lại muốn xem xem là thần thánh phương nào quân giật phi nhìn trước mắt tên này hai mươi bảy h i mươi tám tuổi xung quanh thanh niên thần xác ngưng lại người này khí tức rất mạnh ít nhất cũng có thành gần cảnh tột cùng tu vi người theo ta đi một chuyến a có người muốn gặp người thanh niên kia nhàn nhạt liếc l i ê u quân giật phi một mắt ai quân giật phi h í p mắt lại quá thượng trưởng lão đối phương rõ ràng cũng không có dấu dếm ý tứ đi thôi quân giật phi hướng về phía thanh niên kia đi đến ở bên trong nguyên trung đ ỉ n h chỗ một cái viện trước cửa đứng vững quá thượng trưởng lão liền tại đây thanh niên nói xong liền rời đi quá thượng trưởng lão học sinh tới sáu mặc dù đối phương là quá thượng trưởng lão vốn lấy quân giật phi trí nhớ của kiếp trước hã tự nhiên bất sẽ có bất kỳ khẩn chứ gì mặt không đổi sắc quân giật phi ngươi nên biết trịnh văn hiên là bản trưởng lao đồ đệ a một đạo phiêu hốt thanh n â m nói quân giật phi thầm nghĩ quả nhiên là dương chấn đạo quân giật phi khẽ gật đầu thản nhiên nói vừa biết vậy là tốt rồi bản trưởng lão hy vọng ngươi hòa trịnh văn hiên phục cái mềm từ bỏ một lần này sinh tử chiến quá thượng t r ư ở n g lao đạo chẳng lẽ quá thượng t r ư ở n g lão n g a y chẳng lẽ cảm thấy trịnh văn hiên không địch lại học sinh quân giật phi giống như cười mà không phải cười ha ha ha ha sáu dương chấn đạo thanh â m lệ nợ nụ cười đối với quân giật phi giọng niệm mai đạo ngươi cảm thấy có thể sao quân giật phi có người nói ngươi c u ầ n vọng ngươi quả nhiên c u ầ n vọng vô biên bản t r ư ở n g lão để cho ngươi hòa trịnh văn hiên chịu thua cũng là muốn cứu ngươi một mạng tại bản t r ư ở n g lão trong mắt trịnh văn hiên là cao cao tại thượng hướng ngươi chỉ là trên mặt đất một cái kiến càng m à thôi như thế trưởng lão cần gì phải để ý học sinh hòa trịnh văn hiên một trận chiến nhường trịnh văn hiên đem bản công tử một trường d i ệ t cũng được quân giật phi g ọ n g địa mai đạo đó là bởi vì trịnh văn hiên đem đại biểu tên kiếm học tham gia trung châu vượt tông môn khảo hạch hắn là chúng ta tên kiếm học viện có hy vọng nhất tiến vào tông môn hạt giống bản trường lão không hy vọng hắn vì bất cứ nguyên do gì nguyên nhân ph dương t r ấ n đào thanh em nhàn nhạt n ở nụ cười tông môn khảo hạch quân giật phi trong đầu k h ẽ động lúc này mới chợt hiểu trưởng lão e rằng học sinh nguyện ý cần trả giá không thiếu đại giới a bằng không trưởng lão cho là trịnh văn hiên có thể dễ dàng bông tha học sinh quân giật phi lãnh đạo đạo đương nhiên cần trả giá đắt dương t r ấ n đào thanh em lãnh mạnh đạo giá tiền gì quân giật phi hỏi người tự phế một tay tự phế t u vi rời đi tên kiếm học viện dương t r ấ n đảo vân đạm phong kinh đạo cái này đại giới tựa hồ rất lớn quân g ậ t phi mặt không thay đổi đạo dù sao cũng so mất mạng mạnh dương chấn đạo đương nhiên đạo như thế học sinh cự tuyệt vẫn là để trịnh văn hiên tại sinh tử đ à i bên trên lấy tại hạ tín h mệnh chính là quân giật phi nói xong quay người mà đi dương chấn đảo không có ngăn cản hoặc có lẽ là đến rồi hắn cảnh giới này cùng địa vị cũng sẽ không bởi vì học sinh cự tuyệt mình mà tức giận bằng không không có điểm ấy hàm dưỡng hắn không có khả năng tu luyện tới chân linh cảnh sáu ngày thứ hai quân giật phi nhận được tâu nguyên truyền tới tin tức tốt hắn nhờ cậy tâu nguyên tìm kiếm ô âm thảo tìm được quân giật phi trong lòng vui mừng vội vàng đi tới l i u thiên nguyên thành luyện đàn sư cũng sẽ t â nguyên sớm đã đang chờ hắn sư tôn t ô n g nguyên c u n g k í n h nói với hắn quân giật phi bốn phía nhìn một chút có phát hiện không người chú ý mới đối với hắn đạo bên ngoài b ả o ta công tử liền có thể ta không nghĩ quá làm cho người c h ú m ụ Tông nguyên biết mình cái này tiểu sư phụ tinh khí vội vàng gật đầu nói là sáu sư tôn sáu tiến vào luyện đan sư công hội bốn phía một chút chấp sự đều rất tò mò rốt cuộc là người nào có thể để cho công hội trưởng l a o tự mình nên đón cần biết t ô n g nguyên mặc dù là mới gia nhập trưởng l a o nhưng mà niên linh nhỏ nhất về sau tiền đồ vô lượng khi nhìn đến quân giật phi niên kỷ nhẹ như vậy tất cả mọi người đều nghĩ đến quân giật phi có phải hay không gia tộc nào tự lệ bằng không tâu nguyên sẽ không đối với hắn khách khí như thế quân giật phi theo tâu nguyên đi tới trong một cái phòng tâu nguyên tìm ra một cái hộp thận trọng đưa cho hắn cười nói sư tôn đây là ô âm thảo quân giật phi gật gật đầu tiếp nhận hộp mở ra phát hiện bên trong nằm một gốc màu đen dược liệu không tệ chỉ ít có 500 năm trăm n ă m dược linh mặc dù cùng ta trong lý tưởng có chút c h í n h lệnh nhưng miễn cưỡng đủ dùng rồi quân giật phi thản nhiên nói ô âm thảo mặc dù nhiên bất là cái gì quá quý giá dược liệu đây là bởi vì nó có kích độc vậy luyện đan sư cũng không dám dùng loại dược liệu này luyện đan bởi vì một không tốt kịch độc thẩm thấu làm thuốc tại ở trong đây chính là sẽ chết người đấy hơn nữa ô âm thảo chỉ là làm thuốc dẫn đơn độc tồn tại vậy dược liệu cũng không nhất định cần ô âm thảo sở dĩ ô âm thảo khó tìm như vậy cũng là bởi vì nó hoàn cảnh sinh tồn rất đặc biệt cần cực âm c h i địa độc trướng c h i địa tài sẽ xảy ra tồn loại này ô âm thảo hấp thu trong thiên địa tà âm tà cấu lớn lên thường thường một cái độc trướng đ ấ y vực mới có thể sinh tồn một bội loại này ô âm thảo ân t â nguyên vì tìm gốc cây này ô âm thảo ngươi cần phải phí hết không ít tâm lực a quân giật phi nhìn xem t â nguyên cười nói chỉ cần sư tôn muốn đệ tử liền xem như trả giá giá cao hơn nữa cũng ở đây không tiết c ả tâu nguyên nhìn xem quân giật phi nghiêm nghị đạo trên thực tế tâu nguyên vì nhận được gốc cây này ô âm thảo đích thật là phí hết không thiếu đại giới đương nhiên tâu nguyên cũng là cam tâm tình nguyện loại này định bợ tiểu sư phụ cơ hội cũng không nhiều chỉ cần sư tôn cao hứng đích truyền hắn mấy tay điểm ấy đại giới với hắn mà nói hoàn toàn không tính là gì đương nhiên quân giật phi cũng biết tâu nguyên suy nghĩ sư tôn lệnh nguyện thảo đệ tử tuy nghèo cực kỳ thủ đoạn cũng không có tìm được tin tức thỉnh sư tôn lại thư t h ả một chút thời gian t h ô nguyên n g có chút xấu hổ đối với quân giật phi đạo t h ô nguyên n g túi đầu không dám nhìn lấy quân giật phi với hắn mà nói vị sư tôn làm chút chuyện như thế đều làm không xong hoàn toàn chính xác cảm thấy có chút xấu hổ không quan hệ tận lực chính là lệnh nguyệt thảo cùng ô âm t h ả o khác biệt thuộc về thiên địa linh d ư ợ c có thể lộ nhưng không thể cầu chỉ là nếu như chính mình không thể tại hòa trịnh văn hiên sinh tử chiến phía trước đem đột phá tu vi đến thành gân cảnh lời nói hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể đánh bại trịnh văn hiên hắn không thích loại số mạng này không ở trên tay mình cảm giác sư tôn yên tâm đệ tử nhất định sẽ vô tận tất cả thủ đoạn vì sư tôn tìm được lệnh n g u y ệ t thảo tâu nguyên nhìn xem quân giật phi nghiêm túc nói ân tận ca cái này ô âm thảo ta trước tiên mang về quân giật phi đối với tâu nguyên đạo đỗ nhi tiến đưa sư tôn tâu nguyên vội và nói không cần ngươi vẫn là nghĩ biện pháp giúp ta tìm kiếm lệnh n g u y ệ t thảo tin tức mới là đúng đắn quân giật phi đối với tâu nguyên nghiêm nghị đạo là sư tôn sáu t ô nguyên vội và gật đầu quân giật phi từ luyện đan sư công sẽ ra ngoài phía sau trực tiếp đi tới tên kiếm học viện ngoại viện cung giá c h ở chỗ ở cung g i bây giờ đang cùng nghiêm lệ quỳnh hẹn họ hai người tiến triển tựa hồ vẫn rất nhanh bây giờ đang t ạ i lẫn nhau mớm nước quả anh anh em em khu khu khổ sáu quân giật phi ho khan một tiếng hai người lúc này mới như ở trong n ộ n g mới tỉnh cung g i a đứng lên nhìn xem quân giật phi có chút lúng túng c ư ờ i hỏi quân đại ngươi chừng nào thì tới ngạch vừa tới không lâu không có quái dày đến các người a quân giật phi nhìn xem cung g i ả lại nhìn một chút bên trên nghiêm lệ quỳnh ý vị thâm trường cười cười nghiêm lệ quỳnh cũng có chút thẹn thùng không dám nhìn lấy quân giật phi t u t cung giã ngươi theo ta ghé qua đó một chút ta có chuyện muốn cùng ngươi nói quân giật phi đối với cung giã vây vây tay cung giá gật đầu một cái biết quân giật phi có việc ấ y nay đối với nghiêm lệ quỳnh cười nói lệ quỳnh ngươi chờ một chút ta và quân một đi không trở lại xem rất nhanh liền trở về đi thôi không cần phải để ý đến ta nghiêm lệ quỳnh gật gật đầu quân giật phi đối với mình muốn tìm lệnh nguyện thảo sự tình đối với cung giá nói một lần ngươi nói c ỏ này ta từng nghe đã đến rất quý giá một loại dược liệu từng tại trong buổi đấu giá đấu giá một vạn trung phẩm tinh thạch bị người trục đi cung giá hơi kinh ngạc liếc liễu quân giật phi một cái nói quân đại ngươi chuẩn bị luyện chế đan dược gì cần quý giá như vậy dược liệu tóm lại dược liệu này đối với ta rất trọng yếu ngươi tận lực giúp ta tìm hiểu tin tức không yêu cầu ngươi lấy tới lệnh nguyên thảo chính là tìm được tin tức cũng có thể quân giật phi đối với cung giã nghiêm nghị đạo hảo không có vấn đề cung giã có rất ít nhìn thấy quân giật phi như thế nghiêm nghị bộ dáng là lấy gật đầu một cái đáp ứng đón lấy trong khoảng thời gian này quân giật phi đi kiếm thắp rèn luyện kiếm ý hắn bây giờ kiếm ý vẫn dừng lại ở đại thành đ ỉ n h phong khoảng cách viên mãn còn cách một đoạn lần trước hắn hòa trịnh văn hiên đối chiến mặc dù chỉ là tại ngắn ngủn trên trăm chiêu nhưng hắn vẫn là có thể phát hiện cái này trịnh văn hiên tuyệt đối đem kiếm ý rèn luyện đến rồi viên, viên m quân giật phi vẫn là rất rõ ràng bây giờ mình không phải là trước kia đứng tại thiên vũ đại lục đỉnh thiên tà công tử muốn chiến thắng thời khắc này trịnh văn hiên chỉ dựa vào kinh nghiệm chiến đấu là không đủ không nói các phương diện siêu việt trịnh văn hiên ít nhất nhất thiết phải tại trên thực lực tiếp cận đối phương tu vi bên trên quân giật phi tại ngắn hạn muốn đạt đến hóa mạch cảnh là không thể nào nhưng là mình cũng không thể quá yếu ít nhất cần đạt đến thành c ấ n cảnh dù sao trịnh văn hiên không phải võ giả bình thường là thức tỉnh thiên nguyên kiếm thể thiên tài là lấy tu vi đạt đến thành vấn cảnh đây là một cái cơ bản tu luyện trong tháp thời khắc này quân giật phi tiến nhập tầng thứ mười một tầng thứ mười một kiếm ý m ả n h vụn càng thêm nồng đậm vô tận kiếm ý m ả n h vụn tại hư không còn quấn tản ra đáng sợ p h o n g mang những thứ này mặc dù chỉ là không hoàn chỉnh kiếm ý m ả n h vụn nhưng là không có nghĩa là bọn chúng không có lực sát thương ở trong hư không biến thành từng trôi đáng sợ tiểu kiếm tại quân giật phi đi vào bên trong căn phòng thời điểm tựa hồ phát g i á c khí tức người sống những thứ này kiếm ý m ả n h vụn biến thành từng trôi kiếm thật lớn ảnh hướng về quân giật phi chỗ ám sát mà đến quân giật phi nhưng là mặt không đổi sắc đã vận hành lên kiếm nguyên bảy xoay quyết ngất trời kiếm quang b ộ c phát ra bao phủ lại phương viên trăm mét từng đạo kiếm thật lớn ý mang theo kinh khủng s á c ý nhưng mà tại quân giật phi phóng xuất ra kiếm tâm của chính mình phía sau những thứ này kiếm ý mạnh vụn tựa hồ cảm nhận được thân thiết s á c ý biến mất b ả y thành nhưng vẫn chủ trừ bàn hàng tại quân giật phi bốn phía còn tuấn tựa hồ còn rất do dự quân giật phi hít mắt lại thì thảo nói quả nhiên là cường đại hơn kiếm ý mạnh vụn không có dễ giải quyết như vậy này ngược lại là có chút ý tứ kiếm nguyên bảy xoáy quyết thức thứ hai hóa kiếm thức quân giật phi trên người kiếm ý b ộ c phát tới cực điểm 244 chương 244. hàn g nguyệt có tin tức những cái kia kiếm ý mạnh vụn lần này gặp được c à n g cường đại hơn thôn vệ chi lực tiếp đó như ong vỡ tổ hướng về quân giật phi đánh tới xông vào bên trong thân thể của hắn mỗi một lần những thứ này khối lớn kiếm ý phá vỡ mà vào quân giật phi trong thân thể đều đối hắn tạo thành trùng kích cực lớn dù sao những thứ này kiếm ý mặc dù chỉ là kiếm ý mạnh vụn nhưng mà bọn chúng cấp bậc cao hơn lực phá hoại lớn hơn nữa quân giật phi trên thân thể máu me đồng địa cũng may hắn bất diệt thánh ma thể đột phá đến đệ tam trọng thời khắc này cơ thể so trước đó cường kiện nhiều là lấy bây giờ nỗ lực có thể tiếp tục chống đỡ quân giật phi đã vận hành lên kiếm nguyên b ả y xoáy quyết bắt đầu chuyển hóa lên những thứ này kiếm ý sức mạnh linh k h i ê u trong tiểu kiếm phôi bây giờ đang hưởng thụ những thứ này kiếm ý mảnh vụn xung kích tiểu kiếm này phôi chính là quân giật phi kiếm ý ngưng cái ra giờ khác này ở những cái kia kiếm ý mảnh vụn t r ù n g kích vào phản phất trong do chập trần đồng dạng bất cứ lúc nào cũng sẽ phi hôi yên d i ệ t đồng dạng dùng kiếm nguyên b ả y xoáy quyết tới rèn luyện kiếm ý tại một chút thời gian nào đó đích thật là vô cùng mạo hiểm dù sao kiếm nguyên bẩy xoáy quyết là dùng để rèn luyện kiếm nguyên mặc dù cũng đồng phi hôi yên diệt khả năng cũng là lớn hơn nữa bất quá quân giật phi m ặ t không đ ổ i sắc hắn có kiếp trước kinh nghiệm bị b á o tự nhiên biết như thế nào su cắt tị hung như ca lẩn tránh lớn nhất phong hiểm những cái kia kiếm ý mảnh vụn tại rèn luyện quân giật phi tiểu kiếm phôi thời điểm quân giật phi đều sẽ nhường kiếm phôi bắt đầu chuyển động dạng này có thể trình độ lớn nhất nhường những cái kia kiếm ý mảnh vụn lực phá hoại yếu bất đến thấp nhất mặc dù là như thế quân giật phi bây giờ cũng là mồ hôi lạnh chẳng t r dù sao tiếp nhận áp lực thật sự là quá lớn kiếm phôi cùng kiếm ý mảnh vụn chỗ tiến vào là thức hại không gian ở đây cũng là quân giật phi yếu nhất chỗ. một cái không tốt thức hại không gian phá thoái quân giật phi liền sẽ trở thành đứa đần lúc kia không có người cứu được hắn cũng may quân giật phi tiến hành theo chất lượng cuối cùng đây hết thảy đều ở đây hắn trưởng khống bên trong tầng thứ mười một kiếm ý mảnh vụn đều bị hắn hấp thu chỉ là khoảng cách đột phá đến cảnh giới viên mãn còn có chút t r i n h lệ h quân giật phi hít mắt lại thì thảo nói xem ra ta vẫn nhất thiết phải lại đến tầng thứ mười hai có thể tầng thứ mười hai kiếm ý mảnh vụn mới có thể để cho ta đột phá đến cảnh giới cao hơn kiếm tháp tầng thứ mười hai kiếm ý mảnh vụn cũng không nhiều chỉ là không đến một trăm khối nhưng mà những thứ này kiếm ý mạnh vụn đều càng mạnh mẽ hơn từng cái tản ra đáng sợ sắc khí phảng phất là khi còn sống chủ nhân ở lại đây chút trong kiếm ý sức mạnh những thứ này kiếm ý mạnh vụn biến thành từng trôi cự kiếm hướng về trên người hắn ám sát mà đến quân giật phi hít mắt lại thì thào nói xem ra chỉ có mài đi những thứ này trên thân kiếm sắc khí mới có thể hấp thu những thứ này kiếm ý mạnh vụn lực lượng quân giật phi chân trên mặt đất hung h ă n g đạp một cái cả người tựa như chấp giật cướp đứng lên hướng về khoảng cách gần hắn nhất kiếp kiếm đấm tới mật quyền lôi đình bạo sắc quyền anh chấp lập lòe hóa thành một đạo lỗ ấn bao phủ tại quân giật phi hắn một quyền này tốc độ cực nhanh theo thân pháp của hắn tại trong khoảnh khắc đổi u kịp một cái trong đó kiếm ảnh trực tiếp một quyền đánh vào kiếm kia phía trên vê anh một quyền này trực tiếp đem cái kia một thanh tiểu kiếm anh rung động run run quân giật phi không có hơi dừng lại lại lần nữa hướng về kia tiểu kiếm lao đi lại lần nữa một q u y ề n đánh s á t xuống vê anh, anh quân giật phi lại lần nữa hai quyền đánh vào kiếm nhỏ kia phía trên trực tiếp đem kiếm nhỏ kia sát khí đánh tan biến thành thuần túy kiếm ý mảnh vụn bây giờ những thứ khác kiếm ý mảnh vụn tựa hồ phát hiện liêu quân giật phi uy hiếp mấy chục đạo kiếm ý mảnh vụ liên hiệp đứng lên. hợp thành kiếm trận hướng về quân giật phi d t đến nhưng mà những trận pháp này tại quân giật phi người tông sư này trước mặt là có chút mua dịu qua mắt thợ cảm giác là lấy quân giật phi rất dễ dàng tìm được những thứ này kiếm ý mảnh vụn sơ hở sau nửa c a n h giờ quân giật phi đem các loại kiếm ý mảnh vụn bên trong sắc khí từng cái tiêu tan kiếm nguyên b ả y xoáy quyết thức thứ hai hóa kiếm thức quân giật phi tại nháy mắt kiếm cả người phản phất biến thành một thanh cự kiếm những cái kia kiếm ý mảnh vụn chịu đến liêu quân giật phi hấp dẫn điên cùng hướng về hắn vào tới quân giật phi bây giờ cũng biến thành trở nên cẩn th c quân, quân, quân, quân giật phi cảm h nhận được c liễu ế biến m mảnh ý vụn thành giúp trợ tiểu kiếm phôi phảng phất rất vui mừng đồng dạng tích lưu lưu chuyển động so với ban đầu lớn mạnh một chút phảng phất thoát thai hoàn cốt đồng dạng tàn ra một chút xíu cường đại kiếm ý phản phất muốn thẳng phá thương không đồng dạng đây chính là viên mãn kiếm ý quân giật phi thì thảo nói có thể cảm thụ ra bây giờ kiếm ý của mình so trước kia mạnh mẽ hơn quá nhiều bây giờ có thể rời đi kiếm tháp cũng không biết qua bao lâu quân giật phi lưng tướng đi ra kiếm tháp tại ngoài tháp hắn hỏi thăm một chút qua đường tên kiếm học viện học sinh mới biết được bây giờ qua năm ngày quả nhiên là tu luyện không tuế người ta chính mình chẳng qua là cảm thấy không đủ một ngày thời gian nhưng là qua lâu như vậy tại quân g ậ t phi vừa mới trở lại trụ sở thời điểm nhưng là phát hiện cung g i trong phòng hưởng thụ lấy thi nhi làm đồ ăn phản phất tại ở đây ngây người thật lâu đồng dạo cung giã sao ngươi lại tới đây quân giật phi nhìn xem cung giã hơi kinh ngạc mà hỏi quân đại ngươi không phải để cho ta giúp ngươi tìm lệnh nguyệt thảo tin tức sao cung giã lao đi khỏe miệng vết bẩn đối với quân giật phi cười cười nói có tin tức quân giật phi nhìn xem cung giã trong đầu vui mừng cung giã vội vàng hướng quân giật phi gật gật đầu nói đúng vậy có tin tức chỉ là quân đại muốn lấy được lệnh nguyệt thảo còn cần một phen chắc trở chuyện gì xảy ra quân giật phi cau mày nhìn trước mắt cung g ã cung g ã khé gật đầu Đối với quân giật phi nghiêm nghị nói ân bởi vì ta nghe được tại sau bảy ngày thiên nguyên thành muốn cử hành một lần thanh niên vũ giả võ đạo giao lưu hội đến lúc đó chúng ta toàn bộ thiên nguyên thành thậm chí là toàn bộ trang nguyên đế quốc thanh niên thiên tiêu đều sẽ tham gia nói đến đây c u n g đã có chút hiếu kỳ nhìn xem quân giật phi v ấ n đạo quân đại ngươi có hay không thu đến thiết m ờ i thiết m ờ i quân giật phi thản nhiên nói cái này ngược lại là không có bất quá lệnh n g u y ệ t thảo cùng cái này võ đạo giao lưu hội có quan hệ gì cái này hiển nhiên là có quan hệ rất lớn võ đạo giao lưu hội mặc dù là một chút thanh niên vũ giả tại lẫn nhau nghiên cứu võ đạo nhưng mà tại võ đạo giao lưu hội bên trong đại gia cũng sẽ bù đắp nhau đây là một cái rất trọng y ế u c â u ta tại phái g i a quan hệ tìm hiểu lệnh nguyệt thảo thời điểm liền nghe nói đã từng nhìn thấy bên ngoài tiến vào thiên nguyên thành nhân đã từng trong lúc vô tình lấy ra lệnh nguyệt thảo cung giá thần sắc nghiêm túc đạo quân giật phi hít mắt lại nói như thế vậy thì rất có rất ý tứ cung giá ngươi xác định cái này võ đạo giao lưu hội có lệnh nguyệt thảo cung giá đối với quân giật phi gật đầu một cái nói ân đây là bằng hưu của ta cái kia lấy được tin tức không phải ta tự mình dò xét tin tức nhưng mà ta cảm thấy tám thành là có thể tin quân giật phi nghiêm túc gật gật đầu nói như thế lần này cho dù có một đường hy vọng ta cũng là phải đi lúc nào bắt đầu cử hành võ đạo giao lưu hội quân giật phi nhìn xem cung giã ngay tại ngày mai trạng vạn tối b ả y hát cung giã nhìn xem quân giật phi quân giật phi gật gật đầu nhàn nhạt, nhạt cười nói đây vẫn là phải đi xem ta cũng muốn biết cái này võ đạo giao lưu hội đến cùng có cái gì đặc biệt những người này quá mức quân đại bây giờ dù sao cũng là tên kiếm học viện danh lưu như thế nào những người này cũng không cho quân đại ngươi phát t i ế t mời đâu không có quân đại ngươi xuất hiện cái này còn kêu võ đạo giao lưu hội sao cung giã bây giờ cũng tại vì quân giật phi can thiệp chuyện bất bình cung giã sau khi rời đi quân giật phi chắp tay sau lưng nhìn xem hư không đêm tối thì thảo nói hy vọng có thể thuận lợi nếu như lấy được lệnh n g u y ê thảo bản công tử mở kim sắc gân mạch liền có hy vọng ngày thứ hai quân giật phi đi tới mong sông lầu vừa mới chuẩn bị tiến vào mong sông lầu liền bị bốn tên thanh niên vũ giả cản trở ở ngưng nhưng có thiệp mời một cái thoạt nhìn như là hộ vệ thanh niên nhìn xem quân giật phi thần sắc bất thiện nói không có thiệp mời ngươi còn dám tới ở đây lòng can đảm cũng quá lớn a Cái cầm á i kia c đầu t hộ a n là, là niên h qua h vệ trên giới ậ t p quan sát một chút quân giật phi thản nhiên nói quân giật phi hít mắt lại thản nhiên nói cửa thứ nhất ở đâu cửa thứ nhất chính là chúng ta chỉ cần có thể đánh bại chúng ta bốn người bên trong bất kỳ một cái nào lại tiến vào cái lối đi kia đả thông tự nhiên là có thể đi vào cái kia cầm đầu hộ vệ thủ lĩnh nhìn xem quân giật phi lạnh nhạt đạo n g ư ờ i sáu quân giật phi cười lạnh một tiếng chân trên mặt đất đã đạp cả người giống như quỷ mị vậy hướng về kia hộ vệ đánh tới một quyền hướng về trên người hắn đánh xuống một quyền này nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh lơ lửng không cố định hộ vệ kia căn bản là không cách nào khóa chặt quân giật phi một quyền này quy tích lập tức trong lòng hoảng hốt vội vàng nhanh lự lại nhưng mà tốc độ của hắn nhanh quân giật phi tốc độ nhưng là càng nhanh một quyền này như bóng với hình phảng phất không thấy không gian khoảng cách đổi u kịp hộ vệ k i a thủ lĩnh dán và hót của hắn kết thúc nhìn xem mồ hôi lạnh từ trên trán chạy xuôi xuống hộ vệ thanh niên nhàn nhạt, nhạt v ấ n đạo bây giờ coi như ta qua a qua qua hộ vệ k i a thanh niên sâu đậm hút miệng hơi lạnh nhìn xem lanh khóc quân giật phi liên tục không ngừng gật gật đầu hai trăm bốn mươi lăm chương hai trăm bốn mươi lăm đánh qua tam quan quân giật phi l ư ỡ n g thương đi vào trong gian phòng bây giờ trong gian phòng có một nam t ử khoanh tay đứng ở nơi đó thân xác cực kỳ lanh k h c khi nhìn đến quân giật phi đi vào thản nhiên nói đường này không thông ta không phải qua không có thể quân giật phi nói một quyền hướng về na trung niên nam chết trên thân đánh xuống một quyền này thế không thể đỡ c h ư ớ c mắt đến rồi na trung niên nam chết trước mặt lan na trung niên nam tử trong nháy mắt liền phát giác được liễu quân giật phi một quyền náy sắc cơ lấy tốc độ như tia chớp đem b ả n kiếm đi ra vô tận kiếm quang lấp loe mà ra giang khắp nơi hướng về quân giật phi trên thân ám sát đi qua phong tỏa ngăn cản hắn tất cả không gian quân giật phi nguyên bản thức không thay đổi vẫn là hướng về na trung niên nam chết chỗ sung phong liều chết tới hạ tại khoảnh khắc liền bắt được na trung niên nam chết sơ hở quân g ậ t phi người đứng đầu bóp nam tử trung niên cổ bây giờ ta có thể tới sao quân giật phi nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn xem na trung niên nam tử có thể có thể sáu na trung niên nam tử liên tục không ngừng gật gật đầu không dám nói thêm nữa đối với na trung niên nam sắp tới nói quân giật phi thực lực lấy được tôn trọng của hắn quân giật phi cũng không có lại nhìn nam tử trung niên một mắt lưng thương đi vào gian phòng bên trong dũng đạo dựa theo thủ vệ k i a thuyết pháp trong này hẳn còn có một quan mới đúng cái cuối cùng trước cửa đứng một cái chiều cao gần như hai m hình thể thanh niên cường tráng xích quả thân trên đứng ở đó giống như một tòa núi nhỏ đồng dạng bắp thịt trên người giống như ưu cục vẫy nô lên xem xét chính là một cái thể tu thể tu quân giật phi lần này hơi có chút buồn b ự c đối với hắn mà nói ở cái địa phương này thể tu thật là rất ít gặp dù sao bây giờ lưu hành cũng là lượt khí tiểu tử n g ư ơ i như có biện pháp ép ta ra cái vòng này bên ngoài liền xem như ngươi thắng ngươi liền có thể qua ta một cửa này thanh niên kia nhìn xem quân giật phi có chút khinh thường đạo xem ra vị thanh niên này cũng không cho rằng quân giật phi có thể đem hắn bước ra cái vòng này bên ngoài a đơn giản như vậy quân giật phi nói xong cũng không nói nhảm một quyển hướng về kia thanh niên đánh tới thanh niên kia vậy mà nhìn thấy quân giật phi còn dám chủ động tiến công lập tức nổi giận cũng là một quyền hướng về hắn đánh tới tiểu tử nhìn ta như thế nào nhục nhã ngươi thanh niên kia một quyền này vận dụng tám thành lực lượng hổ hổ sinh phong phảng phất một quyền này xuống hư không đều sẽ bị đánh nổ đồng dạng phát ra không khí bị chen bể sức mạnh phanh một tiếng hai cỗ sức mạnh tại hư không hung hăng đụng vào nhau Ngậy. cái k i a thanh niên to con rên khẽ một tiếng cả n g ư ờ i giống như rượu đứt dây đồng dạng bay ngược ra ngoài đụng nát v á c tưởng liền xông ra ngoài phía trước chính là lần này võ đạo giao lưu hội hiện trường thình Có người vệ à này khiến người ở chỗ này o cái chỗ cảm thấy không giải thích được, căn c khiến người giải biết không bản vốn không thấy y h ở đều u n người gì giao xảy ra. Võ đạo giao lưu hội lưu làm chính ủ chủ là là, là thành này, thiên trì. một mặt tại thanh Khi nhìn chỗ cho hay không h gia niên người tới quái nguyên đến đều vệ Vệ có c dối. thuần mang theo hộ vệ xông tới lại nhìn thấy quân giật phi t ử bị chấn nát lỗ hổng đi ra lập tức thần s á c gâm c h ầ m xuống vệ chính thuần căm tức nhìn quân giật phi v ấ n đạo tiểu tử ngươi cũng dám tới chúng ta võ đạo giao lưu hội quấy dối ngươi không muốn sống nữa sao quấy dối cái này vì sao lại nói thế các ngươi không phải quyết định quy củ không có thiệp n ờ i nhân có thể đánh qua ba đạo cửa hải tham gia giao lưu hội sao bây giờ bản công tử chính là đánh rồi cái này ba đạo cửa hải tiến vào giao lưu hội chẳng lẽ các ngươi ngược lại không thừa nhận sao vệ chính thuần nghe vậy lập tức ngạc nhiên mặc dù bọn họ là có quy tắc như vậy nhưng điều quy tắc này tại chế định phía sau cũng chưa từng có người từng thành công người đánh rồi tam quan vệ chính thuần vẫn còn có chút hoài nghi nhìn xem quân giật phi dù sao hắn nhường chú đóng ba cái thanh niên vũ giả thực lực cũng không yếu không tin các hạ có thể đi hỏi một chút quân giật phi rất bình tĩnh nhìn xem vệ chính thuần không cần vệ chính thuần cũng tin tưởng quân giật phi còn không đến mức lựa bịp chính mình dù sao cũng là từ nơi này tiến vào rõ ràng ba đạo cửa hải đều bị đánh rồi bằng không cũng vào không được hắn nhìn xem quân giật phi nhàn nhạt cười nói ở xa tới là khách a chu mang vị công tử này xuống tiến vào số 1 ư ờ khách quý p h ò n g khách toàn trường có thể đi vào khách quý bao xương thanh niên vũ giả chỉ có một ba nhưng mà quân giật phi lại có thể được gan bài tiến vào khách quý p h ò n g khách đủ để nhìn ra vệ chính thuần đối với quân giật phi vẫn là rất xem trọng dù sao hắn là vệ gia chế định quy tắc này phía sau thứ nhất dựa vào quy tắc này tiến vào võ đạo giao lư hội tại chỗ thanh niên đều có chút hâm mộ nhìn xem quân giật phi dù sao có thể đi vào phòng khách bản thân liền là thân phận tượng trưng tiến vào phòng khách phía sau quân giật phi nhìn một chút phòng khách vẫn còn lớn bên cạnh còn có tiểu nha hoàn phục dịch đối với cái này hắn vẫn rất hài lòng võ đạo giao lưu hội trao đổi là võ đạo tại chỗ cũng là một chút tại bắc hoa n g vực trăm nguyên đế quốc trên võ đạo có chút thành tích thanh niên thiên tài đại gia đầu tiên là theo võ kỹ năng thảo luận đến công pháp thậm chí thảo luận đến các loại thuộc tính công pháp ưu h u y t đối với cái này quân giật phi nhưng là không có mở miệm hắn thấy những người này thảo luận có chút phiến diện cùng đương nhiên đây là bởi vì quân giật phi có trí nhớ của kiếp t r ư ớ c ở bên trong tự nhiên có thể cư cao lâm hạ nhìn xuống chúng nhân đương nhiên cũng không phải chỗ toàn bộ ý kiến cũng không có bất kỳ chỗ thích hợp một cái một mặt chính khí thanh niên đứng dậy nghiêm nghị nói ta cảm thấy trong võ đạo tu luyện có thể luyện thể cùng luyện khí đồng thời tiến bộ luyện thể khai thác là tự thân tiềm lực tựa như vật chứa luyện khí tựa như là thủy chỉ có đồ chứa dung lượng lớn hơn nữa về sau trang thủy mới có thể càng nhiều tương lai tiềm lực cũng lớn hơn ở trong ghế lô quân giật phi hai mắt tỏa sáng ở đây vẫn còn có người có như thế kiến thức rất là khó được dù sao bác hoang vực võ đạo tư tưởng chịu đến hoàn cảnh hạn chế còn có chút rất lại phía sau người nơi này số đông cũng không có nhận thức đến luyện thể đối với võ giả bản thân tầm quan trọng nhưng mà người thanh niên này lại có dạng này nhận thức tại quân giật phi nhìn thấy xem như rất khó được c h ê cười chẳng lẽ ngươi không biết tham thì thâm sao thể võ song tu nhìn không tệ nhưng mà sẽ hao phí võ giả rất nhiều tinh lực đến lúc đó chẳng làm nên trò chống gì không thu hoạch được gì mới là đ ư ợ c cười lại có võ giả lập tức liền phản đối l i u na thanh niên mà nói ta tin tưởng có trí át làm nên thanh niên kia vẫn là rất cố chất đạo sáu mặc dù là như thế nhưng mà tuyệt đại đa số võ giả vẫn là không quá đồng ý thanh niên kia lời nói đều cho rằng hắn tư tưởng này rất là ngu xuẩn cái này võ đạo giao lưu chỉ là khúc nhạc dạo cá nhân tư tưởng sẽ không thống nhất cuối cùng cũng là tranh cãi bên trong kết thúc bất quá kế tiếp mới là võ đạo giao lưu hội trong trọng o n g t r y ế u khâu bảo vật lên giao lưu có thể tham gia lần này võ đạo giao lưu hội võ giả đều cũng có danh tiếng thiên tài trên thân đều có chút không thiếu chân quý bảo vật đây là mê nguyễn phủ có thể trong nháy mắt mê n g n đình nhân để cho địch nhân lâm vào trong mê loạn thích hợp nhất bảo mệnh sáu Ta t hy h vọng có mê minh được khối phủ chưa từng nghe qua có thể là lừa đảo a có khả năng ta cũng cảm thấy hắn có thể là lừa đảo không phải vậy vì cái gì chúng ta cũng không có nghe qua cái gì gọi là mê minh phủ không nên bị hắn lừa gạt sáu nhưng mà thanh niên kia vẫn là rất chắc chắn hắn tin tưởng trường hợp này ở trong tuyệt đối sẽ có biết hàng có thể nhường ta xem trước một chút sao cuối cùng có một cái dáng người g ầ y gò thanh niên đi ra đi tới na h ắ c y thanh niên trước mặt đương nhiên có thể đen y gì thanh niên ngược lại là rất lớn sắp trên tay mình mê v i ễ n phủ đưa tới liêu na thanh niên trước mặt quân giật phi mặc dù giờ khắp này ở trong dạng nhưng cũng là thấy rõ na h ắ c y thanh niên trên tay mê v i ễ n phủ hơi kinh ngạc cái này mê v i ễ n phủ lại là thất giai b ừ a uy lực xem như không nhỏ tại bác hoang vực vẫn là rất khó được tại bác hoang vực đ ù a sư thế nhưng là rất khan hiếm ít nhất quân g ậ t phi là không có có từng thấy quả nhiên là bửa hơn nữa còn là thất giai bửa ta dùng một khối hồng vân thạch cùng ngươi đổi g i á n g người gầy gò thanh niên thản nhiên nói hảo na hắc y thì thanh niên nhận lấy một khối to bằng đầu nắm tay màu đỏ tinh thạch tiếp đó đem chính mình trên tay mê viễn phủ đưa tới cái k i a g i á n g người gầy gò trước mặt kế tiếp lại trải qua một đợt hối đoái nhưng mà thời khắc này quân giật phi lông mạnh nhưng là ngưng đứng lên bởi vì hắn ở nơi này một vòng sắp kết thúc rồi vẫn là không nhìn thấy có người lấy ra hàn tinh thảo hối đoái cái này khiến quân giật phi thần sắc có chút phiền m u ộ n chủ trì lần này bảo vật giao lưu hội nam tử trung niên đứng dậy đạo còn có người có bảo vật cần phải giao chạy sao a hiện trường âm thanh rất yên tĩnh là lấy thời k h ắ c này quân giật phi đứng ra ngoài thản nhiên nói ta có bảo vật muốn trao đổi sáu người chủ trì kia rõ ràng cũng nhận ra liệu quân giật phi chính là lúc trước đánh xuyên tam quan tiến nhập giao lưu hội hiện t r ư ờ n g cái kia là lấy đối với hắn nhàn nhạt n ở nụ cười nói vị công tử này ngươi có bảo vật gì muốn trao đổi quân giật phi cái kia ra một gốc dược liệu thất gia linh dược tuyết vân hoa sáu nghe nói là tại nơi cực hàn mới có sinh trường sáu tại chỗ vũ giả đô ánh mắt tham lam nhìn xem quân giật phi trên tay linh dược gốc cây này linh dược thật là rất khan hiếm hơn nữa còn là thất gia linh dược dưới tình huống bình thường loại này thất gia linh dược cũng là cực kỳ khó được. Húng chi tuyết vân hoa liền xem như tại thất giai trong linh dược cũng coi như là cực phẩm nếu như cầm lấy đi phòng đấu giá ít nhất mười vạn trung phẩm tinh thạch đặt cơ sở vị công tử này ngươi chuẩn bị dùng trên tay tuyết vân hoa đổi lấy bảo vật gì người chủ trì kia nhìn xem quân giật phi cười nói tại chỗ võ giả con mắt đều chăm chú nhìn chằm chằm quân giật phi trong tay tuyết vân hoa tuyết này vân hoa thế nhưng là luyện chế không thiếu đan dược vật nhất định phải có là lấy tại chỗ vũ giả đô hy vọng tự có tư cách này có thể đổi lấy gốc cây này tuyết vân hoa bản công tử phải dùng tuyết này vân hoa đổi lấy hàn nguyệt th quân giật phi thản nhiên nói hai trăm bốn mươi sáu chương hai trăm bốn mươi sáu cực viêm c h i chứng chỉ là quân giật phi nói xong lời này tại chỗ vũ giả đô có chút buồn b ự c cái này tuyết vân hoa kỳ thực luận giá trị còn tại lệnh n g u y ệ t thảo phía trên hắn lại muốn dùng tuyết vân hoa đi đổi lấy lệnh n g u y ệ t thảo cái này quá khoa trường người ở chỗ này đều cảm thấy chính hắn có phải hay không có chút nhớ nhung không mở nhưng mà một chút người biết chuyện nhưng cũng tin tưởng quân giật phi ý tứ dù sao một số thời khắc luyện dược chính là như vậy dược liệu thuộc tính không giống nhau lại quý báu cũng vô dụng quân g ậ t phi nhữ mày thầm nghĩ đã biết tuyết vân hoa giá trị thế nhưng là vượt qua hẳng tinh thảo không thiếu cái tiên nắm giữ hàn tình của người lại n h i ê n bất muốn đổi ta lại xuất một đoá bạch ngọc t ử lan tăng thêm tuyết vân hoa đổi lấy lạnh nguyệt thảo sáu quân giật phi nhìn thấy có chút lạnh tràng lại thêm lớn thẻ đánh bạc tại chỗ võ giả càng là b u ồ n b ự c không nghĩ tới quân giật phi vậy mà gia tăng thẻ đánh bạc đây có phải hay không là đ i ê n rồi hảo điều kiện của ngươi đích thật là rất nhường bản công tử rất tâm động bản công tử cùng ngươi đổi chính là sáu một cái hai mươi bảy hai mươi tám tuổi làm ý gì thanh niên đứng lên quân giật phi trong đầu vui mừng xem ra chính mình gia tăng thẻ đánh bạc vẫn có công hiệu khi nhìn đến thanh niên kia trên tay lạnh nguyệt thảo hơn bốn trăm năm mươi năm giờ linh mặc dù có chút thất vọng nhưng là con tốt dù sao mặc dù cách mình thấp nhất yêu cầu 500 năm trăm n ă m dược linh vẫn còn có chút t r ê n l ệ n h nhưng mà cái t r ê n l ệ n h này không phải không đảo ngược quân giật phi vẫn là có thể thông qua thủ đoạn khác đi bù đắp bây giờ tại lấy được những dược liệu này sau đó quân giật phi rốt cục có thể mở kim sắc gân mạch bước vào thành gân cảnh ở hiện trường người chủ trì chứng kiến phía dưới song phương liền muốn giao dịch chậm đã ngay lúc này có võ giả đạp đi ra đây là người nhìn tuổi chừng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi võ giả giữ lại màu đen dâu và nón thần sắc bư hãn một mặt kiêu căng ngươi hàn tinh thảo tam môn sáu nam tử kia nói n g ư ơ i trả giá cao được đương nhiên nếu như ngươi ra giá so với cái này vị công tử cao vậy cái này g ố c hàn tinh thảo chính là của ngươi thanh niên kia an ủi nhiêm nợ nụ cười ta ra hai cái lạnh băng quả sáu nam tử kia hiếp mắt lại thản nhiên nói thân xác rất là đắc ý lạnh băng quả tại chỗ vũ giả đâu có chút giật mình cái này lạnh băng quả thế nhưng là đồ tốt đối với tu luyện thuộc tính hàn băng võ giả có cực lớn trợ giúp dưới tình huống bình thường một cái lạnh băng quả có thể để cho phảm vo cảnh tu luyện hàn băng quen thuộc võ giả lập tức tấn cấp một cái tiểu cảnh giới nó chỉ sinh trưởng tại cực địa lạnh cảnh trên băng xuyên mới có thể lớn lên hơn nữa một gốc lạnh băng quả cây cũng chỉ có thể lớn lên ra m ộ ư ơ i cái lạnh băng quả là lấy cái này lạnh băng quả rất khó được có thể nói hai cái lạnh băng quả là siêu việt liễu quân giật phi ra giá na lam y di thanh năm đối với hai cái lạnh băng quả cực kỳ tâm động hắn lại đem ánh mắt rơi vào liễu quân giật phi trên thân dường như đang chờ lấy hắn ra cao hơn giá cả giao lưu hội người chủ trì liếc qua quân giật phi nhàn nhạt vấn đạo vị công tử này ngươi có thể chuẩn bị trả giá tốt hơn đại giới sáu bản công tử sẽ lại không lấy ra những bảo vật khác Quân quân quân nhu cầu nguyệt tiêu chuẩn thản nhiên nói. nói, tiền hơn, hắn lệnh thảo, nhưng là không định làm người tiêu tiền như Công Người nhìn vọng Không giật giật giá giá giật phi Đối với phi tới thiệt hỏi. kia kia chút thảo, tử từ trì chút thất cấp phi bách chủ hỏi. có có rác. cao Mặc bỏ. làm xem dù bị là là sáu bản công tử cũng không chuẩn bị từ bỏ quân giật phi thản nhiên nói công tử kia là ý gì chẳng lẽ là tới đây quầy dối người chủ trì kia n h ư mày nhìn xem quân giật phi vị công tử này nếu như ngươi không thể lấy ra vượt qua vị này các hạ hai cái lệnh băng quả giá trị bảo vật vậy cái này gốc lệnh nguyệt thảo chính là của hắn Nà l bởi vì quân giật phi nói cũng là chính xác hoàn toàn chính xác hắn có một mội mội được nóng độc không lùi gần nhất vì thế thao toái lưu tâm bởi vì ngươi nắm giữ lạnh nguyệt thảo lúc trước tại bản công tử lấy ra tuyết vân hoa các hạ không có lấy đi ra trao đổi chắc là hy vọng lạnh nguyệt thảo có thể giải lệnh mội nóng độc hơn nữa Các hạ trên người mấy loại thuốc dịch mùi rất nồng nặc hơi h i ể u đạo này người hơi vừa phân tích thì có thể được ra kết quả quân giật phi thản nhiên nói bên trên người chủ trì kia vẫn còn có chút ngạc nhiên nhìn xem quân giật phi v ấ n đạo vậy các hạ làm thế nào biết nhất định là m u ộ i m u ộ i mà không phải em trai đâu làm ý thì thanh niên cũng có chút buồn bực nhìn xem quân giật phi nếu như không phải mình xác nhận lúc trước chính mình cũng không nhận ra đối phương hắn còn tưởng rằng đối phương là không phải điều tra chính mình ha ha bởi vì có một loại cực viêm tri chứng hào phát ra mười lăm tuổi trở xuống thiếu nữ đương nhiên cũng không phải nói những người khác sẽ không phải chỉ là tỷ lệ sẽ một chút nhiều quân giật phi thản nhiên nói a năm công tử kiếp nhưng có biện pháp cứu chữa sáu nếu như công tử có thể cứu chữa gốc cây này lại nguyệt thảo chính là công tử thanh niên còn có khác hậu báo sáu lam y thì thanh niên rất là kích động nhìn quân giật phi h a hai sáu tự nhiên có biện pháp sáu quân giật phi đáp ứng n g ậ p tức bệnh này chứng đối với những người khác không có cách nào nhưng quân giật phi kiếp trước y đạo cũng là hắn nhất tuyệt bệnh này chứng với hắn mà nói không tính là gì hừ vị công tử này chẳng lẽ ngươi không sợ đối phương là lừa đảo sao dâu quai nón võ giả trên người có chút tấm bốc đạo đối với dâu quai nón võ giả tới nói lần này hắn cũng là vì mình gia tộc tìm kiếm lệnh nguyệt thảo thật vất vả có thể được lệnh nguyệt thảo lại bị quân giật phi c h ặ n ngang một cây cái này khiến hắn rất là khó chịu dù sao cái này lệnh nguyệt thảo đối với hắn gia tộc cũng là rất trọng yếu cái này sáu na Nà lam y thì thanh năm có chút do dự rõ ràng cũng lo lắng quân giật phi là lừa đảo vị này các hạ ngươi có thể không tin ta nhưng mà nói cho ngươi cái này cực viêm chi độc bộ phát phía sau vượt qua ba tháng sẽ làm chết bất đắc kỳ tử mà chết sáu quân giật phi thản nhiên nói a năm dạng này sáu Na lam y dì thanh năm rõ ràng cũng có chút lo lắng mội mội của mình trong khoảng thời gian này đích thật là phát tắc càng lợi hại mỗi một lần đều đau đến không muốn sống hắn cũng lo lắng cho mình mội mội không kiên trì được bao lâu hảo vị công tử này ta tin tưởng người sáu na lam y dì thanh năm nhìn xem quân giật phi gật gật đầu các h ạ g ố c cây này lạnh nguyệt thảo ngài cầm trước đến lúc đó bản công tử vi lệnh mội trị liệu h ả o chứng bệnh lại cho văn bối quân giật phi đối với thanh niên k i a n ó i lam y dì thanh niên hơi kinh ngạc bất quá khi nghe đến quân giật phi nói như thế hắn cũng là có lòng tin hơn còn xin cáo chi công tử tục danh lam y thì thanh niên nhìn xem quân giật phi vấn đạo quân giật phi hảo bản công tử lưu phi minh là thiên nguyên thành lưu ra pháo đài thiếu b ả o chủ xin đợi các hạ đại gia sáu lam y thì thanh niên đối với quân giật phi chắp tay một cái bay người mà đi tại chỗ thanh niên vũ giả khi nghe đến lưu ra pháo đài thời điểm đều có chút kinh ngạc bởi vì lưu ra pháo đài cái tiết tại toàn bộ thiên nguyên thành cũng là rất có danh vọng nguyên bản còn có chút tiểu tâm tư nhân giờ khác này ở nghe được lai lịch của đối phương đều bỏ đi ý nghĩ dù sao lưu ra pháo đài cũng không phải dễ chê ợ dâu quai nón thanh niên tại hung hang trừng liêu quân giật phi một mắt phía sau rời đi. rời đi giao lưu hội quân giật phi lập tức đi tới lưu gia pháo đài hy vọng mau chóng trị liệu hảo lưu gia tiểu công chúa tiếp đó nhận được lệnh n g ư ờ i t h ả o bây giờ lưu gia pháo đài nhân đã sớm đang chờ đợi quân giật phi lưu gia pháo đài hộ vệ đã sớm đang đợi được quân giật phi bây giờ nhìn thấy quân giật phi đến đây một vị trong đó tương đối cơ t r í thanh niên lập tức tiến lên nhìn xem hắn cung kính vấn đạo vị này chính là quân giật phi quân công tử chính là bản công tử quân giật phi gật gật đầu thiếu bảo chủ đang đợi ngài đâu hộ vệ kia vội vàng hướng quân giật phi đạo quân giật phi tiến vào lưu gia pháo đài lư vội và nói g n công tử quả nhiên đúng hẹn đến đây bất luận kết quả tại hạ cảm động đến rơi nước mắt ta phải quân giật phi cười cười lưu phi minh vội vàng giới thiệu bên trên lưu ra pháo đài bảo chủ phụ thân của hắn lưu khải cùng bảo chủ phu nhân cũng chính là mẹ của hắn viên bay quỳnh vị công tử này mời n g ư ờ i nhất thiết phải cứu nữ nhi của ta phi phi a nàng con nhỏ như vậy khả ái như vậy chúng ta thực sự không đành lòng sáu lưu khải nói đến đây nước mắt tuôn đầy mặt viên bay quỳnh thời khắc này trên mặt cũng là bôi nước mắt yên tâm đi bản công tử ra tay phi phi không có việc gì quân g ậ t phi rất là bình tĩnh đạo quân giật phi đối với lưu phi minh nói trước hết để cho ta nhìn n g ư y i n mội m ộ i a lưu phi minh vội vàng gật đầu nói ân thỉnh sáu tại một gian phòng ốc bên trong quân giật phi thấy được nằm ở trên giường sắc mặt đỏ hưởng tiểu nữ h à i ước chừng mười tuổi t à hữu bây giờ đôi mi thanh tú cao lại rõ ràng t u y ệ t không thoải mái quả nhiên là cực viêm chi chứng sáu quân giật phi tại chưa thấy qua phía trước cũng chỉ có tám thành chắc chắn dù sao triệu chứng giống nhau chứng bệnh còn có mấy cái hắn tự nhiên cần xác nhận một chút cái tia sáu lưu phi minh có chút lo lắng nhìn xem quân g ậ t phi yên tâm đi bản công tử có biện pháp quân giật phi thần sắc vẫn là rất chắc chắn công tử ngươi cần gì lưu ra chúng ta pháo đài nhất định toàn lực ủng hộ sáu lưu phi minh nhìn xem quân giật phi đạo ân đang cần các ngươi chuẩn bị một chút dược liệu cầm giấy và bốc tới quân giật phi nghiêm túc nói quân giật phi trên giấy viết xuống một chút dược liệu danh sách đưa cho lưu phi minh nói đem trên giấy này dược liệu đều đưa tới tốt nhất là tại ba trăm năm phần trở lên hiệu quả tốt hơn lưu phi minh cẩn thận nhìn một chút trên giấy ghi lại dược liệu danh sách nhẹ nhàng thở ra những dược liệu này mặc dù nhiên bất là thông thường linh dược nhưng là không tính là quá khó lậu đồng dạng trên thị công tử cho tại hạ hai ngày thời gian có thể giải quyết sáu lưu phi minh nhìn xem quân giật phi đạo nóng sáu nóng quá a sáu ngay lúc này nằm ở trên giường lưu phi bay khỏi bắt đầu rên dị đứng lên t h ầ n s ắ c rất là đau đớn bên trong căn phòng nhiệt độ bắt đầu lên cao phảng phất tại giờ k h ắ c này trên giường lưu phi bay trở thành một cái to lớn hỏa lô m ộ i m ộ i người ở đây kiên trì một chút ca ca nhất định sẽ làm cho vị công tử này đưa ngươi trị hết bệnh lưu phi minh nhìn thấy trên giường m ộ i m ộ i bây giờ đau đớn bộ dáng lòng như đau cắt nhưng mà bây giờ hắn nhưng là không có biện pháp nào ta tới a quân giật phi từ nạp giới ở trong lấy ra một cây ngân t r ầ m tại lưu phi bay trên c h á n nhẹ nhàng một đâm cái này sáu lưu phi minh nhìn xem quân giật phi động tác có chút ngạc nhiên hai trăm bốn mươi bảy chương hai trăm bốn mươi bảy c ấ u tạo ba gân quả nhiên lưu ra pháo đài hiệu suất vẫn là rất nhanh rất nhanh lưu ra pháo đài liền đem tất cả quân giật phi dược liệu cần thiết đều thu thập hoàn tất tốt các ngươi chờ ta ở bên ngoài rất nhanh b ả n công tử liền cũng có thể đem đan dược luyện chế được đến lúc đó mượn mội của ngươi thì có cứu được vậy thì tốt quá lưu phi minh rất là cảm kích tại quân giật phi đi vào phòng luyện đan thời điểm lưu khải vẫn còn có chút lo lắng đối với lưu phi mình nói phi nhi ngươi nơi nào tìm đến người dược sư này có đáng tin mặc dù quân giật phi nói mình có thể cứu chữa lưu phi bay nhưng mà hắn vẫn rất lo nghĩ dù sao hắn mời tới rất nhiều ngày nguyên thành rất nổi danh í sư nhưng cũng không có cách nào cứu tỉnh lưu phi bay nhưng mà quân giật phi niên kỷ nhìn quá nhẹ lưu khải tự nhiên sẽ có chỗ hoài nghi phụ thân yên tâm đi quân công tử nhìn không giống như là người tín khẩu khai hà nếu như hắn là lừa đảo cũng sẽ không đem hàn nguyện thảo để cho ta trước tiên mang về lưu phi minh mặc dù đang nội tâm cũng có chút lo nghĩ nhưng bây giờ hắn chỉ có thể là như thế tự an ủi mình phụ thân ân ngươi nói như vậy cũng không có sai chúng ta rửa mắt mà đợi a lưu khải bây giờ cũng chỉ có thể là nghe theo mệnh trời một canh giờ sau quân giật phi từ trong phòng đi ra lưu khải cùng lưu phi minh vội vàng nên đón tiếp lấy nhìn xem quân giật phi đạo công tử như thế nào thành công sao không có vấn đề ngươi đem cái này đ a n dược cầm đi cho mội mội của ngươi ăn vào trong vòng nửa canh giờ cần phải có thể tỉnh lại quân giật phi rất là bình tĩnh đạo hảo lưu phi minh rất là mừng rỡ vội vàng tiếp nhận quân giật phi đan dược đi vào gian phòng quân giật phi bên ngoài an tĩnh chờ đợi thần sắc rất t i ế n ổn hắn đối với mình luyện chế đan dược vẫn rất có lòng tin quả nhiên sau nửa c a n h giờ lưu phi minh từ trong phòng thần sắc mừng rỡ đi ra đối với quân giật phi kích động nói quân công tử cảm ơn ngươi mội mội ta tỉnh không cần chúng ta chỉ là giao dịch mà thôi bây giờ nhiệm vụ của ta hoàn thành cũng nên rời đi sáu quân giật phi đứng lên chắp tay sau lưng thản nhiên nói công tử sao không lưu lại chúng ta vì công tử chuẩn bị đáp tạ tệ tối lưu phi minh đối với quân giật phi thành khẩn đạo không cần bản công tử còn có chuyện quan trọng nhất thiết phải sớm ngày đuổi trở về quân giật phi nhàn nhạt cười nói vậy được rồi liêu phi minh mặc dù có chút t i ế ệ t đối nhưng quân giật phi kiên trì như vậy hắn liền không lại nhiều lời quay người từ hộ vệ trên tay nhận lấy một cái tinh x ả o hộp đưa tới liêu quân giật phi trước mặt đối với hắn cười nói công tử đây là hàng n g ư ờ thảo ngài nhận lấy quân giật phi gật gật đầu tiếp nhận hộp liền xoay người đi trở lại tên kiếm học viện quân giật phi mà bắt đầu không kịp chờ đợi luyện chế kim phách đan cái này kim phách đan là mở rộng kim sắc gân mạch thiết yếu đan dược thuộc về k i u giai đan dược liền xem như quân bởi vì này đan dược rất khó lấy l u y ệ n chế chẳng những là thu thập dược liệu rất quý báu hơn nữa cũng rất khó lấy l u y ệ n chế liền xem như linh giai luyện đan sư cũng có ba thành thất bại tỷ lệ quân giật phi mặc dù kiếp trước là đỉnh giai cấp t u ộ t cùng luyện đan sư nhưng mà thực lực của hắn bây giờ còn không có khôi phục lại trạng thái tột u cùng cho nên cũng không dám trăm phần trăm chắc chắn mình có thể đem kim phách đan cho luyện chế được là lấy thời khắc này quân giật phi bây giờ chuẩn bị toàn lực ứng phó không dám chậm trễ chút nào đem dược liệu toàn bộ đầu nhập vào côn linh đỉnh ở trong tiếp đó tế ra thú hỏa quân giật phi mỗi một cái trình tự đều tập trung tinh thần cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành. sau nửa canh giờ quân giật phi cuối cùng thuận lợi hoàn thành sau cùng một bước không khỏi nhẹ nhàng t h ở ra dù sao hắn không có phạm sai lầm cơ hội những dược liệu này đều cực kỳ khó được nếu như một lần không thành công luyện chế lần tiếp theo muốn luyện chế được cũng không biết phải bao lâu thời gian mới có thể thu thập hoàn thành quân giật phi mở ra q u â n linh đ ỉ n h một cỗ xông vào m ú i h ữ hương chuyển đến n h ư n g hắn không khỏi mừng rỡ thượng phẩm kim phép đan quân giật phi đôi mắt ngưng lại đối với cái này vẫn là rất hài lòng thượng phẩm kim phép đan mặc dù nhiên bất là cực phẩm nhưng hắn biết cái này cực phẩm đang ứ n dược cũng không phải nói luyện chế liền vẫn có thể luyện chế được. đương nhiên nếu thượng là phẩm đan dược đan độc tương đối trung phẩm cùng hạ phẩm tự nhiên là ít đi rất nhiều còn tại quân giật phi có thể tiếp nhận phạm vi bên trong quân giật phi khoanh chân ngồi xuống kim sắc gân mạch tu luyện bước đầu tiên trình tự cực kỳ hung hiểm nếu như là võ giả bình thường vừa nghe đến bước đầu tiên này trình tự đừng nói tu luyện chính là dọa đều sẽ hụ chết bởi vì bước đầu tiên nhất thiết phải đem võ giả bên trong thân thể dương hướng gân liều dương gân nguyên tâm gân ba đạo gân toàn bộ đánh gãy quá trình này rất nguy hiểm hơn nữa võ giả nhất thiết phải tại trong vòng nửa canh giờ đúc lại ba gân bằng không phía sau tám mạch liền sẽ bởi vì mất đi ba gân trẹo trống kéo rút thoái hóa nếu như không có sau nửa giờ hoàn thành đây hết thể quá trình võ giả thì tương đương với tự phế tu vi trở thành phế nhân là lấy người bình thường đoán chừng liền xem như biết cái này cấu tạo kim gân thần m ạ c h phương pháp cũng không dám dễ dàng nếm thử dù sao nếu như không có tại trong thời gian quy định hoàn thành đây hết thể đây chính là sẽ trở thành phế nhân nhưng mà quân giật phi không có bất kỳ cái gì chần chờ dù sao hắn biết rõ nếu như không có cấu tạo kim gân thần mạch trở thành tuyệt thế thể chất hắn liền không có biện pháp cùng kiếp trước châu những thiên tài kia tranh phong mặc dù quân giật phi kiếp trước thật là đã từng đứng tại thiên vũ đại lục tri đỉnh nhưng qua và năm thương h ả i tăng đ i ể n hết thể đều thay đổi quân giật phi không biết thiên vũ đại lục sẽ xuất hiện dạng gì cường giả và năm trước một chút lão quái vật tu vi còn tồn tại hay không trên đời hơn nữa kiếp trước quân giật phi mặc dù có thể trưởng thành lên thành thiên vũ đại lục cường giả tuyệt thế cũng là nắm giữ mấy lần đại kỳ ngộ nhưng bây giờ một thế này quân gi Không phá tại h không ì xây được, u lần g Quân thứ một trăm xung kích quân giật phi cuối cùng không nhịn được phun ra một lần mụn máu tươi thân xác hề phải đến cực điểm cũng may h ắ nhưng trung quy n là đ á gãy một đầu gân, còn có hai gân. Fang! Fang! xung giật từng tung. nhang giật huyết một Mỗi một Một mất trên thân thể cơ bắp, từng khúc nổ tung. Cơ hồ trở thành đầu đoạn đầu lần quân sau quân giật phi cuối nhân. gân. còn nổ Hắn nén cùng có kích, cơ khúc cơ cả hai phi hồ phía phi h ba bắp, đây chỉ là bước đầu tiên hắn nhất thiết phải tại trong vòng nửa canh giờ mở kim sắc gân mạch quân giật phi đem kim phách đan đảm bảo đan, đan d ư ợ c vào miệng liền biến hóa t r ậ t tại quân giật phi trong thân thể hóa thành năng lượng quân giật phi lập tức khống chế lại những năng lượng này bắt đầu cấu tạo kim sắc gân mạch quân giật phi tập trung tinh thần hết sức chăm chú bởi vì cấu tạo cái này màu vàng gân mạch hắn không thể ra một tia sai lầm dù sao nếu như ra một lần sai lầm cái này màu vàng gân mạch nhất định phải một lần nữa cấu tạo không có sửa đổi có thể dạng này không thể nghi ngờ sẽ lãng phí thời gian căn bản không có khả năng tại trong vòng nửa canh giờ hoàn thành đây hết thảy cho nên quân giật phi chỉ có một lần cơ hội cũng may quân giật phi vận khí cũng không tệ lắm nửa chén trà nhỏ phía sau hắn hoàn thành dương hướng gân, cấu tạo. Một đầu màu vàng dương hướng gân thành công kết nối tám mạch quân giật phi cái chán dịn g i vết mồ hôi dù sao cấu tạo ba gân vô cùng tiêu hao võ giả tâm thần Bất quân giật phi mặc dù cảm thấy trên tinh thần có chút mọi mệt dù sao cấu tạo ba gân quá tiêu hao tâm thần nhưng mà hắn biết vung lòng không thể vẫn tiếp tục cấu tạo tiếp theo đầu nguyện tâm gân cuối cùng quân giật phi tại nửa canh giờ phía trước đem ba gân hoàn thành cấu tạo ba đầu gân mạch cấu tạo sau khi thành công quân giật phi cảm giác trong cơ thể gông cùng xiếng xích phá vỡ chân khí toàn thân càng lưu loát vật chuyển tại thể nội tuần hoàn ba mười sáu vòng so với trước kia cường đại không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần hơn nữa chân khí tựa hồ lại có một loại nào đ ó thuế biến mặc dù không có trở thành chân chính chân khí nhưng đã là vô hạn tiếp cận cái này khiến quân giật phi mừng rỡ không thôi lần này quân giật phi trung quy là thành công tấn cấp đến rồi thành cân cảnh như vậy hắn giao đấu trịnh văn hiên có càng lớn chắc chắn bất quá bây giờ cách sinh tử chiến thời gian còn có một đoạn thời gian mặc dù quân giật phi có bảy thành chắc chắn nhưng hắn cảm thấy còn chưa đủ hắn người này càng hy vọng đem hết thể nắm ở trên tay mình bảy thành chắc chắn còn có chút sự không chắc chắn ba ngày n sau quân giật phi sắp thành gân cảnh sức mạnh hoàn toàn vững chắc bây giờ quân giật phi tuyệt đối có năm chắc miễu sắt còn chưa bước vào thành gân cảnh chính mình công tử có vị tiểu thư tìm người ngay lúc này ngoài phòng chuyển tới thi nhì thanh âm tiểu thư quân giật phi hơi kinh ngạc mặc dù nhiên bất biết là ai nhưng vẫn là đứng dậy đi tới ngoài phòng nhưng là thấy được một vị có chút gấp nóng này làm y nữ hải thừa huyên quân giật phi hơi hơi kinh ngạc chính là mất tích thật lâu bưng m ộ t tử huyên thừa huyên tại sao là ngươi quân giật phi nhìn xem bưng m ộ t tử huyên có chút mừng rỡ quân giật phi nhắc tới cũng có chút thời gian không nhìn thấy nàng thật vẫn có chút nhớ nung h nàng ta mới mấy ngày không nhìn thấy ngươi ngươi vậy mà liền c h ỉ n h s u ấ t nhiều chuyện như vậy ngươi thật là đ ga bưng m ộ t tử huyên nhìn xem quân giật phi chế nạo h n ở nụ cười ha ha ha ngươi cũng đã biết quân giật phi nhìn xem bưng mục tử u y ê n cười nói ân ngươi còn nói sao ngươi vì sao muốn khiêu chiến trịnh văn hiên ngươi cũng đã biết trịnh văn hiên là người phương nào đây chính là chúng ta tên kiếm học viện thế hệ trẻ tuổi đệ nhất cao thủ ngươi khiêu chiến hắn là muốn tự sát sao bưng mục tử huyên nhìn xem quân giật phi nghiêm túc nói hai trăm bốn mươi tám chương hai trăm bốn mươi tám sinh tử đài một trận chiến yên tâm đi càng mạnh cũng tốt ta cũng đúng lúc ngửa tay cần tìm người luyện một chút sáu quân giật phi một mặt mãn bất tại hồ bộ dáng là lấy nàng dậm chân một cái có chút hận thiết bất thành cương như thế nào t ử huyên có phải hay không là thích ta quân giật phi cười hì hì nhìn xem bưng một tử huyên trêu chọc nói ta thích cái quỷ a chỉ ngươi sáu bưng một tử huyên nhìn xem quân giật phi nhưng nói đến đây thời điểm nhưng là hai má hồng lên có chút xấu hổ lần sau lại đến giáo h ơ n ngươi sáu bưng một tử huyên hung hăng chừng liễu quân giật phi một mắt bay người mà đi quân giật phi đi ra phòng phát hiện sợ con du cung giã cô hải trần bọn người tụ tập cùng một chỗ đang nói gì khi nhìn đến quân g ậ t phi ba người đều có chút dáng vẻ lúng túng Ba cô á c n hải đều trần sờ lỗ mũi một cái cười khổ nói nghĩ không ra ngươi tiểu từ này khó chơi xem ra một trận chiến này không thể tránh khỏi quân giật phi trận nhìn cô hải trần một mắt thản nhiên nói đây là tự nhiên một trận chiến này bây giờ nhiều người như vậy đã biết ngươi cảm thấy vạn nhất ta không chiến ngoại nhân sẽ như thế nào cho rằng đương nhiên này cũng không có gì vấn đề lớn nhất là các ngươi cho là trịnh văn hiên sẽ dễ dàng buông tha ta sao chúng ta bây giờ tính là không chết không nghỉ lao quân cái này dù sao cũng so mất mạng tới mạnh a cô hải trần không nhịn được vân đạo t ố t không cần quên nữa một trận chiến này hiệu chết vào tay a i còn chưa biết được sáu quân giật phi một mặt bình tĩnh đạo s ở quân du cô hải trần cung giã ba người hai mặt nhìn nhau đều có chút sự bất đắc dĩ vậy chúng ta trở về tu luyện đến lúc đó chúng ta nhất định sẽ đi hiện trường vì ngươi trợ vi cô hải trần nhìn xem quân giật phi ngay tại ba người sắp lúc rời đi quân giật phi bỗng nhiên gọi lại ba người thản nhiên nói chờ một chút sáu thế nào cung giã cô hải trần sợ quân du ba người còn tưởng rằng quân giật phi là muốn thay đổi chủ ý là lấy lập tức sắc mặt vui mừng đúng ta cảm thấy lần này phần thắng thật lớn các ngươi nếu như trong tay có rảnh rỗi tinh thạch có thể đi đổ b ả n mua ta thắng nhất định là kiếm b ộ n không lỗ quân giật phi nhìn xem ba người cười hì hì nói sợ quân du cung giã cô hải trần ba người sáu khoảng cách hòa trịnh văn hiên sinh tử chiến còn có một đoạn thời gian là lấy phá ờ i khắc n à quan g trạm đã hoàn toàn thành thục quân giật phi trong khoảng thời gian này trung pi h là đem cái này nguyên bản cũng không thành thục phá quan g trạm hoàn thiện đương nhiên cái này không tính là một môn v õ kỹ chỉ có thể nói là uy lực khá lớn sắc chiêu trong khoảng thời gian này quân giật phi đem phá quan g trạm bên trong hoàn thiện 167 loại biến hóa là lấy thời khắc này phá quan g trạm cùng n g ư ờ i lai tự nhiên tuyệt đối là không thể so sánh nổi ngày mai chính là hòa trịnh văn hiên sinh tử đài đánh một trận thời điểm quân giật phi bây giờ nhưng là có chút kích động dù sao võ giả chỉ có đang cùng mình thực lực tương đương võ giả trước mặt mới có tiến bộ có thể trịnh văn hiên xem như cùng mình đối thủ ngang sức ngang t ả i cũng đủ làm cho chính mình nghiệm chứng trong khoảng thời gian này sở học bất quá trước đây ta còn cần phải có chuẩn bị đối thủ của mình cũng không vẹn vẹn chỉ có trịnh văn hiên sáu lời rơi, quân giật phi thi triển thân pháp bay lượn mà đi sáu ngày thứ hai liền đến liêu quân giật phi hòa trịnh văn hiên đánh một trận thời gian một trận chiến này sớm đã tại tên kiếm học viện lưu truyền sôi sùng sục mặc dù khoảng cách quân giật phi hòa trịnh văn hiên sinh tử chiến còn có một đoạn thời gian nhưng mà tại sinh tử hắn phụ cận lại sớm đã là nhân sơn nhân hải chu vi chật như nêm c ố i rất nhiều người trước kia sẽ tới đây chiếm giữ vị trí tốt một trận chiến này các ngươi cảm thấy ai có thể thắng cái này không nói nhảm sao đương nhiên là trịnh văn hiên thắng trịnh văn hiên thế nhưng là thái thượng trưởng lão đội nhi hơn nữa nghe nói đã thức tỉnh rất cường đại thể chất đặc t h ủ đánh bại quân giật phi có thể nói hoàn toàn không thành vấn đề không sai không phải trịnh văn hiên có thể hay không đánh bại quân giật phi vấn đề làm ấy chiêu đánh bại vấn đề ta đoán tối đa ba chiêu l i ề n có thể đánh bại quân giật phi sáu ta đoán một chiêu sáu lần này bốn phía lại có nhà cái bắt đầu thiết hạ đ ổ bàn chỉ là quân giật phi tỷ lệ đặt cược hòa trịnh văn hiên quá khác xa mua quân giật phi thua ba mươi buổi một mà mua trịnh văn hiên là một buổi năm mươi như thế khác xa đồ bàn năm gần đây hiếm thấy mặc dù nói mua quân giật phi nếu như thắng là kiếm lời lớn nhưng mà vẫn không người nào nguyện ý đi đánh cược dù sao đánh cuộc này có thể thắng khả năng thật sự là quá ít tuyệt đại đa số tên kiếm học viện học sinh đều mua quân giật phi thua chúng ta có mua hay không cung giã nhìn bên người cô hải trần cũng có chút ý động bản thân hắn cũng là ưa thích đánh cược người là lấy giờ khác này vẫn là có chút tay n g ư n g ấy mua quân giật phi tháng sáu cô hải trần thản nhiên nói va người điên rồi lúc nào cũng bị quân đại trò t ẩ y não đây chính là trịnh văn hiên cung giã có chút giật mình nhìn xem cô hải trần sợ cái gì cái này cũng là quân giật phi mình tinh thạch hắn nhờ chúng ta mua thua cũng là h ắ n sáu cô hải trần cười n h ạ t một cái nói trong khẩu khí có chút nhìn có chút h ả hê s ở quân du nhưng là đứng ở một bên không nói một lời lần này nghiêm lệ quỳnh vương mục t ử huyên gốm nhược lan cùng tần lam hai nữ cũng tới mặc dù các nàng cũng là ngoại viện học sinh nhưng mà sinh tử đài cũng không tại nội viện mà là tại hai viện vị trí trung tâm là lấy ngoại viện học sinh cũng là có thể đến đây hiện trường q u a n chiến chính văn hiên từ đằng xa bay lượn mà đến thân pháp giống như giao long tật ảnh yêu mỹ đến cực điểm n h ư n hiện trường tên kiếm học viện nữ sinh cũng tốn ngu ngốc hét dầm lên trịnh văn hiên vô luận là bên trong vẫn là bên ngoài điều kiện cũng là tên kiếm học viện nữ sinh tình nhân trong n g l u bốn phía tuyệt đại đa số tên kiếm học viện nữ sinh khi nhìn đến trịnh văn hiên đều lên hoa si dựa vào d á n g dấp lại không ta x o á i vì cái gì không có nữ sinh vì ta thét lên đâu cung giá chua chát có chút khó chịu đạo đứng tại cung giá bên người nghiêm lệ quỳnh lường hắn một cái cung giá hầm hực nợ nụ cười không dám nói lời nào trịnh văn hiên khoanh tay mọc lên như dừng tại sinh tử đại bên trên đứng nào n g h như tùng phán phát hàng cổ đến nay đứng tại nơi đồng dạng đều nhanh đến thời gian như thế nào quân giật phi còn chưa tới ta xem là biết mình thất bại cho nên sợ đoán chừng không trở lại sáu cô hải trần cung g i a bọn người hai mặt nhìn nhau từ đối phương trong đôi mắt đều có thể nhìn đến mê hoặc chẳng lẽ quân mở rộng thiếu đi thật như thế cũng tốt sáu cung g i a nhẹ nhàng thở ra quân giật phi người rốt cuộc đã đến âm thanh có chút thanh lãnh nguyên bản đứng tại sinh tử đài bên trên từ từ nhắm hai mắt con mắt trịnh văn hiên bây giờ bất ngờ mở hai mắt ra cái này cung g i a cô hải trần sở quân du bọn người vội vàng theo trịnh văn hiên mắt phương hướng nhìn lại Quả nhiên, một cái thân mang màu đen ăn mặc thanh niên chẳng biết lúc nào đến rồi sinh tử đài bên cạnh trên mặt hiện lên lười biếng nụ cười phảng phất vừa mới tỉnh ngủ đồng dạng đám người tự động tránh ra một con đường nhường quân giật phi thông qua ngượng n g ù n g tới chậm vừa mới lên một lần nhà xí tắm rửa một cái để cho ngươi chờ lâu quân giật phi từng bước từng bước đi lên sinh tử đài giống như đi bộ nhà nhã phảng phất tại đi dạo nhà mình hậu hoa viên đồng dạng ha ha sắp chết đến nơi còn cười đùa t í tửng chính văn hiên khi nhìn đến quân giật phi trong đôi mắt tản ra lạnh lùng chi mang bởi vì chính là trước mắt gia hòa này để cho mình bị thua thiệt không nhỏ lần này Hắn quân giật phi ư ơ n g n đứng tại trịnh văn hiên đối diện cùng hắn xa xa tương đối lấy song phương trên thân bạo phát ra đáng sợ sắc khí song phương chiến ý mười phần quân giật phi người giết ta bay trên trời sẽ nhiều như thế người thù này ta trịnh văn hiên tờ báo hôm nay chắc chắn ngươi chém thành m u ê n m ạ n h sáu rất tốt trịnh văn hiên ngươi nhiều lần giật dây thủ hạ của ngươi đến đây g i ế t t a thù này đã sớm nghi báo hôm nay cũng là tử kỷ của ngươi sáu bây giờ sinh tử đại ở dưới tên kiếm học viện học sinh đều sợ ngây người thật không nghĩ tới quân giật phi thật sự dám hòa trịnh văn hiên đ ố i trọi gây gắt quân giật phi cố lên sáu quách vũ giao cũng tới đến rồi đám người xó xỉnh nhìn xem sinh tử đại ánh mắt bên trong mang theo lo nghĩ h ắ c một tiếng quân giật phi hoàng tuyền kiếm ra khỏi vỏ kiếm khí bốn phía song p ư ơ n g cơ hồ trong cùng một lúc động tại sinh tử đại ở dưới tên kiếm học viện học sinh tại nơi trong tích tắc cơ h ộ i chỉ có thể nhìn thấy song phương thân ảnh đan vào một chỗ không có ở đây hư không phát sinh va chạm thực lực hơi yếu một ít căn bản đều thấy không rõ song phương thân ảnh trong thời gian trước mắt song phương tại hư không giao chiến hơn mười c h i ệ u quân giật phi bây giờ mới cảm nhận được trịnh văn hiên thực lực tuyệt đối đạt đến hóa mạch cảnh thậm chí là hóa mạch cảnh sơ giai đ ỉ n h phong mặc dù quân giật phi đã từng giết chết không thiếu hóa mạch cảnh sơ g i a n h ư n g mà đối phương hòa trịnh văn hiên chiến lực tuyệt đối không thể so sánh nổi cái này trịnh văn hiên tại quân giật phi xem ra tựa hồ có hai sao chiến lực hoặc ít nhất là tiếp cận hai sao chiến lực. thiên nguyên phá t r ị n h văn hiên thân pháp tại hư không giống như quang ảnh đồng dạng lập loe trong nháy mắt biến hóa mười mấy phương vị vị dị xuất hiện ở liễu quân giật phi bên tay trái đối với hắn một kiếm ám sát xuống nộp h o n g kiếm quyết quân giật phi trong đầu nhảy một cái phát giác đối phương sát khí phong tỏa thân hình của mình vội vàng đem kiếm quyết thi triển đến rồi cực hạng hai trăm bốn mươi chín chương hai trăm bốn mươi chín thiên nguyên kiếm thể trong nháy mắt quân giật phi ám sát ra bốn mươi chín kiếm kiếm vô hình lưới hướng về trịnh văn hiên trên thân ám sát xuống h sáu trong nháy mắt quân g ậ t phi kiếm hòa trịnh văn hiên kiếm tại hư không và chạm hơn trăm lần c ư ơ n thứ sáu chính văn hiên tiếp tục hướng quân giật phi nhào tới mấy ngày liền chạm sáu kiếm vô hình ảnh từ bốn h ư ơ n g tám hướng ám sát hướng liễu quân giật phi có thể nói chính văn hiên đặt quả thực là quá cường hãn mỗi một kiếm đều ẩn chứa đáng sợ kiếm y quân giật phi đem nộp phong kiếm quyết thi chuyển đến rồi cực hạn hắn đã đem nộp phong kiếm quyết tu luyện đến viên mãn cảnh giới nhưng mà tại hòa trịnh văn hiên giao thủ bên trên vẫn là ăn phải cái lô vốn mặc dù song phương cũng là viên mãn kiếm ý nhưng trịnh văn hiên kiếm ý rõ ràng còn muốn so quân giật phi tới mạnh viên mãn tột cùng kiếm ý quân giật phi đôi mắt ngưng lại quân giật phi đem thân pháp thi triển đến rồi cực hạn mặc dù trịnh văn hiên công kích rất cường đại nhưng mà muốn tại trong thời gian ngắn bắt lấy hắn cái này cũng là không thể nào nhưng mà trịnh văn hiên kiếm pháp vẫn là rất mạnh tuyệt mệnh mấy ngày liền chạm dường như là nhân cấp thượng phẩm võ kỹ mỗi một kiếm đâm giết xuống đều đ ư a không khí cắt ho h ả o tại quân giật phi đem v i ế n ảnh cựu biến thi triển đến rồi cực hạn nhưng điều này cũng làm cho áp lực của hắn càng lúc càng lớn không được n ộ phong kiếm quyết cũng sắp không chịu nổi quân giật phi nhúng mày hắn tự nhiên biết đây là bởi vì chính mình hòa trịnh văn h i ề n tu vi vẫn có rất lớn t r ê n l ệ n h đối phương liền xem như tùy ý một kiếm cũng không phải mình có thể dễ dàng ngăn cản thứ sáu trịnh văn h i ề n nguyên bản cho là mình mấy chiêu liền có thể cầm xuống quân giật phi nhưng tình huống cùng hắn nghĩ nhưng là hoàn toàn tương phản tiểu tử xem ra trong khoảng thời gian này tu vi của ngươi lại tăng tiến nhưng chỉ là thanh gân cảnh cũng khó trốn vận mệnh của ngươi sáu chính văn hiên hử lạnh một tiếng thoái hồn kiếm trạm chính văn hiên trong tay bá tà kiếm hộ i g i ế t mà ra kinh khủng sát khí đang ngưng tụ thân hình của hắn bạo cấp 1 0 m xuất hiện tại quân giật phi ngay phía trước quân giật phi phát hiện theo trịnh văn hiên một kiếm hướng về chính mình ám sát số một một đạo kiếm vô hình quang hướng về chỗ ở của hắn ám sát mà đến quân giật phi cảm thấy mình toàn thân nổi ra gà phảng phất đều phải dựng lên tại đối phương một kiếm này sát khí khóa chặt phía dưới hắn phảng phất không chỗ che thân liên hội vàng đem linh rác thả ra ra ngoài vê anh đối phương kinh khủng t i ê một kiếm phá t h á i hư không hướng về chỗ ở của hắn ám sát mà đến những nơi đi qua tạo thành tuyệt đối c h â n không không khí trong nháy mắt bị rút sạch diễn hôn vô đạo quân giật phi tại trong thời gian trước mắt tìm được trịnh văn hiên một kiếm này bạc nhược phương vị đương nhiên cái này cái gọi là bạc nhược chỉ là tương đối như thế quân giật phi thân hình tại hư không lắc lư hoàng tuyền kiếm ám sát mà ra một kiếm này tới rất bột một phản phất thiên ngoại phi tiên một kiếm toàn bộ hư không lập lòe kiếm quang trói mắt đối mặt một kiếm này bên trong hư không bay nào xuống trịnh văn hiên cảm thấy mình linh hồn hơi r u n động mặc dù chỉ là không đến một cái hô hấp hắn liền kịp phản ứng nhưng mà một kiếm này nhưng là trong nháy mắt suy yếu hắn hai thành hai cỗ sức mạnh tại hư không hung hang đụng vào nhau quân giật phi hòa trịnh văn hiên bốn phía buộc phát ra vô hạn cường đại sóng x u n g kích trực tiếp đem hai người đẩy lui quân giật phi trực tiếp ra khỏi l i ễ u thập mấy bước mà trịnh văn hiên lui về phía sau hai bước rõ ràng hai người chỉ nói tới sức mạnh đích thật là trịnh văn hiên càng mạnh mẽ hơn chiến lược của hắn đến gần vô hạn chân khí cảnh v õ giả mặc dù trịnh văn hiên chiếm cứ thượng phong nhưng mà hắn đối với mình bị quân giật phi đánh lui lại vẫn cảm nhận được phẫn nộ bởi vì hắn tu vi so với quân giật phi cường đại dòng ã một cái đại cảnh giới nhưng lại không thể nghiến ép thức đánh bại đối phương ngược lại còn bị đối phương đánh lui. đây là trịnh văn hiên khó mà tiếp thu tiểu tử liền để ngươi biết ta lực lượng chân chính sáu thiên nguyên kiếm thể t r ị n h văn hiên giống giận một tiếng trên thân bạo phát ra ngập trời kiếm ý phảng phất tại giờ k h ắ c này cả người hắn trở thành một thanh gia khỏi vỏ cự kiếm bá trong nháy mắt t r ị n h văn hiên biến mất ở tại chỗ hơi thở tiếp theo hắn xuất hiện ở liễu quân giật phi trước mặt một kiếm ám sát hướng về phía hắn một kiếm này bài sơn đảo hải trước mắt đến liễu quân giật phi trước mặt phảng phất tần chứa tử vong lực lượng thật là đáng sợ kiếm ý truy hồn vô ảnh quân giật phi tốc độ xuất kiếm cũng tuyệt đối không chậm tại không đến thời gian một hơi thở một kiếm đâm ra hòa trịnh văn hiên một kiếm đụng vào nhau nhưng mà trịnh văn hiên một kiếm này sức mạnh rất mạnh trực tiếp bật nát liêu quân giật phi một kiếm kia cường đại kiếm ý đụng vào liêu quân giật phi trong thân thể Ngậy! Quân giật phi giống như ngược Quân không giật diều liêu đứt phi thập được vậy bay ngược ra sắc hiên vài mét. một thần văn trịnh văn hiên mỗi một kiếm đều đưa quân giật phi đánh bay ra ngoài cảm giác kia thật giống như một tòa núi nhỏ đụng tại quân giật phi trên người đồng dạng như thế mấy lần phía sau quân giật phi cảm thấy mình trong thân thể cũng có chút không chịu nổi quả nhiên là thiên nguyên kiếm thể rất cường đại sáu quân giật phi mặt không đổi sắc bởi vì trịnh văn hiên biến hóa nằm trong dự đoán của hắn bất diệt thánh ma thể quân giật phi đem bất diệt thánh ma thể thi triển đến rồi cực hạ n vô hình hộ thân lồng khí từ bên trong thân thể của hắn bạo phát ra lại đến quân giật phi chân đạp một cái một kiếm đâm ra trong nháy mắt hòa trịnh văn hiên kiếm tại hư không và chạm song phương kiếm tại hư không không chỗ ở đụng vào nhau kiếm vô hình mục đích lấy bốn phương tám hướng khuyết tán ra ngoài sinh tử đài mặc dù là dùng đặc thù tài liệu luật chế nhưng mà song phương một trận chiến này vẫn làm cho sinh tử đài xảy ra kịch liệt rung động lực lượng vô hình từ sinh tử đài tản ra đi sinh tử đài bốn phía học sinh không chịu được lui về phía sau mấy mét nhưng kể cả như thế kinh khủng t i a khí kỉnh thổi ở tại bọn hắn trên thân vẫn giống như đao cắt ở trên mặt đồng dạng cái này quân giật phi quá mạnh mẽ vốn cho là hiên thiếu có thể dễ dàng nhiệt ép lại không nghĩ chúng ta suy nghĩ nhiều quá căn bản không phải như thế chúng ta nghĩ như vậy ta không phải là hoa mắt ta quân giật phi vậy mà có thể cùng hiên từng thiếu nhiều chiêu như vậy cung giã cùng cô hải trần sở quân du nghiêm lệ quỳnh đám người mắt không hề nháy một cái nhìn xem sinh tử đài bọn hắn cũng không so tại sinh tử đài lên quân giật phi n h ẹ nhóm đều rất khẩn trương quân đại chân rất nhiều mạnh so với lần trước nhìn thấy hắn đều mạnh lớn hơn rất nhiều khó trách hắn dám cùng cung giã như thế một trận chiến nghĩ đến vẫn có chỗ ý lại cung giã thì thào nói bây giờ sinh tử đài bên trên quân giật phi hòa trịnh văn hiên rất khó hòa giải song phương mỗi một lần va chạm đều kinh tiên động đ i ệ quân g ậ t phi biết mình được điểm chính là tu vi so với trịnh văn hiên yếu nhưng hắn nhất thiết phải tránh chỗ thực tìm chỗ hư lấy ưu thế của mình bù đắp thế yếu của mình quân giật phi đem tuyệt mệnh chân huyết ảnh cử biến thần hành bước ba bước hợp nhất nhường trịnh văn hiên nhất thời cũng không có biện pháp bắt được hắn thân pháp uy tích cái này cũng từ đó nhường quân giật phi tạm thời giữ cho không bị bại nhưng mà hắn thừa nhận áp lực nhưng là càng lúc càng lớn thứ phương tuyệt kiếm theo hư không khí lang đan sen hư không xuất hiện l i ê u thập chín đạo kiếm quang mỗi một đạo kiếm quang đều cực kỳ đáng sợ ẩn chứa cực kỳ đáng sợ tử vong năng lượng những thứ này kiếm ảnh lấy một loại nào đó huyền diệu trận thế tổ chức Bá. Bá. kinh khủng kiếm quang từ bốn phương tám hướng hướng về quân giật phi phá s á t tới hắn không khỏi nhữ mày hắn tự nhiên có thể cảm nhận được những thứ này kiếm quang ẩn chứa lực lượng đáng sợ quân giật phi nhữ mày tự nhiên biết đây là thiên nguyên kiếm thể c h u y ể n thừa kiếm kỹ kiếp trước của hắn đã từng cùng ủng hưu thiên nguyên kiếm thể võ giả giao t h ủ qua tự nhiên biết sự lợi hại của hắn cái này mười chín kiếm tại hư không có chút lơ lửng không cố định đồng dạng võ giả rất khó bắt giữ quy tích của nó nơi tay vội vàng chân loạn bên trong cũng sẽ bị kiếm quang này tru sát chính văn hiên vô cùng rõ ràng điều này thời khắc này trịnh văn hiên trong mắt mang theo tr phản phất tại chỉ huy những thứ này ẩn chứa tử vong sát khí kiếm quang quân giật phi nhúng mày đem thân pháp thi triển đến rồi cực hạ n lấy không gian đổi thời gian bây giờ hắn lần thứ nhất đem thân pháp thi triển đến rồi cực hạ n giống như phủ quang l ư ợ c ảnh đồng dạng nhưng mà sinh tử đài mặc dù rất lớn nhưng là có hạn những cái kia kiếm quang từ bốn phương tám hướng phong tỏa lại thân hình của hắn bất quá quân giật phi tự nhiên bất là ở ngồi c h ờ chết h ắ n tại dùng linh giác hóa chặt lại những thứ này kiếm quang p h ư n g bị cũng may thời khác này quân g ậ t phi tinh thần lực đột phá đến linh nguyên cảnh linh giác của hắn giống như thực chất đồng dạng tại mười mấy thời gian hô hấp bên trong liền đã đoán được những thứ này kiếm quang phương vị nộp h o n g kiếm quyết quân giật phi trong nháy mắt ám sát ra bảy bảy bốn mươi chín kiếm giống như kiếm võng bảy kiếm hướng về kiếm mười chín đạo kinh khủng kiếm quang ám sát đi qua nhà vê anh vê anh song phương kiếm không ngừng tại hư không đụng vào nhau nhưng mà chính văn hiên sức mạnh nhưng là rất mạnh vẫn có chín kiếm đột phá liêu quân giật phi kiếm võng hướng về chỗ ở của hắn ám sát tới mỗi một kiếm đều ẩn chứa lực lượng vô địch quân giật phi không còn é tránh bởi vì h ắ n biết đây là phi công t ứ phương tiện kiếm đặc tính giống như như giỏi trong xương ngươi chạy trốn tới cái nào đều không dùng. chỉ có thể đánh mất t i ê n cơ điên cuồng vận chuyển bất d i ệ t thánh ma thể chỉ có cứng đôi cứng đón lấy đôi phương một kiếm này xuyên vân ba kiếm quân giật phi hoàng tuyền kiếm nhanh như tia chớp c h é m giết ra ngoài đem bên trong ba kiếm kích nát cương đại sóng sung kích đem hắn đẩy lui liều thập mấy bước nhường trong cơ thể hắn khí hết u y sôi trào bất quá vẫn còn có sáu kiếm hướng về quân giật phi chỗ phá sát xuống nhìn nguyên h ư thế nào phá ta đây một kiếm chính văn hiên đắc ý nợ nụ cười quân giật phi hết sức chăm chú mất hồn vô sinh chính là hoàng tuyền chín kiếm kiếm thứ hai kinh khủng kiếm cương tại hư không n g ễ n hiện đi ra 250 chương 250, đánh bại trịnh văn hiên cái gì t r ị n h văn hiên nhất thời cảm thấy chân kinh bởi vì quân giật phi bỗng nhiên phát hiện hắn cường đại nhất một kiếm mặc dù tứ phương tuyệt kiếm có mười chín kiếm nhưng cường đại nhất một kiếm nhưng là chiếm cứ sáu thành sức mạnh đây mới là duy nhất tuyệt s á t hơn nữa đây tuyệt giết giấu ở mười chín kiếm ở trong không dễ dàng phát hiện nhưng quân giật phi nhưng là trước tiên phát hiện đây tuyệt giết một kiếm đốt k h ẳ n g trịnh văn hiên cảm thấy chân kinh dù vậy người hẳn cũng phải chết sáu chính văn hiên thần sắc bây giờ đều có chút dữ tợ tứ phương tuyệt kiếm mỗi một kiếm cũng là thứ thiện sát chiêu đều không phải là hư chiêu mặc dù mặt khác mấy kiếm sức mạnh hơi yếu nhưng đây cũng không phải là người bình thường có thể tiếp xuống không chết quân giật phi cũng tất nhiên trọng thương v i anh một tiếng quân giật phi kiếm cương tại hư không cùng trịnh văn hiên một kiếm đụng vào nhau cả tòa sinh tử đài kịch liệt chấn động lên kinh khủng khí lãng giống như b i ể n động đồng dạng hướng bốn phía quét ngang mà ra tại sinh tử đài phía dưới xem cuộc chiến học sinh bây giờ đều bị kinh khủng kia năng lượng đánh lui lại vài chục bước từng cái thần sắc đều rung động nhìn xem sinh tử đài lão đại a lão đại của ta ngươi nhất định muốn kiên trì cũng g ã thời khắc này đôi mắt không nháy một cái nhìn xem sinh tử đại cô hải trần cùng quá s ợ quân du bọn người vì quân giật phi ở nớn bóp một cái mồ hôi lạnh ngày sáu quân giật phi rên khẽ một tiếng giống như tại hán tử say đổng dạng cả người lùi lại vài chục bước nỗ lực đứng vững đáng sợ sức mạnh chui vào bên trong thân thể của hắn cũng may quân giật phi vội vàng vận chuyển thôn thiên vệ địa thần quyết đem chui vào bên trong thân thể mình sức mạnh cắn nuốt mất rồi còn lại năm kiếm từ bốn phương tám hướng hướng về quân giật phi chỗ đục tới thời khắc này quân giật phi nhưng là không có sức mạnh lại ngăn cản bất diệt thánh ma thể vô hình lồng khí từ bên trong thân thể của hắn bạo phát ra giống như lồng khí vậy chắn trước người hắn mà ở cùng một thời gian cái tiêu năm kiếm vừa hung ác mà đụng vào trên thân thể hắn lồng khí phía trên quân giật phi bất diệt thánh ma thể thi t r i ể n đến rồi cực hạ n chính là bất diệt thánh ma thể đệ tam trọng đặc thù ngân bích phía trước bốn kiếm trực tiếp nghiền nát liêu quân giật phi ngân sắc lồng khí cuối cùng một kiếm trực tiếp đâm vào liễu quân giật phi trên thân thể vê anh quân giật phi bị trực tiếp đánh lui lại vài chục bước cơ thể máu thịt bé bét tại bụi mù tan hết phía sau quân giật phi không có n g ã xuống mặc dù sắc mặt có chóng bệnh nhưng mà hắn lại vẫn thẳng tắp lâm đứng thẳng đứng nạo nghễ như tùng chỉ là sắc mặt hơi trắng bệnh. sảng khoái rất sảng khoái sáu quân giật phi lạnh lùng nợ nụ cười mặc dù quân giật phi tại đối phương phen này đà kích xuống bị thương nhưng đều ở đây hắn tiếp nhận cực hạn phạm vi bên trong hắn bất diệt thánh ma thể đặc tính có thể hấp thu lực lượng của đối phương cường hóa chính mình chỉ cần không giống nhau lần đánh chết quân giật phi là hắn có thể không ngừng mở rộng cái này cũng là vì cái gì quân giật phi tiếp t r ư ớ c có thể đ ă n g lầm tuyệt đỉnh nguyên nhân bất diệt thánh ma thể thế nhưng là có một nửa công lao hơn nữa mượn nhờ cái này trịnh văn hiên một chuỗi g i i đà kích kích thích hắn bất diệt thánh ma thể tương đương là đối hắn bất diệt thánh ma thể tiến hành một phen rèn luyện hiện tại hắn bất diệt th bất diệt thánh ma thể đệ tam trọng sơ giai trung kỳ quân giật phi sức mạnh lại mạnh một chút cái này khiến hắn rất là hài lòng không chết ngươi làm sao có thể không chết chính văn hiên nhìn xem quân giật phi vậy mà không có chết dù sao cái k i a m ấy kiếm ẩn chứa không đến một nửa sức mạnh nhưng là không phải người bình thường có thể tiếp xuống bây giờ đến thiên buồn công tử a quân giật phi chân trên mặt đất đ ạ p một cái cả người giống như quỷ mị vậy tại chỗ viện hóa ra một đoàn khói xanh tại chỗ biến mất trên không trung xẹt qua một chuỗi dài tàn ảnh hướng về cô hải trần đánh tới đáng chết sáu mặc dù như thế thức tỉnh liễu thiên nguyên kiếm thể trịnh văn hiên nhưng là mặt không đổi s chết n g ư ơ i phải chết sáu tứ tuyệt hợp nhất thứ phương không khi đang kịch liệt chấn động tiếp đó bốn loại màu sắc bất đồng kiếm ánh sáng tại hư không huyễn hiện ra hợp lại là một hóa thành một trôi đ ạ i kiếm lại là chiêu này quân giật phi lông mày hơi một lấm ở kiếp trước thời điểm hắn liền tại đây một chiêu phía dưới ă n liếu tiểu thua thiệt đương nhiên kiếp trước cùng hắn chiến đấu người kia thực lực không phải bây giờ trịnh văn hiên có thể so sánh được cái này hợp lại là một một kiếm sức mạnh tự nhiên bất là tiên bốn vị trí đầu phương tuyệt kiếm có thể so sánh được cường đại đáng sợ phản phất đến từ địa ngục từ thần tri kiếm bốn phía sinh tử đài giới học sinh khi nhìn đến trịnh văn hiên thi triển một kiếm này đều cảm thấy thần sắc sợ hãi phản phất có một cô tuyệt đối nguy hiểm bao p h ủ tại chính mình trên đầu đồng dạng tới tốt lắm quân giật phi mặt không đổi sắc tất nhiên kiếp trước cùng thức tỉnh thiên nguyên kiếm thể võ giả giao thủ qua h ắ n tự nhiên biết một kiếm này phương pháp phá giải bốn loại thuộc tính kiếm ánh sáng mặc dù dung hợp lại cùng nhau huy lực cực lớn viễn siêu tại riêng phần mình độc lập tồn tại thời điểm nhưng mà lấy trịnh văn hiên thời khắc này thực lực tự nhiên không cách nào hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau nó ở giữa dung hợp tiết điểm chính là nó sơ hở đương nhiên vậy võ giả không có khả năng hoàn mỹ lợi dụng cái này sơ hở hạ tại biết cái này sơ hở điều kiện tiên quyết nhất thiết phải có đáng sợ thực lực cùng tuyệt đối tốc độ hơn nữa cần trước tiên tìm ra cái này sơ hở mới có thể tiến hành lợi dụng có thể có nhiều như vậy điều kiện tiên quyết võ giả không nhiều bất quá quân giật phi tự nhiên bất là võ giả bình thường linh giác thả ra ra ngoài khoảnh khắc phương viên c h ă m dặm đều tại quân giật phi linh giác phải khống chế chết đi cho ta chính văn hiên nổi giận một tiếng cái kêu một đạo lập lòe tứ sát hào quan kiếm ánh sáng hướng về quân giật phi chỗ ám sát xuống một kiếm này những nơi đi qua thư không từng khúc nổ tung quân giật phi không hề động phản phất bị trịnh văn hiên một kiếm này sợ ngây người đồng dạng chính văn hiên nhìn xem quân giật phi cười gần nói đi chết đi ngay tại trịnh văn hiên một kiếm đến liêu quân giật phi trước mặt một em ở thời điểm quân giật phi trên mặt trồi lên nụ cười thư lạnh nói cuối cùng tìm được tiết điểm hơi thở tiếp theo quân giật phi thân thể giống như quỷ mị bình thường biến mất ngay tại chỗ tiếp đó giống như quỷ mị vậy xuất hiện ở mười em mở bên ngoài bởi vì quân giật phi tốc độ thực sự quá nhanh tại chỗ viễn hóa ra hơn mười đạo tàn ảnh nhưng mà t r ị n h văn hiên một kiếm này lại giống như như r ắ n độc như bóng với hình hướng về quân giật phi ám sát đi qua đem quân giật phi chỗ viễn hóa ra tới tàn ảnh nhất nhất miền nát phá q u a n chạm kinh khủng kiếm y tại hư không bạo phát đi ra vô hình gợn sóng từ bốn phương tám hướng khuyết tán ra ngoài quân giật phi thân hình tại hư không xẹt qua một chuỗi dài tàn ảnh hướng về trịnh văn hiên nào tới một kiếm này không có ai có thể hình dung nó đáng sợ nhanh quá nhanh hư hư thật thật nắm giữa vô cùng biến hóa tại trong trước mắt chính văn hiên cũng không cách nào đánh giá ra quân giật phi một kiếm này q u y t í c h bởi vì hắn quá nhanh nhanh đến trịnh văn hiên cũng không có cách nào làm ra phản ứng một kiếm k i a đã đến phụ cận h ắ c một tiếng quân giật phi một kiếm đã đánh vào trịnh văn hiên trên thân kiếm một đạo điểm sáng màu trắng bên trên cái này điểm sáng màu trắng đ ỗ n g nhiên chính là trịnh văn hiên một kiếm k i a tiết điểm v o anh một tiếng t r ị n h văn hiên một kiếm này phản phất bị trọt rách bong bóng trong nháy mắt sổ đồ cương đại nổ tung lực trực tiếp đem hắn cả người đẩy lui ra vài chục bước không có khả năng không có khả năng ngươi làm sao có thể phá mất ta đây một kiếm t r ị n h văn hiên khó tin nhìn xem quân giật phi phá ngươi một kiếm này lại có gì khó phải sáu quân giật phi nết miệng n ở nụ cười đối với trịnh văn hiên thản nhiên nói lúc trước đều là ngươi tiến công bây giờ giờ đến phiên ta à? quân giật phi chân trên mặt đất hung hăng đạp một cái cả tòa sinh tử đài run một cái quân giật phi giống như chim bay v ậ y hướng về trịnh văn hiên điện xạ đi qua lan sáu thời khắc này trịnh văn hiên bởi vì liên tục thi triển liêu thiên nguyên kiếm thể thiên phú võ kí mà có chút suy yếu nhưng hắn cũng sẽ không liền như vậy ngồi chờ chết ngưng tụ toàn thân tám thành lực lượng một kiếm hướng về quân g ậ t phi ám sát đi qua h u y ễ n ma kiếm quyết quân giật phi trong tay hoàng tuyền kiếm vung g i ế t mà ra tại hư không kiếm q u ă n g lấp l ó e xuống hướng về trịnh văn hiên trộm ám sát mà đi trong nháy mắt chính văn hiên p h ả n phất thấy được chính mình sợ hãi nhất sư phó đương nhiên cái này sư phó cũng không phải hắn tại tên kiếm học viện nhận sư phó mà là đến từ trùng châu vực trong lòng hắn không muốn nhìn thấy nhất cái kia một cái bóng văn hiên ngươi cái này n g u y ệ t độ t h a n h âm kia giống như chống chiều t r u n g sớm nhường tinh thần của hắn chấn động nói rất dài dòng kỳ thực cũng chính là tại ngắn ngủ thời gian mấy hơi thở bên trong m ạ thôi chính văn hiên dù sao cũng là hóa mạch cảnh sơ dai tột cùng vó giả Gần n mặc, mặc dù như thế nhưng tới, cái trịnh văn hiên tốc độ nhanh quân giật phi tốc độ cũng là tuyệt đối không chậm bén nhọn một kiếm hung hăng đâm vào trịnh văn hiên trong thân thể đau trịnh văn hiên thẳng nếp miệng đáng chết người tổn thương ta sáu trịnh văn hiên hỏa tốc lui lại nhưng mà quân giật phi há có thể nhường hắn thong dong như vậy t r á n h lẽ lại lần nữa một kiếm hướng về trịnh văn hiên ám sát đi qua ngăn trở muốn trốn đi trịnh văn hiên một kiếm này mặc dù không có chút nào hoa xảo nhưng thời khắc này trịnh văn hiên tại sử dụng liêu thiên phú vũ kỹ và chịu đến quân giật phi trọng thương phía sau sớm đã là không đầy đủ cực kỳ như thế nào có thể nữa đối kháng quân giật phi phốc phốc quân giật phi một kiếm này trực tiếp từ trịnh văn hiên trên bờ vai gọt qua trực tiếp mang theo một mảnh huyết đ ụ a trịnh văn hiên đau bắp thịt trên mặt đều có cắp ngươi không phải muốn giết ta sao bản công tử đứng ở đây để cho ngươi giết sáu q u â n giật phi lại là mấy kiếm hướng về phía trịnh văn hiên trên thân ám sát xuống trịnh văn hiên mặc dù cố hết sức né tránh nhưng căn bản là không có cách tránh đi không đến mấy hơi thở t r ị n h văn hiên toàn thân đấm máu giống như huyết nhân đồng dạng sinh tử đài tiếp theo phiến t ĩ n h mịch rõ ràng không có một cái nào tên kiếm học viện hội học sinh dự liệu được kết quả này 251 chương ước có chút thích hắn 6. Cung nhìn xem quân giật phi tại sinh khế hắn nhìn phi sinh quân quân lên giã giật đại, rồi tại đài tử Ta tử quá đẹp xem nhường cung giá hầm hực nợ nụ cười quân giật phi dứt khoát thu hồi trong tay hoàng t u y ể n kiếm nhìn trước mắt trịnh văn hiên thản nhiên nói trịnh văn hiên không nghĩ tới ngươi có hôm nay à. ba một tiếng quân giật phi hung hăng một b ạ t thai tắt ở trịnh văn hiên trên mặt nguyên bản là rất hư n h ư ợ c trịnh văn hiên trực tiếp bị quân giật phi b ạ t thai này cho phiến mắt nổi đom đóm cả ngươi đều phải đã hôn mê tại âm sát đáy vực ngươi phái người g i ế t t a sáu quân giật phi lại lần nữa một b ạ t thai tắt ra ngoài trực tiếp đem trịnh văn hiên vỗ bay ra ngoài ở trên thiên lang đáy vực ngươi lần nữa phái người zeta sáu tại vân hoa bí cảnh ngươi còn phái người zeta Bản công trịnh ử sao có thể văn hiên bây giờ trong lòng biệt khuất cùng với nghĩ hắn thế nhưng là quá thượng trường lao đệ tử tại tên kiếm học viện thân phận đặc thù cao cao tại thượng tại tên kiếm học viện học sinh trong lòng bị tôn thờ liền xem như tên kiếm học viện học viện học sinh trong lòng bị tôn thờ liền xem như tên kiếm học viện nhưng bây giờ c ư nhiên bị người giống như như chó chết đ ụ c nhã t r ị n h văn hiên hoàn toàn phát điên tích đủ hết lực lượng toàn thân điên cuồng hướng về quân giật phi đánh tới bảo kiếm trong tay ẩn chứa lực lượng đáng sợ chết cho ta sáu một kiếm này t r ị n h văn hiên tích xúc đã lâu sức mạnh tự nhiên bất yếu tại nơi trong tích tắc quân giật phi cả người đều bao phụ tại hắn một kiếm này kiếm ý ở trong t r ị n h văn hiên cực kỳ đắc ý một kiếm này mưu đồ đã lâu hắn phảng phất nhìn thấy quân giật phi bị đã biết một kiếm đánh chết một m ạ n kia vùng vẫy dây chết mà thôi quân giật phi làm sao có thể không biết trịnh văn hiên đang làm gì trên thực tế tại h ắ n linh giác thả ra ngoài thời điểm phương viên trăm mét bất luận cái gì gió thổi cỏ lây đều ở đây hai mắt của hắn phía dưới lan quân giật phi lại lần nữa một t r ư ờ n g vô ra ngoài chính văn hiên một kiếm kia bị dễ dàng phá mất sau đó lại đ ổ một t r ư ờ n g vô ở trên gương mặt của hắn a chính văn hiên lại lần nữa bay ngược ra ngoài bây giờ mặt sưng phủ đ o á n chừng mẹ hắn cũng không chắc chắn có thể nhận được hắn tới cơ thể càng phát suy yếu quân giật phi đối với trịnh văn hiên thống hận đến cực điểm tự nhiên bất sẽ dễ dàng để hắn chết đi nhất thiết phải nhường hắn vì chính mình trước đây làm hết thảy trả giá gắt quân giật phi bóp cổ của hắn một cái nói với hắn trịnh văn hiên người n g h ĩ chết như thế nào người dám giết ta người cũng đã biết bản công tử là người phương nào bản công tử là quá thượng trưởng lao dương trưởng lao đệ tử giết ta ngươi cho rằng ngươi có thể đi ra tên kiếm học viện t r ị n h văn hiên không lo ngại gì nhìn xem quân giật phi sinh tử đ à i bên trên sinh tử tự phụ điểm này ngươi không rõ sao quân giật phi mặt không thay đổi nhìn xem trịnh văn hiên Ngươi Trịnh Văn Hiên nhìn xem quân giật phi cái kêu biểu tình lánh khốc, lập tức trong lòng không giật phi cái biểu tức khốc, kêu xem lập có thế nhưng là biểu tình của đối phương nhưng là sát ý lắm nhiên phản p h ấ t không có đem hắn là quá thượng trưởng lao đệ từ cái tầng quan hệ này cân nhắc ở bên trong có một cái vấn đề bản công tử muốn hỏi ngươi sáu quân giật phi nhìn xem trịnh văn hiên thứ sáu trịnh văn hiên lạnh lùng nhìn xem quân giật phi một mặt không nhìn hôm đó b ả o hộ ma giáo đột kích lẻn vào tên kiếm học viện cấm địa cùng ta giao thủ người là ngươi đi quân giật phi lạnh lùng nhìn xem trịnh văn hiên bản công tử không biết lời này của ngươi là ý gì chính văn hiên ánh mắt lấp lóe rõ ràng nghĩ một đằng nói một nẻo ha, ha ha không cần nói mặc dù ngươi không thừa nhận nhưng thông qua mới vừa cùng ngươi giao thủ liền có thể đánh giá ra ngươi chính là ngày đó lẻn vào cấm địa người thần bí quân giật phi nhìn xem trịnh văn hiên thần sắc khinh thường nói bất quá những thứ này không trọng y ế u sáu quan trọng là ngươi phải chết sáu quân giật phi đang muốn một cái kình cắt đứt trịnh văn hiên cổ dừng tay mấy đạo khí tức cường đại võ giả thân ả n h xuất hiện chính là tên kiếm học viện viện trưởng chú ý trường khanh quá thượng trường lao dương t r ấ n đạo cùng ba vị tên kiếm học viện trưởng lão ha ha ha sáu quân giật phi ngươi thả bản công tử bản công tử có thể nhường sư phó lưới mặt một m ạ n sáu tha cho ngươi một m ạ n sáu tại sư phó sau khi xuất hiện trịnh văn hiên không có sợ hãi cho là tại quá thượng trường lao trước mặt quân giật phi như thế nào cũng không dám động chính mình hơn nữa sư phó tùy thời cũng có thể cứu chính mình học sinh cùng trịnh văn hiên giờ khắc này ở sinh tử đài bên trên sinh tử tự phụ cùng chư vị không quan hệ quân giật phi m ặ t không thay đổi đạo quân giật phi bản t r ư ờ n g lão mệnh lệnh ngươi ngay lập tức đem người thả đi bản t r ư ờ n g lão có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua quá thượng trường lao trịnh văn hiên nhìn xem quân giật phi tức giận nói nếu như bản công tử không thả đâu quân giật phi phản phất đã sớ ngờ tới đối phương sẽ xuất hiện Quá t h học học lần này g lao giờ t phi ca thật là chơi lớn rồi sáu cung giã cởi lượng khổ cô hải trần nghiêm lệ quỳnh sợ quân du mấy người cũng hai mặt nhìn nhau Cảm giác m ì n h c ù n g quân g i ậ thử p i trải phải thời Hải đối với giật phi trải qua căn bản không phải cấp bậc. Trên thực tế, thời này cô Hải trần t qua quân căn cấp bậc. khắc cô càng phục. bàn không bọn này khâm、phủ. Hán h nghĩ chính mình bây giờ tại nhiều như vậy đại lao trước mặt tuyệt đối sẽ không như thế vân đạm phong khinh xem đối phương như không phải biết đây chính là chân khí cảnh đại l a o vượt qua phạm võ cảnh võ giả hử quá thượng trường lão nếu như lần này bại là học sinh đoán chừng ngài cũng sẽ không vì học sinh cầu tình a quân giật phi lạnh lùng đạo hử đây là tự nhiên ngươi còn chưa xứng sáu ngươi cho rằng ngươi có thể cùng văn hiên so sao hắn thức tỉnh liêu thiên nguyên kiếm thể là bốn b ự c thiên tài chiến loại t ử t u y ế n t a y ngươi cho rằng mình có thể cùng so với hắn mô phòng sao quá thượng trường lao dương chấn đảo lãnh khóc nhìn xem quân giật phi a a a năm thì ra là thế sáu xem ra chỉ có đệ tử của ngươi mệnh là cao quý nhất tên kiếm học viện những thứ khác học sinh mệnh như cỏ g i á c sáu quả nhiên rất thực tế bất quá b ả n công tử ưa thích quân giật phi hoàng nhiên bốn b ự c thiên tài chiến hắn tự nhiên biết trên thực tế tại một vạn năm trước thì có cái gọi là bốn vực thiên tài chiến tiến vào top một trăm võ giả có thể tiến vào trung châu vực tông môn mọi người đều biết ở trên thiên vũ đại lục thời thái c ổ nguyên đã từng phát sinh qua diệt thế đại chiến ngoại trừ trung châu vực các vực đều bị phá hư thiên địa nguyên khí mỏng manh khắp bốn vực cùng trung châu vực đều vượt ngang lấy tử vong hải hạp muốn đi vào trung châu vực cũng không dễ dàng hơn nữa không có bối cảnh võ giả tiến vào trung châu vực đều sẽ trở thành mẹo trôi không dễ bị thôn phệ sương quất đều không thừa dù sao càng là võ giả cường đại thế giới mạnh được yếu thua càng ngày càng nghiêm trọng đương nhiên trung châu vực tông môn cạnh tranh lẫn nhau cũng rất nghiêm trọng tự nhiên cần một chút thiên tài gia nhập liên minh tứ phương vực mặc dù nhiên bất như trung châu vực nhưng là thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một chút thiên tài võ giả cho nên trung châu vực tô n g môn cách mỗi năm năm đều sẽ tổ chức tứ phương vực thiên tài chiến từ tứ phương vực thiên tài bên trong chọn lựa một chút thanh niên vũ giả gia nhập vào trung châu vực tô n g môn cho tư nguyên bồi dưỡng có thể gia nhập trung châu vực tô n g môn cho dù là một chút tam lưu tô n g môn cũng là bắc âm vực thậm chí là tứ phương vực võ giả t h à thiết ước mơ mà bồi dưỡng được những thiên tài này thế lực đều sẽ có tốt ban thưởng thậm chí nắm giữ tiến vào trung châu vực tư cách thì tính sao chính văn hiên nếu là thiên tài vậy hắn bây giờ làm sao sẽ bị bản công tử đánh thành như chó chết lão đầu n g ư ơ i cái gọi là t h i ê n tài tại bản công tử trước mặt bất quá là rác rưởi mà thôi quân giật phi nói sát khí phong tỏa lại trong tay trịnh văn hiên quân giật phi n g ư ơ i rất ngưng tuồng n g ư ơ i chẳng lẽ cho là tại chúng ta nhiều như vậy học viện trưởng lão mặt phía trước ngươi có thể giết chết trịnh văn hiên sao dương chấn đ ả o mặt không thay đổi nhìn xem quân giật phi quân giật phi ngươi thả trịnh văn hiên bản viện dài đảm bảo ngươi không có việc gì chú ý trường khanh thần sắc có chút khó coi nhìn qua quân giật phi quân giật phi nhưng là ha, ha phá lên cười đối với chú ý trường khanh nói viện trưởng lời này đoán t r ư ừ n g chính ngại cũng không tin tưởng a n g ư ờ i sáu chú ý trường khanh thần sắc khó coi còn chưa bao giờ có một đệ tử dám lại lớn như vậy tòa đám đông phía dưới đối với mình nói như vậy thứ sáu quân giật phi biết mấy cái này học viện t r ư ở n g l a o chẳng mấy chốc sẽ ra tay can dự hắn mặc dù lập tức liền có thể giết chết trịnh văn hiền nhưng hắn chính là ưa thích nhường trịnh văn hiền từ hy vọng trở nên tuyệt vọng như thế hắn có thể hạ giận một chút giết đối phương quá tiện nghi đối phương quân giật phi vương lỏng ra bóp lấy trịnh văn hiên cổ nhường hắn lảo đảo lui lại mấy bước a a, a. quân giật phi ngươi vẫn là không dám giết ta sáu hiện tại chết chắc sáu chính văn hiên có chút điên c u ồ n g đứng lên ai nói ta không dám giết người sáu quân giật phi thân như ma quỷ ảnh nhanh như tia chớp bay lượn mà ra, một c ư ớ c hung hăng đạp ở trịnh văn hiên trên thân thể p h a n h chính văn hiên cả người hét thảm một tiếng bay ngược ra ngoài hung hăng ngã xuống đất hoa chính văn hiên sắc mặt t r ắ n g bệnh phun ra một ngụm máu tươi thần sắc tái n h ợ t nhìn xem quân giật phi rõ ràng không nghĩ tới ở thời điểm này đối phương vẫn dám ra tay đáng chết sáu dương chấn đảo giận dữ hắn đang muốn hướng sinh tử đài đánh tới một trưởng diệt liễu quân giật phi hắn xem như chân khí cảnh vó giả có chân khí cảnh tôn nghiêm của võ giả không cho phép những con kiến hôi này xâm phạm dù sao phàm võ cảnh võ giả đối với hắn cái này vượt qua phàm võ cảnh đạt đến chân linh chín cảnh đệ nhất cảnh võ giả tới nói chính là sâu kiến một cái mà thôi nhưng quân giật phi đã sớm chuẩn bị hai tay đánh ra mấy đạo pháp quyết trong miệng nói lẩm bẩm ta dựa theo thiên đạo ý chí sinh tử đại chiến tự phụ sinh tử còn lại người không thể quan hệ thỉnh thiên đạo tại quyết oanh một đạo bạch quang từ quân giật phi trên tay xuất tại sinh tử đài bên trên một tòa khô lâu pho tượng bên trên vê anh vê anh sinh tử đại bắt đầu chấn động kịch liệt lên phát ra thất thải quang hoa uy áp kinh khủng từ sinh tử đài bộ phát ra phản phất ác ma xuất thế đồng dạng nhường m g ô i cái nhìn thấy cái này dị biến vũ giả đô cảm thấy chấn kinh thời khắc này dương chấn đảo vừa mới bay lượn đến rồi sinh tử đài biên giới khế ước thành công một đạo sấm r ề n vậy âm thanh tại hư không vang lên ngay sau đó một cái lập lòe sấm xét c ự trường vô xuống trực tiếp đập vào dương chấn đảo trên thân a năm dương chấn đảo kêu t h ả m một tiếng bị giống như phiến con ruồi đồng dạng đập bay ra ngoài hai trăm năm mươi hai chương hai trăm năm mươi hai chiến thái thượng trưởng lão ngươi sáu làm sao ngươi biết sinh tử đài khế ước chính văn hiên khiếp sợ nhìn xem quân giật phi c h í n h văn hiên đến từ trung châu vực tự nhiên biết sinh tử đài bí mật dưới tình huống bình thường sinh tử đài chi chiến cũng là không có cùng thiên đạo ký kết khế ước cũng là không nhận thiên đạo bảo vệ đương nhiên dù vậy sinh tử đài cũng sẽ có cấp bậc càng cao hơn võ giả chủ trì sẽ không nhận ngoại lai lực lượng can thiệp nhưng mà nếu như chân chính cùng sinh tử đài ký kết khế ước sẽ phải chịu thiên đạo bảo hộ chỉ có một người ra đời chết này không chết không thôi cái này bác hoang vực thổ dân làm sao biết cái này khế ước cái này sinh tử đài khế ước rất cổ lão liền xem như trung châu vực cũng chỉ có số rất ít võ giả mới chỉ hiểu thời khắc này trịnh văn hiên mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi người nói xem quân giật phi tự tiếu phi tiếu nhìn xem trịnh văn hiên đáng giận s ấ u t r ị n h văn hiên bây giờ chân chính sợ hãi như thế nào t r ị n h văn hiên ngươi bây giờ còn tưởng rằng có người có thể cứu ngươi sao quân giật phi lạnh lùng nhìn trịnh văn hiên t r ị n h văn hiên bây giờ tuyệt vọng hắn biết tại mở ra sinh tử đ à i khế ước phía sau tất nhiên chỉ có thể có một người mới có thể ra đời chết đài liền xem như v õ thần cũng không cách nào thay đổi kết quả này bởi vì sinh tử đại khế ước mở ra sinh tử đài sẽ xuất hiện một đạo kết giới bảo hộ liền xem như võ thần cũng không cách nào đánh vỡ kết giới này bởi vì cái này kết giới là thiên đạo ý chí thể hiện hảo quân giật phi ta biết chính mình sẽ chết nhưng mà sáu n g ư ơ i giết ta ngươi cũng sẽ chết sáu tất cả người có quan hệ với ngươi đều sẽ chết sáu trịnh văn hiên nhìn xem quân giật phi thần sắc của hắn rất dữ tợn phải không quân giật phi nhìn trước mắt trịnh văn hiên thần sắc khinh thường lợn nụ cười ngươi không phải muốn biết một ngày kia tiến b à o tên kiếm học viện cấm địa nhân có phải hay không ta sao bây giờ bản công tử có thể nói cho ngươi không sai người kia chính là ta trịnh văn hiên phá lên cười tại sinh tử đài d ư ớ i tên kiếm học viện cao tầng đều có chút giật mình nhất là chú ý trưởng khanh tại quân giật phi đem một đêm kia phát hiện thần bí võ giả lẻn vào tên kiếm học viện cấm địa sự t ì n h nói cho hắn biết phía sau hắn cũng âm thầm làm điều tra nhưng không có thu hoạch gì hắn tự nhiên b ấ t sẽ hoài nghi trịnh văn hiền dù sao trịnh văn hiền đã là tên kiếm học viện kiếm tử đợi tiếp theo tên kiếm học viện viện trưởng người thừa kế tự nhiên hiểm nghi không lớn ngươi vì sao muốn lẻn vào tên kiếm học viện cấm địa ý muốn cái gì là quân giật phi mặt không thay đổi nhìn xem trịnh văn hiên nói cho ngươi không sao ta là trung châu vực cổ tộc tộc Tiến vào tên kiếm vào h ọ chính là vì tên kiếm học viện c là văn ì tên thiên viện kinh kiếm, ngủ đông n kiếm kiếm, học m hiên ĩ t ớ tại cơ hồ thành công thời đáng hận, đáng hận từ chết, ngươi cũng sẽ chết, trong chúng ta tộc giết điểm, ngươi ngươi giả, ngươi i cơ công công cũng chúng châu vực cổ tộc võ giả, sẽ giết ngươi Chính hồ phá hủy, hận hận Nhưng h mà đáng đáng bản văn bị sẽ sẽ võ cắn răng n g hao i lợi hiên n Chính văn đạo. h t ổ n tâm cơ muốn trộm lấy thiên kình kiếm làm chính là lấy lòng mình biểu hình trình kinh v ũ biểu hình đã từng đáp ứng hắn chỉ cần có thể nhận được thiên kình kiếm giao cho hắn liền để hắn tiến vào bắc hoang vực tháp bạn cổ tộc mặc dù trịnh văn hiên ở chính giữa châu cũng là cổ tộc tử đ ệ nhưng hắn chỗ ở cổ tộc sớm đã xuống dốc thực lực so một chút môn phái nhỏ chẳng tốt đẹp gì t h á c bản cổ tộc mới thật sự là cổ tộc nội tinh thâm hậu tài nguyên tu luyện phong phú nếu như có thể trở thành t h á c bản cổ tộc tử đ ệ ở trung châu vực cũng tốt hơn hắn bây giờ ngây nô cổ tộc chỉ là không nghĩ tới thiên tính toán không bằng người tính toán hết thệ của hắn kế hoạch vẫn bị thất bại bây giờ sắp rơi xuống thân tử đạo tiêu hạ tràng chính văn hiên đem đây hết thể nói thẳng ra chính là muốn tại quân giật phi trên mặt nhìn thấy sợ hãi mặc dù hắn biết như vậy cũng không khả năng thay đổi hắn bây giờ vận mệnh. nhưng mà quân giật phi trên mặt vẫn rất bình tĩnh phán phất nghe được lai lịch của hắn một điểm g ợ n sóng cũng không có cái này khiến trịnh văn hiên rất không c a m lòng hắn nhưng là hy vọng quân giật phi khi nghe đến lai lịch của mình về sau cả ngày lẫn đêm đều sống ở trong sự sợ hãi trở thành ác mộng của hắn dù sao giết một cái cổ tộc tự đệ hậu quả kia không phải bình thường võ giả chịu nổi đương nhiên trịnh văn hiên không biết được quân giật phi đại địch là thiên vũ đại lục quái vật khổng lồ thánh điện một cái chính là cổ tộc tự nhiên bất đặt ở trong mắt của hắn sinh tử đại ở dưới tên kiếm học viện viện trưởng cùng mấy cái trưởng lao tất cả thần sắc bi b ọ viện, viện kiếm kiếm nếu như ô n n h thiên kình kiếm bị trộm đi tên h i tiêu kiếm học viện liền hữu danh vô thực thiệt hại cực lớn từ hướng này nghĩ đến quân g h ậ t phi giết trịnh văn hiên chẳng những không qua ngược lại có công thiên kình kiếm đây chính là tiếp cận linh giai tội cùng linh khí là tên kiếm học viện người sáng lập lưu lại vô cùng chân quý tại tên kiếm học viện thế nhưng là chấn viện chi bảo tồn tại không nghĩ tới trịnh văn hiên lại là bởi vì cái này mà đến nghĩ tới đây chú ý trường khanh đều cảm thấy lòng còn sợ hãi nói xong chưa nói xong ngươi có thể đi chết sáu quân giật phi bây giờ cũng mệt mỏi lười nhắc lại cùng trịnh văn hiên nhiều lời bóp cổ của hắn một cái nhìn xem đôi mắt sợ hãi muốn nói lại thôi trịnh văn hiên quân giật phi cũng lười lại cùng đối phương nhiều lời trực tiếp một thanh chặt đứt cổ của đối phương gian g g i á c một tiếng v a n giòn trịnh văn hiên bị mất mạng toàn bộ sinh tử đài phía dưới hoàn toàn tinh mịch rõ ràng không có ai nghĩ đến quân g ậ t phi thật sự sẽ giết trịnh văn hiên quá khỏe con sáu quân giật phi quả thực là muốn nghịch thiên sáu trời ạ con mắt của ta bỏ ra sao hay là ta bây giờ đang tại nằm mơ đi tại chỗ học sinh bây giờ cũng như trong lộng dù sao trịnh văn hiên tại tên kiếm học viện địa vị tuyệt đối không kém gì trường lão thậm chí còn tại không thiếu tên kiếm học viện trường lao phía trên nhưng bây giờ liền bị quân giật phi nói r ế t liền liền t bởi vì quân giật phi giết trịnh văn hiên là lấy bây giờ sinh tử đại khế ước kết thúc kết giới cũng đã biến mất tiểu tử chịu chết đi dương chấn đào cực kỳ phẫn nộ không nghĩ tới quân g ậ t phi thật sự dám ngay ở mắt của mình giết mình đồ nhi đập một tiếng dương chấn đào chân trên mặt đất hung hăng đ ạ p một cái cả người giống như chim bay vậy hướng về quân giật phi đánh tới không tốt quân giật phi không nghĩ tới dương chấn đào lại đột nhiên tập kích hơn nữa tốc độ nhanh như vậy h ắ n cảm thấy mình cả người đều bị đối phương sát ý bao phủ toàn thân đều nổi ra gà thiên sương trưởng hào tại quân giật phi phản ứng vẫn là rất nhanh một trưởng vô ra ngoài vô tận hàn lưu theo quân giật phi một trưởng này vô ra bốn phía nhiệt độ trong nháy mắt giảm xuống mấy trăm độ nhường sinh tử đại ở dưới tên kiếm học viện học sinh đều không chịu được dùng mình một cái phanh một tiếng song p ư ơ n g một trưởng tại hư không đụng vào nhau quân giật phi cảm thấy một cô cường đại sức mạnh đánh tới không khỏi rên khẽ một tiếng cả người bay ngược ra mấy chục mét đứng vững Hoa!、Wow. phi sắc mặt cái đi, không nhịn phun nhiên thánh thể nhưng chấn chân khí cảnh hoàn không chú hảo phi chuẩn Thừa không chú đánh pháp chuẩn pháp chế khởi đào toàn đạo xong ra ma ra Quân quân màu đây đây đây ngụm đến trọng, dương này đáng người ấn. trận giật giả, giật cái đi, tươi. diệt đối cái tại mặt một bất đạt tăm mặt trước một trước kịp dịp sắc được Mặc dù hắn có cấm mà Đem đệ bị. bị dù võ ý ý, ở c ũ nhưng g đáng. n mà, t rất ậ đáng à y cầm chế khởi đ ộ n tiếc người t giết nửa chén trà nhỏ. trà võ võ bản trưởng lão một trường không chết sáu nhưng rất đáng tiếc người giết bản trưởng lão đội nhi chắc chắn phải chết sáu dương chấn đào sát khi khóa chặt lại liễu quân giật phi trận đã chú ý t r ư ở n g khanh cùng mấy vị tên kiếm học viện trưởng lão ngăn cản dương chấn đào đường đi t h ầ n s á t nghiêm túc như thế nào các ngươi muốn ngăn ngăn bản trưởng lão dương chấn đào lường chú ý t r ư ở n g khanh một mắt thản nhiên nói tiểu khanh tử nếu như là mặt khác mấy vị thái thượng trưởng l ã o đến trả không sai bị lắm ngươi còn non chút sáu chú ý t r ư ở n g khanh bọn người hai mặt nhìn nhau hắn có chút bất đắc gì đối với dương chấn đào nói thái thượng trưởng lão q u â n giật phi mặc dù giết trịnh văn hiên nhưng sự tình xảy ra có nguyên nhân mà lại là tại sinh tử đài trên giết chết công bình công chính ngài làm như vậy có chút không tốt làm sáu vô luận như thế nào trịnh văn hiên cũng là ta dương chấn đào đ ộ nhi bị giết ta đây sư phó báo thủ cũng là chuyện đương nhiên nếu như các ngươi lại ngăn tại bản trưởng l ã o trước mặt đừng trách bản trưởng lão không khách khí x ấ u dương t r ấ n đảo thanh âm càng rét lạnh chú ý trường khanh cùng cực lớn trưởng lão hai mặt nhìn nhau c u ố i cùng thần sắc kiên định xuống cái kia đắc tội sáu quân giật phi thực lực chú ý trường khanh thấy được hắn không thể cho phép dương t r ấ n đảo g i ế t liêu quân giật phi lan dương t r ấ n đảo đột ngột ra tay mặc dù mấy đại trưởng lão liên thủ vây quanh dương chấn đảo nhưng mà không đến mười chiều chú ý trường k h a cùng mặt khác mấy đại trưởng lão liền bị đánh bay ra ngoài rơi trên mặt đất đánh mắt sức chiến đấu quân giật phi bây giờ không có người có thể cứu được người sáu dương chấn đào từng bước từng bước hướng về quân giật phi ép tới quân đại người đi mau a nếu ngươi không đi sẽ chết đúng vậy a lao quân sáu cô hải trần cùng cung giã đám người đi tới liêu quân giật phi bên người đối với hắn lo lắng nói đi vì sao muốn đi l ã o nhân này muốn giết ta còn không có dễ dàng như vậy sáu các ngươi tránh ra a quân giật phi khoanh tay giống như cười mà không phải cười n g ư ờ i sáu cô hải trần cung giã bọn người hai mặt nhìn nhau có chút bó tay rồi bạo khí quyết quân g ậ t phi thi triển bạo khí quyết bởi vì quân giật phi đột phá đến thành gân cảnh là lấy bây giờ hắn lại có ba lần thi triển b ả o khí quyết cơ hội thành gân cảnh nhị trọng tiên thành gân cảnh tam trọng tiên hóa mạch cảnh nhất trọng tiên cuối cùng đang thi triển b ả o khí quyết quân giật phi dòng giã cường đại một cái đại cảnh giới tại cùng trịnh văn hiên đánh một trận thời điểm tại gian nan nhất dưới tình huống hắn đều không thi triển b ả o khí quyết chờ đợi chính là cái này thời điểm a vậy mà thi triển bí pháp nhưng mà ngươi cho rằng h ữ u dụng không dương chấn đào nhìn thấy quân giật phi khí tức trên thân trở nên mạnh mẽ rất nhiều nao nao chật bừng tỉnh chỉ là thần sắc có chút k h i n thường đi chết đi dương chấn đảo lại lần nữa một trường hướng về quân giật phi chỗ đánh ra một trường này cực độ đáng sợ bài sơn đảo h ả i sức mạnh bình thường hướng về quân giật phi chỗ quét ngang mà đến những nơi đi qua hư không từng khúc nổ tung vô tận phong bạo bao phủ hướng liễu quân giật phi 253 t r ư ơ chương 253, t h i ê n kiếm tuyệt s á t trận quân giật phi mảy may cũng không dám chậm trễ đem hoàng tuyển k i ế m tế đi ra nộ phong kiếm quyết 77-49 kiếm tạo thành kiếm vong ngăn tại liễu quân giật phi trước mặt song p ư ơ n g sức mạnh không ngừng tại hư không hung hang đụng vào nhau mỗi một lần va chạm đều để quân giật phi cảm thấy sóng trùng kích khủng bố hung hăng phá vỡ mà vào bên trong thân thể của mình nhường thân thể của hắn đã nhận lấy áp lực cực lớn khí huyết chấn động coi như quân giật phi bất diệt thánh ma thể đột phá đệ tam trọng nhưng dương chấn đảo mỗi một t r ư ờ n g đều mang bài sơn đạo h ả i sức mạnh kinh khủng chất khí mang theo cực kỳ khủng bố phá hư chi lực vô cùng bất nhập chui vào bên trong thân thể của hắn cũng may bất nhập chui vào bên trong thân thể của hắn cũng là nỗ lực kiên trì xem ra nhất thiết phải bật hết hỏa lực sơ cấp chân khí bình thường là quân giật phi áp đáy hòm sức mạnh liền xem như tại cùng trịnh văn hiên một trận chiến cũng không có xuất r a nhưng mà bây giờ đối mặt dương chấn đào áp lực hắn liền đem sơ cấp chân khí phát huy ra sơ cấp chân khí mặc dù nhiên bất là chân chính chân khí nhưng ít ra tại cấp độ bên trên vô hạn cùng dương chấn đào kéo gần lại không đến mức bị đối phương đệ lợi hại như vậy v u ê anh đánh gây diệt trưởng dương chấn đào tại mấy chiêu phía dưới vậy mà chưa bắt lại quân giật phi bây giờ cũng là giận dữ cảm giác rất mất mặt là lấy thi triển nhân cấp tuyệt phẩm v ó kỹ một trường này bài sơn đảo hại sức mạnh tại hư không t ư n g ư ợ c một trường vô g a toàn bộ hư không phản phất tại trong nháy mắt tối sầm lại phản phất kinh khủng tử vong sức mạnh muốn đem cả người hắn cắn nuốt đồng dạng mất hồn vô sinh quân giật phi giống giận một tiếng bốn phía khí lãng đan sen phong vân gầm thét một đạo dài một m ư ờ i mét kiếm cương tại hư không huyễn hiện đi ra anh, hai cỗ sức mạnh tại hư không hung hang đụng vào nhau quân giật phi g i ê n khẽ một tiếng cả người giống như rượu đứt dây vẫy bay ngược ra ngoài rơi trên mặt đất lại lần nữa đặng đặng đặng liền lùi lại vài chục bước đất hai d ư ớ i chân tiếp nhận liêu quân giật phi sức mạnh từng khúc dạn nước thể nội khí huyết sôi trào hộ thân lồng khí từng khúc xe rách mà dương chấn đào nhưng là không nhúc nhích tí nào nhìn xem quân giật phi có chút khó tin nói ngươi vậy mà luyện được sơ cấp chân khí đối với dương chấn đào tới nói sơ cấp chân khí tại phạm võ cảnh tự ra hiện ngược lại cũng không phải cái gì q u á chuyện kỳ quái nhưng mà cái k i a đồng dạng cũng đều là tại hóa m ạ n h cảnh sau đó mà quân giật phi rõ ràng chỉ là thành gân cảnh liền luyện được sơ cấp chân khí cái này tự nhiên nhường dương chấn đào có chút khó tin đương nhiên nếu như dương chấn đạo biết quân giật phi không phải tại thành gân cảnh tu luyện ra sơ cấp chân khí mà là tại mạnh phụ cảnh liền tu luyện ra sơ cấp chân khí không biết sẽ có cảm tưởng thế nào đoán chừng muốn giết chết quân giật phi quyết tâm canh túc đáng chết tiểu tử không nghĩ tới ngươi có như thế thiên phú nếu như sớm một chút phát hiện liền t ố t x ấ u nhưng là bây giờ ngươi phải chết x ấ u dương chấn đạo giống giận một tiếng một trường hướng về quân giật phi trên thân vỗ xuống đi huyễn ảnh cử biến quân g ậ t phi đem thân pháp thi triển đến rồi cực hạ khó khăn lắm tránh đi liệu dương chấn đạo một trường nhưng mà dương chấn đạo sớm đã đang khóa định trụ thân hình của hắn lại lần nữa hướng về chỗ ở của hắn đánh tới kinh khủng một t r ư ờ n g xé nát hư không hướng về quân giật phi chỗ đập xuống xuống dưới mất hồn vô sinh vô hình t r ư ờ n g ấn hướng về chỗ ở của mình đè ép xuống quân giật phi cảm nhận được vô hạn áp lực không gian bốn phía đều bị lực lượng của đối phương phong t o a ngăn n cản hắn đem linh giác phóng thích đến rồi cực hạn bắt giữ sơ hở của đối phương quân giật phi một kiếm này nhường dương chấn đảo linh hồn hơi nhận lấy súng kích sức mạnh suy yếu hai thành nhưng mà dương chấn đảo dù sao cũng là chân khí cảnh vó giả thực lực cường hãn đến cực điểm nhận lấy ảnh hưởng cũng không phải rất nhiều vâng, một tiếng. quân giật phi một kiếm hung hăng cùng dương chấn đảo sức mạnh tại hư không đụng vào nhau khí lang đan sen bụi đất tung bay kinh khủng khí lưu lấy hai người làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng quét ngang mà ra quân giật phi cảm thấy mình phảng phất bị cự sơn tại ngực hung hăng va chạm cả người rên khẽ một tiếng lùi lại ra vài chục bước rơi trên mặt đất gạch từng khúc g i ặ nước hoa quân giật phi cảm thấy cổ họ ngọn ngọn cũng không nhịn được nữa phun ra một ngụm màu tươi mặc dù nhiên bất diệt thánh ma thể đột phá đến đệ tam trọng nhưng đối mặt chân khí cảnh võ giả công kích hắn vẫn nhận lấy không nhẹ thương tiểu tử hôm nay ngươi chắc chắn phải chết nh dương chấn đào cười lạnh một tiếng lại lần nữa hướng về hắn đánh tới huyễn ảnh cử biến quân giật phi giống giận một tiếng cả người tựa như chấp giật bay lượn mà ra khó khăn lắm tránh đi liễu dương chấn đào một trường vê anh một tiếng dương chấn đào một trường trực tiếp trên mặt đất vỗ ra một cái hố to mặc dù quân giật phi tránh thoát liễu dương chấn đào một trường này nhưng mà tốc độ của hắn cũng là rất nhanh lại lần nữa hướng về quân giật phi đánh tới hư hư thật thật trưởng ấn mỗi một trường đều mang bài sơn đảo hải sức mạnh phản phất có thể đem trước mắt hư không đánh nổ quân giật phi đem thân pháp thi triển đến rồi cực hạn nhưng mà dương chấn đảo mỗi một trường phản phất đều có thể khóa chặt hắn phước vị nhường áp lực của hắn càng lúc càng lớn kinh khủng trường ấn dư ba cũng làm cho quân giật phi thân thể bị tổn thương dù sao chân khí cảnh võ giả toàn diện nghiền ép p h ạ m võ cảnh võ giả thực lực cường đại kia tranh lệnh tuyệt đối không phải p h ạ m võ cảnh võ giả có thể dùng thủ đoạn khác bù đắp bởi vì chân linh cảnh cùng p h ạ m võ cảnh nguyên bản là hai cái bất đồng t ấ p bậc cái này cũng mới có chân linh cảnh phía dưới tất cả con kiến hôi ý kiến quân giật phi có thể tại chân khí cảnh võ giả trên tay kiên trì lâu như vậy sớm đã là nghe rợn cả người chuyến đi đoán chừng đều không có bao nhiêu người người Đi chết nhưng g cùng Trấn Đào cuối k ó a chặt Mặc phi thân hình. Mặc dù quân giật phi thân pháp thật huyền h giật giật rất lại liễu là quân quân n dù ảo. Nhưng mà đến liễu dương Đào Dương Trấn cảnh giới này, chỉ cần hao chút công phu, vẫn liễu là giới phu, chút thể hao chỉ có một i lại quân giật phi ễ n cưỡng quân Nhưng chặt tích. khóa quy mà m giây sau dương t r ấ n đào lại phát hiện xuất hiện trước mắt một màn quỷ dị bởi vì giao thủ với hắn quân giật phi chẳng biết lúc nào đã biến thành hắn khi xưa cử nhân vạn ngày thủ đây là một vị cướp hắn yêu dấu nữ tử lại giết chết hắn nghĩa tử cử nhân hắn hận đến khắc cốt minh tâm nhưng mà vạn ngày tù tại mười năm trước sẽ chết ở trong tay của hắn như thế nào bây giờ lại xuất hiện ở trước mặt hắn không tốt dương chấn đào không hổ là chân khí cảnh v õ giả tại một sát na trong nháy mắt tâm thần liền khôi phục lại huyễn sát kiếm quyết quân giật phi tốc độ tuyệt đối không chậm một kiếm này trước mắt đến rồi trước mặt hắn cũng may dương chấn đào tốc độ phản ứng tuyệt đối nhất lưu thân hình hơi nhoáng một cái tránh đi liễu quân giật phi kiếm thế nhưng mà hắn nhanh quân giật phi tốc độ cũng tuyệt đối không chậm như bóng với hình đ u ổ i theo phốc phốc một tiếng quân giật phi một kiếm này trực tiếp đâm vào liễu dương chấn đào trên bờ vai bất quá chỉ là đâm vào một nửa liền không cách nào đi sâu vào hắn mướm à y tự nhiên biết chân khí này cảnh vó giả bên ngoài cơ thể đều sẽ có hộ thân lồng khí ngăn cản tại trong tích tắc quân giật phi liền chuẩn bị bỏ chạy lan dương chấn đào bị một kiếm đâm bị thương cái tia đã lâu đau đớn cảm giác nhường hắn dâu tóc đều dựng tức sủi bấm ép bén nhọn trường ấn mang theo sức mạnh như bẻ cánh khô hướng về quân giật phi chỗ t r ụ p g i ế t tới đây cực kỳ kinh khủng quân giật phi không gian bốn phía đều bị phong tỏa lại phản phất lâm vào vô hình lao tù ở trong không chỗ chét h â n chỉ có thể đón đỡ phá cho ta quân giật phi hừ lạnh một tiếng mão đủ lực lượng toàn thân một kiếm hướng về dương chấn đào trên thân nghiền ép xuống khi nhận đến tử vong quân giật phi thi triển ra một ư ơ i hai thành sức mạnh hoàng tuyên kiếm cũng sắp huy lực buộc phát đến rồi cực hạng v â anh một tiếng quân giật phi một kiếm này hung hăng chém giết tại liêu dương chấn đảo một t r ư ờ n g kia phía trên quân giật phi cảm giác mình một kiếm này trong nháy mắt sổ ụ đ ổ c ư ơ n g đại trưởng lực bài sơn đảo hải hướng về chỗ ở của hắn nghiền sát mà đến đáng sợ sức mạnh hung hăng đụng vào trên người hắn Ngậy. quân giật phi rên khẽ một tiếng cả người giống như d i ề u đứt dây vậy bay ngược ra ngoài hôm nay bản trưởng lão nhất định phải đem ngươi rút gần l ộ ra thân là tên kiếm học viện thái thượng trưởng lão cứ nhiên bị một cái bản viện học sinh cho thương t ổ tới chuyện này với hắn tôn nghiêm cũng là lớn lao đà kích đến đây đi xem bản công tử có phải thật vậy hay không liền sợ ngươi quân giật phi nhìn xem hướng về chính mình nhào tới dương chấn đảo thử lạnh một tiếng vung tay lên đông nhiên thư không xuất hiện mấy chục thanh năng lượng kiếm hướng về dương chấn đảo ám sát đi qua chính là quân giật phi đã sớm chuẩn bị s o n g thiên kiếm tuyệt s á t trận đây là cái gì dương chấn đảo khi nhìn đến những năng lượng này kiếm lập tức trong lòng giật mình hắn muốn n é tránh nhưng mà những năng lượng này kiếm tốc độ quá nhanh hơn nữa mỗi một chù ôi đều mang sức mạnh cực kỳ đáng sợ h một tiếng dương chấn đảo giống giận một tiếng hắn lần thứ nhất trường kiếm ra khỏi vỏ một kiếm hướng về kia năng lượng đáng sợ kiếm chỗ ám sát đi qua nhưng mà hôm nay kiếm tuyệt s á t trận thế nhưng là linh dài trận pháp m u ố n phá vậy cũng không có dễ dàng như vậy vê n h một tiếng dương t r ấ n đào cả người bị quân giật phi một kiếm này đánh bay ra ngoài đi chết đi đối với dương t r ấ n đào từng bước ép sát quân giật phi cũng là tức giận không thôi hai tay đánh phát ấn khống chế ba mươi sáu trôi năng lượng kiếm hướng về dương t r ấ n đào đánh tới những năng lượng này kiếm đơn độc một thanh dương chấn đào sẽ không để ở trong mắt nhưng mà hơn mười thanh cùng một chỗ nhưng là nhường dương chấn đào cảm thấy giận cả tóc gáy đứng lên tuyệt diệt thiên vương dương i thiên ệ t v chấn đào rên khẽ một tiếng bị đánh bay ra ngoài chất khí hộ thân bị trong nháy mắt đánh tan mặc dù hắn không có trở ngại nhưng thể nội khí huyết sôi trào ngũ tạng lục phủ đều hứng chịu tới tác động đến cũng là chịu liêu tiểu thương nhưng mà quân giật phi đã sớm bị dương chấn đào cho đánh nhau thật tình tự nhiên bất sẽ như vậy dễ dàng kết thúc lại lần nữa đánh ra phát quyết hư không cùng phong gầm thét khí lãng đan sen năng lượng thiên địa tại chấn động khoảnh khắc hơn mười thanh năng lượng kiếm lại lần nữa hiện ra ở giữa hư không cờ mờ nờ đây rốt cuộc là cái gì dương chấn đào cái chán ba đầu h ắ t tuyến nhìn xem lại lần nữa hiện lên ở hư không năng lượng kiếm nhịn không được văn tục hai trăm năm m ư ơ n hai trăm năm mươi bốn thiên vân vũ vương anh quân giật phi lại lần nữa điều khiển năng lượng kiếm hướng về dương chấn đào trên thân ám sát xuống năng lượng kinh khủng kiếm nhường hắn lại không phong độ của cao thủ chật vật không chịu nổi đem thân pháp thi triển đến rồi cực hạ nhưng n mà quân giật phi kiếm trận nhưng là càng thêm sắc bén tại quân giật phi thao tùng dưới điều khiển như cánh tay mỗi một kiếm đi xuống đều để dương chấn đào chật vật tới cực điểm thậm chí còn xử xuất lại lư đ á cồn loại cao thủ này tuyệt đối khinh thường sử dụng chiêu số bên cạnh tên kiếm học viện học sinh hòa t r ư ở n g lão đều nhìn trận mắt hốc mồm nhất là tên kiếm học viện viện trường chú ý trường khanh càng là nghẹn h ọ n nhìn chân chối cái này dương chấn đào tại hắn trong lòng luôn luôn bị tôn thờ nhưng là bây giờ cứ nhiên bị quân giật phi đánh giống như, như chó chết. đương nhiên dù vậy chú ý trường khanh cũng là nhìn ra quân giật phi thi triển không phải mình lực lượng bản thân mà là mượn bên ngoài sức mạnh nhưng cụ thể là cái gì lực lượng hắn mặc dù có suy đoán nhưng là không dám xác định mặc dù quân giật phi bây giờ nhìn chiếm thượng phong nhưng là chỉ có chính hắn mới rõ ràng kiếm trận mặc dù mạnh nhưng hắn đối thủ nhưng là chân khí cảnh võ giả mà chính hắn một p h à m võ cảnh võ giả nhưng cũng là không cách nào đem kiếm trận uy lực hoàn toàn phát huy ra tối đa là phát huy ra bảy thành sức mạnh cái kia c h ở kiếm trận sức mạnh hoàn toàn trôi qua phía sau hắn liền nguy hiểm là lấy thời khắc này quân giận phi bắt đầu ra đại chiêu vê anh vê anh hư không phong vân quấn lên khí lãng đan sen mười tám đạo năng lượng kiếm tại hư không huyễn hiện đi ra tản ra thất thải quan hoa tiếp đó h u n g h ă n g hướng về dương chấn đảo trên thân chém rết xuống mỗi một kiếm năng lượng có thể xưng ơ kinh khủng thứ hư không cắt xuống những nơi đi qua hết thể bị nghiền nát đoạn l ă n g chảm dương chấn đảo mặt không biểu tình vô tận kiếm ý từ trên người hắn bạo phát ra tại thời khắc này phản tất cả người hắn đều hóa thành một thanh kiếm đồng dạng tại thời khắc này quân giật phi thần sắc nghiêm túc phá cho ta quân giật phi giống giận một tiếng mười tám đạo năng lượng kiếm tại hư không hợp thành huyền ảo kiếm trận tích lưu lưu chuyển động tản ra khí tức đáng sợ hung hăng cùng dương chấn đảo một kiếm kia đụng vào nhau cơ hồ rằng có không đến thời gian một hơi thở dương chấn đảo một kiếm kia liền bị phá hết sóng trùng kích khủng bố đem dương chấn đảo cả người đánh bay ra ngoài n h ư n g hắn liên tục lùi lại vài chục bước trên thân máu me đầm địa rõ ràng dương chấn đảo mặc dù đón lấy liêu quân giật phi một kiếm này nhưng h ắ n cả người tuyệt đối không dễ chịu ha ha ha sáu tại thời khắc này, dương chấn đào cả người càn dỡ phá lên cười thật sâu nhìn chăm chú quân giật phi nói tiểu tử không thể không nói ngươi thủ đoạn rất cường đại đây là kiếm trận a nhưng mà khởi động kiếm trận là cần năng lượng bây giờ ngươi kiếm trận năng lượng tiêu hao sẽ ra dương chấn đào xem như chân khí cảnh v õ giả tự nhiên cũng coi như là có chút kiến thức một chút liền nhận ra liếu quân giật phi sử dụng thủ đoạn phải không quân giật phi trong đầu hơi chấn động bởi vì dương chấn đào đoán không tệ hắn một cách này không có đưa đến hiệu quả dự chủ hơn nữa kiếm trận năng lượng tiêu hao không thiếu tiểu tử nhìn bản trưởng lão như thế nào đưa ngươi nghiền xương thành cho dương chấn đ à o sắc cực kỳ dữ tợn tiểu t ử này nhường hắn xảy ra lớn như vậy xấu còn giết hắn đ ộ nhi lần này hắn tất sát đối phương cho thương khoái chấm đã ngay lúc này một cái lao đầu xuất hiện trong đám người dừng tưởng nhớ tinh khi nhìn đến lao đầu này thời điểm lập tức nhẹ nhàng thở ra tại phát hiện quân giật phi có nguy hiểm thời điểm nàng liền thông chi phụ thân của mình cũng may lâm thiên vân mặc dù nhiên bất hỏi thế sự đã lâu nhưng đối với chính hắn một duy nhất nữ nhi bảo bối vẫn là rất quan tâm lập tức liền chạy đến lâm thiên vân ngươi muốn xen vào ta sự tỉnh dương chấn đảo khi nhìn đến lâm thiên vân thời điểm sắc mặt trầm xuống thần sắc có chút khó coi tên kiếm học viện học sinh khi nghe đến dương chấn đảo hô lên lâm thiên vân tên lập tức kinh ngạc không hiểu bởi vì cái này lâm thiên vân chính là thiên vân vũ vương tục danh đây chính là tên kiếm học viện tứ đại quá thượng trường lão một trong đại lão không nghĩ tới vậy mà cũng xuất hiện trong ngày thường tại tên kiếm học viện khó gặp quá thượng trường lão bây giờ chỉ một cái ra bốn cái đơn giản không thể tưởng tượng đám người hiện tại cũng đang suy tư hôm nay vân vũ vương xuất hiện ở đây không biết tại sao đến đây chẳng lẽ là vì liêu quân giật phi mà đến tiểu t ư n à y bản trưởng lão bảo đàm lâm thiên vân rất hạ kỳ đạo cái gì người đây là muốn v à tập trường lao đối n ị c h dương chấn đào h í p mắt lại thân s ắ c càng khó coi hơn mặc dù dương chấn đào danh s ư n g tên kiếm học viện tứ đại quá thượng trưởng lao đứng đầu nhưng hắn cũng không có chắc chắn đánh bại ba vị trưởng lao khác thực lực của bọn hắn chỉ ở sàn sàn với nhau nhất là bây giờ dương chấn đào bởi vì thụ thương thực lực thế nhưng là càng thêm hư nhược lúc này hắn cùng lâm thiên vân nổi lên va chạm tự nhiên cũng là càng không phần thắng rồi đối nghịch liền đối nghịch thì tính sao người lão tiểu tử này muốn đánh bạn trưởng lao phục bồi lâm thiên vân trên thân tản g a lộng làm cho chiến ý hử tiểu tử lần này hữu thiên vân vũ vương bảo đ ả n ngươi tính ngươi mạng lớn Hy theo vọng người lần tiếp chú ò n n có tốt ư ư vậy vợ. d nhau nhau ơ ý trường khanh bọn người ở tại nhìn thấy rừng tưởng nhớ tinh phía sau mới chợt hiểu ra lúc trước bọn hắn còn tại suy nghĩ ai có thể đem tiên h vân vũ vương cho thuyết phủ tại tên kiếm học viện có thể ngăn cản dương t h ấ n nào cũng chỉ có mấy cái khác quá thượng trường lão đa tạ quá thượng trường lao giúp đỡ q lâm thiên vân t r ư đối với quân giật phi khoát tay náo một bộ không thèm để ý bộ dáng lời rơi lâm thiên vân lại sâu sắc liếc liêu quân giật phi một mắt tán thường nói mặc dù nhiên bất biết tiểu tử ngươi sử dụng thủ đoạn là gì nhưng mà tiểu tử ngươi có thể nhường lao tiểu tử kia ăn thiệt thòi lớn như thế cũng coi như là rất lớn bản lãnh bản trưởng lão coi trọng ngươi nếu như ngươi tiếp tục trưởng thành tiếp nói không chừng có thể ở bốn vực thiên tài chiến lên được thành tích tốt quân giật phi gật gật đầu tự nhiên cũng biết đối phương có ý riêng ý h ư u sở trị ngươi gần nhất cẩn thận một chút lão nhân này có hy vọng nhất xung kích bốn vực thiên tài chiến đồ nhi đều bị ngươi giết hy vọng của hắn phá diện sẽ rất ghi hận ngươi hắn phát điên lên tới bản trưởng lão đều ngăn không được lần này mặc dù không thể giết ngươi bản trưởng lão tin tưởng hắn sẽ không liền như vậy bỏ qua lâm thiên vân ngữ trọng tâm trường đối với quân g ậ t phi đạo tốt bản trưởng lão còn muốn tu luyện cũng không muốn nói nhiều chính ngươi bảo trọng chính là lâm thiên vân tới lui vội vàng rất nhanh biến mất ở trước mặt mọi người quả nhiên là tu luyện c ù n g n h â n sáu chú ý t r ư ở n g khanh cảm thán nói Chật, chú ậ c h ý t r ư ở n g khanh nhìn xem quân giật phi nghiêm túc nói quân giật phi lần này ngươi giết trịnh văn hiên xem như thọc cái s à lớn nhưng ngươi cũng tiết lộ trịnh văn hiên âm mưu xem như đối với chúng ta học viện có công nhưng lần này ngươi vẫn là phải cẩn thận dù sao quá thượng trường lao đã để mắt tới ngươi liền xem như chúng ta trợ r ú t ngươi cũng khó trốn quá thượng trường lao uy hiếp sáu quân giật phi tự nhiên biết chú ý trường khanh nói là sự thật nghiêm túc gật gật đầu nói đa tạo viện trưởng hội học sinh cẩn thận liền xem như quá thượng trưởng lao muốn tìm học sinh p h i ế t phước cũng không có dễ dàng như vậy chính ngươi cẩn thận liền tốt sáu chú ý trường khanh nhìn xem quân giật phi vui mừng nợ nụ cười mặc dù trịnh văn hiến chết nhưng mà tên kiếm học viện nếu như có thể quật khởi một cái cường đại hơn thiên tài đối với học viện cũng là chuyện tốt quách vũ giao đứng tại giữa đám người nhìn xem quân giật phi cùng tên kiếm học viện viện trưởng thẳng thắn nói trên mặt đã lộ ra vẻ t ư ơ i cười lẩm bẩm nghĩ không ra trước đây cái tiểu từ t h ố kia bây giờ lại phát triển đến làm ta cũng muốn mức n g ư vọng không thành ta không có thể nhanh như vậy liền để so với hắn đi xuống tại quách vũ giao lần thứ nhất nhìn thấy quân giật phi thời điểm quân giật phi vẫn còn so sánh nàng yếu đi rất nhiều bây giờ quân giật phi vô luận là tu vi hay là chiến lược đều so quách vũ giao mạnh mẽ hơn quá nhiều nhưng quách vũ giao cũng lên lòng hào thắng nàng không có đi tìm quân giật phi nói chuyện mà là quay người rời đi đồng dạng còn có đoan mục tử v i ê n kỳ thực nàng đã sớm tới nhiều lần nàng khi nhìn đến quân giật phi gặp nạn thời điểm chuẩn bị dùng lá bài tẩy của mình trợ giúp quân giật phi nhưng cuối cùng quân giật phi vẫn là dựa vào chính mình sức mạnh gắng gượng đi qua cái này khiến nàng nhẹ nhàng thở ra sáu quân giật phi cùng trịnh văn hiên một trận chiến làm cho cả tên kiếm học viện đều trở nên sôi trào dù sao không ai từng nghĩ tới quân giật phi vậy mà có thể giết chết trịnh văn hiên kết quả này hiện tại quân giật phi tại tên kiếm học viện nhân khí đặt đến đ ỉ n h phong không người có thể đ ụ n bất quá bởi vì đắc tội dương chấn đào quân giật phi áp lực cũng rất lớn bởi vì hắn không biết dương chấn đào lúc nào sẽ n ữ a đối t ự mình ra tay bất quá hắn cũng biết dương chấn đào tại học viện ra tay với mình khả năng không lớn dù sao nếu như không có chắc chắn nhất kích giết chết chính mình nhưng là sẽ r ư ớ lấy trong học viện mấy cái khác lao quai vật mặc dù hắn không sợ nhưng nếu như không thể giết chết quân giật phi dương chấn đào cũng lại gánh không nổi người kia là lấy dương chấn đào cho dù là sẽ lại ra tay cũng nhất định là muốn làm bạn vô nhất thất thời điểm mới có thể ra tay quân giật phi bây giờ cũng tiến hành một lần nữa bế quan tại tu luyện trong thắp trong một gian mật thất quân giật phi mở mắt ra ba ngày bế quan nhường hắn bất diệt thánh ma thể đạt đến đệ tam trọng sơ giai định phong cái này khiến thể phách của hắn càng thêm cường đại phòng ngự cũng so trước đó tăng cường không thiếu phải đi bên ngoài thật tốt lịch luyện một chút luôn chờ ở trong học viện không cách nào làm cho ta trường thành sáu quân giật phi thì thảo nói chủ yếu nhất là quân giật phi muốn mở rộng thân mạch cũng còn có mấy vị thuốc cần ở bên ngoài thử thời vận trong học viện tạm thời còn không có mà hắn cần d ư liệu hơn nữa gian luyện bên trong mới có thể tìm được tăng cường cơ duyên kiếp trước quân giật phi có thể trưởng thành lên thành t i ê n vũ đại lục đệ nhất cường giả cũng không phải chỉ dựa vào tu luyện ra được mà là tại vô số lần thời khắc sinh tử lớn lên nghĩ tới đây quân giật phi rồi nảy ra quyết định 255 chương 255, t r n hoàng tuyền kiếm tấn cấp chỉ là đang chuẩn bị đi làm nhiệm vụ thời điểm quân g ậ t phi vẫn là tại tên kiếm học viện thư quán bên trong ở một đoạn thời gian hắn chuẩn bị hiểu nhiều một chút bắc hoang vực tình huống mặc dù quân giật phi tiền thân cũng là tại bắc hoang vực nội nhưng mà hắn tiền thân tầm mắt quá nhỏ từ đầu đến cuối ngốc tại liêu thành bên trong trong trí nhớ tin tức đối với hắn tác dụng không phải rất lớn quân giật phi một chút tại tên kiếm học viện thư quán bên trong n g â y người ba ngày cái này ba ngày ước chừng đường quân giật phi khai thác một chút tầm mắt đã biết bác hoang vực một chút bí mật những thứ này bí mật mặc dù nhiên bất là tưởng tưởng tế tế ghi chép tại sách bên trong chỉ là sen lẫn tại các loại sách bên trong đồi câu vài lời nhưng quân giật phi đem hắn vọt cùng một chỗ cũng đã nhận được không ít có dùng tin tức cái này bác hoang vực tại vạn năm trước liên bị đáng sợ kết giới phong chỉ có thông qua một chút thủ đoạn đặc biệt mới có thể đi vào ra đương nhiên nắm giữ những thủ đoạn này cũng chỉ là ngoại vực nhất là trung châu vực một vài gia tộc lớn tự đệ thì như thánh điện loại này đại thế lực người nhưng mà bắc hoang vực nội tuyệt đại đa số người đều không thể rời đi bắc hoang vực quân giật phi nói ra có thể thi triển ra loại thủ đoạn này rất rõ ràng cũng là một chút đại thế lực võ giả nhưng mà loại sách này trên mặt ghi lại đồ vật quân giật phi hay là muốn đi tự mình nghiệm chứng một chút một ngày sau quân giật phi tiếp nhận tên kiếm học trong nội viện viện nhiệm vụ rời đi tên kiếm học viện mặc dù lấy quân giật phi địa vị bây giờ là không cần tên kiếm học trong nội viện viện nhiệm vụ hàng ngày nhưng mà lần này hắn chọn nhiệm vụ nhưng là nội viện danh sưng cực kỳ cao cấp nhiệm vụ nghĩ các h cứu viện vương liễu trang trang chủ cùng với t h i ê n kim nhiệm vụ này sở dĩ quân giật phi sẽ đón lấy cũng là bởi vì hắn siêu cao thủ lao năm trăm l i n t í c h phân cái này đủ để cho bất luận cái gì tên kiếm học viện học sinh vì đó độc lòng thậm chí là trong học viện trưởng lão cũng không ngoại lệ đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là nhiệm vụ này manh mối là ở mây hạ quận là lấy cuối cùng quân giật phi mới có thể đón lấy nhiệm vụ này quân giật phi rời khỏi gia tộc cũng có một đoạn thời gian bây giờ tự nhiên là hy vọng có thể về gia tộc xem dựa theo nhiệm vụ lên nhắc nhở nhiệm vụ này là tự có nhiệm vụ hơn nữa thời gian rất dư dả không có cưỡng chế yêu cầu liền xem như kết thúc không thành cũng không cần trả giá bất kỳ đại giới như thế đối với quân giật phi tới nói tự nhiên là tốt hơn đương nhiên nhiệm vụ này sở dĩ sẽ như thế thả lỏng nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là bởi vì nhiệm vụ này độ nguy hiểm bởi vì dựa theo các loại manh mối đ ê n xem nhiệm vụ này rất có thể là cùng bảo hộ ma giáo có liên quan bảo hộ ma giáo đây chính là tại bắc hoang vực mái vật k h ổ n lộ chân khí cảnh vó giả đến không hết dám nhận nhân vụ này học sinh sáu kiểu bác hoang vực bầu trời núi đây là bác hoang vực cao nhất cự sơn một trong quân giật phi khoanh chân ngồi dưới đất linh giác giống như xúc tu vậy thả ra ngoài hướng về phía chân trời lan tràn mà đi hắn chuẩn bị dò xét một chút kết giới này nửa nén hương phía sau quân giật phi phát rác linh rác của chính mình tựa hồ đụng phải một cái che chắn cái k i a che chắn tựa hồ có phản ứng phản phất kịch độc đồng dạng một đoàn màu đen mang theo hủ thực tính năng lượng màu đỏ ngỏm vậy mà theo cái k i a linh rác chỗ hướng về chỗ ở của hắn lan tràn tới quân giật phi trong đầu chấn động vội vàng thu hồi linh rác hắn thầm nghĩ xem ra bác hoang vực thật là bị âm thầm người âm mưu cho phong ấ n lại người bình thường tuyệt đối không cách nào đánh vỡ kết giới này khó trách vạn năm qua bác hoang võ giả thực lực ngày càng xa suốt bị phong ấn lại đại lục năng lượng tiên h điệp tự nhiên rất yếu cái này rất bình thường chỉ là rốt cuộc là người nào làm chẳng lẽ là muốn tiêu diệt bác hoang vực tất cả sinh linh sao làm như thế thái diệt tuyệt nhân tính sáu quân giật phi có thể phát giác ra kết giới này vẫn còn đang không ở co vào đến cuối cùng nhất định sẽ thôn phễ hết bác hoang vực toàn bộ sinh linh sinh mệnh chỉ là hắn không rõ ràng âm mưu này giả làm như thế rốt cuộc là tại sao đến đây hơn nữa kết giới này nhất định là có một loại nào đó đại trận duy trì bằng không, không cách nào duy trì được bất quá cái này tại phía sau màn bố cục võ giả Nhất định cường nhất hiện rất ít tại đại, quân giật phi k sinh sinh đứng lên hư không mấy cái đại điệu bay qua tiếp đó tựa hồ đụng phải một loại nào đó kinh khủng uy hiếp tại hư không chu chéo vài tiếng thẳng tắp từ hư không rơi xuống trên mặt đất đã biến thành sương khô quân giật phi thấy thế vẻ mặt nghiêm túc lẩm bẩm nhất định phải nhanh chóng mở rộng thực lực bác hoang vực một hồi hạo k i ế p gần trong g ă n t h ớ quân giật phi vừa mới xuống núi đột nhiên một cô bén nhọn sát cơ phong tỏa lại hắn đương nhiên cô này sát cơ rất yếu đ ớt trừ phi là quân giật phi ngũ rắc rất mạnh vậy võ giả căn bản là không phát hiện được nhưng mà quân giật phi bây giờ nhưng là giả vờ không có phát hiện vẫn hướng về phía trước không đếm x ỉ a tới gấp rút lên đường rốt cuộc là phương nào nhân quân giật phi trong đầu ở trong tối nghĩ kỳ lấy từ đối phương ẩn nút phương vị cùng thu liễm hơi thở kỹ xảo tuyệt không phải là người bình thường chẳng mệnh thủ. lẽ là đoạt đáy vượt sát、thủ? quân giật phi bỗng nhiên nghĩ tới điều gì sát mặt k h ẽ hơi trầm xuống một cái bất quá đối phương tất nhiên dám đối với hắn ra tay vậy thì đừng trách hắn không k h á c h khí chỉ là cái sát thủ tựa hồ rất biết tẩn nhẫn cũng không vội tại ra tay quân giật phi cũng khó có thể nhịn bây giờ cố ý bán một sơ hở quả nhiên cái này sơ hở bị sát thủ kia rất dễ dàng bắt được bén nhọn một kiếm từ hư không hướng về chỗ ở của hắn ám sát xuống một kiếm này chẳng những rất nhanh hơn nữa xuất thủ phương vị rất là xảo trá trừ phi là quân g ậ t phi thật vẫn khó mà tránh đi nhưng rất đáng tiếc là sát thủ này đối thủ là quân g ậ t phi kinh thần chỉ quân giật phi ngón tay của hung hăng điểm g i ế t ra ngoài trực tiếp đụng phải đối phương ám sát mà đến một kiếm này h ắ c một tiếng đối phương ám sát ra một kiếm kia bị trực tiếp đánh bay ra ngoài a sát thủ kia có chút kinh ngạc rõ ràng cũng không nghĩ đến chính hắn một tình thế bắt buộc một kiếm vậy mà lại thất thủ đoạt mệnh đáy vực ngân bài sát thủ sáu quân giật phi không có tiếp tục ra tay chỉ là nhàn nhạt nhìn trước mắt áo đen mặt nạ v õ giả người rất thông minh chỉ là đáng tiếc người thông minh đồng dạng chẳng mấy chốc sẽ không liệu mặng mà đoạt mệnh đáy vực sát thủ mặt không thay đổi nhìn xem quân giật phi muốn giết bản công tử ngươi còn chưa đủ tư cách sáu quân giật phi hử lạnh một tiếng đoạt mệnh mười chín kiếm mặt nạ sát thủ động kinh khủng sát cơ khóa chặt lại liễu quân giật phi có chút ý tứ cơ hồ tại trong một sát na quân giật phi đã phát giác thực lực của đối phương thành ngân cảnh đ ỉ n h phong không hổ là ngân bài sát thủ nhưng là mình bây giờ xưa đâu bằng nay liền xem như tại vân hoa trong bí cảnh thời điểm mình cũng không sợ đối phương càng không nói đến là bây giờ nộ phong kiếm quyết trong nháy mắt quân g ậ t phi kiếm trong tay lưới vung rết mà ra trực tiếp hướng về đoạt mệnh đáy vực sát thủ trên thân ám sát xuống mặt nạ sát thủ thế công trong nháy mắt bị ngăn c ả lại hắn cảm giác vô luận là chính mình như thế nào ra tay phản phất bốn phía luôn có một đạo kiếm vô hình l ư ỡ i phong tỏa lại chính mình cái kia kiếm y bén nhọn vô khổng bất nhập bại a quân g i ậ t phi kiếm rốt cuộc tìm được một cái đứng không hướng về mặt nạ sát thủ chỗ ám sát xuống phốc phốc một tiếng một kiếm này trực tiếp ám sát ở sát thủ kia trên bờ vai nhường hắn rên một tiếng lảo đảo lui lại mấy bước mặt nạ sát thủ biết mình lần này đụng phải kẻ khó chơi lập tức bắt đầu sinh thoái ý nhưng mà quân giận phi làm sao có thể làm cho đối phương nói đến là đến nói đi là đi hư lệnh một tiếng đạo muốn đi không thể dễ dàng như thế đụng một tiếng quân giật phi chân trên mặt đất hung h ă n g đạp một cái cả người giống như quỷ mị vậy biến mất ở tại chỗ một giây sau xuất hiện ở mặt nạ sát thủ sau lưng truy hồn vô ảnh phanh một tiếng quân giật phi một kiếm này nhanh đến mức cực hạn phá vỡ hư không hướng về mặt nạ sát thủ chỗ ám sát xuống một kiếm này vô ảnh vô hình mặt nạ sát thủ r u n g mình hắn xem như sát thủ thân pháp tốc độ là cường hạng của hắn nhưng mà hắn cảm giác quân giật phi một kiếm này phản phất giỏi trong xương căn bản là không có cách suy yếu không sáu. mặt nạ sát thủ cảm thấy dùng mình phản phất cảm nhận được một cỗ sâu tận xương t ủ khí tức nguy hiểm quân giật phi một kiếm kia dường như là vượt qua không gian khoảng cách trước mắt đến rồi mặt nạ sát thủ sau lưng một kiếm này mặt kia cố sát thủ là vô luận như thế nào cũng không khả năng tránh đi phốc phốc một tiếng quân giật phi một kiếm này đâm vào hậu tâm của đối phương chỗ ngày sáu mặt nạ sát thủ hét thả một m tiếng lăng lăng quay đầu liếc mắt nhìn phù phù một tiếng ngã xuống hoàng tuyền kiếm như nói như khát hấp thu sát thủ kia tinh huyết quân giật phi n h a o mắt lại thì thảo nói chẳng lẽ cái này hoàng tuyền kiếm phải tiếp tục chữa trị tầng thứ tư quả nhiên tại thời gian mấy hơi thở bên trong hoàng tuyền kiếm liền đem sát thủ kia tinh huyết hoàn toàn thôn vệ tiếp đó lơ lửng tại hư không xoay tròn xem ra lần này hoàng tuyền kiếm tại thôn vệ sát thủ này tinh huyết phía sau lại lần nữa chữa trị một tầng quân giật phi thì thào mà nói hắn giờ phút này càng là mong ngợi dù sao chữa trị hoàng tuyền kiếm hắn liền lại có thể nhận được một chiêu kiếm pháp cái này chẳng lẽ không phải khoái trăng chỉ là không biết tiếp xuống một kiếm lại là cái gì quân giật phi thủ hộ tại hoàng tuyền kiếm bên cạnh một nén nhang phía sau hoàng tuyền kiếm trên người quang hoa thu liễm quân giật phi tay nắm lấy hoàng tuyền kiếm nhẹ nhàng lấy tay vớt hoàng、tuyền、kiếm vớn đạo như thế nào lần này chữa trị bao nhiêu rất nhanh hoàng tuyền kiếm kích động run dày lên phát tới một cô ý niệm ân quân giật phi hơi kinh ngạc mặc dù biết lần này hoàng tuyền kiếm chữa trị một cái tầng nhưng cũng không nghĩ tới khoảng cách lớn như vậy lần này hoàng tuyền kiếm chữa trị tới được đỉnh phong bảo khí trình độ đỉnh phong bảo khí mặc dù vẫn là bảo khí nhưng mà tại bắc hoang vực cái này đã xem như không tệ liền xem như một chút lục phẩm thế lực cũng không nhất định có đỉnh phong bảo khí nơi tay 256 chương 256. chương Lẹn vào lần này hoàng tuyền kiếm kiếm thứ tư không lại chờ cùng với trước mặt phong cách cái này rõ ràng là một loại khác phong cách lấy lôi vì thuộc tính nỗ lôi tránh nhân cấp tuyệt phẩm đẳng cấp mặc dù chỉ là một chiêu nhưng mà một chiêu này uy lực đã là cực kỳ kinh khủng chỉ là nỗ lôi tránh mặc dù không có lĩnh nộ lôi đình ý cảnh võ giả cũng là có thể tu luyện nhưng mà nếu như là nguyên bản là nắm giữ lôi đình thuộc tính võ giả làm ít công to lôi đình ý cảnh quân giật phi kiếp trước mặc dù thức tỉnh rất nhiều ý cảnh nhưng lôi đình ý cảnh vừa vặn là hắn không có nắm giữ có thể nói lôi đình đại biểu hủy diện cùng bá đạo có thể nắm giữ lôi đình ý cảnh võ giả cũng không nhiều cái này cần cơ duyên liền xem như lấy quân giật phi kiếp trước lịch duyệt cũng không có nhìn thấy qua bao nhiêu thức tỉnh lôi đình ý cảnh võ giả từ quân giật phi bây giờ chỗ ở bầu trời núi đến vân hạc quận vân hạc thành cần năm ngày thời gian trong khoảng thời gian này quân giật phi đều ở đây tu luyện nội lôi tránh không hổ là nhân cấp tuyệt phẩm kiếm kỹ quân giật phi mặc dù tu luyện năm ngày thời gian nhưng chỉ là khó khăn lắm nhập môn mà thôi cái này khiến quân giật phi rất là kinh ngạc nguyên bản lấy hắn đã thức tỉnh kiếm tâm thiên phú Cùng lực kiếm đương nhiên cũng không thể đơn thuần như thế so bởi vì nguyễn sắc kiếm quyết cùng n ộ lôi tránh phải không cùng một chủng loại hình kiếm kỹ một cái thuộc tính là ảo một cái thuộc tính là lôi đình hai loại kiếm kỹ thiên về điểm khác biệt không thể đơn thuần nhìn thấu hỏng lực nếu như nhất định phải so cái cao thấp nguyễn s á t kiếm quyết càng đánh bất ngờ mà nộ lôi tránh nhưng là trực tiếp bá đạo lực phá hoại thấy thế nào sử dụng mà thôi sau năm ngày quân giật phi đến rồi vân h ạ quận góp hàng o không quân giật phi về tới liêu thành c ổ nguyên tông một chuyến c ổ nguyên tông hết thể mạnh khỏe hơn nữa hiện tại c ổ nguyên tông tại quân giật phi tư nguyên chống đỡ dưới phát triển không ngừng không ít trưởng lao đều đột phá đến đội tụy cảnh cao giai mà quân giật phi nhị thuốc quân tiên thành đã đột phá đến mạnh phủ cảnh mà chấp pháp đường đường chủ trát thanh viễn cũng sắp đột phá có mạnh phủ cảnh võ giả toa trấn c ầ nguyên tông hết thể đều ở đây phát triển chiều hướng tốt quân giật phi cũng yên lòng tại cổ nguyên tông ngây người mấy ngày phía sau quân giật phi liền trở về vân h ạ quận đối với bảo hộ ma giáo mục đích quân giật phi hay là muốn điều tra rõ ràng hơn nữa đây chính là năm trăm l i n điểm cống hiến nếu như có thể kiếm lấy quân giật phi cũng sẽ không bỏ qua quân giật phi tại vân h ạ thành tìm được một chỗ tên kiếm học viện xếp và o ở chỗ này cứ điểm cứ điểm này có thể làm quân giật phi cung cấp nơi này tin tức chỗ này cứ điểm là lấy bố trang che chở tại quân giật phi lấy ra thân phận của mình lệnh bài phía sau cái kia bố trang tiểu nhị liền đem hắn đưa vào bố trong trang một chỗ căn phòng bí ẩn bên trong ngài là quân công từ sao cái tiêu bố trang tiểu nhị cung kính nhìn xem quân giật phi quân giật phi cũng tịnh không cảm thấy kỳ quái có thể chính mình tiếp nhiệm vụ tên kiếm học viện đã mình con đường đem căn cứ thân phận của hắn đều c h u y ể n tới ân ta m u ố n biết vương liếu trang rốt cuộc là chuyện gì xảy ra quân giật phi đối với tiểu nhị v ấ n đạo ai quân công tử kỳ thực nhiệm vụ này rất nguy hiểm ngài đã là đón lấy nhiệm vụ này thứ một trăm mười cái sáu tiểu nhị nhìn xem quân giật phi ánh mắt có chút không hiểu rõ ràng có khuyên quân giật phi t ừ bỏ nhiệm vụ này dự định quân g ậ t phi cũng không nói gì nhiều biết cái này tiểu nhị có lòng tốt là lấy, không cần khuyên buồn công tử bản công tử nếu là tiếp nhận nhiệm vụ này cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ tiểu nhị kia gặp quân giật phi nói như vậy khẽ thở dài nói với hắn tất nhiên quân công tử nói như vậy cái kia tiểu nhân liền không lại khuyên đây là liên quan tới vương l i ế u trang một chút tư liệu ngài trước tiên có thể xem sáu quân giật phi gật gật đầu lật lên xem l i ế u tiểu hai cho tư liệu ân ngươi là nói cái này vương l i ế u trang đang che d i ệ t một năm sau một chút vương l i ế u trang người sống sót vẫn liên tiếp mất tích quân giật phi vẫn đạo đúng vậy à một chút vương liễu trang h ạ n h â n cảm n h i ệ m chủ nhân đất nước thỉnh thoảng sẽ trở về tề bái nhưng mà những thứ này tế bái hạ nhân đều mất tích đã từng có người nhìn thấy là một chút mang theo mặt nạ người áo đen đem bọn hắn bắt đi tiểu nhị đối với quân giật phi nói chắc như đinh đ ó n g cột đạo quân giật phi trong đầu k h ẽ động bởi vì hắn biết cái này còn thật sự chính là tốt manh mối đang hỏi rõ vương liễu trang phương hướng phía sau quân giật phi cải trang phía sau mang theo một cái rổ đi tới vương liễu trang vương liễu trang ở vào vân h ạ quận dài đất phốn hoa chiếm diện tích rất lớn nhưng giờ phút này bên trong lại trở thành một vùng phế tích trong đêm tối phế tích một mảnh điệu h à n phong lạnh t h ấ u xương nhường một chút ngẫu nhiên gõ mau cầm canh người cũng nhìn không được dùng mình một cái không khỏi bước nhanh hơn bây giờ ở đây phê tích tới một người mặc vải xám áo thanh niên tại phế tích phía trước đâm m ấ y nen nhang lấy ra một chút tế phẩm miệng lẩm bẩm thanh niên kia tựa hồ không biết ở phía xa mấy đôi con mắt đang nhìn bóng lưng của hắn chật chật cái này vương liếu trang còn có dư người ta mang về a có thể đối với chúng ta có trợ giút sáu ân trưởng lão nói đem hết thẻ cùng vương liếu trang người có quan hệ đều mang về sáu nói ba cái áo đen người đeo mặt nạ cướp đi ra Hướng về kia tựa hồ đang tại bái thanh niên đánh tới. đang niên về kia tại bái tựa tế một canh giờ sau trong một chiếc xe ngựa quân giật phi chậm rãi mở to mắt hắn chỉ là ý muốn nhất thời lại không nghĩ rằng thuận lợi như vậy đang nhìn tiểu nhị kia cho mình tư liệu hắn liền phát hiện hủy diệt vương liễu trang nhân tất nhiên còn tại tìm kiếm khắp nơi vương liễu trang nhân mặc dù hắn không biết đây là vì cái gì nhưng đơn giản cũng chính là người trong bóng tối muốn tìm gì mặc dù đem vương liễu trang trang chủ cùng tiểu thư bắt đi nhưng đối phương có thể không có đạt tới mục đích là lấy quân giật phi linh cơ động một cái tương kế tựu kế mượn cái thân phận này chui vào trên xe ngựa võ giả r quân, quân, quân giật phi liền quân biết đây là cùng vì cái gì rõ ràng chủ này sứ giả căn bản không có coi mình ra gì chỉ là đem chính mình trở thành vương liếu trang phổ thông hạ nhân quân giật phi cũng liền vui nhẹ nhõm một ngày sau xe ngựa tiến nhập một tòa núi lớn bên trong cũng không biết trải qua bao lâu quân giật phi phát hiện xe ngựa tốc độ rõ ràng chậm lại hắn quan sát nhìn lại phát hiện đây là đến rồi một chỗ đại cứ điểm mặc dù đang trong xe ngựa nhưng hắn vẫn là có thể cảm nhận được bốn phía tràn ngập cao dai võ giả khí t ứ c ngắn ngủn trong mấy hơi thở hắn liền phát giác c h í ít có mười ba cái mạnh phủ cảnh trở lên võ giả đây rốt cuộc là thế lực nào tổng bộ chỗ thực lực thật mạnh đoán chừng liền xem như trong nguyên đế quốc hoàng cúng cũng không nhất định có nhiều như vậy võ giả cường đại quân giật phi trong đầu âm thầm lấy làm kỳ mặc dù như thế quân giật phi nhưng cũng không có quá nhiều lo nghĩ dù sao kẻ tài cao gan cũng lớn quân giật phi len lén đem ngựa xe dèm nhấc lên phát hiện nơi xa đứng mấy cái võ giả đem ngựa xe ng chu hiên ngươi trên xe ngựa mang là cái gì một đạo thanh â m trầm thấp vang lên vương l i ễ u trang nhân cùng ngày hôm trước một dạng đánh xe ngựa võ giả đạo à đều qua đã lâu như vậy ngươi còn có thể tìm được vương l i ễ u trang dương n h i ệ t không t ệ à tiểu tử ngươi lập công sáu một tên khác võ giả tấm tắc lấy làm kỳ lạ đạo khoan thai quân giật phi phát hiện nơi xa đi tới một t i ể u nữ nửa bước chân linh cảnh quân giật phi cảm thấy trên người đối phương khí thức chấn động trong lòng nữ hài này nhìn lớn không được hắn mấy tuổi lại là nửa bước chân linh cảnh cảnh giới cái này khiến hắn hơi hơi kinh ngạc cái này ở bắc hoang vực quả thực là bất khả tư nghị hơn nữa nữ hài này dáng vẻ nhìn giống như y ế u ớt nghĩ đến sâu kín tu vi cũng là nửa bước chân linh cảnh thiếu nữ k i a tựa hồ phát giác cái gì giống như lao đồng dạng ánh mắt hướng về hắn phong tới quân giật phi vội vàng thả xuống rèm của xe ngựa một lần nữa nằm xuống không n ú c đ í c h gặp qua thánh nữ sáu gặp qua thánh nữ sáu mấy đạo âm thanh h ồ ân trên xe ngựa chứa là cái gì một đạo giọng nữ đạo trở về thánh nữ là vương liếu trang dương nhiệt cựu trưởng lao đã thông báo phát hiện vương liếu trang dương nhiệt muốn toàn bộ đều mang về chu hiên thanh nhâm đạo ân sáu nằm ở trong xe ngựa giả bộ lấy hôn mê quân giật phi rõ ràng phát giác được có người vén rèm xe ngựa lên hướng bên trong xem xét mấy lần lại lần nữa vương xuống rèm đi thôi thiếu nữ kia âm thanh trong trẹo lạnh lùng đạo xe ngựa tiếp tục đi vào trong rất nhanh thì đến một mảnh khu dân cư tiếp đó có người đem hắn mang xuống lập tức xe những người này tại quân giật phi trên thân tìm tòi một lần xác định hắn không có tư tảng vũ khí sau khi tiến bảo lúc này mới đem hắn nốt vào lao t ủ ở trong có thể nơi này lao tù kín người hết chỗ quân giật phi phát hiện chính mình vậy mà cùng một cô gái giam trùng một chỗ vương liễu trang đại tiểu thư phiền như mộng quân giật phi mặc dù không có gặp qua vương l i ễ u trang đại tiểu thư nhưng ở xem tài liệu thời điểm cũng nhìn qua chân dung của nàng cho nên đối với nàng dung mạo nên cũng biết phiền như mộng nhìn thấy quân giật phi tiến vào lao t ủ thấy đối phương rất lạ l ắ m còn tưởng rằng là đ ị c h nhân thần s ắ c biến đổi đang chờ nói chuyện tiểu thư ta là tới phú ca c không nghĩ tới có thể ở ở đây nhìn thấy tiểu thư sáu quân giật phi rất là kích động đối với phiền như mộng đạo đương nhiên tại nói lời này thời điểm quân giật phi đối với phiền như mộng nháy nháy mắt mặc dù phiền h ư mộng không biết quân g ậ t phi làm l ạ như vậy ý gì nhưng vẫn là rất phối hợp lai phúc sao ngươi lại tới đây phiền như m ộ n g phúc trí tâm linh giật mình phối hợp quân giật phi diễn kịch quân giật phi nhẹ nhàng thở ra lóng hai nghe phía dưới phát hiện bên cạnh còn có người của đối phương giấu ở xó x ì n h nghe lén l a lấy tiếp tục nói tiểu thư lai phúc cũng không biết ta chỉ là lai phúc vốn cho là trang chủ cùng tiểu thư không có ở đây đi tới sơn trang tế bãi thời điểm bị người đánh lén hôn mê tự i ể ra bây giờ chỗ này chỉ là không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy tiểu thư lai phúc rất cảm động a quân giật phi nghe được giấu ở góc người dần dần đã đi xa lúc này mới thở phào nhẹ nhõm đối với phiền như mậu tiểu thư bọn hắn người đều đi người là người nào phiền như mộng nhưng là không có tin tưởng quân giật phi cảnh giác nhìn xem hắn hai trăm năm mươi bảy chương hai trăm năm mươi bảy gặp lại yếu ớt ta là tên kiếm học viện phải tới cứu các ngươi quân giật phi nhìn xem phiền như mộng nghiêm túc nói tên kiếm học viện phiền như mộng nhưng là khịt mũi khinh bị đạo các ngươi cũng không cần đóng kịch chúng ta vương liếu trang cùng tên kiếm học viện không quen không biết tên kiếm học viện vì sao muốn cứu chúng ta cái này bản công tử cũng không phải là rất rõ trong này có thể dính đến một loại nào đó chúng ta không rõ lắm sự tình quân giật phi ngây ra một lúc nhìn xem phiền như mộng thản nhìn nói quân giật phi cũng tại ngờ tới trong này có thể có một ít hắn không biết quan hệ mà quan hệ có thể cùng lần này hấp thụ sau màn t r ả o vương liêu trăng có quan hệ ta có chứng minh sáu quân giật phi đem chính mình tại tên kiếm học viện thẻ số lấy ra đưa tới phiền như m ộ n g trước mặt nhưng phiền như m ộ n g rõ ràng vào trước là chủ cảm thấy quân giật phi chính là một cái lừa đảo lạnh lùng theo dõi hắn trong tay thẻ số lại không có tiếp nhận thản nhiên nói là ngươi vô tri hay là ta ngươi cảm thấy thứ này có thể chứng minh thân phận của mình ta muốn làm mấy khối cũng không có sáu quân g ậ t phi sáu quân giật phi hậm hực nở nụ cười nhìn trước mắt cô gái này tuổi không lớn lắm liền mười sáu mười bảy tuổi bộ dáng nhưng lòng phòng bị vẫn đủ nặng mặc dù như thế quân giật phi nhưng cũng cảm thấy cái này rất bình thường dù sao mình đối với phiền như mộng tới nói vẫn chỉ là người xa lạ đối phương đối với mình có cảnh giác cái này cũng là cực kỳ chuyện bình thường quân giật phi nguyên bản cũng nghĩ hỏi thăm một chút cái này thần bí tổ chức c h à o vương liếu trang nhiều người như vậy rốt cuộc là ý gì nhưng mà bây giờ hắn chỉ có thể tạm thời từ bỏ quyết định này đằng sau lại từ từ mưu tính chính là như thế nào nhìn đấu ngươi thất vọng a phiền như mộng nhìn xem q u n g i t phi có chút áo nao bộ dáng trong mắt mang theo đắc y quân giật phi đang chờ nói chuyện g i a n g giác. ở bên ngoài cửa sắt được mở ra mấy cái áo đen võ giả từ bên ngoài đi vào cầm đầu là một gã thần sắc thanh tú hắc y thiếu nữ tại hắn bên cạnh đồng dạng là một cái nữ hải dáng dấp cùng cầm đầu hắc y thiếu nữ rất giống vừa nhìn liền biết là tìm vội yếu ớt quân giật phi nhìn thấy na hắc áo bên cạnh cô gái nữ hải trong lòng của hắn chấn động trước đây hắn còn không thể quá chắc chắn bây giờ hắn khi nhìn đến yếu ớt về sau đã có thể xác định ở đây nhất định là bảo hộ ma giáo không thể nghi ngờ yếu ớt rõ ràng cũng là nhìn thấy liêu quân giật phi đôi mắt ngưng lại thần sắc đột biến há hốc một r a rõ ràng không nghĩ tới có thể ở ở đây nhìn thấy quân giật phi cũng may yếu ớt cũng là người thông minh lập tức thu liễm giả vờ không biết quân giật phi đồng dạng may mắn là tỉ tỉ của nàng u nhược cũng không phát hiện mình em gái khác thường bằng không nàng nhất định sẽ chú ý quân giật phi kéo ra ngoài u nhược đối với bên người võ giả đạo quân giật phi sáu quân giật phi lập tức bị mấy cái cao lớn t h u kệch võ giả đầy đi ra nhìn xem những thứ này bảo hộ ma giáo võ giả từng cái không có hảo ý bộ dáng hãn biết kế tiếp chính mình đoán chừng có phiền thoái phiền như mộng thấy cảnh này biến sắc hô các ngươi muốn làm gì làm gì yếu ớt đối với phiền như mộng nói ngươi nói xem không giao ra chúng ta đ ổ vật mong muốn người của ngươi đều phải chết sáu hãn sáu phiền như mộng có chút kinh ngạc nhìn xem quân giật phi nghĩ đến phía trước mình và hắn diễn t r ò nàng v ừ n g t ỉ n h biết đối phương là đem quân giật phi xem như chính mình vương liếu trang nhân phiền như mộng thần sắc bình tĩnh không nói gì ở bên ngoài quảng trường quân giật phi bị vây quanh ở, ở giữa hắn kỳ thực cũng khá là hiếu kỳ không biết những người này muốn thế nào đối với mình tu nhược trên tay lấy ra một cái cây roi màu đen cái này cây roi màu đen là tài liệu đặc biệt chế tạo thành rất cứng rắn lại rất mềm dẻo ngươi không đem thứ chúng ta muốn nói ra các ngươi vương liều trang nhân cả đám đều sẽ chết tại trước mặt của ngươi ngươi thật muốn nhìn thấy bọn hắn một cái như vậy cái cho các ngươi mà chết sao tu nhược nói một roi hung hăng rút tại quân giật phi trên thân quân giật phi n h ú n m ẩ y đương nhiên cũng không phải hắn cảm thấy rất đau đớn chỉ là theo bản năng biểu lộ dù sao hắn bây giờ thế nhưng là tu luyện đến bất diệt thánh ma thể đệ tam trọng ba, ba. quân giật phi có chút khó chịu chính mình kiếp trước đường, đường thiên tà c ô n tử cứ nhiên bị người trước mặt mọi người rút roi ra n h ư không phải là lo lắng phá hư kế hoạch hắn đã sớm bạo phát tính toán liền xem như vì cái kia năm trăm ngàn điểm công hiến hắn cũng nhịn bất quá tiểu nương bị này như thế đáng giận có cơ hội hắn cần phải báo trở về t h ù này yếu ớt rất lo lắng vội vàng hướng u nhược đạo tỉ tỉ thả hắn a hắn là vô tội ngài liền xem như giết hắn phản tiểu thương cũng sẽ không những mày mấy lần trước không phải liền là như vậy sao hừ ngươi chính là lòng t r ư ớ t không h ề g i c n g trước k h ô i liền l chỉ là u nhược không có bị k h u y động tiếp tục quật tại quân giật phi trên thân rung động đùng đùng phiền như mộng nghe được cái kia thanh thúy r o i tiếng vang nguyên bản nàng còn hoài nghi quân giật phi có phải hay không đối phương phái tới người nhưng mà hắn hiện tại phủ định ý nghĩ của mình bởi vì thật đánh hòa giả đánh nàng vẫn là rất rõ ràng ưu nhược lại là vài roi quất vào liễu quân giật phi trên thân quân giật phi mặc dù cơ thể không có việc gì nhưng mà quần áo trên người chỉ là thông thường gia vị rất nhanh liền bị đánh phá toái không chịu nổi những thứ này roi q u ấ t tại quân giật phi trên thân cảm giác thật giống như m ố i đốt cắn lấy trên người hắn đồng dạng cũng không phải rất khó chịu dù sao quân giật phi bất diệt thánh ma thể đã tu luyện đến đệ tam trọng nhưng mà hắn mặt ngoài vẫn giả vờ sắc mặt trắng bệnh hơn nữa trên thân thể cưỡng ép bước ra xanh một miếng tím một khối vết máu bằng không rất dễ dàng chọc người hoài nghi đừng đánh nữa hắn không phải chúng ta vương liều trang nhân người đánh hắn cũng vô dụng phiền như m ộ n g nói phải không ngươi cảm thấy mình nói lời này chúng ta sẽ tin tưởng sao h u nhược có chút khinh thường đối với phiền như m ộ n g nói phiền như m ộ n g lập tức bó tay rồi rất nhanh quân giật phi quần áo trên người bị sâu kín roi đánh nát lộ ra toàn bộ màu đỏ cường tráng thân trên không thể không nói tu luyện đến bất diện thánh ma thể đệ tam trọng quân giật phi thời khắc này dáng người rất cường tráng giống như sắt thép đổ bê tông mà thành tràn đầy sức mạnh cùng cảm giác đẹp đẽ phảng phất mỗi một khối trong cơ thể đ ề u ẩn chứa lực lượng cực kỳ cường đại l i ê n lãnh nhược băng xương u nhược cũng không nhịn được nhìn thêm một cái phiền như mộng cùng yếu ớt càng là mặt đỏ tới mang hai yếu ớt có chút không dám nhìn quân g i ậ t phi trong lòng nhưng là thầm nghĩ không nghĩ tới g i a hỏa này nhìn không lộ l i ê u không lộ nói đã vậy còn quá có thịt quân g i ậ t phi nhưng là đem yếu ớt cùng u nhược đám người thần thái xem ở trong mắt trong lòng nhưng là dương, dương đắc ý thầm nghĩ chưa có xem nam nhân có tốt như vậy g á người a u nhược nhạt, nhạt liếc liễu quân giận phi một mắt nhìn lạnh l u n g nói không nghĩ tới ngươi lại còn là sư ơ n g cứng không biết ngươi có thể nhận bao lâu ưu nhược với hung á c đánh mấy trăm phía dưới trực tiếp đem quân giật phi đánh mình đầy thương tích đương nhiên đây đều là quân giật phi chính mình ngụy trang lấy thực lực của hắn ngụy trang một chút thân thể biểu tượng cũng không phải chuyện khó khăn gì phù phù một tiếng quân giật phi phảng phất chịu đựng không nổi sâu kín d à y vỏ té xịu xuống đất hừ dẫn đi ưu nhược lạnh như băng phía đối diện lên võ giả đạo yếu ớt nhìn xem té xịu xuống đất quân giật phi trong lòng có chút bận tâm nhưng mà mặt ngoài nhưng là không có biểu hiện ra ngoài trong lòng âm thầm trách cứ quân giật phi à quân giật phi ngươi không biết đây là địa phương nào sao cứ như vậy liều lĩnh lại bảo ngươi đây không phải nhường bạn tiểu thư khó xử sao yếu ớt có lòng muốn mặc kệ cái này tiểu tặc chết sống nhưng chính là ngoan không hạ lòng này tới dẫm chân một cái rời đi trở lại trong lao tủ chờ những cái kia võ giả sau khi rời đi quân giật phi lập tức mở mắt ra ngươi đã tỉnh phiến như mộng nhìn xem quân giật phi quân giật phi nhàn nhạt nở nụ cười nói ta vốn là không có hôn mê người nguyên lai là lừa đảo phiến như mộng nhìn xem quân giật phi có chút phẫn nộ quân giật phi nhưng là thản nhiên nói không làm như vậy mà nói không phải không có s o n g không có sao phiền như mậu ngây ra một lúc lập tức im lặng trầm mặc nửa ngày nhìn xem quân giật phi v ấ n đạo ngươi thật là tên kiếm học viện phái tới sao quân giật phi nhàn nhạt nở nụ cười l ư ờ n phiền như mậu một mắt v ấ n đạo ngươi không phải là không tin tưởng sao bây giờ ta cũng không tin thứ sáu phiền như mậu lập tức không nói quân giật phi thích chí nằm ở xó xỉnh trên mặt mang một nụ cười hắn tự nhiên biết bây giờ phiền như mậu mặc dù không có đối với mình hoàn toàn tin cậy nhưng đối với chính mình cần phải cũng là tin một nữa ngay lúc này hai cái võ giả đi tới trong tay bưng đĩa quân giật phi ngửi thấy mùi cơm chính bị biết là tiễn đưa bữa ăn quả nhiên hai cái bảo hộ ma giáo võ giả tại trước mặt hai người thả xuống bàn ăn liền đi phiến như mộng lơ đ n g liếc l i ê u quân giật phi trước mặt bàn ăn một mắt lập tức có chút khó chịu nói vì cái gì cơm của ngươi thái so bồn u tiểu thư hảo quân giật phi ngây ra một lúc xem xét hai người bàn ăn quả nhiên phát hiện mình bàn ăn so với đối phương muốn phong phú không thiếu nhiều mấy khối thịt cùng một cây đ ù i gà nhưng quân giật phi nghĩ, nghĩ liền biết cái này hẳn chính là yếu đ t làm chỉ con à n g sẽ làm như vậy nhưng mà cứ như vậy phiến như mộng đối với mình nguyên bản tín nhiệm đoán chừng liền biến mất quả nhi quân giật phi quay đầu xem xét phiền như mộng nhìn mình ánh mắt tràn đầy là cảnh giác hắn không khỏi cười khổ sờ lỗ mũi một cái cái này như mộng tiểu thư ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra quân giật phi nhìn xem như mộng vân đạo như mộng lạnh lùng liếc liêu quân giật phi một mắt nói ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng sao cũng không tin a quân giật phi cười khổ bất quá nhập ra tùy tục quân giật phi an tâm cơm nước xong xuôi đang nghĩ ngợi nên như thế nào lấy được phiền như mộng tín nhiệm thời điểm bạch bạch bạch bên ngoài lại là tiếng bước chân chuyển đến quân g ậ t phi nhúm mày cái này bảo hộ người của ma giáo thật vẫn có chút không dứt nhanh như vậy lại tới bất quá chờ thấy rõ người tới thời điểm hắn hơi hơi kinh ngạc bởi vì này người vừa tới không phải là ưu nhược mà là yếu đ ớt nàng nhàn nhạt liếc l i ê u quân giật phi một mắt phía đối diện lên võ giả đạo các ngươi đi xuống trước đi là bảo hộ ma giáo võ giả không người sau khi thi lễ rời đi ừ quân giật phi không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy lại gặp m à t a yếu đ ớt đắc ý nhìn xem quân giật phi không ngoài ý muốn quân giật phi bình chân như vậy rất bình tĩnh đạo vì cái gì yếu ớt nghe vậy có chút hiếu kỳ nhìn xem quân giật phi quân giật phi trong miệng nằm một cọng l ô n g thảo hài hước cười nói bởi vì ta biết ngươi n g h ĩ ta phi yếu đất nộ t r ừ n g liếu quân giật phi một mắt hai má hồng lên hai trăm năm mươi tám chương hai trăm năm mươi tám cứu người miệng chó không thể khạc ra ngà voi yếu đất hung hăng chừng liếu quân giật phi một mắt trong một chó nếu như có thể phun ra ngà voi vậy thì không phải là người quân giật phi nhìn xem yếu đất cười nói hơn nữa ngươi đặc biệt cho ta thêm cơm chẳng lẽ không phải đau lòng ta quân giật phi nhìn xem yếu đất cười hì hì nói yếu đất trắng liêu quân g ậ t phi một mắt có chút khinh thường đạo ngươi chẳng lẽ không biết cái gì gọi là chặt đầu cơm sao từ hình phạm nhân hành hình phía trước cuối cùng một trận đều sẽ ăn ngon đây chính là ngươi cuối cùng một bữa cơm quân giật phi sáu bên trên phiền như mộng không khỏi mỉm cười không biết hai người này đến cùng quan hệ thế nào nàng thoạt đầu thật vẫn hoài nghi quân giật phi có phải là địch nhân hay không bên kia hôn tới người vì chính là lừa gạt tín nhiệm của nàng tiếp đó nhận được món kia bảo vật nhưng là bây giờ xem ra lộ r a nhiên bất là chuyện như thế hừ ngươi người xấu này chậm rãi hưởng thụ sau cùng thời gian a nhìn xem ngây người như p h o n g quân giật phi yếu ớt rõ ràng rất là đáp ý chắp tay sau lưng đi dạo tản bộ rời đi tại yếu ớt sau khi rời đi phiền như mộng nhìn xem quân giật phi v ấ n đạo các ngươi quan hệ thế nào xem như kẻ địch của kẻ địch là bạn a quân giật phi thản nhiên nói phức tạp như vậy vị cô nương này ngược lại là tâm địa thiện lương tới đây lâu như vậy nếu như không phải nàng tình cảnh của ta càng không tốt x ấ u phiền như mộng nhìn tiếp quân giật phi nghiêm túc nói bây giờ ta có chút tin tưởng ngươi đích thật là tên kiếm học viện phái tới cứu ta quân giật phi có chút kinh ngạc nhìn xem phiền như mộng v ấ n đạo đây là vì cái gì phiền như mộng cười nói bởi vì ta tin tưởng yếu ớt tiểu thư nàng là loại kia tâm tư người đơn thuần không đến mức cùng ngươi hùn vốn lựa quân giật phi trong lòng hơi kinh ngạc ngược lại là không nghĩ tới yếu ớt cho phiền như mộng tốt như vậy ấn tượng gật gật đầu nói ân ta m u ố n biết vì cái gì bảo hộ người của ma giáo muốn bắt các ngươi phiền như mộng đôi mi thanh tú cau lại thì t h ả o nói nguyên lai bắt chúng ta chính là bảo hộ ma giáo quân giật phi gật gật đầu nói không sai bọn họ đích sắc là bảo hộ người của ma giáo đây là một cái rất tổ chức khổng lồ ai nói cho ngươi cũng không sao bảo hộ ma giáo sở dĩ muốn bắt chúng ta là vì t h ầ n chia phiền như mộng nhìn xem quân g ậ t phi thản nhiên nói thân chia quân g ậ t phi kinh ngạc ngươi cũng nghe qua thân chia phiến như mộng hơi kinh ngạc nhìn xem quân giật phi tại năng nhận thức ở trong cái này thần chìa sự t ì n h kỳ thực rất bí ẩn tại bác hoang vực nội người biết sẽ không quá nhiều ân ta biết thần chìa là dùng để chấn áp cái nào đó nắm giữ vị thiên diệt địa năng lực đại ma đầu quân giật phi thần sắc nghiêm túc đạo nhà các ngươi chẳng lẽ cũng nắm giữ một cái thần chìa quân giật phi không nghĩ tới vương l i ễ u trang vậy mà cũng nắm giữ một cái thần chìa hắn nghe diệp linh sương nói qua chín chuôi thần chìa trong đó năm thanh đã bị bảo hộ ma giáo cướp đi lại thêm về sau thất tinh học viện cùng thiên vũ học viện bị bảo hộ ma giáo cướp đi hai thành bây giờ chỉ còn lại tên kiếm học viện cùng mắt khác một cái. không nghĩ tới m ặ t khác một cái ngay tại vương l i ễ u trang ở đây cái này thần triệt là chúng ta tổ truyền xuống tổ tiên một đời một đời căn dặn liền xem như chúng ta vương l i ễ u trang cửa nát nhà t a n cũng không tiếc bất cứ giá nào muốn bảo trụ cái này thần triệt phiền như mộng đối với quân giật phi đạo thì ra là thế ta nói vì cái gì bảo hộ ma giáo lại đối phó các ngươi vương l i ễ u trang quân giật phi gật gật đầu bất quá quân giật phi cũng không có nữa đối phiền như mộng hỏi thần triệt tung tích bởi vì hắn biết liền xem như đối phương lại tin tưởng mình cũng sẽ không dễ dàng nói với mình cái bí ẩn này ngược lại quân giật phi lần này mục đích là vì cứu phiền như mộng cha con thân chia sự t ì n h tạm thời cùng mình không có quá lớn quan hệ phan tiểu thư phụ thân ngươi ở nơi nào quân giật phi nhìn xem phiền như mộng phụ thân ta tại bên trên căn này trong lao t ủ phiền như mộng nói đối với quân giật phi nói hiện tại tự thân khó đảm bảo làm sao có thể cứu chúng ta ha ha ha phan tiểu thư lo lắng chính là bản công tử trên tay cái vòng tay này a quân giật phi nhàn nhạt nợ nụ cười quân giật phi h ảo thuật v ậ y triệu hồi r a hoàng tiền kiếm đối với mình tay liên nhất chạm mặc dù tay kia liên cũng không phải là phản phẩm nhưng hoàng tuyển kiếm bây giờ thế nhưng là đ ỉ n h phong bảo khí c h ẳ n g một đầu hàn băng xích sắt ngược lại cũng không đang nói phía dưới đặt trước một tiếng giống như các đ ầ u hũ đồng dạng hoàng tuyển kiếm sắp tối xích sắt cho chặt đức ngươi từ nơi nào lấy được kiếm phiền như mộng bây giờ trong mắt đều phải chợt lồi ra nàng tự nhiên rất rõ ràng tiến vào cái này lao tủ h bảo hộ ma giáo như thế nào cũng không khả năng để lại cho hắn vũ khí mặc dù bảo hộ ma giáo cũng không đem vương liếu cha người thả ở trong mắt bản công tử tự nhiên có biện pháp quân giật phi tự nhiên bất sẽ giải thích bảo kiếm của mình giấu ở nạp giới ở trong ta đi cứu ngươi phụ thân quân giật phi từ phiền như mộng trong m i ệ n g biết phụ cận đây mỗi ngày có một lần đổi ca thời điểm cái này đổi ca thời điểm trước sau có nửa canh giờ bất quá bởi vì đối với lao tù lòng tin đồng dạng những thủ vệ này cũng sẽ không quá để ý bọn hắn bởi vì liền xem như trong này đang đóng người chạy ra lao tù cũng không hề dùng nơi phụ cận này khắp nơi đều là bảo hậu người của ma giáo vô luận như thế nào cũng là không trốn thoát được là lấy quân giật phi liền xem như trốn đi cũng không có ai phát hiện hắn phá vỡ khóa đi ra lao tù trực tiếp đi tới vương liếu trang trang chủ phiền cương lao tù bên ngoài phiền cương khí sắp nhìn không tệ rõ ràng ở đây c ũ nhưng g k có chịu đến lớn cái gì mà hắn i ngũ rắc vẫn là rất rõ ràng một chút liền phát hiện liễu quân giật phi phan trang chủ ta là tên kiếm học viện phái tới cứu ngươi quân giật phi đối với phiền cương đạo cùng phiền như m ộ n g khác biệt phiền cương một chút liền tin mấy phần tại quân giật phi lấy ra tên kiếm học viện thẻ số phía sau phiền cương hoàn toàn tin tưởng liễu quân giật phi người tên này kiếm học trong nội viện vệ i n tinh anh đường thẻ số không cách nào dễ dàng nguy tạo ngươi quả nhiên là tên kiếm học viện học sinh nhưng mà ngươi muốn cứu b u ồ n trang chủ e rằng còn có chút độ khó công tử hào ý của ngươi b u ồ n trang chủ tâm nhận vẫn là nhanh chóng rời đi à, bằng không sẽ mất mạng phiền cương có chút bất đắc dĩ đối với quân giật phi đạo không sao bản công tử hay là muốn thử xem quân giật phi nếu đã tới tự nhiên bất sẽ như vậy dễ dàng rời đi Hoàng đây n là một loại có chút tài liệu quý giá là bên trong biển sâu một loại cực kỳ thưa thớt sát sa khoáng luyện hóa đi ra ngoài hàn thiết sản lượng cực kỳ thưa thớt không nghĩ tới bảo hộ ma giáo vậy mà lại có cái chủng này biển sâu hàn thiết luyện chế khóa sát cái này khóa sát trình độ cứng cắp rất xa cao hơn lúc t r ư ớ c phiền như mộng lao tù bên ngoài khóa sát rõ ràng tại bảo hộ ma giáo người trong mắt cái này phiền cương càng thêm trọng yếu quân giật phi trầm tư một phen đối với phiền cương đạo phản trang chủ ngài chờ văn bối suy nghĩ lại một chút biện pháp sáu không cần ngươi cũng tận lực không nên bởi vì bổn trang chủ tướng mình cũng rơi vào đi liền xem như bổn trang chủ ra khỏi nơi này lại như thế nào đây là đối phương đại bản doanh chúng ta là vô luận như thế nào cũng không xuất được phiền cương nhìn xem quân giật phi cười khổ nói nếu như là bình thường người có thể thật sự chính là như thế nhưng mà quân giật phi đối với cái này cũng có kế hoạch của mình hắn đối với phiền cương cười nói phản trang chủ ngài yên tâm đi vạn bối tự có tính toán quân giật phi rất tự tin quân giật phi lần này muốn đi tìm yếu ấ t ở nơi này bảo hộ ma giáo cũng chỉ có yếu ấ t mới có thể giúp mình bây giờ là đêm tối lao tủ ra thủ vệ vẫn chưa hoàn thành đội ca là lấy không có phát hiện quân giật phi đương nhiên liền xem như hoàn thành đội ca trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không phát hiện quân giật phi mất tích dù sao ở nơi này trong lao tủ người t r ọ n yếu nhất là phản gia cha con đến nỗi quân giật phi chỉ là một đầu tôm cá nhãi nhép bảo hộ người của ma giáo sẽ không quá xem trọng đương nhiên theo thời gian trôi qua bọn hắn sớm muộn cũng sẽ phát hiện quân giật phi không thấy tiểu hắc lần này lại cần nhờ ngươi quân giật phi đối với trên bả vai tiểu hắc đạo yên tâm đi l ã o đại bùn quân ra tay không có sơ hở nào sáu tiểu hắc nạo tiểu đạo ân n g ư ơ i giúp ta tìm đến yếu ớt tiểu ni t ử kia sáu quân giật phi đối với tiểu hắc hữu giắc vẫn là rất tin cậy tiểu hắc đã nhớ ký yếu ớt tiểu thư khí t ứ c tìm được nàng không có vấn đề tiểu hắc nói xong tại phía trước nhanh như chấp cấp ra ngoài quân sau. nhiên giật phi tự nhiên theo ở phía ở một ặ c dù bây bảo giờ là ở h ma giáo r trong, o doanh. n bàn Nhưng quân thân g giờ giật đại đêm lại tối phi bây thêm pháp là ở đêm tối ở chén n g cũng k ô n hiện hắn. g có cái có c mấy Một phát thủ thể h vệ trào phía sau quân giật phi đến rồi một tòa trong trang viên nhà này trang viên tại bảo hộ ma giáo nơi trung tâm nhất rõ ràng đây là bảo hộ ma giáo là tối trọng yếu nhân viên cao tầng chỗ ở đến nơi này quân giật phi cũng không dám quá bất c ẩ n dù sao đây là bảo hộ ma giáo tổng giáo chỗ cường giả như mây nếu như bị phát hiện vậy thì phiền t o á i hắn mặc dù có chắc chắn chạy đi nhưng nhiệm vụ rõ ràng liền không xong được là lấy quân giật phi lấy ra một cái liêm tức phủ cái này liêm tức phủ là hắn phía trước lúc rảnh rỗi luyện chế được chuẩn bị bất cứ tình huống nào chỉ là tài liệu hiếm thấy hắn cũng chỉ luyện chế ra một cái đương nhiên cái này liêm tức phủ rất quý giá có thể không dùng tự nhiên vẫn là đường dùng tốt quân giật phi v ậ n khí lộ ra nhiên bất sai dọc theo đường đi hữu kinh vô hiểm đạt tới một chỗ ngoài sân nhà nhìn xem tiểu h ắ c ngừng thân thể hắn vội vàng nhìn xem tiểu h ắ c vấn đạo tiểu h ắ t chính là chỗ này tiểu hát nhìn xem quân g ậ t phi gật gật đầu nói â lao đại chính là chỗ này vậy là tốt rồi quân g ậ t phi tiến lên gõ cửa một cái đông đông đông ai vậy một đạo trong veo thanh âm vang lên mang theo một tia lười biếng nhường quân giật phi trong lòng rung động là ta quân giật phi âm thanh trầm t h ấ p nói a tựa hồ nghe ra liệu quân giật phi thanh âm khác thưởng cửa phong kít một tiếng mở ra mở cửa chính là yếu ớt khi thấy rõ là nàng quân giật phi thời điểm yếu ớt có chút giật mình tại sao là ngươi yếu ớt có chút kinh ngạc nhìn xem quân giật phi như thế nào nhìn thấy lao bằng hữu không chào đón sao quân giật phi chắp tay sau lưng nhìn xem yếu ớt giống như cười mà không phải cười 259 chương 259. giả gái làm sao ngươi tới nơi này yếu ớt khi nhìn đến quân giật phi thời điểm trong mắt đều nhanh t r ậ n lùi ra rất là khẩn trương đem hắn nhường tiến vào gian phòng của mình rõ ràng lo lắng hắn bị người phát hiện bất quá cùng khẩn trương yếu ớt so sánh quân giật phi nhưng lại ưu thai dù thai còn tại sâu kín trong khuê phòng quan sát dáng nhiều hứng thú không thể không nói đây quả nhiên là tiểu nữ hải khuê phòng bố trí rất thanh nhã độc đáo trong không khí tản ra mùi thơm nhàn nhạt, nhạt rất dễ chịu yếu ớt nhìn thấy quân giật phi cái kia tặc hề hề con mắt tại chính mình trong khuê phòng đánh giá khuôn mặt nhỏ đỏ lên dù sao đây vẫn là nàng lần thứ nhất nhường khác phái mặc dù nàng niên kỷ còn nhỏ nhưng là vẫn còn có chút thẻ thù nhưng g n rất nhanh yếu đ ớt sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn đối với quân giật phi nghiêm túc hỏi ngươi như thế nào xuất hiện ở đây ngươi nghĩ làm cái gì ngươi chẳng lẽ không lo lắng ta hơn người quân giật phi nhún b a i một mặt vô tội đối với yếu đ ớt nói ngươi một chút hỏi nhiều như vậy ta muốn trả lời như thế nào ngươi tại sao lại xuất hiện ở đây yếu đ ớt nhìn xem quân giật phi v ấ n đạo ta muốn để cho ngươi giúp ta cứu người quân giật phi nhìn xem sâu xa nói thử ngươi nghĩ cứu vương liễu trang cái kia cha con yếu ớt k i n h thường nhìn xem quân giật phi không sai Ta biết các người b ả không cần t cho ta lời tân q u một c bản tiểu thư không chịu được nổi hừ mặc dù là nói như vậy nhưng sâu kín sắc mặt nhưng là dễ nhìn một chút người cũng biết cái này thần triệt là giải khai đại ma đầu phong ấn triệt khóa nếu như chìa khóa này bị các ngươi bảo hộ ma giáo lấy được đến lúc đó đại ma đầu xuất thế đem đổ thán sinh linh cái này có thể cũng không phải ngươi nghĩ thấy a quân giật phi đối với yếu đ ấ t nói yếu đ ấ t trầm mặc kỳ thực nàng rất rõ ràng quân giật phi nói là sự thật nhưng mà nàng thân là bảo hộ ma giáo t h á n h nữ để cho nàng vi phạm giáo tông ý chí nàng cũng khó có thể làm đến yếu đ ấ t là ở bảo hộ ma giáo lớn lên đối với bảo hộ ma giáo hoàn toàn không có cảm tình là không thể nào ngươi muốn cho ta giúp thế nào giúp ngươi yếu ớt ngẫm nghĩ nửa ngày khẽ thở dài nhìn xem quân g ậ t phi phiên vừa chỗ ở lao tù cần chìa khóa mới có thể mở ra ta tin tưởng ngươi cần phải có thể được chìa khóa quân giật phi nghiêm túc đối với yếu đ ấ t nói ừ ngươi thật đúng là đem chủ ý đánh tới bổn tiểu thư trên thân nói cho ngươi nay chuỗi chìa khóa ta biết ngay tại tỷ tỷ trên thân yếu đ ấ t đối với quân giật phi nghiêm nghị đạo nay liên càng cần ngươi hơn ra tay ngươi làm mội mụn à n g hẳn là rất dễ d à n g a quân giật phi cười híp mắt nhìn xem sâu xa nói ngươi đây đã sai lầm rồi bản tiểu thư có thể nói cho ngươi ta cũng khó có thể làm đến bởi vì ta tỷ tỷ đối với ta phòng bị so phòng trộm còn muốn nghiêm mật yếu ớt có chút vô tội nhìn xem quân g ậ t phi quân g ậ t phi、6. quân giật phi có chút cổ quái nhìn xem sâu xa nói cái này có chút không thể tưởng tượng cái này có gì kỳ quái bởi vì ta thường xuyên trộm t ỷ t ỷ lệnh bài ra ngoài cho nên t ỷ t ỷ rất phòng bị ta nếu như ngươi muốn để cho ta đi trộm t ỷ t ỷ chìa khóa có thể cái này độ khả thi thành công so ngươi còn thấp yếu đ ấ t nhìn xem quân giật phi khá là dáng vẻ bất đắc dĩ quân giật phi bó tay rồi nhìn xem quân giật phi cái kia có chút buồn bực bộ dáng yếu đ ấ t con ngươi đảo một vòng đối với hắn cười hì hì nói đương nhiên mặc dù bản tiểu thư không thể tự mình động thủ nhưng mà nếu có b u n tiểu thư trợ giút ngươi vẫn là có sáu thành khả năng thành công có n g ư ơ i trợ giúp mới sáu thành quân giật phi có chút kinh ngạc nhìn xem yếu đất người đây là ánh mắt gì thì ta nửa bước chân linh c ả n h v õ giả mặc dù cùng ta tu vi không sai biệt lắm nhưng đánh nhau mười cái ta đều không phải tỷ ta đối thủ yếu đất hử một tiếng nói ân cái này ngược lại không sai quân giật phi khẽ gật đầu đối với yếu đất nói lời quân giật phi tự nhiên tán đồng về mặt chiến lược mặt tu vi không phải duy nhất đánh giá tiêu chuẩn thời gian tu luyện võ kỹ thiên phú kinh nghiệm đều có thể đối chiến lược có rất lớn tăng thêm bất quá nếu như ngươi để cho ta giúp cho ngươi lời nói ta có một cái điều kiện yếu đ ấ t g ả o hoạt nhìn xem quân giật phi điều kiện gì quân giật phi cũng có chút rất hiếu kỳ mang ta đi c h u n g ra ngoài yếu đ ấ t nghiêm túc nhìn xem quân giật phi đạo quân giật phi sáu ta đáp ứng người sáu quân giật phi ở trong lòng suy tư mấy hơi thở rất nhanh liền đáp ứng hắn cũng nhận thức được nếu như không có sâu kín trợ giúp mình muốn cứu người e rằng thật sự rất có độ khó dù sao yếu đ ấ t đối với mình tỷ tỷ nhận biết trình độ đó là xa xa trên mình người muốn làm sao giúp ta quân giật phi bây giờ cũng có chút h ế u kỳ cô gái nhỏ này không thể tự mình ra tay hắn nhất thời cũng không nghĩ ra đối phương có thể như thế nào trợ giúp cho chính mình hắc hắc ta nói ngươi cũng không nên tức giận yếu ớt ánh mắt rảo hoạt nhìn xem quân giật phi mắt to xinh đẹp đối với quân giật phi gõ má đánh giá một mặt t r ậ t t r ậ t tán thưởng phản phất tại nhìn cái gì hiếm thấy chân phẩm đồng dạng liền ra mặt thật dày quân giật phi đều bị yếu ớt thấy có chút xấu hổ trong lòng thậm chí cổ quái nghĩ đến nhà đầu này sẽ không phải thừa cơ đối với mình đưa ra cái gì không an phận yêu cầu a nói đi quân giật phi đạo chẳng qua là khi yếu ớt đem chính mình biện pháp nói ra được thời điểm quân giật phi trận mắt hốc mổm liền xem như cái kia cường đại thần kinh khi nghe đến biện pháp này thời điểm đều nhanh hỏng mất khuôn mặt nói có bao nhiêu đen thì có nhiều đen cùng lúc đó tại bảo hộ ma giáo tổng bộ bên trên trên một ngọn núi bảo hộ giáo chủ của ma giáo triệu vô cực thánh ngữ ưu nhược quỳ trên mặt đất thần sắc rất là thành kính ở trước mặt bọn họ một đạo cực lớn hình người bóng đen xuất hiện bốn phía đất đá bay mù trời bùi đất tung bay như đối mặt t ậ n thế tôn thượng sáu triệu vô cực hòa ưu nhược hai người thời khắc này biểu lộ nói có bao nhiêu thành kính thì có nhiều thành kính các ngươi rất n h ư ờ bản tôn thất vọng bao lâu các ngươi còn không có nhận được thanh thứ tám thần chịa các ngươi đây là muốn nhường bản tôn đời đến lúc nào thư không không khí run dày vô hạn uy áp bao phủ hư không triệu vô cực hòa ư u nhược mặc dù cũng là võ giả thực lực cường đại nhưng bây giờ đều cảm thấy vô tận uy áp p h ả n phất có một bàn tay vô hình tại bóp lấy cổ của mình đồng dạng tôn thượng tha mạng tôn thượng tha mạng triệu vô cực hòa ư u nhược vội vàng xin khoan dung lại cho các ngươi một cơ hội nếu như lại được không đến thần triệu bản tôn sẽ đích thân xuất mã nhưng mà khi đó các ngươi liền không có bất kỳ giá trị gì đạo kia âm ú lạnh lẽo thanh em trầm thất đạo là sáu triệu vô cực hòa u nhược hai người cúi đầu trên trán mồ hôi lạnh chản trệ bọn hắn tự nhiên biết đối với tôn tượng không có bất kỳ cái gì giá trị kết quả là cái gì đi thôi đạo kia t h a n h âm trầm thất đạo triệu vô cực hòa ư u nhược hai mặt nhìn nhau một mắt phía sau quay người bay lượn mà đi khoảnh khắc biến mất ở núi hoang phía trên tại hai người sau khi rời đi một đạo nhỏ nhắn s i n h s ắ n bóng trắng từ trong hắc vụ đi ra ừ đồ vô dụng còn muốn bản tôn tự thân xuất mã đáng giận bị vây một vạn năm n h ả m c h á n cực độ đi ra trước xe một m chút có biện pháp hay không giải trừ hoàn toàn phỏng ấn lời rơi đạo thân ảnh kia cũng biến mất theo bây giờ tại sâu kín trong gian phòng quân giật phi bây giờ dù hắn kiếp trước xem như quá tà ma tôn thiên tà công tử cái kia thô lỗ đại thần kinh lúc này đều nhanh hỏng mất nguyên lai yếu ớt cho hắn biện pháp là nhường hắn giả gái thảo cái này khiến quân giật phi đều nhanh bó tay rồi hắn đường đường thiên tà công tử vậy mà giả gái nếu như bị kiếp trước một chút cố nhân đã biết đoan chừng sẽ cười chết nguyên bản quân giật phi là chuẩn bị cự tuyệt nhưng mà không chịu nổi yếu ớt dạy nói mặt của hắn hình cỡ nào thích hợp giả gái tuyệt đối sẽ không khó coi kết quả quân g ậ t phi liền mơ, mơ màng màng đáp ứng yếu ớt cho hắn giả gái đề nghị như thế nào? quân giật phi yếu ớt nhìn xem yếu ớt bây giờ hắn cũng có chút không đành lòng nhìn thẳng mình bây giờ bộ dáng ân đi qua bản tiểu thư trang điểm mặc dù ngươi bộ dáng giả gái xấu xí một chút nhưng tuyệt đối sẽ không có người hoài nghi giới tính của ngươi yếu ớt che miệng cười hì hì nhìn xem quân giật phi thật sự nhìn xem yếu ớt tại nơi vô bộ ngực nhỏ cam đoan quân giật phi cũng có chút không thể tin được đi ngươi liền tin tưởng bản tiểu thư a không bằng chính ngươi xem một chút đi yếu ớt trực tiếp cầm một chiếc gương đặt ở liễu quân g ậ t phi trước mặt loại này quân g ậ t phi suýt chút nữa p h ư n máu có thể nói giả gái thất bại quân giật phi tướng mạo cũng coi như là xinh đẹp một loại kia hình nhưng mà giả gái vẫn là vô cùng thê thảm nữ giả nam trang dễ dàng dù sao còn có thư sinh yếu đối điển hình nhưng mà giả gái cái quỷ gì nam nhân liền xem như trang điểm trở thành nữ nhân cũng không khả năng có nữ nhân cái kia lớn chừng bàn tay khuôn mặt vậy liền coi là quân giật phi thế nhưng là đường đường nam nhi bại thượng thân cao này sinh trưởng ở nữ nhân trên người cũng quá vai h ữ thị t bắp cũng may sâu kín trang điểm thủ pháp đích thật là quỷ phủ thần công quân giật phi mặc dù thân hình có chút tráng kiện nhưng mà dạng như vậy lại hoàn toàn chính xác giống như là nữ nhân không có quá lớn sơ hở chỉ là nhìn h i ệ n nhiên nhà bếp chủ phụ dáng vẻ như thế nào không tệ chứ yếu ớt đắc ý nhìn xem quân giật phi quân giật phi cẩn thận nhìn xem tấm gương cũng không nhịn được kinh ngạc hắn không có giả gái qua nhưng bây giờ nhìn cái dạng này còn giống như thành ít nhất không có quá lớn sơ hở nhược điểm duy nhất có thể chính là thân hình quá thô k h đây là yếu ớt cũng không có biện pháp dựa vào trang điểm thay đổi thật muốn làm như vậy sao quân giật phi nhìn xem trong gương cái t i a thảm không nỡ nhìn hoa trang chính mình cũng không đành lòng nhìn thẳng là lấy quay người nhìn bên người yếu ớt yếu đ t hỏi không làm như vậy ngươi như thế nào tiếp cận tỷ ta a yếu đất nâng cái má cười khanh khách nhìn xem quân giật phi ý của ngươi là để cho ta đóng vai thành đưa nước tiễn đưa bữa ăn khuya nha hoàn tiếp cận tỷ ngươi quân giật phi nhìn xem yếu đất một chút liền nghĩ đến cái gì thông minh cái này cũng là ngươi duy nhất có thể lấy tiếp cận tỷ ta cơ hội yếu đất vỗ tay một cái cười hì hì nhìn xem quân giật phi thế nhưng là tỷ ngươi lại không biết ta xem xét dung mạo ta như thế lạ l ắ m nhất định sẽ phát hiện ta có vấn đề quân giật phi lắc đầu yên tâm đi tỷ ta đối với thủ hạ nha hoàn rất nghiêm khắc ở đây thường xuyên đội nha hoàn thường xuyên một cái nha hoàn trang phục không đến thời gian mười ngày liền sẽ tìm cơ hội Đổi cái a Cho nên, chỉ cần nên, n g ư này g minh c váy mặc dù lớn điểm nhưng ngươi chấp nhận a cái này váy là sâu kín nàng ước chừng thấp liêu quân giật phi nửa cái đầu cho nên nàng quần áo xuyên tạc quân giật phi trên thân có chút khó chịu nhưng lúc này yếu ớt cũng không biện pháp đi vì quân giật phi là một cái vừa người quần áo mau đi đi thì ta lúc này bình thường đều sẽ không ở gian phòng yếu ớt đối với mình tỉ tỉ vẫn là rất quen thuộc vội vàng hướng hắn nói hảo quân giật phi cũng biết không thể kéo dài nữa quân giật phi bưng đến đi t ớ i u nhược căn phòng nhìn xem cửa phòng giam giữ bên trong không có ảnh đến tâm đầu nhất vui biết u nhược không có ở trong gian phòng quân giật phi mặc dù tự tin thế nhưng là rất rõ ràng cái này u nhược nửa bước chân linh cảnh tu vi mình bây giờ tuyệt đối không phải là đối thủ nếu như đụng vào trên tay nàng chính mình liền phiền thoái tiến vào trong phòng quân giật phi âm thầm cầu nguyện lần này vận khí nhất định muốn đứng tại phía bên mình dựa theo sâu kín ý kiến chìa khóa này không có gì hơn sẽ ở ba cái địa phương chỗ thứ nhất chính là ưu nhược gian phòng gỗ lim trong dương người thứ hai chỗ tại ưu nhược dưới gối đầu đây là thường thấy nhất chỗ cái thứ ba tỷ lệ ít hơn tại ưu nhược trên thân quân giật phi vừa vào cửa liền thấy một cái hòn gỗ cái dương gỗ này là dùng ngàn năm gỗ t ử đàn làm thành tản mát ra nhàn nhạt đàn hương n h ư n g hắn nghe ngóng mừng rỡ liên vội vàng tiến lên mở cặp táp ra tại trong dương tìm một phen nhưng là không có tìm được bất luận cái gì chìa khóa tồn tại quân giật phi trong lòng có chút thất vọng vội vàng hướng người thứ hai địa điểm cũng chính là u nhược gối đầu chỉ là hắn lật ra u nhược gối đầu lại vẫn không nhìn thấy chìa khóa tồn tại thảo thật chẳng lẽ tại u nhược trên thân vận khí này thật không có người nào dựa theo sâu kín ý kiến cái tỷ lệ này cũng không lớn quân giật phi có chút buồn b ự c nhất thiết phải rời đi vạn nhất u nhược đã trở về vậy coi như phiền phái quân giật phi thì thảo nói nhưng mà quân giật phi không nghĩ tới nhà ruột còn gặp mưa trong lúc hắn chuẩn bị rời đi ngoài phòng có động tĩnh chẳng lẽ là u nhược đã trở về quân g ậ t phi lập tức tâm đầu nhất lạnh bây giờ chờ muốn rời khỏi cũng đã không còn kịp rồi không cho quân giật phi bao nhiêu thời gian suy tính cửa phòng đã bị mở ra chính là u nhược đẩy cửa vào chờ nhìn thấy quân giật phi thời điểm giống như nhìn xem quân giật phi đôi mắt bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo n g ư ờ i là người nào tại sao sẽ ở bên trong phòng của ta quân giật phi lại sắc mặt rất là chấn định đối với u nhược nói ta là tới cho tiểu thư đội ngọn nến đội ngọn nến u nhược nhìn thấy trước mặt đã là cháy hết ngọn nến sắc mặt hơi ngội gật đầu nói ân chỉ là ta tại sao không có nhìn qua ngươi nô tì là mới tới đương nhiên quân giật phi t ậ n lực giả vờ d ọ n g nữ cũng may thanh âm của hắn mặc dù có chút thô nhưng u nhược cũng không có hoài nghi dù sao nàng như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến có người dám giả gái tới đây lừa gạt mình cái này cùng tự sát không khác người nổi a u nhược quan sát một chút quân giật phi mặc dù cảm thấy cái này nha hoàn có chút thô kệch nhưng là không phải quá quái gì, cũng không có hoài nghi quân giật phi nhẹ nhàng thở ra nhìn thấy u nhược bên hông một chuỗi màu vàng chìa khóa hắn biết đây chính là chính mình muốn tìm chìa khóa chỉ là hắn cũng không có bất kỳ năm chắc nào có thể tại u nhược trước mặt cướp được chìa khóa chỉ có thể là làm tính toán khác chẳng qua là khi quân giật phi đến giữa cửa ra vào thời điểm chờ một chút u nhược kêu hắn lại chẳng lẽ bị phát hiện quân giật phi tâm đầu nhất nặng quân giật phi quay đầu thời điểm phát hiện u nhược mặc dù nhìn mình nhưng thần sắc rất bình tĩnh bản tiểu thư muốn tắm rửa ngươi giúp ta thay quần áo a u nhược thản nhiên nói càng sáu thay quần áo quân giật phi tâm đầu nhất c h ấ n có chút khó tin nhìn xem u nhược đương nhiên đó cũng không phải rất kỳ quái nha hoàn phục dịch chủ tử tắm rửa lại không quá bình thường chỉ là sự tình rơi xuống hắn cái này hàng giả trên thân cũng rất ngọn đường con giật phi d ở khóc d ở cười nhưng nếu như không làm theo lập tức liền bại lộ làm người hai đời còn lần thứ nhất đụng tới loại tình huống này mặc dù có chút thẻ t h ù n g nhưng vẫn là nhắm mắt lại tay run run vì u nhược thay quần áo cũng may u nhược không có phát hiện mình sau lưng hô hấp càng dồn dập con giật phi c u n h ậ t p hai i h mắt tỏa sáng rõ ràng cũng không nghĩ đến bây giờ u nhược như vậy có liệu đi vào giải cánh hoa bốn tám u nhược không khỏi cảm giác mình toàn thân nổi da gà nhưng nàng cũng không có hoài nghi chỉ là cho là mình có phải hay không gần nhất quá mệt mỏi lúc trước tôn thượng cho nàng áp lực quá lớn bây giờ tôn thượng đã đợi chờ không được nàng trong lòng thầm nghĩ nếu như không phải yêu ớt chính mình đã sớm giết phản gia cha con lúc trước nhìn tại ưu nhược cùng phiền như mộng nói chuyện hợp nhau sát mặt không có đối với phản gia cha con dùng càng nhiều thủ đoạn nhưng là bây giờ nếu như bọn hắn còn không thức thời vậy thì đừng trách chính mình không k h á c h khí a ngươi xem gì đây ưu nhược đống nhiên phát giác quân giật phi động tắc ngừng lông mày đầu nhấc nhăn quay đầu nhìn nhìn xem ánh mắt có chút kỳ quái trên người mình ngắm quân giật phi v ấ n đạo ngươi xem gì đây ngươi sáu đột nhiên u nhược phát hiện quân giật phi không đúng lạnh lùng đạo ngươi sáu ngươi không phải nha hoàn t i ể u t h ư ngươi nói gì đây quân giật phi tâm đầu nhất c h ấ n nhưng mặt ngoài mặt vẫn không đổi sắc ngươi có hầu kết ngươi căn bản chính là nam nhân sáu chào ngươi g ă n to vậy mà cải trang lửa bị bản t i ể u t h ư sáu ưu nhược giận dữ quân giật phi ngây ra một lúc không nghĩ tới mình sẽ ở lúc này bị vật trần sâu kín trang điểm kỹ xảo là đại sư cấp nhưng mà hầu kết nơi này nàng cũng không có biện pháp che giấu hơn nữa nàng rõ ràng cũng không nghĩ đến quân giật phi sẽ cùng t ỷ t ỷ mình khoảng cách gần như vậy tiếp xúc bị phát hiện quân g ậ t phi bất đắc dĩ lắc đầu ngươi tự tìm cái chết sáu u nhược hai con ngươi như dao lợi quang bắn ra mà ra ưu nhược, nhược g đề mặc dù không có trả lời nhưng nàng thái độ cũng tương đương với trả lời hèn hạ ngươi đến tột cùng là người nào ngươi chừng nào thì hạ độc bản tiểu thư vì cái gì không biết u nhược bây giờ nhìn xem quân giật phi ánh mắt hẳn không thể đem hắn ăn sống n u ố c tươi đồng thời trong lòng cũng là âm thầm giật mình bởi vì lấy nàng thực lực vậy mà không có phát hiện đối phương rốt cuộc là lúc nào hạ độc quân giật phi tả mị nợ nụ cười đối với dùng độc một điểm ngượng ngùng cũng không có độc công cũng là võ đạo một loại đương nhiên quân giật phi mặc dù nhiên bất là chuyên nghiệp độc sư nhưng ủng dùng ý đạo nhất tuyệt quân giật phi phối trí một chút độc dược lại cực kỳ đơn giản mặc dù không cách nào cùng đỉnh tiêm độc tôn so sánh nhưng là đủ dùng rồi lúc trước tới trộm chìa khóa thời điểm hắn liền làm tốt chuẩn bị dù sao tất nhiên phải đối mặt ư u nhược cái k i a đủ loại phương pháp hắn đều muốn cân nhắc đến lần này độc chính là một loại trong đó dự bị thủ đoạn độc này nguyên bản là vô sắc vô vị là một loại phối hợp tinh thần độc tố sẽ không đối với người cơ thể sinh ra bất kỳ ảnh hưởng chỉ có thể tác dụng tại phương diện tinh thần mặt tinh thần độc dược là đặt ở nến bên trong nhưng mà nếu như q u â n giật phi không có thực hiện loại thứ hai độc phấn đây tuyệt đối cũng sẽ không phát tác đương nhiên tại phát hiện ưu nhược trở về thời điểm con giật phi quả quyết phóng ra độc phấn đang tắm hân hương cùng cánh hoa mùi thơm tổng hợp phía dưới điểm này h ư ơ vị ưu nhược tự nhiên là không có phát giác ra được bản công tử là người phương nào ngươi thật sự nhận không ra sao quân giật phi bây giờ cũng không d i à u dếm trên mặt một vòng lập tức khôi phục diện mạo vốn có là ngươi ưu nhược nhìn thấy quân giật phi diện mạo vốn có lập tức trợn mắt hốc mồm khó có thể tin rõ ràng cũng không nghĩ đến cái này cả gan làm loạn nhân lại là quân giật phi quân giật phi nhìn xem ưu nhược tà mị cười nói không nghĩ tới a ưu nhược nhận ra cái này chính là bị chính mình rút roi ra chính là cái k i a người đích thật là có chút xấu hổ lạnh lùng nói ngươi có vẻ như rất đầy ý ngươi chẳng lẽ không sợ bản tiểu thư hâu người sao đến lúc đó ngươi chết không nơi tắng thân quân giật phi nhưng là mặt không đổi sắc nhìn xem u nhược nói vậy ngươi hô a tin tưởng đến lúc đó thủ hạ của ngươi vọt vào phòng nhìn thấy u nhược tiểu thư bộ dáng bây giờ trên mặt nhất định rất đặc sắc đáng g i ậ n sáu u nhược xấu hổ nhìn xem quân giật phi hoàn toàn chính xác cái này cũng là u nhược không teo d u y ê n cớ bằng không nàng tại phát hiện quân giật phi thân phận thời điểm trước tiên liền hô nhìn xem quân giật phi ánh mắt tại chính mình trên thân thượng hạ du rời u nhược xấu hổ giận dữ không thôi đây vẫn là nàng lần thứ nhất cơ thể bị khát phái như thế không chút kiên kỵ đọc đã mắt nếu như không phải hắn hiện tại không thể động đậy nàng nhất định đem đối phương t r o n g mắt đều móc đi ra nàng thề đối phương nếu như rơi vào trên tay mình mình nhất định sẽ để cho hắn trả giá đắt như thế ngượng ngùng làm gì ngược lại trên người n g u y ê nên n nhìn b ả n công tử đều thấy hơn nữa tiểu thư không cảm thấy như bây giờ rất công bằng sao lúc ban ngày tiểu thư không phải trước mặt mọi người nhìn b ả n công tử sao bây giờ b ả n công tử xem tiểu thư hôm nay trải qua mà nghĩa đi quân giật phi nhìn xem v nhược trên mặt lộ ra tà mị nụ cười nhìn đối phương bây giờ xấu hổ giận dữ không dứt bộ dáng quân giật phi thời khắc này trong lòng mới thật sự hạ giận dù sao ban ngày bị đối phương trước mặt mọi người rút nhiều như vậy do không thừa cơ hội này lấy lại danh dự cũng không phải là thiên tài công tử hồ t r ư ớ n g bản tiểu thư lên trời xuống đất đều phải g i ế t ngươi sáu ngươi tuyệt đối không thể rời bỏ nơi này u nhược bây giờ cũng không còn cách nào giữ vững tỉnh táo t h ở hồn hển nhìn xem quân giật phi la mắng quân giật phi nhưng là khinh thường n ở đủ cười nhìn chằm chằm u nhược đạo ác như vậy vậy ta có phải hay không nên đối với ngươi làm chút cái gì ngươi gương mặt này dáng người đều không tệ t r ậ t trượt không hưởng thụ một chút cũng quá lãng phí ngươi u nhược nhìn xem quân giật phi cái kia khát vọng bộ dáng biến sắc đang huấn liều lính hô to dù sao xấu mặt cũng so thất thân tới mạnh nhưng quân giật phi tay mắt lanh lẹ lấy tay tại trên cổ nàng một điểm lập tức ưu nhược không nói được bảo nụ cười này ưu nhược thật sự tuyệt vọng nhìn xem quân giật phi cái kia tà mị ánh mắt ưu nhược tâm đầu nhất nặng thầm nghĩ đáng chết chẳng lẽ ta liền muốn thất thân ở trước mắt tên tiểu nhân h è n hạ này trên tay sao 261 chương 261, ngăn địch bất quá ngay tại ưu nhược cho là mình có phải hay không sẽ thất thân ở trước mắt người này trên tay thời điểm quân giật phi lại xoay người rời đi dường như đang nàng trên quần áo cầm đi cái gì yên tâm đối với ngư loại này hung ác tay cu tập bà Bản bản công tử vẫn là không có hứng thú quá lớn, công tử còn không n có có tử thú tử là h quá ưu thế bụng đói an đói q nhược giật p i nhàn nhạt nở nụ c ờ Người i nói đi. xong cũng n ư sáu. U h nổi giận rõ ràng nàng là bị quân giật phi thái độ này bị trọc giận đang chờ phát tác nhưng là cảm thấy mình đầu một trận mê mội tiếp đó liền n g ấ t đi quân giật phi cầm đi u nhược chìa khóa bằng nhanh nhất tốc độ trở lại nhà giam quân giật phi không có đối với u nhược ra tay tự nhiên bởi vì nàng là sâu kín tỷ tỷ đương nhiên càng nhiều nguyên nhân là dính đến liêu quân g ậ t phi nguyên tắc hắn còn k i n h thường tại đối với một cái mất đi năng lực phản kháng nữ tử ra tay cho dù là nam tử cũng là như thế trở lại nhà giam bên ngoài mặc dù nhà giam thủ vệ đã vào vị trí nhưng những thủ vệ này thực lực mặc dù nhiên bất sai có thành tựu i gân cảnh thực lực nhưng quân giật phi thực lực dùng đánh lén vẫn có kinh vô hiểm đem mười ba người lính gác l ạ g yên không tiếng động giết trang chủ chúng ta đi thôi quân giật phi nhìn xem vương liễu trang trang chủ phiên cương công tử ngươi tại sao lại đã trở về ổ khóa này đ â u không có thánh nữ chìa khóa là không mở ra phiên cương rất bất đắc dĩ đạo không thử một chút như thế nào biết quân giật phi nói tự mình mở ra phiền cương trước mắt ở khóa cái này sáu thời khắc này phiền cương thật sự có chút kinh ngạc nhưng càng nhiều hơn chính là kích động h ắ n tự nhiên bất nghĩ ở chỗ này cái địa phương vô cùng rõ ràng một năm qua bọn hắn đem bảo hộ ma giáo kiên nhẫn đều tiêu hao hầu như không còn đoán chừng không bao lâu nữa liền sẽ đối bọn hắn cha con hạ thủ đừng ngần ra phàn trang chủ chúng ta không có bao nhiêu thời gian quân giật phi nghiêm túc đối với phiền cương nói tại đem phiền như mậu phóng xuất phía sau phiền như mậu rất là ngạc nhiên nhìn xem quân g ậ t phi cùng phía sau hắn phụ thân phụ thân sáu phiến như mộng đang chờ nói cái gì quân giật phi lại là đối nàng k h o á t k h o á t tay nói có cái gì đi ra bên ngoài rồi nói sau ở đây nói cũng không thuận tiện phiến như mộng nghe vậy cũng biết thật là như thế tại lao tù bên ngoài yếu ớt cũng có hành lễ nhìn xem bọn họ nói đi thôi ngươi thật muốn cùng chúng ta cùng đi quân giật phi nhìn xem yếu ớt dáng vẻ nhau nhau muốn thử cười cười đi ngươi đây là muốn béo nhờ nuốt lời sao yếu ớt nộ chừng lấy quân giật phi rất là bất m ặ n nói nếu như không có bản tiểu thư ngươi đoán chừng là không đi ra loạt nơi này quân g ậ t phi sáu hay là muốn ngươi cái này địa đầu xà hỗ trợ quân giật phi nghĩ nghĩ gật gật đầu phiến như m ộ n g trắng liêu quân giật phi một mắt nói cái gì đầu xà thật khó nghe x ấ u chúng ta đi nhanh đi tỉ tỉ ngươi không chắc lúc nào liền tỉnh lại quân giật phi thần sắc ít có nghiêm trọng hắn bỏ thuốc kỳ thực liều lượng cũng không lớn đương nhiên cái này nguyên nhân chủ yếu nhất là lượng thuốc ở dưới lớn một chút có kinh nghiệm võ giả rất dễ dàng sẽ phát ra được hơn nữa loại thuốc này cũng không trí mạng võ giả thực lực càng mạnh kháng dược tính càng mạnh hôn mê thời gian càng ngắn ân các ngươi đi theo ta yếu ớt tự nhiên biết quân g ậ t phi nói không sai Cùng một thời gian u nhược căn phòng bên trong trong b u ồ n tắm đã hôn mê u nhược chậm rãi mở mắt ra trong đôi mắt bắn ra lạnh lùng như đao lợi quang quân giật phi phiền cương phiền như mộng ba người theo yếu đ ớt hoàn mỹ tránh đi bảo hộ ma giáo thủ vệ đ ặ tới t bảo hộ ma giáo phía sau núi nhìn phía sau năm trăm l i n ra ngoài bảo hộ ma giáo tổng giáo đã bị bỏ lại đằng sau cái này khiến quân giật phi nhìn mà than thở muốn kế hoạch hoàn mỹ như vậy tuyến đường hắn thấy đơn giản hao tổn tâm huyết yếu ớt muốn kế hoạch con đường này không dễ dàng đâu quân giật phi nhìn xem yếu ớt chật chật khen ngợi đạo hắc hắc. tạm được nếu như ngươi ở chỗ này chim không đẻ t r ứ n g chỗ mười mấy năm ngươi cũng có thể hoạch định ra tốt như vậy con đường yếu đ ớt rõ ràng cũng đối với mình thành công rất đặc ý trên mặt ngăn không được nụ cười chúng ta đi thôi ta cuối cùng cảm thấy có khí tức nguy hiểm sáu quân giật phi thần sắc cứng lại ân chúng ta không phải rời đi tổng giáo là được rồi cái này mấy dây núi đều có ta giáo nhân yếu đ ớt đối với quân giật phi nghiêm túc nói ân sáu đi thôi sáu quân giật phi không tiếp tục chỉ hoãn một đoàn người tại sâu kín dẫn đường phía dưới hướng về dưới núi mà đi sau nửa canh giờ quân giật phi bọn người rời đi bảo hộ ma giáo tông giáo có mười dặm đất đương nhiên đây không phải nói tốc độ của bọn hắn rất chậm mà là yếu ớt mang theo bọn hắn đi vòng mèo dựa theo lại nói của nàng dạng này có thể l ẩ n tránh mở bảo hộ ma giáo cửa ải tại ngày này hạt trong núi có mấy trăm đạo cửa ải chỉ cần kinh động một cửa ải bảo hộ người của ma giáo thì sẽ từ bốn phương tám hướng tạo thành một đạo lười lớn hướng về bọn hắn chỗ vây quanh đến lúc đó liền xem như có thể chạy đi cũng sẽ trả giá cái giá không nhỏ phía trước đi thêm ba dặm liền rời đi ta giáo phạm vi thế lực yếu ớt một mặt nhẹ n h õ n đạo trung quy là rời đi quân giật phi thở ra m ộ t hơi tất tất sáu đột nhiên sâu kín biến sắc tựa hồ phát giác cái gì hô không tốt là tuần sơn đội chúng ta đi mau sáu quân giật phi thần sắc cũng nghiêm túc chỉ là có chút không hiểu đối với yếu đ ớt nói ngươi không phải giải tuần sơn đội cửa hại sao chúng ta làm sao còn sẽ bị tuần sơn đội phát hiện ngươi n g ố c nha nếu là tuần sơn đội vị trí của đối phương sẽ không cố định bản tiểu thư làm sao có thể tính toán ra bọn hắn sẽ xuất hiện ở nơi nào đừng nói nữa chúng ta đi nhanh đi nếu không thì không còn kịp rồi yếu ớt vội vàng hướng quân g ậ t phi đạo chỉ là tốc độ của đối phương quá nhanh Đang khi nói chuyện bảo hộ ma giáo tuần sơn đội võ giả đã từ bốn phương tám hướng xuống tới quân giật phi cũng nghiêm túc t h ư một tiếng nói đáng chết bảo hộ ma giáo cho dù chỉ là tuần sơn thực lực võ giả cũng tuyệt đối không kém l a lấy hắn đối với sau lưng phiền như mộng cùng phiền cương nói ta cản bọn họ lại hấp dẫn chú ý của bọn hắn phản trang chủ cùng như mộng tiểu thư các ngươi đi trước phía trước đã đến chân núi không được sao có thể lưu lại các ngươi muốn đi cùng đi sáu phiền cương ngược lại là rất có nghĩa khí yên tâm đi ngươi còn muốn bảo hộ như mộng tiểu thư chúng ta tự có biện pháp ly khai nơi này đến rồi mây hạ quận phan trang chủ đi nơi này chờ chúng ta sáu quân giật phi nói đem tên kiếm học viện tại mây hạ quận điểm liên lạc nói cho phiền cương đồng thời dặn dò hắn không được ở bên ngoài xuất đầu lộ diện che giấu dù sao bảo hộ ma giao thế lực quá cường đại quân giật phi cũng không muốn cực khổ đem phiền cương cùng phiền như mộng cứu ra lại để cho bọn hắn bị bảo hộ người của ma giáo bắt nữa trở về mặc dù phiền cương cũng nghĩ lưu lại cùng quân giật phi cùng yếu ớt cùng một chấu ngăn địch nhưng mà hắn nhìn xem quân giật phi nói rất có lý hơn nữa đối phương một mặt dáng vẻ tự tin phiền cương cũng sẽ không nhiều lời nữa tại phiền như mộng cùng phiền cương sau khi rời đi quân giật phi hoàng trên thân s á t cơ l ệ n h t ấ u xương bốn mươi chín cái bảo hộ ma giáo võ giả cùng một chỗ x u ố n g lại gặp qua thánh nữ những thứ này bảo hộ ma giáo võ giả tự nhiên nhận biết yếu ớt vội vàng té quỵ trên đất tránh ra yếu ớt k h u ô n mặt nhỏ căng thẳng thánh nữ xin thứ cho thuộc hạ không cách nào làm đến ngài liền cùng bọn thuộc hạ cùng một chỗ trở về đi một cái tên là bài võ giả nói các ngươi muốn cùng bản thánh nữ là địch các ngươi từng nghĩ hậu quả sao yếu ớt tại nhìn thấy mình không dùng được phía sau lập tức tức giận những thứ này bảo hộ ma giáo võ giả lập tức biến sắc bọn hắn tự nhiên biết đắc tội một cái thánh nữ là cái gì kết quả nhưng mà cầm đầu người võ giả kia rất nhanh sắc mặt bình tĩnh lại đối với yếu đ ớt nói ưu nhược thánh nữ đã phân phó chỉ cần thấy được ngài liền đem ngài mang về nói xong cái kia cầm đầu bảo hộ ma giáo đầu lĩnh đối với bên người bảo hộ ma giáo võ giả nói đem thánh nữ mang về những người khác giết không tha đáng giận sáu yếu đ ớt lập tức im lặng mặc dù yếu đ ớt là nửa bước chân linh cảnh võ giả nhưng mà những này là bảo hộ ma giáo võ giả nàng tự nhiên bất có thể sự sát thủ chỉ có thể là miễn cưỡng tự vệ mà thôi nhưng mà quân giật phi nhưng là không có thoải mái như vậy tự tìm cái chết quân giật phi nhưng là không có sâu kín q u ố kỵ nộp h o n g kiếm quyết thi t r i ể n ra từng đạo bén nhọn kiếm ảnh rết ra ngoài vô cùng bất nhập nộp h o n g kiếm quyết nhường những cái kia bảo hộ ma giáo võ giả thế công bị chặn một đám bảo hộ ma giáo võ giả ba tầng trong ba tầng ngoài đem quân giật phi vây quanh từng đạo công kích hướng về quân giật phi trên thân nghiền sát sổ dưới chết kiếm quan g bén nhọn giống như thanh phong v ậ y hướng về kia chút bảo hộ ma giáo võ giả trên thân chém rết xuống phốc phốc phốc p h ố p mấy cái bảo hộ ma giáo võ giả chỉ là nhìn thấy một đạo kiếm quan xuất hiện ở trước mặt mình còn không biết chuyện gì xảy cái t i a cầm đầu bảo hộ ma giáo đầu lĩnh giống giận một tiếng chân trên mặt đất đạp một cái thân ảnh xuất hiện ở liễu quân giật phi sau lưng một đ a o chém rết xuống đầu hồ chạm kinh khủng một đ a o thoáng hiện lên bén nhọn đao quang mang theo bài sơn đ ả o hải khí thế hướng về quân giật phi trên thân nghiền s á t xuống dưới một đ a o này còn chưa tới quân giật phi trước người kinh khủng tia đao quang đã là bao phụ lại l i ễ u quân giật phi trên thân chết quân giật phi giống giận một tiếng hoàng thuyền kiếm một kiếm ám sát xuống một kiếm này không có chút nào hoa xảo nhưng là vừa đúng tìm được cái t i ê bảo hộ ma giáo đầu lĩnh sơ hở một kiếm này trực tiếp nghiền nát cái kiếm k h í bén nhọn trực tiếp đem hắn cả người đánh bay ra ngoài chân rơi trên mặt đất đặng đặng đặng liên tục lùi lại ba bước trước ngực nhiều hơn một đạo vết kiếm cái kêu bảo hộ ma giáo đầu lĩnh không nghĩ tới mình bị cái này một cái nhìn rất thông thường thanh niên đạt h ư ơ n g cái này khiến hắn khí cấp bại phôi đứng lên giết hắn sáu cùng tiến lên giết hắn cho ta sáu mấy chục cái bảo hộ ma giáo võ giả từ bốn phương tám hướng đồng loạt hướng về quân giật phi chỗ giết tới không thể kéo dài được nữa bằng không những thứ này bảo hộ người của ma giáo càng ngày sẽ càng nhiều quân giật phi giống giận một tiếng nỗ phong kiếm quyết thi triển đến rồi kiếm quyết nhanh tuyệt、đối. giống như thanh phong v ậ y k i ế m quang vô khổng bất nhập những cái kêu bảo hộ ma giáo võ giả mặc dù thực lực cũng không yếu nhưng lại như thế nào là quân giật phi đối thủ kiếm vô hình quang giống như lời hái của tử thần phản phát không thấy phòng ngự của bọn hắn từ trên cổ của bọn hắn sẽ qua 262 chương 262 chiến u nhược từng cái bảo hộ ma giáo võ giả bị trực tiếp chém giết không có ai đỡ nổi một hiệp không đến mười cái hô hấp quân giật phi bên người liền không có bất kỳ một cái nào võ giả có thể đứng mà cái kêu bảo hộ ma giáo đầu lĩnh đã ở trăm mét có hơn muốn đi quân giật phi trong mắt hàn mang l o a lên hắn tự nhiên bất có thể để cho cái này bảo hộ ma giáo đầu lĩnh cứ như vậy rời đi làm cho đối phương trở lại bảo hộ ma giáo hắn nguy hiểm hơn phanh một tiếng quân giật phi chân trên mặt đất đạp một cái cả người tựa như chấp giật lướt lên thi triển thân pháp truy hướng về phía cái kêu bảo hộ ma giáo đầu lĩnh phá q u a n g chảm trong hư không k i ế m quang bùng lên kiếm vô hình ảnh tại hư không sẽ qua quân giật phi thân hình phảng phất vượt qua không gian k h o ả n g cách trực tiếp xuất hiện ở cái kêu bảo hộ ma giáo thống lĩnh sau lưng thủ hạ lưu tỉnh thanh âm sâu kín hô nhưng quá muộn quân giật phi một kiếm này đã để cái kêu bảo hộ ma giáo đầu lĩnh bị đâm lạnh thấu tim phù phù một tiếng thi thể ngã xuống đất yếu đ ớt đi tới quân giật phi bên người n g ư ơ i liền không thể cho chút mặt mũi bọn hắn dù sao cũng là ta người x ấ u yếu đ ớt có chút t oán trách nhìn xem quân giật phi người muốn giết ta ta tất xác người quân giật phi sắc mặt lanh k h ố c đạo lòng dạ hiểm đ ầ u người x ấ u yếu đ ớt bất mãn nhìn xem quân giật phi ngươi chẳng lẽ muốn cho hắn trở về mang càng nhiều người tới sao quân giật phi nhìn xem yếu đ ớt yếu ớt sáu ân sáu chúng ta đi nhanh đi không chắc tỉ ta lúc nào liền sẽ đuổi theo yếu ớt đối với quân giật phi đạo rõ ràng yếu ớt đối với mình tỷ tỷ ưu nhược vẫn là rất sợ hãi ân cũng không biết phản r a cha con thế nào quân giật phi thời khắc này trong lòng cũng là có chút lo nghĩ yếu ớt cũng không phải rất lo lắng đối với quân giật phi bình tĩnh nói yên tâm đi lúc trước chúng ta đã đem chung quanh tuần sơn đội đại bộ phận sức mạnh đều hấp dẫn tới ma phiên vừa thế nhưng là hóa mạch cảnh v õ giả thực lực cũng không yếu cho nên chạy trốn ra ngoài tỷ lệ vượt qua sáu thành quân giật phi suy nghĩ kỹ một chút giống như đúng là đạo lý này một ngày sau ban đêm quân giật phi cùng yếu ớt ở một cái trên đỉnh núi ngươi vẫn rất thông minh vậy mà biết nhiều khoảng cách xa như vậy hơn nữa ngươi còn đối với phụ cận rất quen quân giật phi đến bảo hộ ma giáo là ở trên xe ngựa vượt qua đối với bốn phía tự nhiên không có yếu đ ớt quen thuộc đây là tự nhiên ta từ nhỏ đến lớn đều ở đây trên núi lớn lên mỗi ngày thời gian ngoại trừ tu luyện chính là tu luyện rất hướng tới thế giới bên ngoài nhưng mà tỷ tỷ và sư phó từ đầu đến cuối không để ta ra ngoài nhưng mà bọn hắn càng không để ta ra ngoài ta lại càng muốn đi ra ngoài hơn nữa từ nhỏ đến lớn ta và bọn hắn đấu trí đấu dũng cuối cùng chạy đi mười lần yếu ớt rất là đắc ý đối với quân giật phi đạo sư phụ của ngươi chẳng lẽ là bảo hộ giáo chủ của ma giáo quân giật phi đối với yếu đ ớ t vấn đạo ân sáu yếu đ ớ t gật gật đầu quân giật phi lập tức minh bạch đồng thời nhìn sâu kín ánh mắt mang theo một tia thương tiếc cô gái nhỏ này mặc dù thực lực rất mạnh thân là bảo hộ ma giáo t h á n h nữ nhưng mà qua cũng không như người bình thường khoái hoạt một chút người bình thường có đối với nàng tựa hồ vẫn xa xỉ yếu đ ớ t ngươi vì sao muốn trợ giúp phản gia cha con từ phản tiểu thư trong miệng lời nói nếu như không phải ngươi bọn hắn cha con thụ rất nhiều người chiều cố q u n giật phi nhìn xem yếu đất vấn đạo ai ta không biết ta chỉ thì không muốn thấy tỉ, tỉ giết người lung tung bọn hắn cha con rất đáng thương mỗi một lần nhìn thấy phản trang chủ đối với phản tiểu thư cái k i a cưng chịu ánh mắt ta cũng rất â m mộ cho nên ta không nhẫn tâm nhìn thấy bọn hắn cha con thiên nhân vững cách hơn nữa ta cảm thấy chúng ta bảo hộ ma giáo tại loạn g i ế t vô tội rất nhiều người rõ ràng cùng chúng ta bảo hộ ma giáo không có bất kỳ cái gì thù hận liền vô duyên vô cớ chết ở trên tay của chúng ta ta cuối cùng không đành lòng sáu q u â n giật phi nhìn xem yếu ớ t gật gật đầu nói kỳ thực cũng không phải vô duyên vô cớ các ngươi bảo hộ ma giáo làm tự nhiên là thả ra bị chấn áp đại ma đầu ta biết thế nhưng là ta lo lắng cái t i ê đại ma đầu được thả ra như ngươi lời nói nhường bác hoang vực sinh linh đ ổ t h á n đến lúc đó lại phải có bao nhiêu người cửa nát nhà tan thê ly tử t à n sáu sâu kín thần sắc có chút bất đắc dĩ các ngươi bảo hộ ma giáo vì sao muốn thả ra cái kia đại ma đầu các ngươi bảo hộ ma giáo chẳng lẽ không lo lắng thả ra cái kia đại ma đầu chính các ngươi cũng sẽ chết sao quân giật phi nhìn xem yếu đớt hỏi một cái cho tới nay đều có chút buồn bực sự tình từng nghe tỷ tỷ nói qua chúng ta bảo hộ ma giáo người sáng lập chính là cái kia bị chấn áp trong lòng đất đại ma đầu yếu đớt nói quân giật phi trong lòng khé động gật đầu nói thì ra là thế quân giật phi nhìn xem thần sắc có chút rơi xuống y ế u ớt đang chờ an ủi nàng một phen đột nhiên sắc mặt của hắn biến đổi có võ giả cường đại tới gần đi mau sáu quân giật phi kéo lại sâu kín tay liền chờ rời đi nhưng mà hư không một thân ảnh lấy tốc độ như tia chớp xuất hiện lơ lửng tại hư không t ỷ t ỷ yếu ớt khi nhìn đến cái kia lơ lửng hư không lãnh n h ư ợ c băng xương thân ảnh sắc mặt đột biến cô gái này không là người khác chính là sâu kín t ỷ tỉ ư nhược tỉ tỉ ngươi đ ư n g giết hắn ta với ngươi trở về sáu yếu ớt tự nhiên biết quân g ậ t phi không phải tỉ, tỉ đối thủ vội vàng chắn trước mặt hắn Yếu đ ớt n g ư ơ i rất nhường t ỷ t ỷ thất vọng ngày bình thường n g ư ơ i như thế nào h ồ nháo t ỷ t ỷ cũng liền nhịn xem như ngươi còn nhỏ không hiểu chuyện nhưng mà ngươi đem phản ra cha con tự mình thả đi chẳng lẽ ngươi không sợ sư phó trách tội sao u nhược giống như lưới dao vậy ánh mắt bây giờ nhưng là rơi vào yếu đ ớt sau lưng quân giật phi trên thân l ệ n h như băng nói tiểu tử không nghĩ tới a chúng ta nhanh như vậy sẽ thấy thấy nếu như ngươi vẫn là một người đàn ông cũng không cần trốn ở nữ nhân sau lưng phép k í c h tướng của ngươi không tệ ta tiếp nhận sáu quân giật phi cảm nhận được u nhược trên người sát khí ngốc trời hai hước đạo tập bàn ư ơ n g một đêm vợ chồng bách dạ ân ngươi như vậy vội vã muốn giết ta có phải hay không có chút quá bạc tình ngươi nói năng h gì đấy ngươi muốn chết sao yếu ớt nghe được quân giật phi cũng dám như thế cùng mình t ỷ t ỷ nói chuyện có chút h ù dọa nàng tự nhiên biết mình t ỷ t ỷ là có đáng sợ c ỡ nào chết ở t ỷ t ỷ mình trong tay võ giả đã sớm vượt qua tam vị sổ liễu quân giật phi dám như thế cùng mình t ỷ t ỷ nói chuyện tuyệt đối là người được t r ú c thọ ăn thạch tín chán sống ngươi có ý tứ gì u nhược tức giận c ă n tức nhìn quân giật phi hận không thể lập tức đem hắn rút gần lột ra có ý tứ gì bản công tử tốt xấu là cái thứ nhất nhìn người、xấu. quân giật phi mà nói còn chưa nói xong h u nhược nghĩ đến ngày đó bởi tối phát sinh sự tình sắc mặt hơi đỏ nổi giận đan sen một trưởng hướng về quân giật phi trên thân vua xuống đi quân giật phi một chút đem yếu đ ớt đ ẩ y ra tiếp đó một quyền nên đón tiếp lấy h u nhược một trưởng này mặc dù bởi vì cố kỵ tại quân giật phi sau lưng m u ộ i m u ộ i nhưng là dùng ba thành sức mạnh đáng sợ một trưởng mang theo bài sơn đảo hải sức mạnh vê anh một tiếng quân giật phi rên khẽ một tiếng cả người lui về phía sau vài chục bước thể nội khí huyết sôi chảo hắn c ủ họ ngọn ngọn một cống h ị c h huyết dâng lên quân g ậ t phi ngươi không sao chứ yếu đ ấ t bổ nhào vào liễu quân giật phi bên người khẩn trương nhìn xem hắn ta không sao quân giật phi đạo ta thay ngươi ngăn lại tỷ tỷ n g ư ơ i đi mau sáu yếu đ ấ t rút ra trường kiếm ngăn tại liễu quân giật phi trước mặt u nhược mặt không thay đổi nhìn xem yếu đ ấ t lãnh đạo nói ngươi một thân võ học cũng là tỷ tỷ dạy ngươi bây giờ muốn dùng bọn chúng tới cùng tỷ tỷ độc thủ tỷ tỷ, yếu đ ấ t mặc dù biết không phải nhưng yếu đ ấ t không hy vọng tỷ tỷ ngươi lại sai tiếp yếu ớt nghiêm túc nhìn xem tỷ tỷ u nhược đạo yếu ớt người tránh g a sáu ta là nam nhân không thể trốn ở nữ nhân sau lưng đây không phải tính cách của ta sáu quân giật phi nghiêm túc nói Ngươi còn chờ nói cái gì? Yên tâm đi, ta mặc dù nhiên ngươi nhưng ngươi muốn dễ dàng đánh bại ta, còn không có dễ dàng như、vậy. Hơn nữa, ta còn gì? cái đi, bên ngoài lớn bầu trời chơi sáu, yếu biết, đớt đối tâm ta bất tỷ chờ mặc của có chơi mặc thủ, phi nhẹ nhàng, nhưng hắn nhưng phó. hắn nhược thực lực hơn muốn bại là lớn lòng là không vậy. giật ngoài rộng bầu lực lực văn phải nhưng mà hắn xem như thiên tà công tử cho dù là chết trận chiến bại cũng sẽ không trốn ở nữ nhân sau lưng n g ư ơ i có gan bây giờ bản tiểu thư đối với n g ư ơ i lau mắt mà nhìn nhưng mà ngươi vẫn là phải chết s ấ u ưu nhược sát y khóa chặt lại liễu quân giật phi t ậ c ba nương n g ư ơ i muốn giết ta còn không có dễ dàng như vậy quân giật phi s ắ c m i n một cũng biết chính mình bây giờ tuyệt đối không thể nương tay vậy thì thật là đang tìm cái chết bạo khí quyết thành gân cảnh nhị trọng tiên h thành gân cảnh tam trọng tiên hóa mạch cảnh nhất trọng tiên quân giật phi thực lực trực tiếp tăng vọt đến rồi hóa mạch cảnh nhất trọng tiên a năm u nhược tựa hồ cũng phát giác được liễu quân giật phi khí tức trở nên mạnh mẽ hơi hơi kinh ngạc c h ẳ t khôi phục bình tĩnh ngươi cho rằng như thế hữu dụng không ngu xuẩn u nhược cười lạnh một tiếng một t r ư ờ n g lại lần nữa hướng về quân giật phi trên thân đập xuống xuống dưới tầng tầng lớp lớp t r ư ờ n g ấn chụp về phía liêu quân giật phi tới tốt lắm quân giật phi đem nổ phong kiếm quyết thi t r i ể n đến rồi cực h ạ n v ô a không bất nhập nổ phong kiếm quyết hợp thành kiếm võng ám sát hướng về phía ưu nhược mỗi một t r ư ờ n g sức mạnh đối với quân giật phi cơ thể đều tạo thành cường đại phá hư mười chiêu phía sau ưu nhược r ố t cuộc tìm được liêu quân giật phi sơ hở thân pháp của nàng cũng không tại hắn phía dưới thân hình xuất hiện ở liễu quân giật phi sau lưng huyễn ảnh cử biến quân giật phi cảm nhận được nguy hiểm liền v ộ i vàng đem thân pháp thi triển đến rồi cực hạn giống như quỷ mị vậy biến mất ở tại chỗ hóa ra một cái chuỗi tàn ảnh h ưu nhược ánh mắt hơi kinh ngạc nhưng nàng thực lực đủ để nghiến ép quân giật phi như bóng với hình đuổi kịp liễu quân giật phi lại lần nữa một trưởng vô hướng liễu quân giật phi kinh khủng một trưởng mang hư không từng khúc nổ tung truy hồn vô ảnh mất hồn vô sinh diện hồn vô đạo cảm nhận được cực kỳ nguy hiểm quân giật phi lần thứ nhất đem hoàng tuyển chín kiếm trước ba kiếm cùng một chỗ thi triển ra hai trăm sáu mươi ba chương hai trăm sáu mươi ba yếu đ ấ t thụ thương phá ưu nhược bén nhọn t r ư ờ n g ấn tại hư không phá sát mà đến chỉ là quân giật phi ba kiếm uy lực cực lớn liền ưu nhược cũng không dám chậm trễ một trường này ẩn chứa mười thành sức mạnh cũng chỉ là khó khăn lắm đem quân giật phi ba kiếm này phá vỡ nhưng mà quân giật phi ba kiếm này cường đại thế công đem nàng thế công trả lại lần thứ nhất thử đem hoàng tuyển chín kiếm trước ba kiếm cùng một chỗ thi quân giật phi cơ thể cũng chịu được áp lực cực lớn dù sao hoàng tuyền chín kiếm trước ba kiếm đối với thân thể sức thừa nhận là rất thử thách to lớn u nhược một t r ư ờ n g phá toái liêu quân giật phi công kích phía sau thân như ma quỷ ảnh hướng về quân giật phi đánh tới liên tiếp cường đại trưởng ấn lại lần nữa hướng về quân giật phi trên thân đập xuống xuống mỗi một t r ư ờ n g tất cả ẩn chứa bài sơn đào hải sức mạnh quân giật phi tự nhiên biết mình luận thực lực không phải u nhược đối thủ đem thân pháp thi c h u ể n đến rồi cực hạ khai thác tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu biện pháp nhưng mà u nhược thân pháp mặc dù không có quân giật phi như vậy huyền bí nhưng tốc độ nhưng là mỗi một trường sẽ phạm vi rất lớn hơn nữa sát khí của nàng khóa chặt l i ễ u quân giật phi thân hình mỗi một trường đều cơ hồ phong tỏa ngăn cản l i ễ u quân giật phi tất cả có thể né tránh không gian huyễn ảnh c ử biến quân giật phi cảm thấy bốn phía bén nhọn s á t cơ phá sát m à đến lông mày n í u lại đem thân pháp thi triển đến rồi cực hạn thân hình khó khăn lâm tránh đi một trường của đối phương vê anh tiếng vang ưu nhược một trường từ q u â n giật phi bên người sẽ qua trên mặt đất vô ra một cái ba m m mờ vương hố to tỉ tỉ các ngươi đừng đánh nữa sáu yếu ớt bây giờ giống như kiến bỏ trên trào nóng bởi vì hai người đã đánh thành mức độ kịch liệt mặc dù sâu kín tu vi còn tại quân giật phi phía trên nhưng nhất thời cũng không cách nào nhúng tay vào chỉ có thể là lo lắng xuông quân giật phi đem linh g i á c thả ra ra ngoài tìm kiếm u nhược sơ hở nhưng không thể không nói bởi vì u nhược tu vi xa tại quân giật phi phía trên là lấy mặc dù mấy lần phá bắt được sơ hở của đối phương nhưng đối với quân giật phi tới nói những sơ hở này nhưng là khó mà lợi dụng nói rất dài dòng kỳ thực cũng liền tại ngắn ngủn thời gian uống cạn nửa chén t r à bên trong m à thôi song phương đã giao thủ hơn mười chiều phương viên trăm mét bên trong đều bị song p ư ơ n g chiến đấu sức mạnh trò quét một lần khắp nơi đều là loang loang lộ, lộ. một mảnh hỗn độn quân giật phi tiêu hao rất nhanh dù sao đối mặt là tu vi mạnh hơn nhiều đối thủ của mình hắn mỗi một kích đều cần toàn lực ứng phó bất quá mỗi một lần song phương va chạm cái tia sôi chảo mánh liệt sức mạnh mặc dù nhường quân giật phi đã nhận lấy áp lực lớn lao nhưng là nhường hắn bất diệt thánh ma thể nhận lấy rèn luyện Vâng. Và vài vào Viên Quân cây, thân nhược trường đụng trên Cành tiếng. trưởng thành giật ưu lui phi đại trời. kia cái một một thụ một to chục khỏa che bị bước, ba có đầy eo nhưng mà ưu nhược tự nhiên bất sẽ cho hắn bất luận cái gì cơ hội thở dốc vung tay lên thoái kim trưởng ưu nhược nhu đề tại thời khắc này biến thành vàng n g ọ ánh tàn mát ra huy áp đáng sợ một trường này vô xuống nhường quân giật phi cảm nhận được nguy hiểm tại nơi trưởng thế bao phủ xuống hắn cảm giác vô tận năng lượng từ bốn phương tám hướng vào tới vô khổng bất nhập tựa hồ muốn xâm lấn bên trong thân thể của mình hắn phát giác được thân thể của mình phảng phất muốn cứng nhắc đồng dạng một trường này vậy mà có thể để người ta thân thể bị hóa đá đi quân giật phi sắp biến đổi chân của hắn không khỏi trên mặt đất đạt một cái bay lượn dựng lên đồng thời toàn lực vận chuyển bất diệt thánh m a t h ể chống cự cái kia quỷ dị năng lượng xâm nhập huyễn s á t kiếm quyết quân giật phi hoàng t u y ề n kiếm trong nháy mắt bạo phát ra yêu dị quang hoa h u nhược nhìn thấy cái kia yêu dị kiếm quang nguyên bản nào h về phía quân giật phi thân thể hơi trì trệ m u ộ i m u ộ i h u nhược thấy được một cái ba tuổi tiểu nữ hải đứng tại một tòa đình viện bên cạnh giếng cô bé kia tự a hồ chơi rất vui vẻ nhìn trước mắt giếng nàng rất hiếu k ỷ đầu tự hồ muốn tham tiến bảo không muốn u nhược sắc mặt k ị biến cái này ba tuổi bộ dáng tiểu nữ hải chính là nàng và sâu kín muộn hữu nhã tại lúc ba tuổi bở rơi mất trong giếng chết đi đây là ưu nhược nhiều năm như vậy không nguyện ý nhất đối mặt ký ức thường xuyên trong giấc n g ộ n g mơ tới một màn này cơ hồ trở thành ác n g ộ n g của hắn hối hận không giây phút nào tại thôn p h ệ tâm linh của nàng quân giật phi không nghĩ tới lấy ưu nhược cường đại như vậy tu vi vậy mà cũng dễ dàng như vậy đã chúng mình huyện sát chi kiếm là lấy trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười khoan thai hắn đổi kiếm thế phá q u a n chạm đây là nhanh đến mức cực hạn một kiếm ở trong hư không xẻn qua một đạo ư u nhã đường vòng cùng hơi thở tiếp theo đến liều ưu nhược trước mặt cái này cũng là ẩn chứa vô hạn sát cơ một kiếm chịu chết đi liên tại quân giật phi một kiếm này đến liều u nhược trước mặt bà em mở thời điểm u nhược đang cảm thụ đến đáng sợ kia sắc khí thanh tỉnh lại nhưng quân giật phi một kiếm này đã gần tại căng t ứ c u nhược sắc hơi biến đổi đem thân pháp thi triển ra nhưng mà u nhược mặc dù cường đại nhưng một kiếm này nàng đã là đánh mất tiên cơ quân giật phi như bóng với hình một kiếm đuổi theo phốc phốc một tiếng quân giật phi một kiếm này đâm vào liều u nhược trên bờ vai ngày sáu u nhược rên khẽ một tiếng bà vai máu me đầm địa mặc dù ưu nhược chân khí hộ thân rất cường đại nhưng quân giật phi hoàng tuyển kiếm cũng tấn cấp tới được đ ỉ n h phong bảo khí hay là đối với ưu nhược tạo thành thương tổn không nhỏ đi chết thấy mình bị quân giật phi thương tổn tới ưu nhược nổi giận p h ư ơ n g p h ừ n g một trường hướng về hắn đánh ra thoái kim trưởng vang lóng ánh t r ư ờ n g ấn ẩn chứa lực lượng đáng sợ đối với cái này một kiếm không có trọng thương ưu nhược quân giật phi cũng có chút thất vọng nhưng hắn cũng biết song phương tu vi t r a n lệch quá xa liền xem như chiến đấu của hắn tố chất siêu cường nhưng là không cách nào bù đắp cái t r a n l ệ này tại liên tục chiến đấu sau một thời gian ngắn quân giật phi cảm thấy mình sức mạnh tiêu đối mặt u nhược đánh tới một kiếm này hắn hơi biến sắc mặt huyết ảnh cựu biến quân giật phi đem thân pháp thi triển ra đồng thời hoàng tuyển kiếm đón lấy liều u nhược một kiếm này tại trong lúc đ ộ i vàng chỉ thi triển không đến sáu thành sức mạnh không có chút nào hoa xảo một kiếm tại hư không cùng u nhược một trường đụng vào nhau vây Và anh quân giật phi cảm thấy mình hổ khẩu tê dần trong tay nắm hoàng tuyển kiếm cơ hồ liền muốn tụ u tay t cũng may thời khắc sống còn nắm lại hoàng tuyển kiếm nhưng một cỗ lực trúng kích hướng về thân thể của hắn đánh tới phán phất một cái cựu thú đụng vào trên thân thể của hắn đồng dạng bạch bạch, bạch. quân giật phi rên k ẽ một tiếng Cả người không chịu được lui về phía sau vài chục bước hôn trướng n g ư ơ i rất không tệ vậy mà có thể kích thương ta bản tiểu thư rất lâu không có nếm được thụ thương ra sao mùi vị hữu nhựt nói âm thanh càng băng lãnh trên người nàng sát khí càng lúc càng đồng giống như thực chất quân giật phi n g ư ơ i đi mau t ỷ t ỷ phải dùng thiên minh trưởng đó là nhân cấp tuyệt phẩm võ kỹ ngươi sẽ không toàn mạng ta tới ngăn lại t ỷ t ỷ ngươi không cần quản ta sáu yếu ớt tựa hồ cảm ứng được cái gì biến sắc vội vàng hướng quân g ậ t phi nói nhân cấp tuyệt phẩm võ kỹ quân g ậ t phi sắc lạnh lẽo nhưng h ắ n cũng không phải quá lo lắng nhân cấp tuyệt phẩm võ kỹ mình cũng sẽ còn có thể hai loại. đương nhiên hắn vô cùng rõ ràng ưu nhược xem như nửa bước chân linh cảnh v õ giả thi triển nhân cấp tuyệt phẩm võ kỹ uy lực tuyệt không phải là mình có thể so sánh được xem ra nhất thiết phải thi triển hoàng tuyển chín kiếm kiếm thứ tư n ộ lôi dết uy lực một kiếm này cường hãn nhưng dù sao chỉ là vừa mới nhập môn nhưng lúc trước không có thi triển qua có thể có xuất kỳ bất ý hiệu quả Liên tại quân giật phi do dự kiếm, tại quân nhược một trường này sức mạnh một trùm ưu h do dự bao sức đã quân giật phi cảm thấy u nhược khí t ứ c thần s ắ c biến đổi bây giờ bất kể như thế nào hắn cũng chỉ có thể là nhắm mắt lại liêu mạng quân giật phi cũng bị hùng h ổ dọa người u nhược bị c h ọ c giận liên t ạ i quân giật phi chuẩn bị cùng u nhược liều chết thời điểm một bóng người chắn trước mặt hắn thay hắn ngăn lại l i ề u u nhược một trường kia ngày sáu yếu đ ớt rên khẽ một tiếng bay ngược ra ngoài yếu đ ớt quân giật phi muốn rách cả m í mắt vội v a n g bổ nhào vào l i ề u u u trước mặt u nhược cũng là ngơi dại thần xác thảm biến thì tháo nói yếu ớt tỉ, tỉ không phải cô ý tỉ, tỉ không phải cô ý u nhược vừa bổ nào h vào l i ề u u u trước mặt quân giật phi nhưng là con nàng dừng lại quân giật phi nhìn xem u nhược lạnh lùng nói ngươi thật là ác độc tâm à, nàng là mội mội của ngươi ngươi vậy mà cũng xuống đi tay nhưng nhìn xem sắc mặt trắng bệnh m ộ i muội tâm vừa mềm xuống dưới quân giật phi đem một cái tuyết vân đan để vào liêu ưu ưu trong miệng cái này tuyết vân đan là lục giai đan dược chữa thương công năng cũng không tệ lắm là lấy bây giờ yếu ớt tại ăn vào cái này tuyết vân đan sắc mặt hơi hồng nhuận một chút cái này cũng chứng minh tuyết này vân đan là có hiệu quả tỷ sáu yếu ớt không muốn xem ngươi lại giết người bọn họ đều là vô tội hơn nữa sáu hơn nữa yếu ớt thật sự muốn đi xem thế giới bên ngoài sáu yếu ớt thở phì p h ò nhìn xem tỷ tỷ u nhượng có lỗi với tỷ tỷ không phải cố ý sáu u nhược nhìn thấy mội mội sâu kín thương thế tựa hồ k h ô n g chế được trong lòng hơi nhẹ nhàng thở ra đối với quân giật phi nói ngươi nhất định muốn chiếu cố tốt mội mội ta bằng không chúng ta nợ mới nợ cũ cùng tính một lượn g lời rơi u nhược hơi dừng lại một chút lại đối quân giật phi nói các ngươi đ ừ n g đi đại lộ bằng không liền xem như bản tọa không đuổi theo các ngươi ta giáo cao thủ khác cũng sẽ truy sát các ngươi tốt nhất cẩn thận một chút nhìn xem u nhược thân ảnh đi xa quân giật phi nhìn xem yếu đ t ân cần hỏi han yếu đ t ngươi như thế nào không quan hệ ngươi lan dược hiệu quả rất tốt yếu đ t cảm thấy tốt hơn nhiều yếu đ t đối với quân giật phi miễn cưỡng c quân giật phi không nói gì vì yếu ớt trần mạch gật gật đầu nói bên trong thân thể của ngươi còn có một cố dị năng lượng nhất thiết phải thanh trừ bất quá nó cùng ngươi tu luyện công pháp dường như là đồng nguyên ngươi cần phải có biện pháp chính mình khu trừ hoặc đồng hóa mất ân ta có biện pháp yếu ớt đối với quân giật phi gật gật đầu cười nói 264 chương trước chân của thân hải phi nhìn quanh tỉnh ánh hắn sơn nữ trong động quân ngồi ôn nu. giật tiểu một tòa mặt tòa đất, mắt rất đất bí yếu Yếu ở xem quân giật phi nhìn xem yếu đ ớt lắc đầu cười nói nghĩ đến cái nào đó nha đầu nốc có phải hay không vừa ý ta ai có đôi khi người quá có mị lực tường thành cũng đỡ không nổi trong n a y mắt sâu kín đỏ mặt như quả hồng đồng dạng mặc dù quân giật phi không có nói rõ người nào đó là ai nhưng nàng cũng là thông tuệ nữ h à i tự nhiên đoán được quân giật phi nói là người nào ai coi cho ngươi mà không biết mặt giải yếu đ ớt chừng liễu quân giật phi một mắt không phải sao nếu như ngươi không phải vừa ý ta vì sao muốn thay ta cản một trường kia quân g ậ t phi cười hì hì nhìn xem quân g ậ t phi ta đây còn không phải lo lắng ngươi chết tại tỉ tỉ của ta trên tay sao yếu ớt trắng liêu quân giật phi một mắt quân giật phi xem xét cẩn thận một chút yếu ớt vốn đạo ngươi bây giờ cảm giác như thế nào có tốt một chút sao ân thật đúng là đừng nói tiểu tử ngươi đan dược không tệ so bản tiểu thư trên thân mang đều tốt hơn yếu ớt liếc liêu quân giật phi một mắt hơi kinh ngạc đạo buộc tiểu thư thương thế nếu như là dùng thuốc viên của mình đều cần một ngày tả hữu mới có thể hoàn toàn khỏi hẳn ngươi đang dược không đến nửa ngày liền tốt tán thành quân giật phi cười nhạt một tiếng tuyết này vân đan là hắn kiếp trước số lượng không nhiều vừa ý đan dược đương nhiên bởi vì điều kiện có hạn cái này đan dược tại hắn trong trí nhớ là hắn sử dụng chữa thương đan dược bên trong phẩm chất xem như kém nhất đương nhiên nó cũng có ưu điểm của mình đó chính là dược liệu tương đối mà nói hảo t h u thẩm không cần quá quý máu đi thôi dựa theo nguyên kế hoạch lộ tuyến đi t ỷ ngươi cũng đã nói nàng mặc dù nhiên bất đối với chúng ta ra tay nhưng mà bảo hộ ma giáo cao thủ khác vẫn sẽ đi truy kích quân giật phi thần sắc nghiêm túc đạo vừa nhắc tới tỷ tỷ sâu kín thần sắc tựa hồ cũng có chút phiền m ộ t lên có chút thất lạ đạo tỷ tỷ của ta bây giờ nhất định rất khó chịu kỳ thực nàng vẫn là rất thương ta thì ngươi đã thương ngươi, ngươi không hận nàng sao quân giật phi nhìn xem yếu đ ớt v ấ n đạo không hận nàng nàng cũng không phải là cô ý t ỷ t ỷ bây giờ nhất định rất hối hận x ấ u yếu đ ớt túi đầu nói ngươi thực sự là một cái hiền lành cô nương nhưng mà chúng ta không thể ở chỗ này quá lâu bảo hộ người của ma giáo nhất định sẽ trong khoảng thời gian ngắn đuổi theo quân giật phi đối với sâu xa nói ân chúng ta đi thôi yếu đ ớt cũng biết bảo hộ ma giáo thần thông q u ả n g đại tại bảo hộ trong ma giáo ngoại trừ h u nhược còn có khác không thiếu truy tung hào thủ vài ngày sau quân g ậ t phi cùng yếu ớt k h a n h chân ngồi ở trên một ngọn núi yếu ớt nhìn xem quân g ậ t phi ở trong đống lửa nướng thịt thương ngát gà nướng nhường yếu ớt thèm ăn nhỏ rãi nàng ấy mắt to xinh đẹp trơ mắt nhìn quân giật phi ở trong đống lửa nướng thịt nước bọt đều nhanh chảy ra tại lần thứ nhất nhìn thấy quân giật phi thời điểm yếu ớt liền hưởng qua hắn nướng thịt tay nghề đến bây giờ còn ký ức vẫn còn mới mẹ đâu chẳng những là yếu ớt tiểu hắc bây giờ cũng là nhìn c h ẳ m c h ẳ m quân giật phi trong tay nướng thịt cái này nướng thịt tiểu hắc là vô luận như thế nào cũng ăn không đủ mỗi lần vừa nghĩ tới nướng thịt nó liền chảy n ư ớ miếng rất nhanh quân giật phi nướng xong mấy cái gà nướng ba người bắt đầu ăn như gió u ấ n đông nhiên một bóng người từ trong đùi cỏ đây là một cái nhìn mười một hai tuổi hát y tiểu nữ tinh xảo tới cực điểm ngũ quan trắng n o á n như ngọc da thịt hai mắt thật to dùng một câu hình dung chính là tập hợp thiên địa chi linh tú h chỉ là quân giật phi trong đầu nhưng là có chút mê hoặc bởi vì lấy thực lực của hắn vậy mà không có phát hiện tiểu nữ h à i này là như thế nào xuất hiện cô bé này mặt lạnh băng băng phản phất che đậy ngàn năm xương lạnh đầu dạng chỉ là đi đến liêu quân giật phi bên cạnh đống lửa giữa mắt con mắt nhìn chằm chằm cái kia mấy cái gà nướng một mặt khát vọng b ầ dáng quân giật phi im lặng như thế nào chính mình đụng phải cũng là ăn hàng bất quá hắn cũng rất đắc ý mình nướng thịt kỹ năng có v Cơ hội h k ô n g có m ấ y người, có c thể h ố n g Người cự cám của sự muốn dấu nó. ăn p bản i quân giật phi đối với cho là một cái này rất béo tốt cả nướng lấy cô bé này khẩu vị cần phải ăn không hết mười đúng nhưng không nghĩ tới một trận gió cuốn mây tan q u â n giật phi mới vừa vặn đưa trong tay gà nướng ăn hết không đến một nửa cô bé k i a liền đem trong tay gà nướng đã ăn xong hơn nữa đã ăn xong một bộ ánh mắt khát vọng nhìn xem trong đống lửa còn tại nướng gà nướng n à o cầm đi đi q u â n giật phi cười cười thế nhưng làm ộ t cái này gà nướng cô bé k i a vẫn rất nhanh liền đã ăn xong vẫn dùng ánh mắt nói cho q u â n giật phi ta còn m u ố n tiểu h ắ c đều gấp những thứ này gà nướng sớm bị nó coi là được chiếm c nhưng bây giờ lại từng cái tiến vào cô bé k i a trong bụng để nó làm sao chịu nổi thẳng gấp vào đầu b ư ớ hai ngay tại tiểu hát muốn đối con g ậ t phi kháng nghị thời điểm cô bé t i ế nhưng là ngầm đầu nhàn nhạt lường nó một mắt chính là chỗ này một mắt để nó bị hù dùng mình cực kỳ tim đập nhanh phản phất mình bị cái gì hồng thủy manh thú theo d õ i đ ồ n g dạng cái này khiến tiểu h ắ c trong lòng cảm thấy b u ồ n mực cô bé này tuổi quá trẻ như thế nào cho mình một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm cũng may tiểu h ắ c loại cảm giác này chỉ kéo dài một cái hô hấp cô bé kia tiếp tục túi đầu nồng nhiệt ăn gà nướng một bộ thâm niên tiểu ăn hàng đồng dạng tại đem quân giật phi chỗ nương tất cả gà nướng hoàn toàn sau khi ăn xong tiểu nữ hại nhưng là một mặt cảm giác chưa thỏa mãn cái này khiến quân giật phi yếu ớt đều có chút im lặng quân giật phi gà nướng mặc dù ăn ngon, nhưng nàng chỉ cần ăn hết không đến một nửa liền no rồi nhưng mà cái này nhìn không đến mười bốn tuổi tiểu nữ hải nhưng lại ăn không dưới năm con gà nướng thật không biết nó như vậy nho nhỏ bụng làm sao trang phải phía dưới nhiều như vậy đồ ăn nhìn xem cô bé kia bộ dáng quân giật phi không chút nghi ngờ lại cho nàng mấy cái nàng cũng có thể ăn xuống tiểu muội muội người tên là gì quân giật phi đối với cô bé này lai lịch có chút hiếu kỳ hơn nữa chẳng biết tại sao tiểu nữ hải này một mực cho hắn một loại cảm giác rất quen thuộc nhưng mà hắn lại xác định chính mình chưa từng gặp qua đối phương loại mâu thuẫn này cảm giác nhường quân giật phi chính mình cũng có chút kỳ quái tiểu vân tiểu nữ hải nhàn nhạt liếc l i ê u quân giật phi một mắt ánh mắt này rất lạnh lùng không tình cảm chút nào nhường quân giật phi lời kế tiếp đều n g ẹ n trở về trong bụng m ộ i muội ngươi làm sao lại tự mình một người xuất hiện ở đây người nhà của ngươi đâu cùng quân giật phi so sánh yếu đ ớt nhưng là rất thương tiếc nhìn xem vị này so với mình còn nhỏ nữ hải quan tâm hỏi tiểu vân người nhà của ngươi đâu ngươi tại sao lại tự mình một người ở đây tiểu vân nhàn nhạt lường yếu đ ớt một cái nói tiểu vân không có người thân không có người thân thật đáng thương a thời khắc này tiểu vân nhưng là đồng tình tâm tràn lan hai mắt đấm lệ mê ly nhìn xem tiểu vân bởi vì nàng cảm thấy tiểu vân so với mình còn đáng thương chính mình tốt xấu còn có một cái t ỷ t ỷ nhưng mà tiểu vân nhưng là một cái da người đều không có tiểu vân ngươi cùng chúng ta cùng một chỗ a về sau t ỷ t ỷ và ca ca chính là nhà của ngươi người như thế nào yếu đ ố t nhìn xem tiểu vân nóng bỏng đạo tiểu vân lạnh lùng lường yếu đ ố t một mắt ánh mắt kia để cho nàng cảm thấy trong lòng phát lạnh âm thầm sợ hãi nhường yếu đ ố t phía dưới dừng lại tiểu vân đứng lên liếc liêu quân giật phi một mắt nói cạn tạ sáu lời rơi tiểu vân quay người mà đi tiểu vân yếu ớt gấp đang chờ gọi nàng trở về cũng là bị quân giật phi kéo lại ngươi làm gì nàng còn nhỏ như thế ngươi yên tâm nàng một người như vậy ở nơi này thâm sơn giã lĩnh ngươi còn có hay không đồng tình tâm đâu yếu đ ớt hung hăng chừng liễu quân giật phi một mắt quân giật phi nhưng là cười khổ nhìn yếu đ ớt v ấ n đạo ngươi không cảm thấy nàng xuất hiện có chút kỳ quái sao trước đây không được thôn phía sau không được điếm khắp nơi đều là h u n g cầm mánh thú nàng một người xuất hiện ở đây cái này sáu có thể nàng vận khí tốt không có việc gì đâu yếu đ ớt thầm nói chỉ là yếu đ ớt nói lời này ngữ khí nhưng là rất yếu hiển nhiên mình cũng không phải rất có sức mạnh quân giật phi đang chờ nói cái gì đột nhiên trong đùi c ó chuyển đến một đạo tiếng kêu thảm thiết tiểu vân yếu ớt biến sắc vội vàng hướng tiếng kêu thảm kia chuyển tới chỗ đánh tới quân giật phi nhứ mày cũng đi theo mượn ánh trăng trong sáng quân giật phi cùng yếu ớt nhìn thấy trong đùi c ó n ắ m sấp một người quân giật phi nhìn ra người nọ là một người đàn ông liền đem hắn lật qua phát hiện đây là người mang theo mặt nạ nam tử đoạt mệnh đáy v ư ợ t sát thủ quân giật phi nhứ mày hơi hơi kinh ngạc người xác định yếu ớt đôi mi thanh tú cao lại rõ ràng nàng cũng là e qua đoạt mệnh đáy vực tên tuổi quân g ậ t phi thản nhiên nói bản công tử chẳng những xác định hắn là đoạt mệnh đáy v ư ợ t sát thủ còn biết hắn là kim bài sát thủ chỉ là không nghĩ tới vàng này bài sát thủ ẩn núp rất tốt liền bản công tử cũng không có phát hiện hơn nữa vàng này bài sát thủ tới nhanh như vậy quân giật phi trong đầu âm thầm may mắn đồng thời âm thầm trách móc chính mình quá thư giãn v ằ n g không cái này đoạt mệnh đáy v ư ợ t sát thủ đối với mình phát động đánh lén chính mình đoán chừng rất phiền phước n g ư ơ i vậy mà đắc tội đoạt mệnh đáy v ư ợ t nhân thật đúng là k i u già khắp thiên hạ、A. yếu ớt rêu cận đối với quân giật phi đạo chỉ là vàng này bài sát thủ là ai đã giết yếu ớt có chút mê hoặc đạo người nói xem quân giật phi tự tiếu phi tiếu nhìn xem yếu đ ấ t người nói là t i ể u vân yếu đ ấ t kinh ngạc nhìn xem quân giật phi ân cũng chỉ có nàng nguyên bản ta biết nữ hài này rất thần bí lại không nghĩ thực lực kinh người như thế cái này đoạt mệnh đáy v ư ợ t kim bài sát thủ thực lực ít nhất cũng đạt tới hóa mạch cảnh đ ỉ n h phong Cư nhiên bị nàng nhất kích giết chết sáu quân giật phi thần sắc nghiêm túc yếu đ ấ t cũng là rất giật mình nàng mặc dù tự nghĩ giết chết một cái hóa mạch cảnh t ộ t cùng sát thủ không phải với khó nhưng muốn nhất kích đánh giết nàng cũng không có bao lớn chắc chắn hơn nữa đối phương còn không phải thông thường hóa mạch cảnh tội cùng vó giả mà là đoạt mệnh đáy vực sát thủ mọi người đều biết đoạt mệnh đáy v ư ợ t sát thủ thực lực tuyệt đối là khinh thường cùng giai võ giả khả năng này sao tại quân giật phi nói giết chết cái này đoạt mệnh đáy v ư ợ t kim bại sát thủ người là tiểu vân yếu ớt vẫn cảm thấy có chút khó có thể tưởng tượng tám thành là nàng nàng đây là đang hồi báo ta mấy cái gà nướng nhân tình nha đầu này thật vẫn rất có ý tứ quân giật phi trên mặt nợ một nụ cười hai trăm sáu mươi lăm chương hai trăm sáu mươi lăm mây hạ quận trưởng đi thôi không cần xoắn suýt nàng là ai hữu duyên còn có thể gặp nhau quân giật phi đối với sâu xa nói quân giật phi hòa ư hướng mây hạ quận mà đi mặc dù yếu ớt đi ra chơi mấy lần nhưng mỗi một lần còn chưa c h ờ nàng tận hứng liền bị t ỷ t ỷ hoặc sư phó trào trở về bảo hộ ma giáo cho nên dọc theo đường đi yếu ớt đều biểu hiện rất là hưng phấn thật giống như sung sướng chim sơn ca đồng dạng mặc dù dọc theo đường đi quân giật phi hỏa uu mấy lần đụng phải bảo hộ ma giáo chặn lại nhưng cũng may không có gì nguy hiểm hai ngày phía sau quân giật phi hỏa uu đến rồi mây hạ quận hai người lập tức đến đó cái tên kiếm học viện điểm liên lạc tiếp đại quân giật phi vẫn là lần trước cái tia tiểu nhị h ã n khi nhìn đến quân giật phi phía sau liền vội vàng đem quân giật phi hỏa uu đón vào trong gian phòng công tử không nghĩ tới ngươi thật sự hoàn thành nhiệm vụ sáu tiểu nhị kia nhìn xem quân giật phi rất là sợ hãi thang đạo may mắn mà thôi quân giật phi nhìn xem mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị tiểu nhị v ấ n đạo phản ra cha con bây giờ như thế nào bọn hắn đều bị ta an b à i ở một cái rất địa phương an toàn tiểu nhị đối với quân giật phi đạo sáu cùng lúc đó mây hạc quận quận thủ phủ gặp qua hàn công t ử sáu bây giờ mây hạc quận quận thủ phủ nên đón một cái lam ý địa thanh niên cái này lam ý địa thanh niên tướng mạo đường, đường nghi bịu bất phảm rắng người kiên tưởng cho dù ai thấy được đều sẽ tưởng rằng một cái phong độ nhanh nhẹn giai công tử mây hạc quận quận trưởng hướng thuần biểu hiện rất là thân thiện thậm chí thân thiện bên trong mang theo vẻ đính hót hướng thúc đa lễ lần này chất nhi mang đến hóa nguyên đan làm y gì thanh niên cười cười thật sự hướng thuần giọng của mang theo một tia run dày cần biết cái này hóa nguyên đan đây chính là có thể trợ giúp võ giả tăng thêm ba phần đột phá đến chân khí cảnh cơ hội đan dược chân linh chín cảnh là võ giả một cái to lớn đường danh giới p h ạ m võ cảnh p h ạ m võ hai chữ đã nói do hết thảy chân linh chín cảnh mới thật sự là đạp vào sửa chữa áo bậc thang mà chân linh chín cảnh đệ nhất cảnh chính là chân khí cảnh nhưng là toàn bộ trăm nguyên đế quốc bước vào chân khí cảnh không cao hơn trăm người hơn nữa tuyệt đại đa số cũng là chân khí nhất trọng tiên dù sao đến rồi chân khí cảnh mỗi đi tới một ít cái cảnh giới đều cần hao phi to lớn tài nguyên đương nhiên chỉ cần có thể vượt qua đẳng cấp này vậy thì có thể quan sát toàn bộ bắc hoa vực trở thành người thật thượng nhân nhưng mà muốn vượt qua cảnh giới này nói nghe thì dễ nếu như không t á trợ bất kỳ ngoại lực muốn đi vào chân khí cảnh liền một thành cơ hội cũng không có nhưng mà nếu mà có được hóa nguyên đan tiến vào chân khí cảnh tỷ lệ liền lớn hơn rất nhiều mặc dù chỉ có ba thành nhưng mà nếu mà có được chuẩn bị đầy đủ còn có t hướng ể lại thuần g tự tỷ l nhiên vào chân biết lam y di thanh niên ý tứ thân xác của hắn bây giờ nhưng là có chút do dự dù sao hắn biết một khi chính mình gật đầu hắn nhất định phải cùng đối phương buộc chúng một chỗ một cái quận c ủ a trường tại trăm nguyên đế quốc đây chính là quan to một phương hắn tự nhiên cần thận trọng hướng thuần hưu tâm cự tuyệt dù sao hắn có thể nhận được địa vị bây giờ đây chính là bệ hạ vùng trồng nhưng mà hóa nguyên đan chân quý nhường hắn không cách nào quyết định đây chính là bên ngoài có tiền cũng mua không được nhìn xem hướng thuần thần sắc dây ruộng làm y di thanh niên âm thầm cười lạnh phụ thân nói nếu như hướng thuốc có thể đáp ứng chẳng những có hóa nguyên đan còn có mây dương đan cũng có thể cùng nhau đưa cho hướng t h u c sáu làm y di thanh niên cười cười nói cái này sáu cái này sáu hướng thuần cũng không còn cách nào khắc chế chính mình kích động nếu như lại có mây dương đan cái kia đột phá chân khí cảnh tỷ lệ nhưng là tăng lên tới năm thành dù sao mây dương đan lực lượng là có thể cùng hóa nguyên đan trồng nay liên tương đương với chính mình ít nhất có năm thành tỷ lệ đột phá đến chân khí cảnh đương nhiên nhận lấy mây dương đan chính mình cần trả ra đại giới chính là cần đứng tại quốc sư bên này mặc dù hướng thuần biết làm như vậy không đúng nhưng mà tấn cấp chân khí cảnh lột xác hóa linh đây là bác hoang vực bất luận cái gì vũ giả đ ồ tâm động cũng là khó mà cự tuyệt rất nhanh hướng thuần liền làm quyết định đa tạ quốc sư vung trồng về sau hướng mô còn cần quốc sư nhiều một chút dịu rát h ư ớ n g thần u đối với đế đô phương hướng chắp tay một cái trên mặt đã lộ ra khiêm nhường nụ cười ha ha ha h ư ớ n g thúc ngài về sau tuyệt đối sẽ đối với mình làm ra quyết định cảm thấy kiêu ngạo lam y dì thanh niên hài lòng cười nói cái k i u mây dương đan đâu h ư ớ n g thần u khát vọng nhìn xem lam y dì thanh niên cái này mây dương đan còn tại luyện chế bên trong đương nhiên lúc nào đến hướng thúc trong tay còn phải xem hướng thúc u biểu hiện lam y dì thanh niên thản nhiên nói h ư ớ n g thần u mặc dù có chút thất vọng nhưng là biết mình vừa mới nhận được hóa nguyên đan đối phương cùng một chỗ đem mây dương đan cho mình khả năng không lớn h ư ờ n g thúc ngài yên tâm Chỉ cần việc, thật tốt vì phụ thân làm việc. Mây dương đan, tốt vì mây làm sáu ớ m muộn Lam sau, còn cần quốc sư nhiều dịu ngại. thanh niên nói. còn cần là cười y gì sư Về Hướng thuần trên mặt mang theo nhún nhường nụ cười. trên mang nụ mặt đang cứu ra phản gia cha con phía sau quân giật phi xem như hoàn thành nhiệm vụ phản gia cha con cũng bị tên kiếm học viện người an bài vào chỉ định an toàn phương mà yếu ớt tại lần thứ nhất đến rồi mây hạ quận phía sau liền cực kỳ tung tăng đây vẫn là nàng lần thứ nhất tiến vào lớn như vậy thành trì dị vãng nàng tối đa cũng chỉ là đi một chút biên giới thành nhỏ là lấy tại quân g ậ t phi sau khi hoàn thành nhiệm vụ liền d ù m beng lấy muốn quân giật phi mang nàng đi dạo phố đối với cái này cái yêu cầu quân giật phi cũng không cách nào cự tuyệt dù sao nghĩ đến yếu ớt di vang kinh lịch cùng vì chính mình ngăn lại một chữ kia hắn liền đối nó có chút thương tiếc là lấy quân giật phi mang theo yếu ớt tại mây hạ quận đi dạo vài vòng liền mang theo nàng đi đến bản địa nổi danh nhất bạch hạt lầu tại chọn món ăn phía sau quân giật phi h ò a u u buồn bực ngán ngẩm nhìn ngoài cửa sổ dòng người nhốn nháo rộn ràng đang suy nghĩ gì đấy tiểu thư quân giật phi nhìn xem sâu xa nói nghĩ đến ở đây chơi vui như vậy ta trước đó thật là sống vô dụng rồi thanh âm sâu kín mang theo vẻ cô đơn ha ha nhà đầu ngốc ngươi bây giờ mới bao nhiêu lớn liền xem như bây giờ bắt đầu cũng không m u ộ n à. quân giật phi bó tay rồi quân giật phi lần này đi bảo hộ ma giáo tổng giáo chỗ nhường trong lòng của hắn nhiều một chút sầu lo mặc dù hắn chỉ là hết ngồi đ lè giếng nhưng từ bảo hộ ma giáo tổng giáo những cao thủ kia khí tức hắn vẫn có thể cảm nhận được bảo hộ ma giáo cường đại hơn nữa bảo hộ ma giáo sau lưng cái kia đại ma đầu rốt cuộc là cái quỷ gì còn có thiếu nữ kia tiểu vân quân g ậ t phi đều cảm thấy những thứ này dường như là một cái bí ẩn hơn nữa tựa hồ so bảo hộ ma giáo ẩn núp sâu hơn c à n g cường đ ạ i hơn địa ma d yếu â n g i ớt nhìn xem quân giật phi cũng không lã trá trực khắc đạo ngươi cứ như vậy muốn đuổi ta đi ta mà là ngươi ân nhân cứu mạng quân giật phi bó tay toàn tập cảm thấy bốn phía loại kia kinh ngạc ánh mắt khinh bỉ hắn một cái đầu hai cái đ ạ i đối với sâu x a nói được rồi được rồi ta sợ ngươi k h i hi sáu yếu ớt rất là vui vẻ còn làm một cái tư thế chiến thắng bạch bạch bạch theo lên lầu tiếng bước chân vang lên tiểu nhị đem các ngươi cửa hàng nổi danh nhất trong thức ăn hai loại sáu một đạo quân giật phi âm thanh rất quen thuộc vang lên đây là sáu quân giật phi quay đầu nhìn lại phát hiện một cái nhìn lớn chừng mười năm sau tuổi thiếu nữ áo trắng mặc dù tuổi không lớn lắm nhưng mà cái kia ngũ quan xinh xắn địa điệu, điệu dáng người nhưng là để cho người qua mắt khó quên t ử ừ a huyên quân giật phi không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy bưng mục tử huyên a bưng mục tử huyên hình như có nhận thấy hướng về địa phương thanh â m chuyển tới nhìn lại phát hiện là quân giật phi thần sắc vui mừng chỉ là khi nhìn đến ngồi tại quân giật phi phía trước đang như có điều suy nghĩ nhìn xem nàng yếu ớt trần c h ơ một chút đạo nàng là bằng hữu của ngươi ân bằng hữu bình thường mà thôi khi nàng không tồn tại liền có thể quân giật phi đỉnh đặt đạo vậy là tốt rồi sáu quả nhiên bưng mục tử h u ê n khi nghe đến quân giật phi lời này trực tiếp đem nàng làm như không thấy cái này khiến yếu ớt có chút một bực ngươi làm sao sẽ ở chỗ này quân giật phi có chút hiếu kỳ nhìn xem bưng m ộ c tử huyên ta nhàm chán tựu ra tới hít thở không khí nghĩ đến ngươi đi mây hạ quận sẽ tới đây thử thời vận không nghĩ tới thật sự gặp phải ngươi bưng m ộ c tử huyên nhìn xem quân giật phi cười hì hì nói tử huyên ngươi thật vẫn thần thông quảng đại ngay cả ta tới mây hạ quận đều biết xem ra ta là bị người nào đó bắn đi quân giật phi lắc đầu kỳ hì sáu đó là ta lợi hại sáu bưng m ộ c tử huyên rất đắc ý yếu ớt khi nhìn đến quân g ậ t phi cùng bưng mục tử huyên chuyện trò vui vẻ dám vẻ không khỏi có chút chữa chát miệ môi sau khi cơm nước xong quân g ậ t phi nhìn xem bưng tử huyên ngươi ở đâu ta còn không có định đâu bất quá có thể cùng chúng ta một gian khách sạn sáu quân giật phi vừa nói xong yếu đ ấ t sẽ không vui lòng nói cái này không được đâu người này nhìn t i ể u sinh quảng hưng dưỡng nơi nào ở quen chỗ của chúng ta ngươi nói ai nung ô chiều từ bé a bưng một tử huyên nội chừng lấy yếu đ ấ t ai nung ô chiều từ bé nói ai yếu đ ấ t hử một tiếng ngươi mới nung ô chiều từ bé đâu độ rõ ràng là n g ư ờ i sáu quân giật phi bây giờ lập tức bó tay toàn tập cuối cùng bưng một tử huyên vẫn là cùng quân g ậ t phi còn có yếu ớt cùng một chỗ trở về khách sạn chỉ là yếu ớt lao không vui thừa ngay tại ba người đến khách sạn cửa thời điểm một vị ngồi trên lưng ngựa làm ý gì thanh niên bỗng nhiên gọi lại bưng m ộ c tử huyên t h ầ n s ắ c rất là mừng rỡ hàn đại ca bưng m ộ c tử huyên khi nhìn đến cái kia làm ý gì hay thanh niên trên mặt cũng có chút ngoài ý mớn thậm chí mang theo nụ cười mừng rỡ rõ ràng bưng m ộ c tử huyên cùng cái này làm ý gì thanh niên rất quen thuộc 266 c 266, hàn ư ơ n g 266, h vũ đế quốc tử huyên không nghĩ tới ở đây có thể gặp lại ngươi sáu làm ý gì thanh niên nhìn xem bưng m ộ c tử huyên ánh mắt mang theo cương triều cùng ái mộ cái này khiến quân giật phi trong đầu có chút không thoải mái cũng là không phải là hắn bụng dạ hay hỏi chỉ là rất đơn thuần nhìn thấy lam y di thanh niên không thoải mái hắn cũng không biết vì cái gì thưa huyên không cho ta giới thiệu một chút lam y di thanh niên nhìn xem bên cạnh đứng quân giật phi cùng yếu ớt ánh mắt của hắn tại sâu kín trên mặt lướt qua hơi dừng lại một chút ánh mắt có chút ngạc nhiên dù sao sâu kín dung mạo không ở b ừ n g mộc từ bên phía dưới rất nhanh lam y di thanh niên ánh mắt rơi vào liêu quân giật phi trên thân không thể không nói quân giật phi dung mạo mặc dù nhiên mất tính toán tuyệt đỉnh nhưng là xem như nén lòng mà nhìn hơn nữa có một cỗ kiểu khác tà mỹ khí chất lo tuyệt đối sẽ dần dần bị hấp dẫn hắn là quân đại ca sáu vương m ộ c tử huyên rất thân mật ôn quân giật phi tay trên mặt cười khanh khách nói còn liếc qua bên trên yếu ớt dường như đang cùng nàng thị uy đ ồ n g dạng nàng đâu gọi yếu ớt là quân đại ca bằng hữu sáu tiếp lấy vương m ộ c tử huyên lại chỉ vào làm y lý thanh niên đối với quân giật phi giới thiệu đến hắn là hàn chấn hàn đại ca cùng ta từ nhỏ đã quen biết rất chiếu cố ta chào n g ư ờ i sáu hàn huynh sáu mặc dù đối với hàn chấn có chút không vui nhưng quân giật phi tự nhiên cũng sẽ không đã mất đi cấp bậc lễ nghĩa t h huyên đây là tặng cho người sáu hàn chấn từ trên ngựa cởi xuống một cái hộp đưa tới bưng một tử huyên trước mặt đây là bưng một tử huyên có chút mê hoặc nhìn cái k i a chiếc hộp màu xám thần sắc mê mang ngươi mở ra xem liền biết sáu hàn chấn thần sắc mang theo thần bí mị cười ấ n sáu bưng một tử huyên mở hộp gỗ ra lập tức từng đạo màu bạc trắng vòng sáng từ trong hộp gỗ tản m á t ra hơn nữa kèm theo mùi thơm nồng nặc bí nhân tâm phi ngân quang thảo bưng một tử huyên hơi kinh ngạc ngân q u a n thảo loài cỏ này quân giật phi cũng chưa gặp qua là lấy có chút mê hoặc nhìn bưng một tử huyên hàn đại ca không nghĩ tới l i ê n lần trước cùng ngài nói qua một lần ngài liền nhớ bưng mộc tử huyên rất là vui vẻ nhận lấy hồ gỗ ha ha t ử huyên nói qua đại ca ta đương nhiên nhớ kỹ nghe người ta nói tại núi tuyết đỉnh núi có cái t r ù n g này thảo qua lại là lấy hàn đại ca liền đặc biệt đi tìm quả nhiên trời không phụ người có lòng ta rốt cuộc tìm được một gốc hàn trấn cưng chịu nhìn xem bưng mộc tử huyên hàn đại ca cảm ơn ngươi lễ vật này t ử huyên n ữ a thích bưng mộc tử huyên rất xúc động đúng các ngươi muốn đi đâu hàn trấn nhìn xem bưng mộc tử huyên vốn đạo đi khách sạn đâu hàn trấn cười nói tử huyên người thế nhưng là công chúa sao có thể khách trọ sạn loại này tam giáo cựu lưu chỗ người ở đây lưu hô t ạ n không an toàn sáu hàn chấn vội và nói g n công chúa quân giật phi cùng yếu đớt đều có chút kinh ngạc rõ ràng không nghĩ tới cái này bưng một tử huyên lại là công chúa nhưng rất nhanh quân giật phi liền hoàng nhiên dĩ vãng không nghĩ thông suốt chỗ đều biết lúc đó tử huyên vì cái gì có năng lượng lớn như vậy tại chấp pháp đường trợ giúp chính mình hơn nữa có thể dễ dàng tiến vào tên kiếm học ngoài viện, viện tinh anh đường mặc dù tên kiếm học viện danh xưng công bình công chính nhưng nếu như tử huyên là đế quốc công chúa tiến vào ngoại viện tinh anh đường hoàn toàn chính xác không tính là gì dù sao trong nguyên đế quốc cũng là tên kiếm học viện người sáng lập một trong cái đặc quyền này vẫn phải có bưng mục tử huyên có chút lo lắng nhìn xem quân giật phi nói quân đại ca thật xin lỗi a phía trước là ta giấu g i ế m ngươi chỉ là nhất thời không biết nên như thế nào cùng ngươi giảng giải mà thôi quân giật phi ngược lại là không có sinh khí đối với bưng mục tử huyên nói tử huyên không quan hệ ai không có chính mình một số bí mật đâu n g u y ê n lai huynh đại không biết tử huyên thân phận a cái kia xin lỗi tử huyên ngươi ngày mai cùng ta cùng một chỗ trở về đế đô sao ta thế nhưng là nghe nói ngươi và hoàng đế thúc thúc, cáo kỉnh. Hoàng đế thúc, thúc rất lo lắng ngươi hàn trấn nhìn xem bưng m ộ c tử huyên cười vấn đạo hừ hắn luôn muốn đem t a n h ố t tại trong hoàng cùng không để ta đi ra chơi ta ghét hắn sáu bưng m ộ c tử huyên mất h ứ n g đạo đây là hoàng đế thúc thúc quan tâm người sáu hàn trấn cười khổ nói hàn trấn tựa hồ cũng có chút bất đắc dĩ nhìn xem bên trên quân giật phi vấn đạo quân h u n h ngươi kế tiếp nhưng có chỗ bưng m ộ c tử huyên cũng không tới kịp hỏi quân giật phi mà yếu ớt nhưng là không quan trọng quân giật phi cơ hồ là nàng ở bên ngoài bằng hữu duy nhất nàng tạm thời dự định chính là đi theo hắn đi hàn vũ đế quốc h á cá bình nguyên quân giật phi do dự một chút nói h á cá bình nguyên hàn chấn đôi mắt lóe lên một tia khác thường quân giật phi sở dĩ muốn đi nơi này tự nhiên là biết chỗ này là bắc hoang vực hiểm điệu một trong đương nhiên hiểm điệu kèm theo chính là cơ duyên quân giật phi kinh nghiệm của kiếp trước nói cho h ắ n biết càng là địa phương nguy hiểm càng kèm theo cơ duyên tồn tại quân giật phi kiếp trước thanh niên thời đại cũng đã tới bắc hoang vực hơn nữa tại bắc hoang vực lưu lại truyền thừa đồng dạng tu luyện võ giả không giây phút nào không ở trong sinh tử bồi hồi chờ thực lực đạt đến nhất định cấp bậc thời điểm đều sẽ lưu lại đạo thống truyền thừa vì chính là tại chính mình nếu vẫn l ạ cũng có người có thể kế thừa chính mình võ học truyền thừa quân giật phi kiếp trước mặc dù đang bắc hoang vực lưu lại thời gian không tính lâu nhưng là ở đây lưu lại một vài thứ nhưng mà tại thành lập liễu thiên t à cung phía sau những vật này tự nhiên bất ở trên thiên t à công tử trong mắt nhưng mà tại hắn bây giờ như thế yếu đối thời điểm những truyền thừa khác tự nhiên rất trọng yếu đương nhiên quân giật phi coi trọng nhất không phải những truyền thừa khác mà là bên trong lưu lại một chút át chủ bài những thứ này át chủ bài có thể giúp hắn tại thời điểm mấu chốt phát huy ra tác dụng cực lớn hàn vũ đế quốc tử h u y n cũng không có đi qua tử h u y n cũng cùng đi bưng một tử huynh nhảy cấm nói ngươi đi làm gì thực lực của ngươi yếu như vậy đi cũng chỉ sẽ cản sẽ Sáu. trở、6. bên trên yếu đ ấ t khinh thường nhìn xem bưng m ộ t tử huyên nói bưng m ộ t tử huyên lập tức giống như mèo bị đập đôi đều phải nhảy dựng lên ai cản trở người mới cản trở sáu là ngươi không phải ta sáu quân giật phi bó tay rồi hai nha đầu này tựa hồ trời sinh không đối phó vậy mà tương đối t r ầ m phong đứng lên hai người cắm xảo mặt đỏ tiệt hai một điểm khí chất thục nữ cũng không có như thế bản công tử cáo từ trước sau này còn gặp lại sáu hàn trấn cười cười hàn đại ca ngươi cứ đi như thế không cùng chúng ta cùng một chỗ sao bưng mục tử huyên đạo không được có thể chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp nhau hàn chấn đối với bưng m ộ c tử huyên nháy máy mắt sáu màn đêm bông u xuống quận thủ phủ bên trong hàn chấn trong tay cầm một t r a n giấy g trên giấy r ầ m r ạ p chẳng chỉ ghi lại người nào đó tư liệu cực kỳ kỹ càng thậm chí có rất nhiều tin tức người trong cuộc cũng không nhất định biết đến rõ ràng như vậy ở nơi này trang giấy phía trên nhất viết ba chữ quân giật phi quân giật phi hy vọng ngươi thức thời một chút tử huyên là của ta bằng không ngươi sẽ chết rất khó coi sáu hàn chấn trong đôi mắt thoáng qua vẻ lạnh lùng ngày thứ hai quân g ậ t phi bưng mục tử huyên yếu ớt ba người cùng một chỗ hướng mây hạ quận cửa thành đi đến mặc dù quân giật phi không lớn muốn mang theo bưng m ộ c tử h u y ề n nhưng mà bưng m ộ c tử h u y ề n nhưng là chết sống muốn theo tới quân giật phi bất đắc dĩ cũng chỉ có thể mang lên nàng chỉ là mây hạc thành cửa thành quân giật phi thấy được một cái có chút quen thuộc người người này không là người khác chính là hôm qua vừa mới tách ra h à n trấn hàn đại ca là ngươi ngươi không đi bưng m ộ c tử h u y ề n nhìn xem hàn trấn ngạc nhiên vân đạo ân nghe nói tử h u y ề n muốn đi trước hàn vũ đế quốc hạc cám bình nguyên đại ca ta lo l ắ ngươi cho nên chuẩn bị cùng ngươi cùng một chỗ đi tới sáu hơn nữa hàn vũ đế quốc so với trăm nguyên đế quốc võ phong mạnh hơn đại ca ta cũng nghĩ đi xem một chút hàn trấn cười nói vậy thì tốt q u á sáu bưng m g ụ c tử huyên nói làm bộ đáng thương nhìn xem quân giật phi nói quân đại ca ngươi cũng làm cho hàn đại ca cùng đi đi hàn đại ca thực lực cũng không yếu nhất định có thể giúp ngươi hàn huynh nếu như không bỏ tại hạ tự nhiên là hoan n g ê n cực kỳ quân giật phi cười cười nói đa tạ sáu hàn trấn trên mặt mang theo nụ cười quân giật phi nhìn xem bưng m g ụ c tử huyên cái kia tràn đầy nụ cười khuôn mặt có chút bất đắc dĩ cái này đỉnh đạc tử huyên đoán chừng còn không biết nhân ra là vừa ý nàng thật vẫn cho là mình đem người xem như đại ca là được rồi hơn nữa từ nơi này hàn chấn trên thân hắn cảm nhận được khí tức nguy hiểm cái này hàn chấn tối đa chừng hai mươi vậy mà có thể đối với chính mình sinh ra uy hiếp rõ ràng thực lực của đối phương tuyệt đối không thể coi thường mặc dù hàn chấn đem chính mình khí tức nội liễm nhường quân giật phi không cách nào cụ thể đánh giá ra thực lực của đối phương nhưng mà quân giật phi đối với mình trực giác vẫn là rất tin cậy bốn người đi tới phi thuyền quán từ mây hạ quận đến hàn vũ đế quốc đô thành võ đế thành muốn hơn một ngàn dặm rõ ràng cưỡi phi thuyền thích hợp hơn trên thuyền bay hàn chấn đối với quân giật phi lộ ra rất như quen thuộc bởi vì phải thời gian một ngày một đêm mới có thể đạt đến võ đế thành là lấy chết cá nhân đều ở đây trong lúc nói chuyện phiếm trải qua quân công tử nghe nói ngươi mười lăm tuổi sau đó tu vi một con hạc trùng tiên không biết được rốt cuộc là đã trải qua cái gì hàn trấn có chút hăng hái nhìn xem quân giật phi quân giật phi cười nhạt một tiếng đối với hàn trấn nói hàn công tử là muốn nói ta mười lăm tuổi phía trước tầm thường vô vi bình thường đến cực điểm a hàn trấn cười nhạt một tiếng mặc dù không có nói chuyện nhưng rõ ràng đúng là hắn cho là dạng này quân giật phi cười nói tại hạ cũng không rõ lắm h i ệ n nhiên là khai khiếu a hàn trấn n ẹ n cái này quân giật phi một câu khai khiếu liền đem hắn vấn đề cho giải thích bất quá hàn minh một ngày sau phi tuyền đạt tới hàn vũ đế quốc đế đô võ đế thành hàn vũ đế quốc nguyên bản tại bắc hoa vực ba đại đế quốc ở trong quốc lực suy yếu một mực là thiên nguyên đế quốc tiểu đệ một dạng nhân vật nhưng mà tại gần trăm năm nay chăm lo quản lý quốc lực phát triển rất nhanh bây giờ càng là siêu việt liễu thiên nguyên đế quốc Gần năm mấy chục quân a một mực gáp chế thiên nguyên đế quốc. Đến rồi võ đế thành, chế quốc. gáp đế Đến đế rồi nguyên u q võ giật phi cảm nhận được nhận vui õ đế thành t phổ vinh, y ệ t đ ố không thua thiên nguyên thành, thậm chí còn hơn. Ở đây chơi thật nguyên còn đây Ở vẻ u sau. Quân vui i tiên đi rồi nói giật phi chúng trước phố ta dạo v đồng ý hắn đến võ đế thành có một mục đích cũng là muốn thu thập một chút vật tư dù sao hắc cám bên trong vùng bình nguyên sẽ gặp phải gì tình huống còn không biết chuẩn bị thêm một chút vật tư vẫn rất có cần thiết 267 chương 267, hàn vũ vệ yêu ớt hòa đoàn mục tử huyên mặc dù lúc trước đối đầu gây gắt nhưng mà tại dạo phố cái này một yêu thích bên trên vẫn là rất giống nhau là lấy hai nữ lại trở thành không có gì giấu nhau h ả o tìm muội nhìn xem hai nữ tay trong tay đi ở phía trước tràn cảnh quân giật phi cũng không nhịn được lắc đầu có chút im lặng võ đế thành quân giật phi cũng là lần đầu tiên tới là lấy đối với nơi này cũng thật là có chút hiếu kỳ ở đây đeo vũ khí võ giả rõ ràng càng nhiều từng cái khí tức đều rất mạnh không thiếu cũng là đổi tụy cảnh trở lên tu vi võ giả nơi này thật vẫn rất nhiều chẳng lẽ lạnh vũ đế quốc không sợ không k h ố n g chế được sao quân giật phi nhàn nhạt nợ nụ cười không không chế được hàn chấn nhàn n h ạ t cười nói này ngược lại là sẽ không cái này lạnh vũ đế quốc đối với võ giả quản khống so với chúng ta trong tưởng tượng còn nghiêm khắc ở đây đánh nhau có thể nhưng không thể gây nên người tử vong bằng không nơi này thẩm phan t ò a sẽ làm liên quan hàn chấn hiển nhiên là tới qua lạnh vũ đế quốc đối với nơi này quy tắc vẫn là rất rõ ràng yếu đ ấ t b ư ơ n g mục t ử huyên quân giật phi ba người như có điều suy nghĩ gật gật đầu một canh giờ sau bốn người mới tại vũ đế thành khách sạn lớn nhất hữu khách đến t h ă m sạn ở bốn người tìm một chỗ vị trí gần cửa sổ ngồi xuống điểm mấy món ăn mấy vị khách quan các người muốn ăn chút gì có cần phải tới một chút bản điếm nổi danh nhất món ăn say na sáu tiểu nhị đ ị n h hót vấn đạo hảo đem các ngươi cửa hàng nổi danh nhất chiêu bài thái đều lên mấy thứ tiền không là vấn đề hàn g trấn vừa cười vừa nói là tiểu nhị kia lập tức lùi xuống nơi này say na vẫn rất có tên sáu đi t ớ i võ đế thành không ăn say na chẳng khác nào đi không sáu hàn trấn cười cười nói chờ tiểu nhị đem nấu xong say na bưng lên phía sau quân giật phi ăn một miếng say na phía sau mới biết được đối phương không phải nói lung tùng cái này say na đích thật là làm hương non ngon miệng rất là không tệ đích thật là rất nổi danh món ăn yếu ớt hòa đoan m ộ c tử huyên đều bị món ăn này hấp dẫn rất không ăn cùng nhau xem ra hàn huynh là thường xuyên đến l ệ n h vũ đế quốc nhà quân giật phi như có điều suy nghĩ nhìn xem hàn chấn ha ha ha ta đây một đời lấy có thể lưu lạc thiên nhai vị nguyện chỉ tiết sáu hàn chấn nói đến đây tựa hồ có chút tiếp nối bộ dáng a còn không biết hàn huynh thân phận quân giật phi v ấ n đạo ha ha hàn chấn đại ca là quốc sư công tử hàn chấn vẫn chưa trả lời bên trên bưng m ộ c tử h u y n thay hàn nói quân g ậ t phi trong lòng hơi có chút ngoài ý mới hàn tự nhiên biết trăm nguyên đế quốc quốc sư hàn lưu tại trăm nguyên đế quốc thế nhưng là quyền thế ngập trời chỉ là quốc sư danh tiếng tựa hồ cũng không tệ lắm tại t r ă m nguyên đế quốc có phần bị dân chúng kính yêu nguyên lai là quốc sư công tử thất kính thất kính sáu quân giật phi đối với hàn c h ấ n ôm cười nói thân phận này tại quân huynh trước mặt không đáng giá nhắc tới hàn c h ấ n đối với quân giật phi nhàn nhạt cười nói đông nhiên bên cạnh truyền đến một hồi tiếng ồn ào tựa hồ có người ở xô đầy thanh âm công tử trên lầu thật sự không có chỗ ngồi nếu không thì ngày trước tiên ở lầu một chờ trên lầu có vị trí tiểu nhân thông báo tiếp ngày sáu điếm tiểu nhị thanh âm sợ hai đạo hôn t r ư n g người biết bản công tử là người phương nào cũng dám nhồn bản công tử đi chờ đợi sáu thanh âm kia có chút ngang ngược đạo theo âm thanh rơi xuống ba tên cao to lực lưỡng b ộ i kiếm thanh niên đi tới đi theo phía sau một mặt bất đắc di điếm tiểu nhị cầm đầu m à u đen trang phục thanh niên con mắt tại lầu hai quét mắt một vòng cuối cùng rơi vào liếu quân giật phi đám người một bàn này khi nhìn đến một bàn này lại có yếu ớt hòa đoàn mục tử huyên hai đại đều có đặc sắc tiểu mỹ nhân cái này khiến áo đen trang phục thanh niên thần sắc cứng lại trên mặt mang một tia tham lam mặc dù đen ý a s thanh niên tại vũ đế thành trà trộn nhiều năm nhưng mà yếu ớt hòa đoàn mục tử huyên loại này mười vạn dặng chọn một đại có thể ngồi xuống sao mặc dù đen ý gì thanh niên nói như vậy nhưng con mắt t r ừ n g t r ừ n g nhìn chằm chằm yếu ớt hòa đoan mục tử u y ê n phản phất hận không thể đưa các nàng ăn sống nuốt tươi tở như yếu ớt hòa đoan mục tử u y ê n chán ghét nhìn xem na hắc ý gì thanh niên hắn chấn thần sắc giận dữ đang chờ phát tác lại con ngươi đảo một vòng n h ì n xuống bởi vì giờ khắp này quân giật phi ngồi ở khoảng cách đen ý gì thanh niên gần nhất chỗ hắn ngược lại muốn nhìn một chút quân giật phi xử lý như thế nào nếu như quân giật phi xử lý không được hoặc nhật ú n g hắn lại ra tay càng làm náo động càng có thể bác tại tử viên trong l cái gì ngươi dám nói như vậy với ta ngươi biết ta là ai đen y d ì thanh niên lập tức nổi giận bốn phía thực khách cũng tại xem kịch vui bọn hắn tự nhiên vị này đen y d ì thanh niên thân phận tại vũ đế thành cũng không dễ t r ọ c đối phương đến từ võ đế thành đại gia tộc viên thị gia tộc hơn nữa đen y d ì thanh niên vẫn là võ đế thành thập đại thanh niên cao tay một trong thành gân cảnh sơ giai tu vi tại vũ đế thành dám t r ọ c người của đối phương không có mấy cái viên hải đen y d ì thanh niên rất là đắc ý nói đen y gì thanh niên đang nói ra tên mình thời điểm ngay tại chú ý đối phương thân sắc hắn chuẩn bị đợi đến đúng phương hướng chính mình cầu xin tha thứ không biết vô danh tiểu tốt thôi ngươi nghĩ ngồi ở đây có thể đón lấy bản công tử một kiếm liền có thể quân giật phi mặt không đổi sắc đạo đen y dì thanh niên lập tức nổi giận một kiếm đối phương vậy mà nói mình không tiếp nổi hắn một kiếm hắn là người nào hắn nhưng là võ đế thành thập đại thanh niên cao tay một trong tại vũ đế thành có thể thắng được tuổi của mình nhẹ đồng nữa có thể đếm được trên đầu ngón tay hảo rất tốt bản công tử ngược lại muốn nhìn một chút ngươi như thế nào một kiếm đánh bại bản công tử đen y dì thanh niên nhìn xem quân g ậ t phi lạnh lùng nợ nụ cười hắt quân g ậ t phi hoàng tuyền kiếm ra khỏi vỏ một kiếm hướng về đen ý gì thanh niên ám sát ra ngoài cái này quân giật phi một kiếm này không có chút nào hoa xảo hư hư thật thật, giống như xa từ gần hắn căn bản phán đoán không ra một kiếm này quy tích phản g phất ba trăm sáu mươi độ phương hướng đ ề u ở đây đối phương một kiếm này công kích viên hải dùng mình muốn tránh thân thể hướng phía sau nhanh gửi lại nhưng mà quân giật phi một kiếm này nhưng là vượt qua không gian khoảng cách trước mắt đuổi kịp hắn không quân giật phi một kiếm trực tiếp đem viên hải đánh bay ra ngoài kêu thảm một tiếng rơi trên mặt đất cũng may quân giật phi không có ra sát thủ chỉ là đả thương đối phương、hoa. viên hải sắc mặt trắng bệnh không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi chào ngươi sáu người chờ ta sáu viên hải căm tức nhìn quân giật phi hung hăng bỏ lại một câu ngoan thoại không căm lòng lướt qua ngồi tại quân giật phi bên người yếu ớt hòa đoàn mục tử huyên mang theo thủ hạ người rời đi thật đáng giận vừa đến võ đế thành liền đụng tới chán ghét như vậy nhân nếu như là tại trăm nguyên đế quốc bản tiểu thư nhất định phải hắn dễ nhìn vương mục tử huyên rất là phẫn nộ chính là bị hỏng hứng thú người này quá ghê tởm yếu ớt có chút mất hứng đạo thư huyên ngươi mau mau đến xem đoàn mục cô cô sao ngươi nên có rất thời gian dài không thấy nàng a hàn c h ấ n đối với bưng mục tử huyên vấn đạo đúng à năm năm trước cô cô đến lãnh vũ đế quốc trở thành thái tử phi tử huyên liền không có nhìn thấy nàng lần này đến rồi võ đế thành nhất định muốn gặp gặp cô cô tin tưởng cô cô nhìn thấy tử huyên nhất định sẽ rất ngạc nhiên b ư ơ n g mục tử huyên cười nói quân ca ca ngươi theo tử huyên cùng đi sao b ư ơ n g mục tử huyên nhìn xem quân giật phi rất là mong đợi hỏi bên trên hàn c h ấ n nhữu mày ta sẽ không tùy ngươi cùng đi ta lại không biết cô câu ngươi đi khó chịu sáu quân giật phi thản nhiên nói quân giật phi tự nhiên là biết cái này bưng mục tử huyên cô, cô nhất định là hoàng đế muộn hàng quân giật ò phi, cảnh cảnh phi cảm giác chân khí trong cơ thể hôm nay chuyển động tần suất càng nhanh viễn siêu ngày thường trong lòng của hắn khéo động biết thời cơ đột phá đến rồi quả nhiên quân giật phi bắt đầu xung kích thành gân cảnh nhị trọng tiên h gông c ù m g xiềng xích phía sau cảnh giới rất nhanh dán ngày ra sau nửa giờ quân giật phi đã là chọc thủng g ô n g cùng xiềng xích đột phá tu vi đến rồi thành gân cảnh nhị trọng tiên chỉ là quân giật phi cũng không phải rất hài lòng chính mình đột phá đến thành gân cảnh cũng có hơn nửa tháng nhưng mà đến bây giờ mới đột phá đến thành gân cảnh nhị trọng tiên cái này ở khác võ giả xem ra xem như rất tốt dù sao đến rồi thành gân cảnh võ giả lên cấp tốc độ giảm bớt rất nhiều mười lăm ngày tấn cấp một cái tiểu cảnh giới đ ố i không ít võ giả đã là tha thiết ước mơ tốc độ liền xem như không ít thiên tài một tháng có thể tấn cấp một cái tiểu cảnh giới kỳ thực đều xem như rất hài lòng nếu như quân giật phi mà nói bị một số võ g i ả biết cam đoan muốn tìm hắn liều mạng không được nhất thiết phải tìm một cơ hội chuyên tâm b ế quan một đoạn thời gian bằng không lãng phí cái này công pháp đính cấp quân giật phi có chút bất đắc dĩ dù sao bên cạnh có theo đôi u hắn có chút bí mật không tốt hiện hiện ra đông đông đông đông người ở bên trong mở cửa một hồi tiếng ồn ào từ bên ngoài truyền đến quân giật phi không khỏi nhữ mày từ nơi này thanh â m r ồ n r ậ p hắn nghe ra đây không phải điếm tiểu nhị điếm tiểu nhị sẽ không như thế thất lễ mở ra cửa phong môn quân giật phi phát hiện mười mấy mặc đặc thủ phục sức võ gia đứng ở bên ngoài nhìn ch cầm đầu là một gã dáng người cao g ầ y nữ tử hai mươi mấy tuổi bộ dáng gương mặt thanh tú một đôi bén nhọn đôi mắt đang nhìn từ trên xuống dưới hắn quân giật phi cũng là người thông minh hơi một suy nghĩ liền biết những người này hẳn chính là bởi vì ban ngày bị chính mình đánh viên h ả i tìm tới mình người nào quân giật phi n h ớ n g mày chúng ta là hàn vũ vệ cầm đầu nữ tử kia nhìn xem quân giật phi thản nhiên nói hàn vũ vệ quân giật phi trong đầu hơi kinh ngạc cái này hàn vũ vệ thế nhưng là quan phương sức mạnh thật sự là hắn là không có nghĩ đến cái này viên ra vậy mà lại dùng quan phương sức mạnh đối phó chính mình à lại muốn làm phiền các ngươi hàn vũ vệ độc thủ bản công tử ngược lại là thụ s ủ n g n h ư ợ c kinh nha quân giật phi nhìn xem cái tia cầm đầu nữ tử b ớ t nói nhảm ngươi ban ngày có phải hay không cùng viên hải công tử lên xung đột nữ tử kia nhìn xem quân giật phi không sai nhưng bản công tử chỉ là đả thương hắn mà thôi cái này tựa hồ không cần các ngươi hàn vũ vệ ra tay đi quân giật phi nhàn nhạt v ấ n đạo tất nhiên các hạ thừa nhận như vậy tùy chúng ta đi một chuyến a nữ tử kia tự tiếu phi tiếu nhìn xem quân g ậ t phi đây là vì cái gì đả thương người không phải giết người cái này cũng không vi phạm lệnh vũ đế quốc pháp u y quân g ậ t phi nghiêm tú nói vậy nếu như người đã chết đâu nữ tử kia nhìn xem quân giật phi âm thanh băng hàn đạo 268 chương 268, đổ tội người chết quân giật phi có chút kinh ngạc viên hải thương thế hắn nhưng là rất rõ ràng tối đa nhẹ t h ư ơ n g vô luận như thế nào cũng là không bị chết người nhưng mà trước mắt cái này thoạt nhìn như là bộ khoái nữ tử ánh mắt sẽ không gạt người vậy ta cùng ngươi đi quan sát sáu quân giật phi gật gật đầu hắn cũng không muốn phiền phức cùng người trở về xem cũng không có việc gì bây giờ bất thành lại nghĩ những biện pháp khác hơn nữa hắn luôn cảm giác mùi âm nhu nồng nặc nữ tử kia q u á t lên chậm đã quân giật phi khoát tay háo ngay lúc này yếu ớt cũng từ trong phòng đi ra khi nhìn đến quân giật phi bị người vây quanh đôi mi thanh tú hơi n h í u liền chờ ra tay cũng là bị quân giật phi khoát khoát tay dừng lại yếu ớt thế nhưng là nửa bước chân khí cảnh v õ giả nàng vừa ra tay chuyện kia liền không có chỗ chống điều đình các ngươi muốn làm gì yếu ớt đi đến quân giật phi bên người người nữ kia bộ khoái đánh giá yếu ớt một mắt cũng cảm thán nàng dung nhan từ mỹ nhưng vẫn là nhàn nhạt gật gật đầu nói chúng ta chỉ là nhường hắn trở về hiệp trợ điều tra hiệp trợ điều tra. Ha ha. n à y liền chứng minh bản công tử vô tội tất nhiên vô tội như thế nào cần đeo còng tay lên có phải hay không có chút vẽ vời thêm chuyện quân giật phi vân đạm phong kinh đạo nữ bộ khoái hơi có chút kinh ngạc nhìn xem quân giật phi cần biết xem như hàn vũ vệ tại hàn vũ đế quốc xem như lớn nhất bạo lực tổ chức tại hàn vũ đế quốc xem như người gặp người sợ nhưng quân giật phi lại là như thế phong đạm vân kinh không khỏi để cho nàng cũng có chút tò mò người nói không sai vậy thì không cần mang c o n tay nhưng mà công tử nhất thiết phải thật tốt phối hợp chúng ta nữ bộ k h á i nhàn nhạt nhìn xem quân g ậ t phi đạo không có vấn đề quân g ậ t phi gật, gật đầu quân giật phi cùng yếu ớ t cùng một chỗ theo hàn vũ vệ vị trí trụ sở vũ vệ phủ mà giờ k h ắ c này vũ vệ phủ thông phán nhưng là thật cao ở nhìn xem quân giật phi nữ bộ khoái đứng ở một bên có chút hăng hái nhìn xem quân giật phi hơn nữa quân giật phi còn có thể phát giác được bên cạnh mấy đạo túc s á t chi khí phong tỏa chính mình những người này mặc vậy võ giả trang phục nhìn mình thần sắc l ã n h tốt quân giật phi hơi suy nghĩ một chút liền biết cái này nhất định là viên g i a người cái kia nhìn bốn năm mươi tuổi nam t ử trung niên nhất định chính là viên hải phụ thân các hạ họ gì tên gì đến từ phương nào thông phán lạnh lùng nhìn xem quân giật phi quân giật phi đến từ trăm nguyên đế quốc quân giật phi không có dấu diếm mặc dù quân giật phi là tinh thần trên bảng võ giả nhưng mà trăm nguyên đế quốc nhân nhiều như vậy t r ù n g tên trùng họ đều rất bình thường là lấy người ở chỗ này cũng không có đem hắn cùng tinh thần trên bảng thiên tài liên hệ với nhau các hạ vì sao muốn giết chết viên hải ngồi ở cầm đầu hàn vũ vệ thông phán nhìn xem quân giật phi tại hàn vũ đế quốc hàn vũ vệ thông phán nắm giữ vô thượng quyền lợi chúa tể hàn vũ đế quốc bình dân thậm chí võ giả sinh tử đồng dạng ngồi trên thông phán cái vị trí này cũng là hàn vũ hoàng thân tín a tại hạ lúc nào giết người quân phi nhàn nhạt nợ nụ cười ba một tiếng thông phán vô kinh đường một cả giận nói còn dám rào biện hôm qua viên hải trở lại chỗ ở liền bị người giết chết tại hôm qua cùng hắn có mâu thuẫn người là các hạ không phải các hạ giết chết còn có thể là người phương nào quân giật phi bông n h i ê n cười đối với thông phán nói thông phán đại nhân chẳng lẽ bởi vì tại hạ và hắn có mâu thuẫn liền nói là tại hạ giết chết ta mọi thứ đều cần g i ả g chứng cớ ừ vậy ta liền để lòng ngươi phục khẩu phục người nữ kia bộ khoái đối với bên người mấy cái hàn vũ vệ đạo đem viên hải thi thể mang lên chỉ chốc lát viên hải thi thể được đưa lên tới ánh mắt của hắn chừng lớn lộ ra sợ hãi cùng không hiểu nữ bộ khoái chỉ vào viên hải thi thể đối với quân giật phi nói quân giật phi viên hải trên người vết thương chí mạng ở chỗ phía sau、so、hắn một kiếm này chỉ cần đưa ngươi bộ i kiếm ở nơi này trên vết thương so với so với liền biết là không phải ngươi làm quân giật phi đem hoàng t u y ề n kiếm giao ra ngược lại chuyện này không phải hắn làm thân ngay không sợ chết đứng nhưng mà chuyện kế tiếp nhưng là ra l i ễ u quân giật phi đón o trước đầu vết kiếm xứng đáng vết thương nhất t r í sáu một cái bộ khoái đi tới nữ bộ khoái trước mặt nói với nàng cái gì cái này sao có thể quân g ậ t phi nhứ mày lúc trước nếu như còn tưởng rằng chỉ là t r ù n g hợp nhưng bây giờ có thể nói hắn đã cảm nhận được l ộ n làm cho mùi âm mưu có người ở tính toán hắn hắn tự hỏi một thế này vẫn chỉ là lần đầu tiên tới hàn vũ đế quốc là ai muốn như vậy tính toán hắn bây giờ ngươi không phản đối a nữ bộ khoái nhìn xem quân giật phi giống như cười mà không phải cười quân giật phi c a o mày vết thương này hoàn toàn chính xác cùng mình bội kiếm nhất trí lớn nhỏ như một cũng khó trách đối phương sẽ như vậy kiên định nói mình là hung thủ thương phán đại nhân chúng ta đề nghị đem người này cầm xuống lập tức hỏi chạm sáu bên cạnh một nam tử đứng dậy thân xác nghiêm túc người này chính là viên gia gia chủ viên thôi viên hải đúng là hắn n h i tử bây giờ đột nhiên bị giết hắn tự nhiên giận dữ phải bắt được t h ô n g thủ ngươi là thông phán đưa ta là thông phán chẳng lẽ bản thông phán còn cần ngươi dạy như thế nào xử án thông phán có chút bất mãn trưởng viên thôi một mắt mặc dù viên gia tại võ đế thành thật là một phương bá chủ nhưng bây giờ đối mặt hàn vũ vệ thông phán nhưng cũng không dám chút nào làm cản là lấy lộ v ẻ tức giận lui ra quân giật phi bây giờ ngươi có lời gì nói thông phán nhìn xem quân giật phi quân giật phi tự nhiên biết mình không có giết người k i ế p trước hắn thanh niên thời đại cũng từng ở hàn vũ vệ một loại tổ chức trở qua đối với loại này chức năng cũng rất có năng lực cũng phê duyệt qua không ít bản án hơn nữa lúc kia hắn nhưng là không thiếu võ giả trong mắt thiết diện diêm la chỉ là khi đó là ở trung châu l a lấy hắn tự nhiên bất sẽ bị h ù đến chỉ cần mình thật không có l à g qua thi thể này bên trên hắn nhất định còn có thể tìm ra sơ hở hắn tin tưởng trên thế giới này không có hữu thiên áo không có khe hở đổ tội quân g ậ t phi đối với thông phán nói thông phán đại nhân không biết bản công tử có thể xem cái này viên hải thi thể sao thông phán cho là quân giật phi vẫn còn đang vùng vây dây chết là lấy cũng nghĩ tuyệt hắn ý nghĩ đạo có thể bây giờ chứng cứ vô cùng xác thực không khỏi ngươi c h ố n g chế nhưng mà bản thông phán có thể cho ngươi một lần từ chứng cơ hội vậy thì cảm ơn sa mạ quân giật phi lời biếng đối với thông phán c h ắ t tay tiếp đó dạo bước đi tới cổ thi thể kia bên cạnh cẩn thận tra xét thật lâu quân giật phi trên mặt đ ố n g nhiên lộ ra nụ cười đối với thông phán nói lần này bản công tử minh bạch ngươi minh bạch cái gì thông phán cùng nữ bộ khoái tất cả nhữ n g mày nhìn xem quân giật phi bọn hắn cũng không tin quân giật phi cứ như vậy tại trên thi thể nhìn một vòng tìm ra bên i lấy hai người đều trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nhìn xem quân giật phi minh bạch người này tuyệt đối không phải là bạn công tử giết quân giật phi nhàn nhạt nợ nụ cười các hạ ngươi nói như vậy có chứng cứ không thông phán k i n h thường nhìn xem quân giật phi nữ bộ khoái cũng sắc mặt lanh t ú c nhìn xem quân giật phi đương nhiên các ngươi nhìn người này nguyên nhân cái chết tuyệt đối không phải vị này bộ đầu nói tới hậu tâm một kiếm kia viên hải có thể nói là ở sau khi chết mới bị bổ túc cái tia mây kiếm đối phương hiển nhiên là biết ta và viên hải có mâu thuẫn là lấy đổ tội cho bản công tử quân giật phi cười n h ạ t một tiếng đạo người có chứng cứ t h ơ g phán tự nhiên bất sẽ nghe quân giật phi lời nói của một bên đương nhiên là có quân giật phi ngồi sổn người xuống chỉ vào viên hải trên thi thể vết thương đạo các ngươi nhìn mọi người đều biết người chết phía sau huyết dịch liền sẽ ngừng di động nếu như là khi còn sống lọt vào thương tích huyết dịch này liền sẽ lộ ra phun tung toét thức nhưng mà cái này viên hải vết thương nhìn cùng ta vết kiếm nhất trí nhưng chung quanh lại không có bất luận cái gì phun tung t é t vết máu cái này chẳng lẽ không phải không bình thường sao cái này nữ bộ khoái lập tức ngây ngẩn cả người rõ ràng cũng tại tự hỏi quân giật phi vấn đề này nàng cũng không đ ố c suy nghĩ kỹ một chút liền biết quân giật phi nói là không sai dù sao ở nơi này một nhóm nàng cũng có kinh nghiệm cái kia thông phán nhìn xem quân giật phi vấn đạo vậy các hạ cho là hắn là như thế nào chết chúng độc quân giật phi rất bình tĩnh đạo chúng độc các hạ xác nhận nữ bộ khoái nhìn xem quân giật phi câu chuyện có chút hoài nghi các ngươi nhìn một chút huyết có phải hay không cùng bình thường huyết không giống nhau màu sắc có chút t m đạm biến thành màu đen quân giật phi nhàn nhạt nợ nụ cười nữ bộ khoái ngay vậy cẩn thận xem xét thật vẫn như quân giật phi lời nói một dạng cái này viên hải huyết dịch có chút biến thành màu đen lúc trước nàng không có chú ý tới cái dấu vết này phải hay không phải chụp khám nghiệm tử thi đi nghiệm một chút liền biết quân giật phi nghiêm nghị đạo nữ bộ khoái mặc dù cũng nhìn ra cái k i a cần phải chính như quân giật phi lời nói nhưng vi biểu t h ậ t trọng vẫn là để trước mặt người khác đi nghiệm chứng một chút rất nhanh khám nghiệm tử thi liền xác nhận viên hải là chúng độc mà chết c h u y ệ n thực tất nhiên có thể chứng thực viên hải là chúng độc mà chết không phải chết bởi bản công tử thù hạ bản công tử có thể đi được chưa quân giật phi đỉnh đạt đạo m ặ thông phán. Thông phán cái dù n g ư này không h có n bản thông phán còn làm không được ít nhất hắn còn không thể thoát khỏi hiểm nghi viên tôi hử lạnh một tiếng nói sự tính phía sau liền cùng quân giật phi không có quá lớn quan hệ quân giật phi trên đường đi đều ở đây tự hỏi rốt cuộc là ai t ạ i đổ tội chính mình chẳng lẽ là viên hải cựu nhân nhưng cái này lập tức bị loại bỏ liền xem như viên hải cựu nhân nhưng mà đối phương như thế nào giả tạo cùng mình vũ khí giống nhau như lúc vết kiếm cái này hiển nhiên là chỉ có chính mình người bên cạnh mới có thể làm được yếu ớt đoan mục t ử h u y ê n đều bị quân giật phi loại bỏ mà hàng chấn tên của người này tại quân giật phi trong đầu bồi hồi một chút cũng loại bỏ dù sao tại quân giật phi xem ra hàng chấn mới vừa quen chính mình cho dù có cái này động cơ nhưng cũng không có cơ hội này tiếp xúc vũ khí của mình đối phương cũng không khả năng dễ dàng như vậy giả tạo đi ra là lấy vấn đề này tại quân giật phi trong đầu vẫn là một cái rất lớn bí ẩn 269 c h ư ơ n g 269, c h é m giết viên thôi bất quá quân giật phi lại không có như vậy b v ớ g b ì n h bởi vì hắn rất rõ ràng cái này trốn ở trong tối nhân nếu như là nhắm vào mình một lần không thành công đối phương có thể sẽ có lần sau sớm muộn sẽ nhảy ra trở lại chỗ ở bưng mục tử huyên cùng hàn chấn nhìn thấy quân giật phi cùng yếu đ ớt trở về đều có chút kinh ngạc quân đại ca yếu đ ớt các ngươi đi đâu bưng mục tử huyên nhìn lại lấy hai người yếu đ ớt giờ khác này vẫn là có chút không tam lỏng nói vừa rồi chúng ta bị người tính toán quá khắc khí rồi b ư n g mục tử huyên có chút buồn b ự c vấn đạo đến cùng chuyện gì xảy ra yếu tớt lập tức đem lúc trước mình và quân giật phi là như thế nào bị mang về hàn vũ vệ như thế nào bị xem như hung thủ giết người đi qua nói một lần v o a quân đại ca ngươi thật lợi hại dạng này đều có thể biến nguy thành an tử huyên quá bội phụ ngươi b ư n g mục tử huyên nhìn xem quân giật phi nói quân giật phi bây giờ có chút im lặng nhìn xem b ư n g mục tử huyên vấn đạo tử huyên ngươi chú ý trọng điểm chẳng lẽ chính là chỗ này sao đúng vậy a ngay lúc đó quân đại ca nhất định rất đẹp trai sáu v ư n g mục tử huyên rất là hưng phấn nhìn xem quân g ậ t phi quân g ậ t phi、6. quân giật phi triệt để im lặng mình và bưng một tử huyền tư tưởng không ở trên một cái cấp độ quân đại ca có chuyện muốn cùng ngươi nói một chút sáu bưng một tử huyên cúi đầu nhìn xem quân giật phi thế nào quân giật phi cũng nhìn xem bưng một tử huyên quân đại ca ta không có thể cùng ngươi đi hắc cá bình nguyên hoàng cố m â u muốn lưu tử huyên tại hoàng cung b ồ i nàng sáu bưng một tử huyên bất đắc dĩ nói cái kia tử huyên ngươi liền lưu lại võ đế thành à, trở về thời điểm ta hỏa ưu, ưu trở về tìm ngươi sáu quân giật phi cười nói yếu ớt thật âm mộ ngươi có thể cùng quân đại ca đi hắc cá bình nguyên tử huyên nghĩ nơi đó nhất định chơi rất vui、xấu. b ư ơ n g m ộ c tử huyên hâm mộ nhìn xem đất. yếu ớt yếu ớt bây giờ nhưng là rất bình tĩnh nhìn xem b ư ơ n g m ộ c tử huyên nói ai vậy thật rất đáng tiếc hắc cám bình nguyên thật tốt chơi à. người tại sao không đi đi hoàng cung làm gì làm ca na gì sao cho dù ai cũng nhìn ra yếu ớt lời này mang theo đắc ý cùng khoe khoang b ư ơ n g m ộ c tử huyên sáu quân giật phi càng là bó tay rồi g i a hỏa này chẳng lẽ không biết hắc cám bình nguyên là một chỗ tuyệt địa sao tràn ngập đủ loại hung hiểm như thế nào chỉ muốn chơi đâu ai mọi khi hoàng cô mẫu cũng không có mãnh liệt như vậy lưu tử huyên bồi nàng sớm biết từ h ắ cám bình nguyên trở về lại đi nhìn hoàng cô mẫu Bưng lưu người huyên có chút áo nao đạo. Tử huyên, không có quan Hàn chấn lưu lại cùng một tử chút Tử hệ. có có ca áo đạo. lại sáu h ngày chấn chấn ăn nhìn n xem b ư một tử huyên Sáu. nói. n g thứ hai quân giật phi h ò a ưu ưu cùng một chỗ bước lên đi tới hắc cám bình nguyên tri lộ chỉ là vừa mới đi ra v õ i đế thành quân giật phi h ò a ưu ưu cùng một chỗ định trụ c ấ ớ bộ bởi vì hai người cảm nhận được một tia túc s á t chi khí ha ha ha sáu hai mươi mấy cái võ giả xuất hiện quân giật phi hít mắt lại bởi vì hắn phát hiện những người này toàn bộ đều là viên gia nhân cầm đầu chính là viên hải phụ thân viên gia gia chủ viên hưu viên gia chủ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì a các ngươi nhiều người như vậy là cho bản công tử tiễn đưa sao quân giật phi mặc dù nhìn thấy người nhà họ viên đang đăng, đăng sắt khí nhưng là mặt không đổi sắc bớt nói nhảm hôm nay ngươi hẳn phải chết sẽ vì con ta trôn cùng sáu viên hưu nhìn xem quân giật phi sắc cơ lẫm nhiên trước đây tại hàn vũ vệ phủ làm sáng tỏ qua chuyện này và tập công tử không quan hệ sáu viên gia trụ như thế nào hùng hổ dọa người chứ quân giật phi nhau mắt lại chính là các ngươi thực sự là dây dưa mơ hồ rõ ràng chính là cùng quân giật phi không có quan hệ không phải bị giết phải ngươi làm sao còn đem cái này sổ sách tính toán ở trên người hắn thật sự không thể thuyết phục yếu ớt có chút tức giận nhìn xem viên hưu thà bị giết nhầm chớ b u ô n g tha con ta cái chết nhất thiết phải có người phụ trách sáu viên hưu nhìn xem quân giật phi hào một cái thà giết lầm chớ b u ô n g tha sáu quân giật phi nổi giận cơ hồ là cắn răng nói vậy thì đ ừ n g trách bản công tử không nể mặt mũi lời rơi quân giật phi trên thân bạo phát ra đáng sợ sắc cơ lên cho ta giết không tha sáu viên hưu đối với bên người viên ra võ giả nói hai mươi mấy cái võ giả cùng một chỗ hướng về quân g ậ t phi hòa ư hữu trô đánh tới sâu kín đôi mi thanh tú cao lại vừa muốn động quân giật phi nhưng là dừng lại nàng thản nhiên nói không sao để cho ta tới những người này còn không cần ngươi động thủ, thủ sáu h hơn nữa quỹ tích cực kỳ mơ hồ tựa hồ ba trăm sáu mươi độ phương hướng đều bao phủ tại những n à y tử vong chi kiếm phía dưới những thứ này viên gia vũ giả đô là tinh nhuệ mỗi một vị đều ở đây thành gân cảnh trở lên dù sao viên hưu thế nhưng là biết quân g i ậ t phi tại tinh thần trên bảng xếp hạng hết khả năng xem trọng hắn nhưng mà mặc dù như thế hắn vẫn đánh giá thấp liễu quân g i ậ t phi thực lực phốc, phốc phốc phốc những thứ này viên gia võ giả còn không biết chuyện gì xảy ra kiếm quang bén nhọn nhưng là chém rết mà đến trực tiếp bẹ gãy nghiền nát đem bọn hắn phòng ngự xé nát giống như như rắn độc kiếm quang trực tiếp chém rết tại viên gia võ giả ấn đường bên trên. À, liên tục mấy đạo tiếng kêu thảm thiết liên tiếp năm cái viên ra thành gân cảnh võ giả bị chém giết bị mất mạng tại chỗ khát một chút viên ra võ giả cũng thụ lớn nhỏ không đều thương thế đáng giận sáu viên hưu nhìn mình người cùng tiến lên vậy mà ngược lại bị chém giết mấy vị cái này khiến hắn cảm thấy rất đau lòng dù sao cũng là thành gân cảnh võ giả cho dù là tại viên ra đây cũng là trụ cột vững vàng vương đau trảm viên hưu h í p mắt lại trên thân tản ra cực kỳ đáng sợ đau khí chân trên mặt đất u n g hăng đạt một cái cả người giống như quỷ mị vậy tại chỗ biến mất hướng về quân giật phi đánh tới tốc độ nhanh như thiểm điện một cái c h ớ c mắt xuất hiện ở l i ễ u quân giật phi ngay phía trước quân giật phi hử lạnh một tiếng trong tay hoàng tuyền kiếm vung chạm mà ra một kiếm này mặc dù không có bất kỳ hoa xảo nhưng là tự nhiên mà thành hồn nhiên thiên thành cơ hồ không chê vào đâu được viên hưu phát hiện quân giật phi rõ ràng còn đứng ở trước mặt mình nhưng mình trước mặt phảng phất đã mất đi đối phương ký h tức loại mâu thuẫn này cảm giác nhường viên hưu khổ sở muốn thổ huyết đi chết đi viên hưu ra sức một đao chém rết mà ra nhưng mà hơi thở tiếp theo viên hưu cực kỳ hoang sợ bởi vì hắn cảm giác mình một đao này phảng phất chém rết tại trên bông đồng dạng tất cả sức mạnh giống như c h â u đất xuống biển không có tin tức biến mất hô quân giật phi nhưng là c ư ờ i khẩy thân hình mở ra giống như quỷ mị vậy hướng về viên hưu lướt đến hơi thở tiếp theo xuất hiện ở viên hưu bên tay trái một kiếm đâm ra một kiếm này vô thanh vô tức phản p h ấ t không tồn tại thế gian đồng dạng viên hưu căn bản là không có cách bắt được một kiếm này bất luận nhân vật nào nhưng mà kinh khủng kia kiếm ý nhưng là bẻ gãy nghiền nát hướng về chỗ ở của hắn ám sát mà đến viên mãn kiếm ý viên hưu xem như hóa mạch cảnh vó giả bây giờ cũng chỉ nắm giữ đại thành tột cùng kiếm ý hỏa diếm đao trảm viên hưu giống giận một tiế Kinh khủng một đao nghiền sát mà ra, hướng một mà sát đao ra, vâng ề q u i phi chỗ chém giết tới, nghiền ậ t phất muốn đem hết thể đều nghiền sát Truy phản chỗ chém hồn muốn đem đồng dạng. đều viên ô ảnh. Bén nhọn một k ế m vượt qua hư không. Vâng. v hư qua không. i hưu một đao này trực tiếp bị từ trong chặt đứt quân giật phi một kiếm này thế không thể đỡ tiếp tục hướng về viên hưu chém g i ế t mà đi viên hưu có chút chật vật nhưng xem như hóa mạch cảnh sơ dai v õ giả hà nội n tình mời ư phần v ẫ n t ạ i nguy hiểm nhất một s á t na liên tục chém g i ế t ra mười mấy đao hợp thành một đạo đao vong chắn trước mặt mình vâng vâng viên hưu mặc dù ngăn trở liễu quân giật phi một kiếm này nhưng m à cường đại kia sóng xung kích nhưng là đem hắn đẩy lui vài chục bước kinh khủng kiếm y xâm nhập bên trong thân thể của hắn phá q u a n chạm quân giật phi lạnh nhạt n ở nụ cười cơ thể giống như quỷ mị lướt về phía hư không hơi thở tiếp theo xuất hiện ở viên hưu trước người ngay phía trên một kiếm này ẩn chứa mấy chục loại biến hóa nhanh đến mức cực hạn p h ả n phất một đạo t h i ể m điện tại hư không bổ xuống viên hưu căn bản là không có cách hóa chặt lại một kiếm này bởi vì này một kiếm hư, hư thật, thật giống như xa thật gần phốc phốc một tiếng viên hưu vừa định ra sức đánh cược một lần nhưng mà đau của hắn vừa mới nâng lên quân giật phi một kiếm này đã là từ trên cổ của hắn sẽ qua ngày sáu viên hưu mắt t r ừ n g lớn tràn đầy bất khả tư nghị đồng dạng cần gì chứ thật xa chạy đến chịu chết sáu quân giật phi mặt không biểu tình bên cạnh còn có một số viên da võ giả khi nhìn đến da chủ đều đã chết tim gan đều sợ hãi bắt đầu sinh phái ý, nhưng quân giật phi lại như thế nào có thể để cho bọn hắn rời đi chết hết đi quân giật phi một kiếm quất ra nộ phong kiếm quyết thi c h u ể n đến rồi cực h ạ n đã lớn viên mãn nộ phong kiếm quyết giống như biển động đồng dạng hướng về kia chút viên g i a võ giả cất tới a a phản phất một trận gió thổi qua những thứ này viên g i a võ giả thân thể một chút bất động hảo bảo chỉ tư thế cũ tại một hồi lồn u gió mát thổi qua phù phù phù phù những thứ này viên g i a võ giả toàn bộ ngã xuống đất mất mạng vết thương chỉ có một chỗ toàn bộ nhất kích mất mạng quân giật phi trả lại kiếm vào vỏ đương nhiên viên hưu bên trong thân thể tinh huyết đều bị hoàng t u y ể n kiếm hút hết ú t h t ấ n cấp tới được đỉnh phong bảo khí phía sau hoàng tuyền kiếm hấp thu tinh huyết tốc độ đã so trước kia nhanh gấp mấy lần chỉ cần không có người chú ý cũng sẽ không phát hiện cái bí ẩn này quân giật phi c h ợ t đem thi thể trên người bảo vật đều c ấ ớ p sạch chỉ tiếc đối phương cũng không có nạp giới là lấy quân giật phi không có cái gì quá nhiều s i ê u lấy được chỉ lấy được hai quyển nhân cấp vũ k ỹ trung phẩm một bản đao pháp một bản quyền pháp đương nhiên những thứ này quân giật phi trốn mắt bất quá nếu như cầm lấy đi phòng đấu giá vẫn có thể bán không thiếu tinh thạch dù sao nhân cấp vũ k ỹ trung phẩm đã là hàng hiếm làm xong những thứ này quân giật phi đánh ra một tia đan hỏa trực tiếp đem trên mặt đất thi thể toàn bộ đều tiêu một điểm vết tích cũng không có cái này nhìn bên trên yếu ớt tấm tắc lấy làm kỳ lạ siêu, siêu. bên cạnh truyền đến tay h áo l â y động âm thanh giống như có v õ giả chạy đến không đến hai cái hô hấp mười mấy mặc đặc thù phục sức v õ giả xuất hiện ở liêu quân giật phi hòa ưu ưu trước mặt hai người người này quân giật phi rất quen thuộc chính là hàn vũ vệ mấy cái bộ khoái cầm đầu chính là cái k i a nữ bộ đầu lúc này nàng đôi mi thanh tú hơi trau dò xét liêu quân giật phi một mắt hai trăm bảy mươi chương hai trăm bảy mươi bác cung g i a thuộc bộ đầu tiểu thư ngươi sẽ không phải là tới hoan n g h ê n ta a quân giật phi nhìn xem nữ bộ đầu một bộ thụ sùng nhược kinh bộ dáng lúc trước ta nhìn thấy viên thôi viên gia chủ mang người đi ra lo lắng các ngươi nổi lên va chạm là lấy chạy đến xem nhìn sáu nữ bộ đầu nhìn xem quân giật phi quân giật phi sâu đậm đánh giá nữ bộ đầu một mắt đối với lời này hắn là mãnh liệt hoài nghi võ đế thành nội có quy củ không thể giết người nhưng là bây giờ đây là đang võ đế bên ngoài thành đoán chừng đối phương là phát giác được tiếng đánh nhau kết thúc chạy đến xem tình huống à cái này viên thôi l ã o tặc cứng rắn đem hắn con trai chết tính toán tại bản công tử trên thân muốn để bản công tử vì hắn nhi tử đ ế n mạng bất quá lúc trước không có chiếm được tiện nghi bị ta đánh chạy quân giật phi đỉnh đạt đạo nữ bộ đầu hít mắt lại hơi kinh ngạc nhìn xem quân giật phi nàng không nghĩ tới quân giật phi vậy mà có thể đánh bại viên thôi viên thôi dù sao cũng là hóa m ạ n h cảnh v õ giả nhưng ở đây một mảnh hỗn độn nàng không có hoài nghi quân giật phi mà nói quân công tử không có việc gì liền tốt cáo từ sáu nữ bộ đầu mặc dù cảm thấy có chút mê hoặc bởi vì không nhìn thấy viên nghỉ bóng dáng nhưng quân giật phi biểu hiện không có chút sơ hở nào nàng cũng không có cân nhắc quá nhiều mang người rời đi hào tại quân giật phi dùng đan hỏa đem các loại thi thể đ ề u thiêu và không lấy viên ra tại hàn vũ thành địa vị hắn không chút nghi ngờ đối phương sẽ đối với chính mình ra tay dù sao quân giật phi xem như t r ă m nguyên đế quốc nhân tại hàn vũ đế quốc giết hàn vũ đế quốc đại gia tộc gia chủ hàn vũ đế quốc hàn vũ vệ xuống tay với mình tuyệt đối không phải chuyện kỳ quái gì hai ngày phía sau hắc cám bình nguyên quân giật phi hỏa ưu ưu đi vào hắc cám bên trong vùng bình nguyên một thế này hai người cũng là lần thứ nhất tiến vào hắc cám bình nguyên có thể phát hiện ở đây khắp nơi đều là hải cốt cơ hội là mỗi đi mấy bước đều có hải cốt xuất hiện h i ệ n nhiên là ở đây trưởng thành tháng giải tích lũy được có đủ loại phi cầm tẩu thú đương nhiên còn muốn càng nhiều hơn chính là võ giả nhân loại hắc á m bình nguyên mặc dù khắp nơi đều tràn đầy hung hi ở đây chẳng những có đáng sợ ma thú còn có một số ăn thịt người thực vật có thể nói tại hát cá m bên trong vùng bình nguyên chỉ cần không cẩn thận cũng sẽ bị cắn nuốt mảnh xương vụn đều không thừa đương nhiên cùng hung hiểm so sánh nơi này còn là có không ít thu hoạch quân giật phi ở đây lấy được vài cọn g đối với hắn luyện chế thần mạch đan hữu dụng đan dược phốc phốc quân giật phi một kiếm đem một gốc cây ăn thịt người cho c h ặ t đức trên thân cây vậy mà giống như người vậy c h ả y ra máu tươi màu lục ở đây thật vẫn khắp nơi đều là hung hiểm yếu ớt lòng còn sợ hãi mặc dù yếu ớt là nửa bước chân khí cảnh võ giả nhưng mà nàng luận cầu sinh kinh nghiệm nhưng là không bằng quân giật phi. tại hát cá m bình nguyên như không phải là quân giật phi liền xem như nàng tu vi cường đại cũng sẽ an thiệt tói rất lớn dù sao hát cá m bình nguyên khắp nơi nguy hiểm đột nhiên quân giật phi dừng bước nhìn về phía trước hư không chạy tới một cái ma tú h lông mày ngưng lại có chút kinh ngạc nói chẳng lẽ là đ ị a long chuột con này đ ị a long chuột thần sắc kinh hoàng từ một châu ngóc ngách chui ra nhìn dường như là có nhân loại võ giả ở sau lưng hắn đuổi theo nó hơn nữa con này đ ị a long chuột xem bộ dáng là bị thương bắt g a đ i ệ long chuột chật chật xem ra lần này vận khí của ta cũng không tệ lắm hơn nữa nhìn địa long này chuột màu sắc dường như là lôi thuộc tính vậy thì quá tốt rồi quân giật phi luyện chế thần mạch đan chính là cần địa long chuột nội đan hiện tại cái này cơ hội tự nhiên là sẽ không bỏ qua cũng không phải do quân giật phi không kích động lôi thuộc tính nội đan đây chính là rất khó được mặc dù quân giật phi luyện chế thần mạch đan có thể dùng loại khác thuộc tính nội đan nhưng mà lôi đ ỉ n h thuộc tính nội đan đối với quân giật phi hiệu quả tốt hơn hơn nữa dùng lôi đ ỉ n h thuộc tính ma thú nội đan luyện chế thần mạch đan đúc thành thần mạch đối với quân giật phi để thăng lôi đình thuộc tính lực tương tác thế nhưng là có rất lớn tác dụng là lấy thời khác này quân giật phi tự nhiên là rất vui vẻ hơn nữa đ ị a long này chuột mặc dù nhiên bất là lòng nhưng mà nó chạy trốn năng lực rất mạnh liền xem như chân khí cảnh v õ giả một chút mất tập trung đều sẽ nhường đất long chuột đào tẩu bởi vì đ ị a long chuột có đào đất năng lực đương nhiên đào đất năng lực tại vậy mặt đất nham thạch là vô dụng cần đến bùn đất mà quân giật phi bên này trùng hợp là sốt bùn đất là lấy cái tia đ ị a long chuột mặc dù là phát hiện liêu quân giật phi hỏa ưu lại không có quay lại phương hướng hướng về quân giật phi hỏa u u chỗ vào tới t r ớ c mắt đến liêu quân giật phi hỏa u u trước mặt đương nhiên, địa long chuột năng lực không chỉ là đào đất năng lực còn có tốc độ của nó nó chỉ cần tại quân giật phi hỏa ưu u bắt lấy nó phía trước chui vào bùn đất liền thành nhưng mà địa long chuột quá coi thường quân giật phi cái k i a đ ị a long chuột vừa mới lẻn đến quân giật phi trước mặt liền chờ hướng bùn đất bên trong chui vào nhưng mà quân giật phi tốc độ càng nhanh một kiếm quất ra nội phong kiếm quyết trong né mắt quân giật phi ám sát ra bốn mươi chín kiếm gió thổi không lọt kiếm v o n g chắn cái k i a đ ị ệ long chuột trước mặt chi chi chi đ i ệ long chuột hét thảm một tiếng bay ngược trở về đ i ệ long chuột bốn phía tán đoạn nhưng mà nó chỉ là vùng vây dây chết mà thôi tốc độ của nó mặc dù nhanh nhưng quân giật phi tốc độ nhưng là càng nhanh quân giật phi kiếm v o n g bắt đầu co vào toàn lực á p xúc ở địa long chuột không gian cuối cùng địa long chuột bị quân giật phi kiếm thức giam lại h ừ nghĩ nhảy ra bản công tử trong tay ngươi còn non điểm quân giật phi bắt lại địa long chuột con này địa long chuột cũng không lớn ước chừng nửa thức lớn nhỏ bây giờ bị quân giật phi bắt lấy vẫn đang cực lực g i ấ y ruộng hung á c ánh mắt nội chừng lấy quân giật phi tựa hồ muốn cùng quân giật phi liều mạng nhưng mà bị quân giật phi đại thủ bắt lấy căn bản là không có cách nào tẩu ngay lúc này phía trước mười mấy võ giả xuất hiện những võ giả này hiển nhiên là lần theo điệu long chuột mà đến không đến hai cái hô hấp mười lăm cái võ giả xuất hiện ở liếu quân giật phi trước mặt thời điểm khi nhìn đến trên tay hắn điệu long chuột lập tức sắc mặt vui mừng cầm đầu là một gã mắt t n g mũi quặp người cao thanh niên khi nhìn đến quân giật phi trên tay điệu long chuột lạnh lùng nói với hắn tiểu tử trên tay ngươi điệu long chuột nhanh giao ra đây là bản công tử con mồi quân giật phi gật gật đầu nói mặc dù là các ngươi con mồi nhưng là bản công tử cuối cùng cầm tới tay bản công tử chỉ cần con này điệu long chuột nửa viên nội đan những thứ khác về các ngươi quân g ậ t phi mặc dù điên cuồng cũng bá、đạo. nhưng là không phải không phân rõ phải trái người hơn nữa hắn luyện chế thần m ạ c h đan chỉ cần nửa viên lôi đình nội đan hoàn toàn đầy đủ nhiều thì vô ích hơn nữa hắn cũng biết đích thật là những người này đem địa long chuột đổi ra hắn mới có cơ hội nhận được con này địa long chuột những thứ khác phân cho bọn hắn cũng nói quá khứ nhưng đây là quân giật phi ý nghĩ những cái kia võ giả nhưng căn bản không có tính toán như vậy tiểu tử ngươi thật không biết chết sống chẳng lẽ ngươi không biết tham lam sẽ để cho ngươi rơi đầu cầm đầu tên thanh niên kia ánh mắt rơi vào sâu kín trên thân trong mắt lóe lên một tia tham lam nhưng là nhìn yếu ớt cực kỳ không vui như thế nào địa long này chuột mặc dù là các ngươi đuổi ra ngoài nhưng như không phải bản công tử bắt lấy nó đã sống trốn các ngươi cũng sẽ không thu hoạch được gì cho nên bản công tử yêu cầu này tuyệt đối không cao lắm quân giật phi thần sắc rất là bình tĩnh đạo chính là sáu bên trên yếu ớt cũng là lòng đầy căm phẫn ừ địa long này chuột là chúng ta hao phí ba ngày mới tìm được liền xem như không có ngươi chúng ta cũng có thể bắt được ngươi chỉ là nhặt được có sẵn tiện nghi mà thôi bây giờ lại còn dám ở trước mặt của chúng ta phát ngôn bừa bãi cho nên bản công tử khuyên ngươi hay là đem địa long chuột giao ra a cầm đầu thanh niên nhìn xem quân giật phi trong tay đ ị a long chuột mặt không thay đổi đạo ha ha ha sáu quân giật phi bây giờ cũng là bị chọc giận quá mà cười lên nguyên bản hắn không có lấy mạnh h i ế p yếu chuẩn bị g i ả n g điểm nguyên tắc chỉ cần một nửa nội đan liền có thể nhưng mà những người này tìm đường chết cái kia một nửa còn lại cũng liền mất đi nếu như bản công tử không nói gì quân giật phi n h a o mắt lại xem ra ngươi còn không biết chúng ta là ai đem đứng tại mắt ư ơ n g bên người thanh niên một cái đầu chọc võ giả giọng điệm ai nhìn xem quân giật phi nhìn xem quân giật phi không nói gì cái kia đầu chọc võ giả đắc ý nói chúng ta là nam linh thành bắc cung gia tộc tiểu tử người run dậy à cái gì bắc cung gia tộc nam cung gia tộc chưa từng nghe qua cái xó nào bên trong chui ra ngoài rác rời sáu quân giật phi lắc đầu khinh thường nói tiểu tử người quá cản rỡ mấy cái kia vó giả nhất là cầm đầu mắt ư ơ n g thanh niên tức đến run dậy cả người chỉ vào quân giật phi thần sắc phẫn nộ đương nhiên bọn hắn không biết quân giật phi kỳ thực không có nói dối xem như từ trăm nguyên đế quốc tới quân giật phi lại như thế nào sẽ biết mấy người này là người phương nào các ngươi quá phí lời lên đường đi bản công tử tiễn đưa các ngư đoạn đường sáu quân g ậ t phi toàn thân tản mát ra đáng sợ sắc cơ nam giết nữ lưu lại sáu mắt ứng thanh niên giận dữ hét đáng chết yếu ớt thần sắc giận dữ nàng thế nhưng là chân khí cảnh v õ giả mặc dù đối với quân giật phi cực kỳ ôn lưu nhưng cường giả có cường giả tôn nghiêm không phải mỗi người đều có thể khiêu khích nàng nhưng mà đang cảm thụ đến quân giật phi trên thân khắc cốt sát ý phía sau trên mặt của nàng n ở một nụ cười ngoan ngoan đứng tại quân giật phi sau lưng nàng biết lấy quân giật phi thực lực giết mấy cái này v õ giả không có cái gì vấn đề quá lớn ba cái xếp theo hình tam giác hướng về quân giật phi đánh tới bắc cung gia tộc võ giả còn không biết chuyện gì xảy ra nhưng cảm giác trước mắt gió mát phất qua mặt quân giật phi bén nhọn một kiếm đã đến trước mặt của bọn hắn ba cái bắc cung gia tộc võ giả căn bản còn chưa kịp phản ứng lại một kiếm kia đã từ trên cổ của bọn hắn g ư t qua đầu ly thể bay lên huyết t i ễ n từ trên cổ của bọn hắn phun mạnh ra tới mặt khác mười cái bắc cung gia tộc võ giả cũng cùng một chỗ tới sát những thứ này bắc cung gia tộc võ giả rõ ràng phối hợp rất t h n ý cũng không phải lần thứ nhất chiến đấu mười người phối hợp để cho bọn họ sức chiến đấu tăng lên một cái cấp bậc nhưng mà quân giật phi cũng rất là khinh thường trên thực lực c h a n h lệch không phải phương diện khác có thể dễ dàng bù đắp nộp h o n g kiếm quyết quân giật phi dễ dàng có thể tìm được cái này mời cái b ắ c cung gia tộc võ giả sơ hở quân giật phi kiếm vô khổng bất nhập cái này mời cái b ắ c cung gia tộc võ giả công kích căn bản ngăn không được quân giật phi hoàng tuyển kiếm xâm nhập p h ả n phất trước mắt một đạo bạch quang lập l o ạ dựng lên cái k i ê u bén nhọn một kiếm đã từ trên cổ của bọn hắn x ẹ t qua một kiếm vạch phá ba cái bắt cung gia tộc võ giả cổ họng quân giật phi thân hình cũng không ngừng nghỉ thân dễ dàng xé nát một cái b ắ c cung gia tộc võ giả phòng ngự l a n g lệ rét lệnh kiếm quang từ cái kia b ắ c cung gia tộc võ giả trên cổ họng x ẹ qua nói rất dài dòng kỳ thực cũng liền tại ngắn ngủn mười mấy thời gian hô hấp mười cái b ắ c cung gia tộc võ giả đã ngã xuống một nửa quân giật phi kinh khủng này thế công nhường những cái kia b ắ c cung gia tộc võ giả thế công hơi trì trệ quân giật phi động t á c nhưng lại không ngừng nghỉ hơi thở tiếp theo kiếm quang bé nhọn phá không mà đến hai trăm bảy mươi mốt chương hai trăm bảy mươi mốt vạch trần thân phận mấy cái kia bắt cung gia tộc võ giả căn bản không nháy mắt bị đánh giết ngã xuống đất mất mạng bác công tin một đao hướng về quân g ậ t phi chém giết mà đi quân g ậ t phi lắc đầu đối với bác công tin đạo chút thực lực ấy cũng dám đi ra bêu xấu đơn giản tự tìm cái chết sáu bác công tin một đao cực kỳ lăng lệ bén nhọn đao quang đem quân g ậ t phi hoàn toàn báo phủ trong t r ớ c mắt đến liêu quân g ậ t phi trước mặt phảng phất tại một giây sau muốn đem hắn hoàn toàn thốt vệ quân g ậ t phi chắp tay sau lưng Không nhúc đ sáu phù ả phù bác cung tin ngã xuống đất quân giật phi hướng về phía bên trên yếu ớt nói chúng ta đi thôi quân giật phi lấy ra một tấm bản đồ nhìn xem tại tới h cám bình nguyên phía trước hắn tìm cung giã giúp hắn làm một tấm bản đồ dù sao hắc cám bình nguyên lớn như vậy nếu như không lộng tấm bản đồ là rất khó lấy tìm được chính mình địa phương muốn đi mặc dù quân giật phi kiếp trước tới qua ở đây nhưng một vạn năm thương hại tam điển đủ để thay đổi rất nhiều chỗ mặc dù hình dạng mặt đất cũng sẽ không thay đổi rất nhiều nhưng bốn phía không có vật tham chiếu lại thêm quân giật phi ký ức đi qua nhiều năm như vậy cũng có chút mơ hồ cho nên không dựa vào đất đ ồ quân giật phi cũng là không có lòng tin có thể tìm được trước đây chính mình lưu lại truyền thừa chi điểm chúng ta bây giờ ở nơi nào lại là một ngày trôi qua yếu ớt cảm giác bốn phía nhiệt độ càng ngày càng k h ố nhiệt nhị không được phía đối diện lên quân giật phi vân đạo quân giật phi gật gật đầu thản nhiên nói phía trước cần phải chính là hỏa long núi hỏa long núi ưu ưu h í u chút hiếu kỳ nhìn xem quân giật phi quân giật phi nhìn xem còn tại mê hoặc yếu ớt thản nhiên nói đi thì biết nói là hỏa long núi kỳ thực chính là một t o à núi nhỏ cũng không tính cao tối đa hơn năm trăm l i n cao nhưng mà ngọn núi nhỏ này như n g là thủ giữ liêu quân giật phi cùng yếu ớt đi tới phương hướng hơn nữa càng đến gần ngọn núi nhỏ này quân giật phi cùng yếu ớt cảm giác nhiệt độ càng phát khốc nhiệt cũng may tu vi của hai người cũng không thấp chỉ cần đem tu vi vận chuyển lại cũng có thể tạm thời nhẫn lại cái này hẳn chính là một tòa núi lửa hoạt động quân giật phi n h u n m mày nói núi lửa này còn có chết sống tú hữu hữu chút buồn bực nhìn xem quân giật phi đương nhiên núi lửa tiến vào ngủ đông kỳ cũng sẽ không hoạt động nhưng mà trước mắt ngọn núi lửa này hiển nhiên là hoạt động rất mạnh thỉnh thoảng sẽ đá phun xuất tương quân giật phi nghiêm nghị đạo ngươi biết được thật đúng là nhiều tú hữu hữu chút kinh ngạc nhìn xem quân giật phi quân giật phi cười nhạt một cái nói nếu như ngươi giống ta đồng dạng thường xuyên ở bên ngoài đi liền sẽ hiểu được nửa chén trà nhỏ phía sau quân giật phi cùng yếu ớt bày ra thân pháp đến rồi núi lửa đỉnh. Nơi này càng thêm khốc nhiệt. cũng may hai người bây giờ đem chân khí đều vận chuyển đến rồi cực hạn tại thân thể bên ngoài tạo thành hộ thân lường khí lúc này mới nỗ lực chống đỡ được núi lửa đỉnh trải rộng nham tương đương nhiên là có chỗ là mới vừa để ngội nham thạch yếu ớt đang chờ ở phía trước giò đường cũng là bị quân giật phi bắt được l u để như thế nào yếu ớt quay đầu có chút mê hoặc nhìn quân giật phi đừng xung động nơi này có người bố trí trận pháp quân giật phi thản nhiên nói trận pháp u u hữu chút kinh ngạc nhìn xem quân giật phi yếu ớt xem như bảo hộ ma giáo thanh nữ tự nhiên cũng là biết trận pháp tồn tại nhưng mà tại bắc hoa vực trận đạo sư thái hiếm hoi là lấy nàng hơi kinh ngạc nhìn xem quân giật phi vấn đạo ngươi làm sao biết chẳng lẽ ngươi là trận đạo sư quân giật phi nhìn vẻ mặt không tin yếu đ ớt thản nhiên nói nếu như ngươi không muốn chết cứ như vậy đi qua đừng nói ngươi chỉ là nửa bước chân khí cảnh coi như ngươi là thứ thiệt chân khí cảnh vó giả cũng sẽ ở ở đây mất hận nói chuyện giật ân nơi này chính là rất bình thường miệng núi lửa a từ đâu tới trận pháp yếu ớt chẳng thèm ngọt ớ i mặc dù là như thế nhưng yếu ớt cũng không có lại tiến tới một bước quân giật phi nhàn nhạt nụ cười trên mặt đất nhặt được một khối đá vận tình hướng về miệng núi lửa phía trước ném ra ngoài hoa anh một tiếng một đạo đáng sợ h ỏ a trụ từ miệng núi lửa phun trực tiếp đem tảng đá kia cắn n u ố t mất rồi cái này yếu ớt sắc mặt trắng bệnh cũng có chút giật mình rõ ràng không nghĩ tới quân giật phi lúc trước nói đều là thật nàng mặc dù là nửa bước chân khí cảnh v õ giả nhưng liền xem như nàng cũng không có chút nào chắc chắn đụ tới kinh khủng này h ỏ a trụ có thể bình yên vô sự dù sao lửa này trụ thế nhưng là liền tảng đá đều có thể tiêu hủy không còn một mảnh sợ rồi sao quân giật phi đối với yếu ớt nhàn nhạt nợ nụ cười tại sao có thể như vậy yếu ớt sắc mặt trắ cái này rất bình thường núi lửa này mặc dù là sống nhưng phun ra thời gian không cố định có đôi khi một trăm năm phun trào một lần có đôi khi mười năm phun trào một lần nhưng có trận đạo sư bố trí ở chỗ này trận pháp cưỡng ép giữ chặt bền trong hỏa diễm năng lượng để trong này trở thành liễu thiên nhiên che chắn quân giật phi thản nhiên nói thật là khủng khiếp nếu như không phải ngươi bản tiểu thư liền bị thua thiệt yếu đất lòng còn sợ hãi yên tâm đi có ta đây đây chỉ là cựu giai chợ pháp không làm khó được ta quân giật phi rất là coi thường đạo ân yếu đất theo sát ở liễu quân giật phi đằng sau nàng có thể đối trận pháp rốt đặc cắn mai đi theo ta bước chân một bước cũng không thể đạp sai bằng không liền p h i ề n thoái có biết không quân giật phi vẫn nhiên bất tiên tâm đ ố i với sau l ư n g yếu ớt nhấn mạnh một chút yếu ớt nhìn xem quân giật phi cái kia trịnh trọng chuyện lạ b ộ dáng trong lòng một l ấ m đạo ân đã biết ta sẽ không đạp sai quân giật phi đi ở trước nhất bước chân của hắn cũng không nhanh yếu ớt đi theo tại quân giật phi sau lưng không nháy một cái nhìn hắn bước chân quả nhiên tại quân giật phi dẫn đầu dưới núi lửa trận pháp không có bị dẫn dắt đ ặ c ý sáu yếu ớt khó chịu quân giật phi cái k i ệ u tiêu ngạo b ộ dáng thần xác phiên muộn chỉ là trong lòng đối với quân giật phi càng tò mò trận đạo sư tốt quý nàng thế nhưng là rất rõ ràng quân giật phi nhìn xem địa đồ dựa theo trên bản đồ đánh dấu phương vị kết hợp trí nhớ của mình cần phải tại hai ngày phía sau liền đến rồi chính mình muốn đi địa phương nhìn lên trời sắc quân giật phi đối với có chút m ệ t m ỏ i yếu ớt cười nói sắc trời đã tối chúng ta đi trước mặt rừng nghỉ ngơi một buổi tối ngày mai lại đổi lộ a ở loại tuyệt địa này ban đêm gấp rút lên đường ngu xuân nhất quân giật phi tự nhiên là sẽ không làm loại chuyện ngu xuân này yếu ớt gật gật đầu cười nói ân nghe lời n g ư ơ i sáu tại trong rừng cây quân giật phi chống lên lều vải bắt đầu nghỉ ngơi quân giật phi lấy ra mới bắt thức ăn t h ơ m p h ứ c bởi vì quân giật phi trước đây là đem vật tư chứa đựng tại chính mình nạp giới ở trong nạp giới chính giữa thời gian là bất động là lấy hắn cầm đi vào đồ ăn tự nhiên đều giống như vừa mới ra lò đồng dạng yếu ớt đã sớm n ó i bụng nhìn thấy cái này thơm nào ngạt còn nóng khí đằng cảm thái thần kinh thô nàng cũng không có nghĩ tới những thứ này thái tại sao lại là nóng hôi hổi giống như mới ra lò đồng dạng bắt đầu ăn như gió cuốn lên đuổi đến một cái ban ngày lộ nàng cũng đói b ăn xong bữa tối yếu ớt cùng quân giật phi ngồi ở trước đống lửa tương đối im lặng quân giật phi khoanh chân ngồi tính t o ạ n dường như đang tu luyện đối mặt càng lúc càng gần nguy cơ hắn bây giờ thời khắc cũng không dám vung lòng xuống biết thực lực mạnh mẽ một phần chính mình mới có năm chắc hơn đối mặt tương lai nguy cơ là lấy thời khắc này quân giật phi chỉ cần có thời gian đều sẽ lấy ra tu luyện cái này khiến yếu ớt cảm thấy có chút nhàm chán ai ta làm sao lại nhận biết một cái người gỗ cả ngày tu luyện cũng không biết bồi bản tiểu thư nói chuyển h i ế m yếu ớt nâng cái má nhìn xem tại tu luyện quân giật phi nàng buồn n á n ngẩm bẻ gây trong tay n h n h t y có chút bu đột nhiên quân giật phi mở mắt ra trong đôi mắt thoáng qua lời quang người tu l u y ệ n tốt yếu ớt đang chờ nói chuyện nhưng trước mắt quân giật phi nhưng là đứng lên chắp tay sau lưng nhìn trước mắt màu đen rừng rậm thản như nói n tất nhiên rời đi ra đi giấu đầu lộ đôi bọn chuột nhát làm có người ưu ưu hữu chút giật mình cũng bắt đầu cảnh giác ánh mắt theo quân giật phi nhìn phương hướng nhìn lại đương nhiên đây cũng không phải quân giật phi liền so sâu kín thực lực tới mạnh chỉ là yếu ớt vẫn không có cảnh giác lên mà thôi kiếp trước có rừng rậm sinh tồn kinh nghiệm quân giật phi mỗi thời mỗi khắc đều sẽ bảo trì đối với bốn phía cảnh giác liền xem như tại tên kiếm học viện còn như vậy huống chi đây là t u y ệ t địa không chắc sẽ xuất hiện cái gì như quỷ xà t h ầ n huyên não sốt s o ạ t ha ha ha sáu các h ạ n hai mắt rất bén lẻ đi nhanh như vậy liền phát hiện chúng ta theo âm thanh rơi xuống hai mươi mấy cái che mặt võ giả từ trong đêm tối thoáng hiện mà ra từng cái trên thân tản ra khí tức cường đại mặc dù quân giật phi phát giác bốn phía có người nhưng cũng không n g h i tới một chút xuất hiện nhiều như vậy cái hơn nữa mỗi một cái thực lực vậy mà đều tại hóa mạch cảnh định phong trở lên ngươi rốt cuộc đã đến chờ ngươi rất lâu chỉ là không nghĩ tới ngươi lần này chuẩn bị rất phong phú sáu Mang Xem ra, đến nhiều người như vậy Xem ra, lần này ngươi là không định nhường bản công sinh bình nguyên. hắc sáu. vậy ly là tử quân giật phi trên mặt lộ ra một tia nụ cười miệng mai phảng phất đã sớm đang chờ những người này đứng tại quân giật phi bên người yếu ớt nhưng là có chút mê hoặc nhìn hắn ngươi biết ta là người nào cái k i a đứng ở chính giữa rõ ràng dáng người cao lớn nhất người bịt mặt t h ả n như nói cao lớn người bịt mặt âm thanh có chút khản giọng phảng phất có thể giảm thấp xuống thanh âm của mình nguyên bản còn không thể hoàn toàn xác định từ ngươi mở miệng nói chuyện phía sau có thể hoàn toàn xác định quân giật phi chắp tay sau lưng rất là bình tĩnh đạo cầm đầu cao lớn người b ị mặt、xấu. Ta là người nào? Người ngược lại là nói một chút bịt mặt Cao tựa là lại là lớn nào? người Ngươi ngược nói người đối với hồ sáu. quân giật phi mà này nói, cũng chương án tiên không ngươi ngay có có hiếu tiết chút tác trước hợp thể kỷ. 272 272, đáp lộ, bình ả n công tử phân tích, xem đúng hay không đúng、xấu. Quân tích, giật tử phi hay xem sáu. b tĩnh nói đệ nhất các ngươi là trăm nguyên đế quốc nhân trăm nguyên đế quốc cùng hàn vũ đế quốc mặc dù nhiên bất xa nhưng mà trên thân đồ trang sức đeo đều có chỗ khác biệt hàn vũ đế quốc là ở eo phải chỗ mà trăm nguyên đế quốc là ở trái nơi hông quân giật phi nhàn nhạt nợ nụ cười đứng tại quân giật phi bên người yếu ớt nghe vậy cũng cảm thấy hắn phân tích nhịp nhà ngăn khớp hoàn toàn chính xác có mấy phần đạo lý nguyên bản chi tiết này nàng là không có để ý nhưng mà đi qua quân giật phi nói như vậy còn giống như đích thật là như thế cái này có thể chứng minh cái gì sao cầm đầu người bịt mặt nhàn nhạt liếc l i ê u quân giật phi một mắt quân giật phi nhàn nhạt nở nụ cười nói cái này chí ít có thể chứng minh người này là t r ă m nguyên đế quốc nhân rút nhỏ phạm vi mà bản công tử tự hỏi tại hàn vũ đế quốc không có đắc tội người nào mà có thể ở võ đế thành dùng bản công tử binh khí h ã n hại bản công tử chỉ có thể là bản công tử người bên cạnh quân giật ph ngươi nhưng có đáp án cầm đầu người bị mặt vân đạm phong k i n h đạo hàn c h ấ n công tử đưa ngươi khăn chè mặt hái xuống a kỳ thực ngươi không có cái gì cần thiết d i ấ u dếm b ả n công tử biết là ngươi x ấ u quân giật phi đối với người bị mặt thản n h i n nói quân giật phi sau l ư n g yếu ớt hơi kinh ngạc nhìn xem quân giật phi vân đạo quân giật phi là thật sao hắn là hàn c h ấ n công tử quân giật phi cũng rất là bình t ĩ n h đạo ngươi cảm thấy bản công tử lại là tại nói khoác lát sao bản công tử từ trước tới giờ không nói mạnh miệng người bị mặt nhàn nhạt đối với quân g ậ t phi nói lúc trước ngươi vì cái gì nói ta mới mở miệng ngươi liền hết sức chắc chắn xác nhận thân phận của ta h a ha ha i sáu quân giật phi nợ nụ cười đối với người b ị mặt nói rất đơn giản bởi vì ngươi cố ý mơ hồ chính mình nguyên bản đồng thanh tự nhiên là đang lo lắng sẽ bại lộ chính mình nguyên bản đồng thanh vậy dĩ nhiên chứng minh ngươi nguyên bản là bản công tử quen thuộc người bằng không ngươi không cần như thế như thế đủ loại bản công tử chẳng lẽ còn không thể xác nhận thân phận của ngươi sao hàn chấn công tử sáu h a ha ư ơ sáu người b ị mặt đem chính mình khăn che mặt hai xuống lộ ra diện mạo vốn có hắn nhẹ nhàng l ạ n h đạm nhìn quân giật phi nói quân g ậ t phi ngươi quả nhiên có ý tứ không sai là bản công tử sáu quân giật phi không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn nhìn xem người bịt mặt nói vì cái gì làm như thế bản công tử tự nhận không có đắc tội ngươi ngươi vì sao muốn tại võ đế thành hãm hại bản công tử ha ha ha sáu quân giật phi ngươi xác định như vậy là ta ngươi lúc trước lý do rất để cho người ta khó mà tin phục bản công tử nhưng không có động đậy binh nhận của ngươi sáu như thế nào có thể hãm hại ngươi sáu hàn trấn nhìn xem quân giật phi phải không quân giật phi nhưng là giọng n i a m ai nhìn xem hàn trấn nói trước đây bản công tử cũng có chút m ê hoặc nhưng suy nghĩ một chút kỳ thực cũng không khó Bản công tử Vãng cũng từng giết qua người, c giết tử Di qua hơn ỉ cần có chép, công chép thông bản Vãng người ghi trên ghi giết ghi h Di tử vết t qua ư g hơi vừa so s á nữa h thực muốn giả tạo cũng không phải là rất khó khăn. Hơn kỳ tạo rất cũng muốn n giả là đêm hôm đó là ngươi giật dây công chúa đi hoàng cung à, vì chính là lo lắng có công chúa tại ngươi không cách nào thực hiện của mình mục đích dù sao xem như t r ă m nguyên đế quốc công chúa nàng như thế nào nhung tay lo lắng ngoại giao dưới tình huống hàn vũ đế quốc là vô luận như thế nào cũng cần ước lượng một chút quân giật phi câu chuyện dừng một chút lại nói hơn nữa rõ ràng lần này công chúa bị lưu lại hàn vũ đế quốc cũng là hàn chấn các hạ thủ ta các hạ là lo lắng có công chúa nhúng tay ngươi muốn đối phó bản công tử có nhiều cố kỵ hàn c h ấ n nhìn xem quân giật phi cười ha ha một tiếng đạo quân giật phi ngươi quả nhiên là một cái diệu nhân nhưng bản công chúa vì sao muốn đối phó ngươi đ â u bản công tử hẳn là không cái này động cơ à. cái này liền muốn hỏi các hạ rồi bản công tử trên thực tế cũng rất muốn biết quân giật phi nhìn xem hàn c h ấ n tự tiếu phi tiếu nói rất đơn giản bản công tử hy vọng ngươi có thể cách công chúa xa một chút ngươi mặc dù đang tên kiếm học viện là thiên tài nhưng mà ở cái thế giới này có ít người không phải ngươi có thể mơ ước hàn trấn nhìn xem quân g ậ t phi đạo ha ha, ha quân giật phi cũng cười mặc dù bản thân hắn không có quyết định này nhưng mà hắn làm việc chưa từng cần phải có người cơ tay mua chân bản công tử làm sự tình tựa hồ không cần nhìn hắn người sắc m ặ ta quân giật phi h í p mắt lại thật sao chẳng lẽ ngươi không sợ chết hàn trấn nhìn xem quân giật phi bản công tử sinh tử các hạ còn không cách nào định đoạt sáu quân giật phi nhàn nhạt nợ nụ cười những người trước mắt này thực lực mạnh nhất vẫn là hàn trấn hàn tự a hồ sử dụng một loại nào đó thu liễm hơi thở năng lực n h ư n g quân g ậ t phi cũng không có cách nào phát giác thực lực của hắn ha ha ha sáu đông nhiên hàn trấn sát khí trên người biến mất nhìn xem quân giật phi đạm nhiên nhược định nói quân giật phi bản công tử thay đổi chủ ý chuẩn bị cùng ngươi hợp tác lời này ý gì quân giật phi h í p mắt lại có chút buồn bực nhìn xem hàn chấn người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám lần này quân công tử tới hát cá mình nguyên chẳng lẽ không phải vì liêu thiên tôn truyền thừa hàn chấn tự tiếu phi tiếu nhìn xem quân giật phi thiên tôn truyền thừa quân giật phi hơi đã suy nghĩ liền biết đối phương cái gọi là thiên tôn truyền thừa cần phải chính mình trước kia lưu lại truyền thừa đến nỗi vì cái gì gọi thiên tôn truyền thừa cũng không biết được mặc dù như thế nhưng quân giật phi mặt ngoài nhưng là một mặt mặt mặt mê hoặc nhìn tại hạ không biết các hạ có ý tứ gì quân giật phi chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện m ở ám lần này ngươi tới hắc ám bình nguyên nếu như nói không phải hướng về phía thiên tôn chuyện thừa tới ngươi nói b ả n công tử sẽ tin sao hàn chấn tự tiếu phi tiếu nhìn xem quân giật phi a nguyên lai、like、các ngươi là hướng về phía thiên tôn chuyện thừa tới vậy các ngươi chính mình đi tìm liền thành vì sao còn phải cùng b ả n công tử hợp tác quân giật phi cười nhạt một tiếng quân giật phi rất đơn giản cái này trước đây chạy ra địa đồ đi qua nhiều năm hư hại một nữa chúng ta muốn tìm được miếng bản đồ này không thể dễ dàng như thế liền xem như chúng ta có thể chậm rãi tìm nhưng mà hôm nay tôn t r u y ể n thừa tin tức cũng không chỉ có một người biết mà là có rất nhiều đế quốc vũ giả đô biết được nếu như không nhanh chóng tìm được thiên tôn t r u y ể n thừa vị trí chúng ta cũng rất bị động cho nên chúng ta hợp tác cùng một chỗ tìm được t r u y ể n thừa này hàn chấn nhìn xem quân giật phi các hạ lại như thế nào biết b ạ n công tử có hoàn chỉnh địa đồ quân giật phi nhìn xem hàn chấn ha ha ha quân giật phi dọc theo đường đi ngươi cơ hồ không có như thế nào đi vòng lộ hành trình cơ hồ cũng là một đường thẳng ngươi nói không phải lấy được hoàn chỉnh địa đồ lại như thế nào có thể làm đến như thế hàn chấn nhìn xem quân giật phi g ọ n địa mái đạo ngươi đã sớm đang quan sát ta quân giật phi neo h mắt lại nhìn xem hàn chấn bây giờ quân giật phi cũng tại thầm trách chính mình bông lỏng cảnh giác cái này hàn chấn vậy mà đã sớm tiềm phục tại phía sau mình chính mình cũng không có phát giác tự nhiên quân giật phi cũng biết trong này vẫn có nguyên nhân khác dù sao hắc cám bình nguyên bốn phía địa thế hiểm trở nếu như không phải tận lực rất khó phát hiện có người dù sao phạm vi lớn như vậy thực lực đối phương không kém có thể che giấu mình quân giật phi cũng là không nhất định có thể phát hiện hợp tác đi cũng không phải không thể nhưng mà bản công tử vì sao muốn cùng các ngươi hợp tác nếu như là bản công tử một người lấy được bảo vật nhất định càng nhiều hợp tác thua thiệt là bản công tử một người quân giật phi tự tiếu phi tiếu đạo quân giật phi ngươi nên biết cùng bảo vật so sánh vẫn là người tính mệnh quan trọng hơn các hạ không muốn bỏ gốc lấy ngọn nói chuyện là đứng tại hàn chấn bên người một cái che mặt v õ giả ngươi ở đây uy hiếp bản công tử có thể thực lực của các ngươi không kém nhưng mà bản công tử phải đi lời nói tin tưởng các ngươi cũng ngăn đón không được quân giật phi bình tĩnh đạo hàn chấn hiếp mắt lại nhìn xem quân giật phi hàn tự nhiên biết quân giật phi đích thật là có lời này sức mạnh là lấy nguyên bản bén nhọn ánh mắt n u hòa nhìn xem quân giật phi nhàn nhạt v ấ n đạo quân giật phi vậy ngươi muốn thế nào mới nguyện ý cùng b ả n công tử hợp tác hợp tác tự nhiên là muốn cả hai cùng có lợi cùng các ngươi hợp tác bây giờ rõ ràng là b ả n công tử ăn thiệt thòi vậy làm sao có thể đi đâu đương nhiên nếu như các ngươi nguyện ý đánh đổi một số thứ hợp tác cũng không phải không thể quân giật phi cười nhạt một tiếng giá tiền gì hàng chấn nhìn xem quân giật phi các ngươi một người giao mười vạn trung phẩm tinh thạch hợp tác phí liền có thể quân giật phi công phu sư tử n g ạ n cái gì hàn trấn hơi n h ũ n mày mặc dù biết quân giật phi sẽ công phu sư tử ngoạn nhưng là không nghĩ tới bao tử của tên này miệng lớn như thế tiểu tử xem ra ngươi là muốn tiền không muốn mạng chúng ta nhiều người như vậy đưa ngươi cầm xuống lại cướp ngươi địa đồ cái kia cũng như cũ có thể tìm tới thiên tôn mộ đứng tại hàn trấn bên người một cái che mặt nam tử lòng đầy căm phẫn nói xong trường đao ra khỏi vỏ một kiếm hướng về quân giật phi chém giết tới một đao này thế không thể đỡ trước mắt đến liêu quân giật phi trước mặt bén nhọn đao quang phản phất muốn đem quân giật phi bị hư hao hai nửa lan quân giật phi đôi mắt ngưng lại hoàng tuyên kiếm trong nháy m một kiếm chém giết mà ra một kiếm này hậu phát chế nhân không có chút nào hoa xảo một kiếm trong n g á y mắt xé nát cái kia che mặt võ giả công kích một kiếm giống như như rắn độc tiến quân thần tốc cuối cùng gác ở người võ giả kia trên thân d ừ n g tay hàn chấn mở miệng cái kia che mặt võ giả bây giờ còn giống như trong mộng đồng dạng quân giật phi một kiếm này quá nhanh hắn còn không có thấy rõ động tác của đối phương chính mình l i ê n bại lạnh siêu siêu kiếm để ngang trên cổ của hắn phảng phất hắn hơi thở tiếp theo thì đi gặp diêm vương hào kiếm pháp hàn chấn từ trong thâm tâm nhìn xem quân giật phi nói mười vạn nhiều lắm tối đa năm vạn sáu quân giật phi bình tĩnh đạo hàn chấn sắc có quắp một cái cuối cùng thỏa hiệp gật gật đầu nói mười vạn liền mười vạn đây là hai trăm vạn tinh thạch tạp hàn chấn ném qua một cái chương màu đen tinh thạch tạp quân giật phi cần thận nghiệm chứng một chút biết bên trong có hai trăm lẻ năm vạn trung phẩm tinh thạch liền đem hắn nhập vào mình tinh thạch trong thẻ tiếp đó đem tạp ném vào cho hàn chấn nói còn có năm vạn xem như bản công tử cho các ngươi giảm giá quân giật phi tự nhiên biết hàn chấn tại sao lại đột nhiên dễ nói chuyện như vậy rõ ràng đối phương chưa bao giờ có phong chính mình rời đi hắc cám bình nguyên ý nghĩ đương nhiên cái này quân giật phi cũng không nói phá tinh thạch ngươi cũng thu chúng ta lúc nào lên đường hàn chấn nhìn xem quân giật phi nhàn nhạt vân đạo hai trăm bảy mươi ba chương hai trăm bảy mươi ba thiên tôn động phủ bởi vì có hàn chấn nửa bộ phận trước bản đồ chỉ dẫn một ngày sau đã đến một t o à núi lớn phía trước ngọn núi lớn này bốn phía ước quốc thông thông thảm thực vật rất dập dạp vì cái gì không đi hàn chấn nhìn xem quân g ậ t phi đến rồi sáu quân g ậ t phi rất bình tĩnh đạo bốn phía này không có gì cả ngươi sẽ không sai lầm a đứng tại hàng chấn bên người một cái che mặt võ giả nhìn xem quân giật phi quân giật phi không nói gì trực tiếp đi lên trước vung ra hai quyền trực tiếp đem hai khỏa đại thụ c h e trời đánh ngã lập tức một tòa động phủ xuất hiện ở trước mặt mọi người quả nhiên là thiên tôn động phủ h à n chấn rất là kích động đây chính là thiên tôn động phủ chúc mừng thiếu chủ sáu bên trên mấy cái che mặt võ giả nhìn xem h à n chấn đạo thiếu chủ quân giật phi nhữ mày hôm nay tôn động phủ lai lịch hàn công tử có biết không tòa động phủ này mặc dù là quân giật phi kiếp trước lưu lại nhưng mà về sau như thế nào trở thành liều thiên tôn động phủ hắn cũng không tin tưởng tựa hồ phát hiện tòa này thiên tôn động phủ hàn chấn khó cực kỳ vui vẻ này đối với quân giật phi giải thích nói tòa này thiên tôn động phủ là ở vạn năm trước cái nào đó đại năng giả lưu lại cụ thể vì ai không ai biết được vạn năm qua xuất thế mười lần nhưng mà chân chính có thể được truyền thừa cũng không nhiều hàn chấn dừng một chút t h ầ n s ắ c lại là kích động nói chân chính nhường thiên tôn động phủ h u chấn bắc hoang vực còn là bởi vì tám ngàn năm trước một vị thanh niên đao khách lấy được đao pháp truyền thừa trở thành bắc hoang vực vô địch đao tôn nhưng về sau nghe nói hắn cũng chỉ là lấy được bên trong cực kỳ không đáng kể truyền thừa đằng sau mặc dù đến đây tìm kiếm thiên tôn động phủ võ giả rất nhiều nhưng chân chính nhận được thu hoạch nhưng là không nhiều hơn nữa hôm nay tôn động phủ rất nguy hiểm không có bắt được công nhận võ giả t i ế n bảo cái gọi là cựu tử nhất sinh tuyệt không l à quá tòa động phủ này là quân giật phi kiếp trước bố trí khủng bố đến mức nào hắn tự nhiên tin tưởng khi đó mặc dù xa xa không tính là quân giật phi kiếp trước đỉnh phong thời đại nhưng là sớm đã bước vào chân linh cảnh trở thành một đời cường giả sợ thiết hạ cơm chế không phải người bình thường có thể tưởng tượng mọi người ở đây chuẩn bị tiến vào thời điểm hậu phương lại truyền tới mấy đạo tiếng xe gió cái gì hàn trấn không nghĩ tới lúc này còn có người đến đây thần sắc có chút khó coi đây là hai nhóm người ước chừng hơn bảy mươi người là các ngươi hàn trấn nhìn thấy hai nhóm người rõ ràng cũng đều nhận biết bởi vì này hai nhóm người cầm đầu thanh niên cũng là trên địa bàn võ giả làm kiến k h ô n cùng hồ tam bình trên địa bàn võ giả quân giật phi biết chỉ có trịnh văn hiên nhưng mà hai người này có thể cùng bọn hắn nổi danh thực lực tuyệt đối không kém hàn trấn công tử hạnh ộ không nghĩ tới ở đây còn có thể cùng các hạ tương kiến hồ tam bình nhìn xem hàn chấn ngoài cười nhưng trong không cười hh sáu lam kiến khôn cười khan một tiếng không nói gì chỉ là vô tình hay cố ý l ư ờ m đứng tại quân giật phi bên người yếu ớt một mắt hai vị một mực đi theo chúng ta đằng sau hàn chấn cũng không n ố c tự nhiên tin tưởng những người này phía trước nhất định là đi theo phía sau mình bằng không sẽ không ở chính mình vừa tìm được động phủ thời điểm liền nhảy ra ngoài ha ha ha sáu nếu như không dạng này hàn h i n h cũng sẽ không mang bọn ta đến đây hồ tam bình thẳn nhặt cười hàn chấn không nói gì nhưng bây giờ đối phương người đông thế mạnh hắn cũng không khả năng ngăn cản đối phương là lấy im lặng chỉ là thản nhiên nói đã các ngươi cũng ra nhập vào về sau đạt được đều bằng bản sự không có vấn đề hồ tam bình thản lam kiến k h ô n hài lòng nợ nụ cười có biện pháp mở ra động phủ muôn sao hàn trấn nhìn xem cái kia đóng chặt cửa đồng nhún mày nhìn xem quân giật phi quân giật phi đối với hàn trấn nụ cười nhạt n h ò a cười nói ngươi cho rằng bản công tử sẽ có chìa khóa nơi này sao động phủ này xuất hiện vào năm cho dù có chìa khóa bây giờ đoán chừng cũng không tồn tại hàn trấn liếc liêu quân giật phi một mắt cũng biết đối phương nói không sai cũng không hoài nghi là lấy hắn đối với hồ tam bình thản lam kiến k h ô n nói như thế chúng ta chỉ có thể là cứng rắn phá tán cửa chúng ta hợp tác ra dạng này cần phải có thể ở trước khi mặt trời lặn tiến vào đập phủ tất nhiên muốn đi vào đập phủ hồ tam bình thản làm k i ế n khôn bọn người tự nhiên bất xét ự tuyệt đám người bắt đầu thay phiên công kích động phủ cửa đồng quân giật phi trong lòng cười thầm kỳ thực hắn là có biện pháp không cần tốn nhiều sức mở ra cửa đồng nhưng có thể nhờ vào đó tiêu hao bọn hắn lực lượng sao lại không làm đâu đạo này thanh đồng môn nhất định là ngăn không được nhiều như vậy võ giả điên cuồng công kích nhưng mà nó là dùng mây đen thạch đồng luyện chế ra môn đồng dạng võ giả muốn mở ra đoan chừng cũng không phải dễ dàng như vậy Quả n hàn i tại đám người điên ê n cùng công kích đến, n hết một đám g kích phí y thời i g a chấn u quy Quân n này thanh đồng môn mở ra. Quân công tử, xin Hàn g là đem mở mời cái sáu. tử, ra. đối với quân giật phi cười cười nói đương nhiên hàn chấn mới không có hào tâm như vậy nhường quân giật phi trước tiến vào hắn bất quá là muốn cho quân giật phi làm bia đỡ đạn mà thôi hôm nay tôn động phủ nguy hiểm mỗi người đều biết có phá o hôi ở phía trước d ò đường tự nhiên có thể giảm bớt một chút nguy hiểm quân giật phi tự nhiên đối với hàn chấn không có hào ý lòng dạ biết rõ nhưng hắn cũng không phải quá để ý hôm nay tôn động phủ nguyên bản là hắn lợi chế bên trong có nguy hiểm gì hắn nhất thanh n h ị sợ là lấy đối với bên người yếu đất nói yếu đất chúng ta đi thôi hàn chấn nhìn thấy quân giật phi sảng khoái như vậy trong lòng cũng có chút buồn b ự c bởi vì hắn không biết cái này quân giật phi bên cạnh thời điểm trở nên dễ nói chuyện như vậy mặc dù như thế hàn chấn cũng không có n g h ĩ quá nhiều chỉ là theo ở phía sau khi mọi người bước vào thiên tôn động phủ thời điểm thiên tôn trong động phủ đèn trong phát sáng lên chỉ là trong động cảnh tượng đập vào tầm mắt để cho tại chỗ võ g i ả nhúng mày cảm thấy hơi giật mình bởi vì trong động nằm n ổ n ngang vô số hải cốt có chút hải cốt xương cốt đứt gãy có chặt đầu trang cảnh hết sức thảm liệt trong lòng mọi người tuy có chuẩy nhưng mà khi nhìn đến một màn này vẫn là vẻ mặt nghiêm túc lên rất nhanh tất cả mọi người đều tiến nhập trong đậu p h ụ đột nhiên bất ngờ xảy ra chuyện vô số bay quạ hướng về đám người đ á n h tới đây là ma thu cấp bảy hỏa phốt pho q u ạ sáu hồ tam bình t h ầ n s ắ c biến đổi h a t lớn đại gia cẩn thận khi nghe đến hỏa phốt pho q u ạ ba chữ liền xem như hàn chấn cũng vì đó biến sắc mặc dù chỉ là ma thu cấp bảy nhưng đây chính là hỏa phốt pho q u ạ a số lượng đông đảo hơn nữa cực kỳ hung hãn dùng hung hãn không sợ chết để hình dung đều không có vấn đề đương nhiên hỏa phốt pho quả chỗ khủng bố còn không ở đây nó làm cơ thể bị thương nặng thời điểm liền sẽ bắt đầu tự bạo cùng địch nhân đồng v i một tận hơn nữa hỏa phốt pho quả toàn thân cũng là kịch độc bị nó cắn bị thương nếu như không có giải dượng sẽ ở trong thời gian ngắn toàn thân nát giữa mà chết toàn trường võ giả bắt đầu toàn lực chống cự hỏa phốt pho quả công kích liền xem như hàn chấn bây giờ cũng là t r ậ t vật không thôi dù sao lửa này phốt pho quả xuất hiện quá đột ngột nếu như nói toàn trường bây giờ ai thoải mái nhất không phải là quân giật phi không thể hắn trước một bước thối lui đến một cái xó xỉnh cái góc này là một chỗ ưu ám góc chết cho nên quân giật phi cùng yếu đ ớt chỉ cần đối mặt phía trước hỏa phốt pho q u ạ liền có thể yếu đ ớt nhìn xem quân giật phi có chút mê hoặc vấn đạo quân giật phi ngươi thật giống như biết có hỏa phốt pho q u ạ công kích bộ dáng không có trùng hợp mà thôi quân giật phi cười nhạt một tiếng kỳ quái chúng ta ở đây như thế nào cảm giác hỏa phốt pho q u ạ không nhiều toàn bộ đều hướng về bọn hắn trô đánh tới yếu đ ớt nhìn xem quân giật phi có chút hiếu kỳ vấn đạo cái này rất bình thường hỏa phốt pho q u ạ ba chữ liền có thể nhìn ra nó t h u tính nó ưa thích hỏa cho nên nó lại ở chỗ này đèn trong sáng lên trước tiên nào về phía tất cả có hỏa chỗ mà chúng ta bây giờ nhặt chỗ là ánh lửa góc chết tự nhiên bất sẽ dẫn tới hỏa phốt p h ò quả chú ý của quân giật phi nụ cười nhạt nhòa đạo yếu đ ớt bừng tỉnh đại ngộ khoảng chừng mấy ngàn con hỏa phốt p h ò quả đánh về phía chư vị võ giả tiếng đêu thẳng thiết liên tiếp thỉnh thoảng có hỏa phốt p h ò quả tự bạo hóa thành sương máu hỏa phốt p h ò quả tự bạo mặc dù không cách nào ảnh hưởng những võ giả này nhưng mà bao nhiêu đối với bọn hắn tạo thành không kém sung kích có mấy nhân loại võ giả chịu ảnh hưởng nhường bên trên hỏa phốt pho quả lập tức có thời cơ lợi dụng ta bị thương ta bị thương cho ta giải dược sáu đau quá a đau quá a sáu chỉ là ở thời điểm này không có ai bận tâm những cái k i a bị thương v õ giả dù sao chỉ cần vừa không chú ý cũng sẽ bị hỏa phốt pho quạ cắn bị thương cho nên không người nào dám sơ xuất chỉ có thể là toàn lực ngăn cản nhào tới hỏa phốt pho quạ nửa chén trà nhỏ phía sau những cái k i a giống như thiêu thân lao đầu vào lửa hỏa phốt pho quạ mới dần dần giảm bớt dù sao hỏa phốt pho quạ đánh cũng là những thực lực này không kém nhân loại v õ giả là lấy không đến nửa cách giờ hỏa phốt pho quạ toàn bộ bị diệt nhưng mà tại chỗ đã có mười mấy vỏ giả chết đi cái này khiến tại chỗ võ giả trong lòng dâng lên khói ngủ dù sao lúc này mới mới vừa tiến vào đ ộ n g phủ còn chưa bắt đầu tìm tòi mà bắt đầu giảm quân số đây không phải điểm tốt nhưng nếu đã tới sẽ không có người muốn lùi bước đi thôi người chết là khó tránh khỏi hàn chấn liếc l i ế u quân giật phi cùng yếu ớt một mắt phát hiện hai người một bộ bộ dáng rất bình tĩnh trong lòng thầm nghĩ v ậ n khí cũng không tệ lắm đáng chết không chết đi hàn chấn bây giờ đối với hồ tam bình làm kiến k h ô n bọn người ra nhập vào đã không có bài xích ngược lại cảm thấy vui mừng dù sao nếu như không phải bọn hắn ra nhập vào nhường hắn đơn độc đối mặt nhiều như vậy hỏ phót phó quạ đ o á n chừng cũng là phiền phước mấy chục người tiếp tục hướng lên trời tôn trong động phủ mà đi mặc dù có đèn trong nhưng càng đi bên trong càng gong c h ậ m thỉnh thoảng vang lên không rõ động vật tiếng gào thét để cho tại chỗ võ giả cảm thấy ra đầu run lên phía trước là một cái cao lớn đường hành lang có chút thâm thúy quân giật phi vẫn là đi ở trước nhất l i ê n tại đây cái đương lúc bén nhọn tiếng xe gió lên tại chỗ võ giả khi nghe đến thanh âm này biết là có cơ quan bị kích phát từng cái sắc mặt b ộ t biến đi ở tuốt đ ằ n g trước quân giật phi nhưng là không có một chút né tránh ý tứ nhưng mà những cái k i a phi tiễn lại phảng phất tránh khỏi hắn cùng yêu ớt hướng về bọn hắn sau lưng võ giả vào tới a a từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên mặc dù từng cái võ giả mã đủ toàn lực chống cự nhưng cần biết những thứ này thế nhưng là đặc chế phi tiễn không phải thông thường quân dụng phi tiễn chẳng những uy lực vô tận tốc độ còn nhanh từng cái võ giả bị tại chỗ bắn giết cuối cùng n h ì n đến những thứ này phi tiễn kết thúc tại chỗ lại tổn thất mười mấy võ giả hồ t ă n bình thản lam kiến khôn còn có hàn chấn ba người sắc mặt cũng rất khó nhìn bọn hắn tiến vào thiên tôn đạo phủ liền mao đều không có tìm được một cây liền tổn thất nhiều người như vậy cần biết lần này cùng bọn hắn cùng đi cũng là các đại gia tộc tinh nhuệ bình thường thiệt hại một cái đều rất đau lòng lần này nhưng là tổn thất nhiều người như vậy bọn hắn đều có chút không chịu được nổi quân giật phi chuyện gì xảy ra vì cái gì những cái kia phi tiễn không xả người hai người các người không động chút nào một chút lại bình yên vô sự hàn chấn nhìn xem quân giật phi sắc mặt có chút khó coi ngữ khí lộ ra chất vấn 274 chương 274, có ít người làm đủ cho xấu ông trời cũng nhìn không được x ấ u quân giật phi tự tiếu phi tiếu đạo n g ư ờ i x ấ u hàn chấn lập tức khí tuyệt người nọ là đang chỉ cây dâu mà mắng cây hoa đâu mặc dù như thế nhưng hàn chấn cũng không có cái gì cái khác phát hiện mặc dù quân giật phi nhìn thành thạo điêu luyện nhưng vẫn là có thể quy kết làm vật khí quân giật phi vẫn là đi ở trước nhất nhưng mà kế tiếp hắn cùng yếu ớt không có việc gì nhưng mà sau lưng ba nhà võ giả nhưng là nhận lấy tổn thất khổng lồ quân giật phi cùng sâu kín vận khí vô cùng tốt mỗi một lần những cơ quan kia công kích phản p h t trực tiếp không để ý đến bọn hắn coi bọn họ là không khí cái này khiến hàn chấn bọn người tức thổ huyết bắt đầu càng ngày càng hoài nghi quân giật phi có phải hay không quân giật phi đang cố ý hãm hại bọn hắn quân giật phi đến cùng chuyện gì xảy ra ngươi có phải hay không biết nơi này cơ quan hàn chấn híp mắt lại nhìn xem quân giật phi này ngược lại là c h ế cười bản công tử làm sao biết nơi này cơ quan mỗi một lần đều là các ngươi n h ư ờ n g bản công tử đi ở tuốt đằng trước bản công tử cũng là dựa theo yêu cầu của các ngươi làm đương nhiên nếu như các ngươi cần bản công tử đứng tại những thứ khác phương hướng bản công tử cũng sẽ không phản đối quân giật phi nhàn nhạt nụ cười cái này sáu hồ tam bình thản làm c ê k h ô n hai mặt nhìn nhau hàn t r ấ n mặc dù một bụng phiên muộn nhưng là chính như quân giật phi lời nói hắn không có nhìn thấy bất kỳ sơ hở là lấy ngẫm nghĩ một chút đối với quân giật phi nói hy vọng như thế nếu để cho bản công tử phát hiện ngươi tiểu động tác ngươi biết kết quả ăn mấy lần thiệt h ỏ i hàn t r ấ n thủ hạ tôn thắng thảm trọng bây giờ thần sắc cực độ âm trầm cái kia còn cần bản công tử đi trước sau quân giật phi nhìn xem hàn t r ấ n đối với hàn chấn uy hiếp hắn cũng không phải dứt để ý cái này hiển nhiên là cần ngươi đi ở trước nhất hàn chấn lạnh lùng nhìn xem quân giật phi mặc dù hàn chấn cảm thấy quân giật phi đang đùa hoa văn nhưng mà đối với hắn mà nói quân giật phi đi ở phía trước nhiều ít vẫn là có thể đưa đến con chốt t h í t ắ c dụng a phía trước là ba cái đường hành lang chúng ta muốn hay không tách đi ra đi hồ tam bình h í p mắt lại không có ai biết hắn đang suy nghĩ gì hàn chấn nhưng là thản n h i ê nói n cũng không cần hôm nay tôn động phủ quá nguy hiểm chúng ta nếu như tách đi ra ai cũng không có cách nào ứng phó sau đó uy hiếp cho nên đại gia vẫn là tụ tập cùng một chỗi cho thỏa đáng đến nơi cuối cùng nếu như phát hiện bảo vật chúng ta lại đều bằng bạn sự đi đó tốt hàn chấn mà nói nhường hồ tam bình thản lam xây khôn hai người âm thầm gật đầu bởi vì bọn hắn cũng cảm thấy hàn chấn nói vẫn là có mấy phần đạo lý hơn nữa bọn hắn người mang tới càng nhiều nhìn thế nào cũng sẽ không ăn thiệt thòi là lấy cuối cùng vẫn không có tách ra hành động ý nghĩ cùng đám người cái tia dáng vẻ thận trọng so sánh quân giật phi ngược lại là rất buông lỏng yếu ớt nguyên bản cũng là cảm thấy có chút lo lắng nhưng mà khi nhận đến liêu quân giật phi ảnh hưởng bây giờ cũng tịnh không phải quá sợ bởi vì nàng cảm giác quân giật phi tựa hồ đối với ở đây rất quen thuộc mỗi một lần nguy hiểm tới phía trước hắn đều có thể sớm biến nguy thành an giống như đây là hậu hoa viên của hắn đồng dạng ta cảm giác phía trước tựa hồ gặp nguy hiểm đại gia cẩn thận chuẩn bị nếu như các ngươi đen đuổi đến đâu đ ừ n g trách bản công tử không có nhắc nhở các ngươi sáu quân giật phi nghiêm nghị đạo quân giật phi hướng trong động đi đến nhưng hắn bước chân nhưng l à ẩn chứa một loại nào đó nhịp bởi vì trong bóng đêm là lấy phía sau hàn chấn bọn người không có phát giác được hàn chấn bọn người không có lên tiếng bọn hắn tự nhiên biết trước mặt rất nguy hiểm nhưng mà nguy hiểm cụ thể đến từ phương nào không có ai biết là lấy quân giật phi nói lời theo bọn hắn nghĩ chỉ là nói nhảm mà thôi ngay lúc này toàn bộ bên trong dũng đạo đ ỗ n g nhiên xuất hiện mấy chục đoàn làm quang đây là lam phốt pho ư u hỏa han g chấn sắc mặt đột biến đại gia cẩn thận han g chấn quát cái này lam phốt pho ư u hỏa là một loại ngọn lửa kinh khủng nghe nói là hài cốt bên trong thân thể một loại vật chất nào đó dung hợp khí thể hình thành một loại hòa diễm ẩn chứa kích đ ộ c võ giả chỉ cần bị nhiễm h ả i liền sẽ như như giỏi trong xương căn bản là không có cách thoát khỏi là lấy giờ phút này tại chỗ người đều lâm vào nguy cơ to lớn ở trong mà giờ khác này quân giật phi cùng yếu ớt nhưng là ở một cái xó xỉnh lẳng lặng xem kịch yếu ớt thậm chí còn có nhàn hạ lây ra một cái quả táo thích ý b ngươi tự hồ biết sẽ có lam phốt pho u hỏa tồn tại yếu ớt có chút hiếu kỳ nhìn xem quân giật phi cái này hiển nhiên trước tiên đừng quản những thứ này xem bọn hắn như thế nào x ấ u quân giật phi nhàn nhạt nợ nụ cười cái này lam phốt pho u hỏa không phải hắn thiết chí chỉ là hắn từ hoàn cảnh cùng địa thế liền có thể đoán trước ra ở đây sẽ xuất hiện lam phốt pho u hỏa dù sao nơi này thi hài rất nhiều hơn nữa bị kín ngàn năm hài cốt bên trong đặc thù vật chất tự nhiên sẽ lại càng dễ tỏa ra hơi tới cho nên hắn mặc dù nhiên bất biết đến cùng có thể hay không tạo thành lam phốt pho u hỏa nhưng hắn vẫn là sớm chuẩm cái này làm phốt pho ư u hỏa thế nhưng là so hỏa phốt pho q u ạ còn muốn nhân vật đáng sợ nếu như nói hỏa phốt pho q u ạ còn có thể trực tiếp tiêu diệt nhưng mà cái này làm phốt pho ư u hỏa nhưng là vô hình vô ảnh giống như như giỏi trong xương hơn nữa có thể thiêu đốt hết thể vật chất biện pháp duy nhất chính là sử dụng chân khí hộ thân đối kháng tại chỗ v õ giả tuyệt đại đa số cũng là hóa mạch cành t ộ t cùng tu vi vượt qua bảy thành đều nắm giữ chân khí hộ thân là lấy giờ khác này vẫn là có thể đối kháng cũng may làm phốt pho h u hỏa mặc dù giống như như giỏi trong xương có thể đốt cháy hết thể vật tư nhưng mà nó nhưng cũng là có thời gian hạn chế sau nửa canh giờ những thứ này l à m phốt pho hữu hỏa liền biến mất cái này khiến tại chỗ vũ giả đôi nhẹ nhàng thở ra nhìn xem vẫn yêu thai du thai quân giật phi cùng y ế u ớt hàn chấn cũng n h ị n không được nữa hắn đi tới trước mặt hai người nhìn xem bọn hắn thần sắc bất thiện nói quân giật phi hai người các ngươi có phải hay không nên giải thích cho ta hồ tam bình lam xây khôn hai người thời khắc này thần sắc cũng có chút khó coi bọn hắn sắc mặt khó coi nhìn xem quân giật phi một lần hai lần như thế coi như xong bây giờ đã nhiều lần phát sinh chuyện này không phải do bọn hắn không nghi ngờ cái này bản công tử thì không rõ lắm bản công tử cũng là đi ở các ngươi phía trước xuất hiện sự tình gì còn có thể trách ta rồi quân giật phi rất là bình tĩnh đạo quân giật phi ngươi mỗi lần đều có thể biến n g uy thành an ngươi có phải hay không đối với nơi này rất quen thuộc có phải hay không tử vừa mới bắt đầu ngươi liền không có đối với chúng ta nói thật hàn chấn nhìn xem quân giật phi quân giật phi đối sát khí đằng đằng hàn chấn xem thường thản nhiên nói tùy ngươi nghĩ ra sao hừ thật to gan bắt lại ngươi không phải do ngươi không nói thở hàn chấn đối với bên người võ giả giận g ữ hét ngay tại đám người chuẩn bị nào về phía quân giật phi thời điểm quân giật phi ê u hai du hai vỗ một cái bên người t ả n g đá lập tức đường hành lang bốn phía cửa đá đều bị mở ra mấy chục cái khôi lỗi xuất hiện những khôi lỗi này yếu nhất cũng là hóa mạch cảnh chiến lược những thứ này màu đen khôi lỗi hướng về hồ tam bình hàn chấn lam xây khôn bọn người đánh tới đáng chết hàn chấn một trưởng đem bổ nhào vào trước mặt khôi lỗi đánh bay ra ngoài đang định đ u ổ i theo quân giật phi nhưng mà càng nhiều khôi lỗi không sợ chết hướng về bọn h ắ n đánh tới đem hàn chấn thế đi ngăn trở hơn nữa để cho hàn chấn im lặng là những khôi lỗi này tựa hồ đối với thả chúng nó đi ra ngoài quân giật phi làm như không thấy như thế hồ tam bình cũng ở đây một khách nào tới vũ quân giật phi vừa rồi theo qua cơ quan cái nút nhưng là vẫn không nhúc ních rõ ràng quân giật phi đem nơi này cơ quan làm hỏng rơi mất người đối với nơi này thật sự rất quen thuộc yếu ớt nhìn xem quân giật phi đem một cái máng bằng đá rút lên có chút buồn bực nhìn xem hắn còn t ố t s người đem ở đây xem như sân vườn của ta liền có thể quân giật phi lúc nói lời này còn có chút đắc ý yếu ớt im lặng quân giật phi lôi kéo yếu ớt đến mang một cái chỗ mật thất những thứ này cửa vào mật thất nguyên bản bố trí rất nhiều cơm chế nhưng đều bị quân giật phi tiện tay mở ra yếu ớt im lặng bởi vì quân giật phi biểu hiện hoàn toàn chính xác ở đây giống như nhà hãn hậu hoa viên đ ồ dạng lại đi vào một gian màu vàng trong cửa đá ở đây chính là quân g ậ t phi tòa động phủ này quý báu nhất chỗ. phía trước còn có chín cái gian phòng cái này trăm ngàn năm qua chỉ có phía ngoài nhất cái k i a một gian m ậ t thất được mở ra không nghĩ tới vạn năm trước lưu lại một cái truyền thừa vậy mà chỉ có một chỗ bị nhận được xem ra hay là ta bảy cầm chế quá mạnh mẽ quân giật phi bất đắc dĩ đương nhiên điều này cũng không thể trách quân giật phi tiếp trước quân giật phi xuất thân từ t r u n g châu vực nơi đó là thiên vũ đại lục thiên tài căn cứ về sau đi tới bắc hoang vực tự nhiên cũng xuống ý thức lấy t r u n g châu vực tiêu chuẩn để cân nhắc bắc hoang vực v õ giả cho nên bảy cầm chế cũng rất cưỡng hãn lúc này mới dẫn đến chỉ có một nơi truyền thừa bị nhận được mặc dù chỗ này truyền thừa tại quân giật phi xem ra là hắn trước kia lưu lại truyền thừa yếu nhất coi là những truyền thừa khác đối với bắc hoang vượt tới nói nhưng là cơ duyên khó được hoa、wow. yếu đ ớt nhìn xem trong mật thất bảo vật con mắt đều sáng lên ân cái này bay mua tâm quyết cho ngươi quân giật phi cầm lấy một cái ngọc giản đưa cho yếu đ ớt cái này yếu đ ớt biết ngọc giản đây là một chút thế lực lớn mới sẽ sử dụng võ đạo truyền thừa bọn chúng mặc dù nhiên bất là thu thành sách là thông qua linh hồn lạc ấn trong thân thể cái này so với sử dụng sách tới truyền thừa cường đại hơn rất nhiều càng trực tiếp cũng càng có hiệu quả y ế u â n t cũng không cùng quân giật phi k h á c h khí đem ngọc g i ả n đặt ở chỗ mi tâm tiếp nhận truyền thừa quân giật phi ngược lại cũng hào phóng dù sao cái này bay múa tâm quyết là hắn lưu lại truyền thừa cho nữ võ giả trước kia hắn cũng không biết tiến vào chính mình truyền thừa là nam hay là nữ là lấy lưu lại hai phần truyền thừa một phần nam một phần nữ quân giật phi cũng không có quản đang tiếp thụ truyền thừa yếu ớt mà là nhìn xem đá này trong phòng vật phẩm không có nghĩ tới lâu như vậy ta còn có trở về một ngày quân giật phi hơi than thở nói cái này ba loại bảo vật công pháp trong đó là thiên địa chính khí quyết là hắn thanh niên thời đại sử dụng công pháp đạt đến địa cấp thượng phẩm trình độ công pháp này nương theo hắn rất nhiều năm thẳng đến đằng sau mới đổi l i ê u thiên giai công pháp đương nhiên coi như chỉ là địa cấp công pháp tại bắc hoang vực đã là cực kỳ khó được l i ê u truyền ra đi tuyệt đối sẽ gây nên gió t a n h m ư a máu hai trăm bảy mươi năm chương hai trăm bảy mươi năm hẻm núi chặn lại công pháp quân giật phi có tốt hơn thôn thiên vệ địa thần quyết tự nhiên là không cần cái này giai công pháp thôn thiên vệ địa thần quyết mặc dù quân giật phi cũng không biết nó cụ thể đẳng cấp nhưng mà quân giật phi đo á n chừng nó cần phải ít nhất cũng h ư u thiên giai thậm chí là thánh giai đẳng cấp lần này quân g ậ t phi sở dĩ muốn tới bởi vì này một lần bảo vật ở trong có phá huyền đan cùng vũ hóa đan mọi người đều biết võ giả từ p h à m võ cảnh bước vào chân linh cảnh là một lần lột xác hóa linh giai đoạn hơn nữa từ hóa mạch cảnh đột phá đến c h â n khí cảnh mặc dù đối với quân g i ậ t phi cách tới nói không có cái gì trong cảnh giới gông cùng xiềng xích nhưng lại cần rất nồng nặc năng lực vũ hóa đan vừa v ậ n thỏa mãn hắn đột phá yêu cầu mà khác bên trong một cái hội nhưng là hắn toàn bộ thế lưu lại át chủ bài có lá bài tẩy này liền xem như c h â n khí cảnh võ giả quân g i ậ t phi cũng không sợ lá bài tẩy này gọi hôn bài chia làm sơ cấp trung cấp cao cấp hôn bài, hôn bài. bên trong ẩn chứa võ giả một t i ê u ý niệm bên trong có thể ẩn chứa võ giả ba thành sức mạnh loại vật này ở trung châu vực là một vài gia tộc lớn rất thông thường thủ đoạn đương nhiên hồn bài cũng không phải dễ dàng có thể chế tạo ra l u y ệ n chế hồn nhãn võ giả cũng sẽ phủ đánh đổi một số thứ t ỷ như l u y ệ n chế cao cấp hồn bài trước kia mình kiếp trước cũng là h ư n h ư ợ c một tháng lâu đương nhiên cũng chính là cái này hạn chế cho nên loại này h ồ n bài cũng chỉ có một vài gia tộc lớn tương đối được coi trọng từ đệ mới có tư cách nắm giữ kiếp trước quân giật phi đem chỗ này truyền thừa thu h o ặ giả xem như truyền nhân của mình là lấy mới luận chế ra cái này đưa cho người thừa kế của mình dù sao ở trên thiên vũ đại lục thời khắc đều tồn tại nguy hiểm có cái này ba khối hôn bài cũng liền tương đương với nhiều ba cái hộ thân phủ có thể đi càng xa chỉ là quân giật phi k i ế p trước lưu lại những vật này là muốn cho truyền nhân của mình sử dụng lại không nghĩ bây giờ lại là quân giật phi dùng tới mục đích một lần này trung quy là đ ạ đến quân giật phi nhẹ nhàng thở ra nhìn xem bên trên yếu ớt cũng là thành tỉnh lại nhìn trước mắt quân giật phi thần sắc có chút sợ hai t h ằ nói g n công pháp này quá quý trọng ta không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi quân giật phi lại là đối yếu ớt khoát tay nào nói không sao công pháp này nguyên bản là nữ nhân dùng coi như bản công tử cầm cũng không cần đến yếu ớt tự nhiên biết quân giật phi lời này cũng không đối với cao cấp như vậy cái khác công pháp liền xem như hắn dùng không hơn nhưng như qua lấy đi ra ngoài bên ngoài đấu giá cũng tuyệt đối là có thể đánh ra một cái giá trên trời dù sao công pháp này thế nhưng là so với mình công pháp tu luyện còn muốn tới quý giá rất nhiều giá hỏa này đem thứ quý giá như thế đều cho chính mình chẳng lẽ hắn sáu hắn đối với ta có ý đồ gì sao yếu ớt sâu đậm liếc liêu quân giật phi một mắt hai má hứng lên có chút xấu hổ bất quá quân giật phi không muốn nhiều lời nàng cũng sẽ không hỏi chỉ là nhìn xem quân giật phi vấn đạo quân công tử cái kia hàn chấn bọn hắn làm sao bây giờ nếu như bọn hắn tại ngày này tôn trong động phủ chúng ta có vẻ như cũng khó có thể rời đi quân giật phi nhàn nhạt cười nói yên tâm đi bọn hắn sẽ trả ra giá cao thiên tôn trong động phủ cơ quan phòng điều khiển quân giật phi đem chỗ h ư u thiên tôn trong động phủ cơ quan đều mở ra trên mặt của hắn lộ ra nụ cười xấu xa hắn tự nhiên biết thời khắc này hàn chấn bọn người sẽ đối mặt hai nạn khó có thể tưởng tượng yếu ớt nhìn xem quân giật phi cái kia bộ dáng chắc chắc nhìn xem hắn hỏi có ý tứ gì ha ha ha ngươi chẳng mấy chốc sẽ đã biết y ế u đ ấ t nhìn xem quân giật phi không nói cũng không có hỏi lại mà giờ khác này ở trên thiên tôn trong động phủ hàn chấn bọn người bây giờ chật vật không chịu đ ổ i bọn hắn cơ hồ m u i đi mấy bước liền đối mặt đáng sợ cơ quan hơn nữa những thứ này cơ quan một lần so một lần tới lăng lệ ngắn ngủn không đến ba canh giờ bọn hắn người liền thiệt hại hầu như không còn liền xem như hàn chấn hồ tam bình lam kiến khôn ba người bây giờ cũng là sắc mặt trắng bệnh rõ ràng cũng là bị thương không nhẹ chúng ta vẫn là rời đi à bằng không lại xuống đi chính chúng ta đều phải viết di trúc ở đây rồi hàn chấn nghiêm túc nói ân ta cũng là ý tứ này sáu hồ tam bình tán răng chỉ là chúng ta tổn thất nhiều người như vậy một q u ọ n g lông cũng không có nhận được rất không cam tâm a sáu lam kiến không có chút bất đắc gì nói yên tâm đi ta đã xác định quân giật phi ra hỏa này đối với nơi này rất quen thuộc chúng ta chỉ cần liên thủ đối phó hán còn sâu trên người bọn họ bảo vật không phải chúng ta sao hàn trấn âm lãnh đạo đúng a chúng ta có thể ôm cây l ợ i t h ỏ hồ tam yên ổn vỗ tay thân s ắ c rất là hưng phấn tựa hồ nhìn thấy liêu quân giật phi bảo vật rơi vào trong tay bọn họ một màn trong động phủ quân giật phi nhữ mày bởi vì hắn phát hiện chính mình điều tập trong động phủ nhiều như vậy cơ quan chỉ là đem ba người thủ hạ toàn bộ xử lý hầu như không còn nhưng vẫn là không có cách nào thu thập hết ba người thật là xem thường các ngươi quân giật phi thở dài thế nào yếu đ ớt nhìn xem quân giật phi có chút thần sắc khó chịu nhìn xem hắn hỏi hôm nay tôn trong động phủ cơ quan đi qua nhiều năm như vậy t hao tổn quá lớn dẫn đến những thứ này cơ quan uy lực hạ xuống mấy thành đương nhiên những người này nếu như không chạy cũng là sẽ chết ở chỗ này quân giật phi rất là bình tĩnh nói ân vậy chúng ta làm sao bây giờ l i u tại nơi này yếu đất nhìn xem quân giật phi trở về đi lưu lại ở đây không phải biện pháp quân giật phi nhàn nhạt n ở nụ cười thế nhưng là ta cảm giác tòa động phủ này bên trong còn rất nhiều chỗ không có tìm tòi nếu như lần này chúng ta đi bọn hắn đoán chừng sẽ tìm càng nhiều người kéo nhau trở lại yếu đất nhìn xem quân giật phi đạo ha ha ha người đây liền không cần lo lắng không có xảy ra chuyện như vậy động phủ này là một tòa chính thể mở ra một lần liền sẽ thay đổi vị trí ẩn tàng mặc cho hàn c h ấ n hữu thiên lớn bản sự cũng không khả năng phát hiện ở đây quân giật phi bình tĩnh đạo thần kỳ như vậy yếu đất sợ hai than đạo cái này cũng là vì cái gì ta muốn vội vã rời đi nguyên nhân động phủ chỉ mở ra một ngày chúng ta nếu như không đi cũng sẽ bị lưu tại nơi này a quân giật phi nhìn xem yếu đ ớt cười nói tòa động phủ này mặc dù là quân giật phi l u y ệ n chế nhưng bởi vì thực lực của hắn bây giờ quá yếu cho nên cũng không có biện pháp thay đổi động phủ trung c ự c thiết t r í vậy chúng ta còn có thời gian a có thể nhiều tìm tòi vài chỗ yếu đ ớt cười hì hì nhìn xem quân giật phi quân giật phi trận nhìn yếu đ ớt một mắt nói đừng lòng tham không đáy ở đây rất nhiều thứ cũng là lưu cho kẻ đến sau chúng ta phải đến đồ vật đã là ở đây tốt nhất tốt Bị quân giật phi nói có chút xấu hổ làm hai người đi ra động phủ phía sau đ ỗ n g nhiên một hồi thiên diêu địa động cả tòa thiên tôn động phủ bắt đầu sụp đổ chìm vào lòng đất yếu đ ấ t sợ hãi than nhìn xem biến mất ở trước mắt thiên tôn động phủ nói quả nhiên như như lời ngươi nói đó à. chúng ta đi thôi nơi đây không nên ở l â u quân giật phi đối với yếu đ ấ t nghiêm nghị đạo quân giật phi kỳ thực cũng nghĩ qua ba người có phải hay không sẽ nửa đường giữ lại bọn hắn là lấy vừa ra thiên tôn động phủ tự lấy tốc độ nhanh nhất hướng hắc á m bên ngoài bình nguyên mà đi chẳng qua là khi yếu ớt cùng quân giật phi hai nữ đi tới liêu thiên vương thung lũng thời điểm n h ố n mày ra đi s á c ý của các ngươi quá đậm ẩn tàng là giấu không được quân giật phi thẳng n h i ê nói n a bị phát hiện hồ tam bình thẳng làm kiến k h ô n hai người nhảy ra ngoài làm kiến k h ô n thần sắc có chút kinh ngạc nhìn xem quân giật phi đạo tiểu tử bản công tử còn là lần đầu tiên bị người phát hiện ngươi ngược lại là cho bản tọa rất lớn mừng rỡ bản công tử chỉ là không nghĩ tới các ngươi sẽ trốn ở ở đây hàng chấn đâu nhường hắn cũng ra đi quân giật phi sắc mặt bình tĩnh nói ha ha ha hàng chấn tên kia thì sẽ không tới chúng ta sớm đem hắn đề ra thêm một cái phân bảo vật đó là đồ đần mới có hành vi hồ tam bình nhìn xem quân g ậ t phi nụ cười nhạt n h ọ đạo n g ư ơ i y tứ ở đây chỉ có hai người các ngươi ngươi xác định các ngươi có năm chắc có thể lưu ta lại nhóm quân giật phi nhàn nhạt nợ nụ cười ngươi một cái thành gân cảnh v õ giả bản công tử một quyền liền có thể nghiền ép đến nỗi bên cạnh ngươi nhà đầu này tin tưởng cũng là đạo lý này lam kiến khôn khinh thường nói lam kiến khôn cùng hồ tam bình chỉ biết là quân giật phi là thành gân cảnh tu vi đến nỗi yếu ớt bởi vì nàng từ đầu đến cuối ở trên thiên tôn trong động phụ không thế nào xuất thủ qua là lấy hai người đối với sâu kín thực l ự cũng c không có cái gì cụ thể khái niệm nhưng mà bọn hắn cũng lớn gây nên nói chừng lấy sâu kín thực lực, tối đa là cùng quân g ậ t phi không sai biệt lắm tu vi yếu ớt hồ tam bình giao cho ngươi l à m kiến c ô n ta tới đối phó quân giật phi đối với yếu ớt nghiêm túc nói yếu ớt có chút hoài nghi liếc liêu quân giật phi một mắt rõ ràng đối với hắn có chút hoài nghi nàng tự nhiên biết quân giật phi thực lực ngay cả mình đánh không lại mà trước mắt hai người tất cả đều là nửa bước chân khí cảnh v õ giả n g ư ơ i được sao yếu ớt vẫn là có chút không yên lòng nhìn xem quân giật phi ngươi mau chóng giải quyết đối thủ đến đây chúc ta sáu quân giật phi đối với sâu xa nói mặc dù quân g ậ t phi có át chủ bài nhưng mà những thứ này át chủ bài nếu như dùng tại ở đây vậy thì quá lãng phí tiểu tử người rất ngôn g c u ồ n g một cái thành gân cảnh v õ giả cũng vọng tưởng và tập công tử đối kháng sáu l a m kiến không giống giận một tiếng một quyền hướng về quân giật phi trô u đánh tới một quyền này thế không thể đỡ những nơi đi qua không khí từng khúc nổ t ung lôi bạo quân giật phi giống giận một tiếng chính là lôi đình bạo sát quyền quyền thứ hai lôi bạo một quyền này d o a n h sát mà ra ánh chớp lấp lóe kinh khủng lôi ấn bọc lại n ắ m đấm của hắn vanh một tiếng quân giật phi trên khẽ một tiếng phản phát bị một cái cự tượng đâm vào trên lồng ngực cả người trên k ẽ một tiếng lùi lại vài chục bước đất n a i dưới chân phản phất chịu không được lực lượng cường đại kia xung kích từng khúc nổ tung a năm lam kiến khôn có chút giật mình nhìn xem quân giật phi một quyền này của hắn mặc dù không có sự xuất toàn lực chỉ dùng không đến ba thành sức mạnh nhưng cần biết hắn đối mặt chỉ là thành g ầ n cảnh cái này yếu đi hắn hai cái đại cảnh đình phong mà là nửa bước chân khí cảnh thực lực này viễn siêu chung chung mạch cảnh võ giả đỉnh cao không chỉ gấp mười lần quân giật phi cảm thấy thể nội khí huyết sôi chảo n h ư không phải là hắn luyện thể đột phá đến bất diện thánh ma thể đệ tam trọng muốn đối kháng lam kiến khôn đoan chừng cũng quá sức đương nhiên hắn biết nghiêm túc lam kiến khôn tuyệt đối không phải mình bây giờ có thể đối kháng bạo khí quyết quân giật phi không còn b ả o lưu đem bạo khí quyết phát huy ra lập tức khí tức của hắn điên c u ồ n g để thăng một chút từ thành gân cảnh nhị trọng tiên đột phá đến hóa mạch cảnh nhị trọng tiên thêm một bước cùng đối phương rút nhỏ khoảng cách h ắ c một tiếng quân giật phi hoàng tuyền kiếm ra khỏi vỏ hai trăm bảy mươi sáu chương hai trăm bảy mươi sáu chật vật hàn g chấn tại một bên khác yếu đ ấ t cùng hồ tam bình đã khai chiến song phương kịch đấu rất nhiều kịch liệt kinh khủng chất khí xé nát hai người phương viên trong vòng châm thức hết thảy nhìn xem sâu kín thực lực tựa hồ còn hơi chiếm thượng phong đương nhiên muốn trong khoảng thời gian ngắn đem đối thủ đánh bại e rằng còn có chút độ khó xem ra cần phải l i ề u mạng lam kiến k h ô n cảm nhận được quân giật phi khí tức trên thân lông mày nhữ lại khinh thường nói vậy mà sử dụng bị pháp ngươi cho rằng như vậy hữu dụng không trên thực lực trên lệnh không phải dựa vào những tà môn ngoại đạo này có thể bù đắp sáu lam kiến k h ô n khinh thường n ở nụ cười lại lần nữa một quyền hướng về quân giật phi đánh giết tới một cách này hắn thi triển sáu thành sức mạnh một quyền kinh khủng khóa chặt liễu quân giật phi bốn phía hết thảy quân giật phi đem viễn ảnh cựu biến thi triển đến rồi cực hạ tránh chỗ thực tìm chỗ hư nội phong kiếm quyết quân giật phi giống giận một tiếng tầng tầng lớp lớp giống như kiếm vong đồng dạng vô khổng bất nhập kiếm quang hướng về lam kiến k h ô n ám sát đi qua lan lam kiến k h ô n một quyền bánh sát mà ra kinh khủng quyền ấn đem quân giật phi kiếm quang hoàn toàn vỡ nát kinh khủng kia quyền ấn mỗi một kích đều để quân giật phi cảm nhận được áp lực lớn lao dù sao đối phương xem như trên địa bàn g võ giả thực lực cường đại mỗi một quyền đều ẩn chứa cường đại lực phá hoại h ả o tại quân giật phi đem bất diệt thánh ma thể thi triển đến rồi cực hạn nỗ lực tiếp nhận tấn công của đối phương đáng giận sáu lam kiến k h ô n xem như trên địa bàn gó giả nhưng là tại như vậy thời gian dài bên trong liền một cái thành gần cảnh vũ giả đ ồ không cách nào giải quyết nhường hắn cảm thấy mất hết mặt mũi đương nhiên để cho lam kiến khôn cảm thấy nhức đầu vẫn là quân giật phi thân pháp quân giật phi thân pháp huyền ả o vô s o n g liền lam kiến khôn trong khoảng thời gian ngắn đều không thể bắt được quy tích xem chi ở phía trước chậm chỗ này ở phía sau nhường hắn có chút không thể làm gì hắn mặc dù chiến lược x a tại quân giật phi phía trên nhưng mà mỗi một lần hắn đều cảm thấy mình một q u y ề n phán g phất đánh vào trên bông đồng dạng nhưng mà lam kiến khôn xem như trên địa bàn võ giả tự nhiên chính là có thủ đoạn đầu thanh quyền làm kiến k h ô n trên thân tản ra lực lượng kinh khủng quyền ấn phảng phất có thể hủy thiên diệt điện trong nháy mắt khóa chặt lại liễu quân giật phi chỗ nhân cấp tuyệt phẩm võ kỹ hơn nữa còn là tu luyện đến đại thành cảnh giới quân giật phi trong nháy mắt phát giác đối phương một quyền này lợi hại lông mày ngưng lại quân giật phi cảm giác mình ở nơi này một quyền phía dưới không chỗ c h á thân dù sao đối phương một quyền này bao phủ phương viên trăm mét hắn đem linh giác thả ra, ra ngoài trong nháy mắt phương viên trăm mét đều ở đây hắn bao phủ hắn mặc dù không cách nào tránh đi đối phương một quyền này công kích nhưng lại có thể tìm được đối phương điểm yếu tại trong thời gian trước mắt quân giật phi hay dùng linh giác bắt được đối phương một quyền này sơ hở truy hồn vô ảnh quân giật phi một kiếm phá g i ế t mà ra lấy điểm phá diện vô hình vô ảnh một kiếm tại hư không ám sát mà ra trong nháy mắt hỏa lam kiến khôn một quyền đụng vào nhau vê anh quân giật phi cảm thấy mình phảng phất lâm vào gông dương đại h ả i trong một chiếc thuyền lá nhỏ trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài phá vỡ cho ta quân giật phi trong nháy mắt ám sát ra m ộ ư ơ i chín kiếm đem trước mặt khí lãng phá vỡ chân của hắn hung hăng trên mặt đất đạp một cái cả người tại hư không xẹt qua một chỗi dài mơ hồ hư ảnh giống như quỷ mị vậy xuất hiện ở phá quang trảm bén nhọn một kiếm phản phất đạt đến tốc độ cực h ạ n lam kiến k h ô n tựa hồ cũng không nghĩ đến quân giật phi tốc độ nhanh như vậy nhưng hắn phản ứng cũng không chậm quay người chính là một quyền nhưng ở trong lúc vội vã lam kiến k h ô n một quyền này chỉ xử suất hai thành sức mạnh mà quân giật phi một kiếm này nhưng là xúc thế một kiếm、này. lam kiến k h ô n một quyền vậy mà không ngăn được bị đẩy lui ba bước mà quân giật phi một kiếm này nhưng là tiến quân thần tốc hướng về lam kiến k h ô n trên thân phá sắp tới phốc phốc một tiếng lam kiến k ô n bả vai bị đâm phá một lớp da đau hắn thẳng miếp miệm đồng thời hắn cũng là phát điên hắn vậy mà tại một cái thành gân cảnh võ giả trên tay bị thương cái này như thế nào nhường hắn bình tĩnh phá diệt chiến quyền lam kiến khôn lại lần nữa một quyền hướng về quân giật phi đánh rết xuống quân giật phi thân pháp giống như m ị ảnh đ ồ n g dạng lam kiến khôn một quyền không có đ ậ p nện ở trên người hắn chỉ là tại hắn bên người đập ra mấy đạo hố to quân giật phi đem thân pháp thi triển đến rồi cực hạ n mặc dù lam kiến k h ô n thực lực rất mạnh nhưng quân giật phi cũng không cùng hắn cứng đ ố i cứng là lấy điều này cũng làm cho lam kiến khôn tạm thời không làm gì được liễu quân giật phi chỉ là lam kiến khôn công kích rất mạnh quân giật phi mặc dù tránh chỗ thực hồ tam bình thân bên trên máu me đầm địa sắc mặt tái nhuận nhìn xem yếu ớt thân sắc của hắn có chút sợ hãi rõ ràng hắn cũng không nghĩ đến tiểu nha đầu này thực lực vậy mà lại mạnh như vậy là lấy hồ tam bình không còn dám lưu lại mà là quay người bỏ chạy yếu ớt cũng không có muốn theo đuổi ý tứ một kiếm hướng về làm kiến không trô đánh tới lam kiến khôn nguyên bản không có cầm xuống quân giật phi đã có chút phập phồng không yên bây giờ nhìn thấy yếu đ ớt đánh bại hồ tam bình hơn nữa hồ tam bình lại còn chạy là lấy lam kiến khôn cực kỳ hoảng sợ vội vàng ngăn lại yếu đ ớt một kiếm này cũng không dám dừng lại thêm quay người mà đi yếu đ ớt quân giật phi nhìn thấy sâu kín sắc mặt có chút không đúng liền vội vàng tiến lên đỡ nàng ân cần hỏi han yếu đ ớt ngươi như thế nào mà đến yếu đ ớt đối với quân giật phi miễn cưỡng cười một cái nói ta vì mau chóng đánh bại hồ tam bình thì chuẩn bị pháp bây giờ cơ thể rất suy yếu tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút liền tốt sáu không được không thể ở đây nghỉ ngơi. quân giật phi thần sắc nghiêm lại ngươi đây là yếu ớt có chút buồn bực nhìn xem quân giật phi ngươi đã quên còn có một người quân giật phi h í p mắt lại ngươi nói là hàn trấn yếu ớt nhìn xem quân giật phi vẫn đạo hàn trấn không phải là bị hồ tam bình hòa l à m kiến k h ô n cầm đi hừ hàn trấn càng dạo hoạn làm sao lại dễ dàng m ắ c lửa đoán chừng hắn cũng là tương kế tử tế chuẩn bị ngư ông đất lợi bây giờ đoán chừng ngay tại chúng ta bốn phía hơn nữa còn đang chạy tới trên đường quân giật phi thần sắc nghiêm túc đạo hàn trấn cũng là nửa bước chân khí cảnh thực lực hơn nữa quân giật phi tại hàn chấn trên thân cảm nhận được siêu việt hồ tam bình hòa l a m kiến không nguy hiểm cảm giác l a lấy hắn biết hàn chấn có thể thực lực còn tại hồ tam bình hòa l a m kiến không phía trên vậy làm sao bây giờ thân thể ta hiện tại không đầy đủ không có cách nào lại cùng hàn chấn một trận chiến yếu ớt tự nhiên vô cùng rõ ràng cái này hàn chấn thực lực có thể sẽ không thua chính mình đi núi lửa hoạt động miệng quân giật phi đối với sâu xa nói nhìn xem sâu kín cơ thể vô tận bộ dáng yếu ớt quân giật phi r ứ t khoát đem nàng đeo lên bày ra thân pháp hướng cái tia núi lửa hoạt động miệng trô lao đi thời k h ắ c này hàn trấn đích thật là từ đằng xa hướng về bọn hắn trô bay lượn mà đến hắn vốn là muốn chờ bốn người một trận chiến phía sau lại ngư ông bất lợi lại không nghĩ rằng hồ tam bình hòa lam kiến k h ô n xem như nửa bước chân khí cảnh võ giả vậy mà không thể giết l i ê u quân giật phi cùng y ế u ớt ngược lại bị đánh chạy mà quân giật phi còn nhìn thấu n g u kế của hắn nhìn xem quân giật phi có người bỏ chạy hàn trấn giận dữ quắc quân giật phi người trốn không thoát quân giật phi không có trả lời chỉ là có n h i u ớt hướng về núi lửa hoạt động miệng chạy tới mặc dù quân giật phi có một người nhưng hắn thân pháp tốc độ cực nhanh t h i triển thân hành bước phía dưới hàn chấn vậy mà nhất thời cũng đổi không kịp cái này khiến hàn chấn cảm thấy có chút kinh ngạc cùng khó có thể tin làm sao có thể tiểu tử người trốn không thoát sáu hàn chấn đem thân pháp thi triển đến rồi cực hạn dù sao quân giật phi trên thân có một người mặc dù yếu ớt cũng không nặng nhưng vẫn là ảnh hưởng đến tốc độ của hắn chậm rãi khoảng cách của song phương tại bị rút ngắn loạn kiếm c h ạ m hàn chấn giống giận một tiếng một kiếm đón quân giật phi sau lưng chém rết xuống một kiếm này thế không thể đỡ anh kiếm màu trắng mạc giống như mũi tên vậy hướng về quân giật phi trên thân chém rết xuống nhưng quân giật phi cái hốt phảng phất mọc thêm con mắt hắn đem huyền ảnh cựu biến thi triển đến rồi cực hạ khó khăn lâm tránh đi hàn chấn một kiếm này vê anh quân giật phi bên người trên mặt đất bị hàn chấn một kiếm chém ra một đường thật dài vết kiếm hôn trướng hàn chấn lại đ ổ mấy kiếm hướng quân giật phi sau lưng của ám sát đi qua hảo tại quân giật phi thân pháp quả thật huyền diệu khó lường mỗi một lần đều bị quân giật phi xem tránh đi nhưng cũng là cực kỳ nguy hiểm nhiều lần quân giật phi cơ hồ liền muốn bị trọng thương dù sao hàn chấn thực lực thế nhưng là tại hồ tam bình hòa lam kiến k h ô n phía trên công kích của hắn càng thêm cương đại cũng may cái kia núi lửa hoạt động miệng cũng nhanh đến rồi quân giật phi trên mặt cuối cùng n ở một nụ cười hàn chấn kỳ thực thời khắc này trong lòng cũng là có chút buồn b ự c bởi vì hắn có thể thấy được quân giật phi là đặc biệt đến đây nơi đây nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều việc này núi lửa ngoại trừ kinh khủng địa hỏa cũng không có những thứ khác cả b ấ y hàn chấn cũng không phải quá lo lắng hơn nữa khi nhìn đến quân giật phi đi tới núi lửa hoạt động miệng hàn chấn trong lòng thầm nghĩ đáng chết n g ư ờ i đây chính là đang tự tìm đường chết t việc này miệng núi lửa liên bản công tử đều cần cẩn thận đ n g nối quân giật phi đi tới núi lửa hoạt động miệm không nói hai lời liền lửa tới cũng không có quá nhiều a đây là có chuyện gì hàn c h ấ n nhìn thấy quân giật phi rất dễ dàng đã vượt qua núi lửa hoạt động miệng có chút buồn b ự c bởi vì hắn thế nhưng là biết ở đây hơi không cẩn thận liền sẽ dẫn động địa hỏa hắn cũng là thận trọng mới qua ở đây quân giật phi không đến m ộ ư ơ i cái hô hấp đã vượt qua núi lửa hoạt động miệng mà hắn tựa hồ cũng không có rời đi ý tứ liền như vậy đĩnh đạc đứng ở đó ánh mắt mang theo giọng niệm ai quân giật phi ngươi cho rằng như thế liền có thể chạy ra bản công tử tay lòng bàn tay sao hàn trấn không trần trờ nữa hướng về miệm núi lửa đánh tới quân giật phi nhìn xem hàn trấn bay lượn mà đến sắc mặt nhưng là Vân Đạm Phong bên người hắn yếu đ ớ t nhưng là đôi mi thanh tú cao lại đối với hắn vấn đạo quân giật phi chúng ta không mau chóng rời đi sao bây giờ chúng ta cùng hàn chấn một trận chiến tuyệt đối không có phần thắng rời đi quân giật phi nhàn nhạt cười nói rời đi tự nhiên là phải ly khai nhưng giá h ỏ a này dám tính toán ta bản công tử hay là muốn cùng hắn tính toán lợi tức chờ hàn chấn miệng núi l ử a đi đến một nửa thời điểm quân giật phi đánh ra một cái pháp quyết Vâng, về miệng núi hoàn hướng về hàn chấn rung man lửa địa ổ, tại thời khắc ngàn cần treo sợi tóc miễn cưỡng tránh đi cái kia địa hỏa nham tương công kích nhưng mà quân giật phi lại lần nữa đánh ra mấy đạo pháp quyết từng đạo hỏa long từ miệng núi lửa lòng đất chui ra hướng về hàn chân đánh tới 277 chương 277, t h à n h gân cảnh trung giai đây là có chuyện gì hàn chấn bây giờ chật v ậ t không chịu nổi từng cái hỏa long từ miệng núi lửa bên trong chui ra ngoài hướng hàn chân đánh tới lan hàn chấn huy kiếm ngăn cản đem từng cái hỏa long chém chết đương nhiên những thứ này hỏa long cũng là trong núi lửa hỏa hệ năng lượng tạo thành cũng không phải thật sự là hỏa long chỉ là không biết tên trận đạo sư trận pháp giao cho những thứ này hỏa hệ năng lượng đáng sợ hình thái chỉ là đứng tại quân giật phi góc độ đến xem trận pháp này vẫn có không nhỏ thiếu sót nếu như chờ cùng tài liệu nhường hắn tới bày trận có lẽ là có thể bố trí trận pháp cường đại hơn Vâng! vướt về vì đây, long dương nanh múa hướng về hàn trấn đánh tới. Bởi vì miệng núi lửa hư không có mạc danh năng lượng tất cả không gian hành. hàn trấn giờ Mười múa mạc hư thời tới. Bởi dài phi đầu hỏa chế, thể chật lửa là lấy, là Là lấy, rất vật. áp bây ở có Từng đạo xoắn đạo ốc k i ế mặc vong vàng vậy vẻ ngoài. toàn đạo nghiền nát, giống như hướng lòng nghiền nát.、Lực、lượng thật là bá đạo 6. Quân giật phi khi nhìn đến một màn này, gây gió bẻ bộ bá thu phía hỏa thật phi khi cái kia giật lá quét quét một đầu Lực là ra Đem m t t nghiêm ú lên. Mặc dù hắn biết hàn chấn thực lực rất mạnh nhưng là không nghĩ tới thực lực của đối phương đã cường đại đến trình độ này hồ tam bình thản làm x â khôn hai người cùng hàn chấn so ra trên lệnh cũng là rất xa có thể hai người liên thủ cũng không nhất định là hàn chấn đối thủ mặc dù ba người tu vi có thể không sai bị lắm nhưng tu vi chỉ là đánh giá chiến lược một cái tiêu chuẩn lại không phải là duy nhất tiêu chuẩn hôm nay không để ngươi phóng điểm huyết bản công tử hôm nay t ả công tử viết ngược lại sáu quân giật phi khinh thường n ở nụ cười mười đầu hỏa long ngươi có thể ngăn cản nhưng trăm đầu hỏa long đâu quân giật phi đang nghĩ đến cái này thầm nghĩ đáng tiếc nhưng không phải là mình bây giờ tinh thần lực cảnh giới vẫn còn có chút yếu đi bằng không chẳng những là trăm đầu hỏa long liền xem như ngàn đầu hỏa long cũng có thể làm ra tới ngàn đầu hỏa long đề xuất quân giật phi đảm bảo có thể đem hàn g chấn n u ố t xương đầu cá không còn sót lại một chút cạn đừng nói là hàn chấn cái này nửa bước chân khí cảnh vó giả liền xem như chân khí cảnh sơ giai vó giả ngàn đầu hỏa long đề xuất cũng í trong nhất đánh thể cho t có t h đầu hỏa long t ề xuất thiên bang địa liệt đất dung núi chuyển phảng phất tận thế đồng dạng hàn chấn bốn phía đều bị hỏa long phong tỏa lại nhưng hắn xem như nửa bước chân khí cảnh vó giả tự nhiên bất sẽ cứ như vậy khoanh tay chịu chết bá kiếm vô địch tràng sáu đồng thời hàn chấn đem chân khí toàn thân thi triển đến rồi cực hạ vô hình hộ thân lồng khí xuất hiện ở thân thể của hàn một phía vê anh một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang tại một hồi bụi mù đi qua quân giật phi nhìn thấy miệng núi l ử a phía trên hàn chấn vậy mà biến mất hắn không khỏi nhữ mày và hàn chấn bị ngươi tiêu diệt yếu ớt nhìn xem quân giật phi rất là hà giận v ấ n đạo bất quá quân giật phi lại lắc đầu nói cái này không có khả năng hàn chấn thực lực còn xa xa ở hồ tam bình thản làm xây k h ô n phía trên không thể dễ dàng như thế chết nhưng mà nhường hắn lột ra vẫn là có thể làm được chúng ta đi thôi ân sáu bây giờ hắn bộ mặt hoàn toàn thay đổi nhìn so tên ăn mày còn tên ăn mày chỉ là thời khắc này hàn chấn nghiến răng nghiến lợi thân xác cực kỳ tức giận quân dân phi bản công tử muốn người chết sáu hàn chấn giận giữ hét hàn chấn thời khắc này nắm đấm cầm thật chặt hiển nhiên là cực kỳ tức giận nhưng không phải là hắn tại thời khắc sống còn thi chuyển ra gia, gia tộc mình bàn cho bảo mệnh át chủ bài hắn có thể còn muốn ăn càng lớn thua thiệt thậm chí vẫn lạc tại miệng núi lửa cũng không phải không có khả năng thế nhưng loại bảo mệnh át chủ bài cực kỳ c h â n quý liền xem như hắn cũng không có bao nhiêu lần này đi tới hắc cá bình nguyên chuẩn bị lấy được thiên tôn động phủ cơ duyên chưa từng nghĩ cơ duyên chưa từng lấy được thậm chí còn hao hết một cái bảo mệnh át chủ bài đối với hàn t r ấ n tới nói là lợi bất cập hại bây giờ tại hắc cá bình nguyên quân g i ậ t phi phát giác mình bây giờ tựa hồ có thời cơ đột phá cũng may bây giờ là ở hắc cá bình nguyên hắc cá bình nguyên rất rất lớn phương viên mấy và dặm hắn ngược lại cũng không sợ sẽ đụng phải nữa hàn chấn cùng hồ tam là lấy đối với yếu đ ớt nói yếu đ ớt người giúp ta hộ pháp ta muốn tu luyện một chút sáu ân sáu người muốn đột phá yếu đ ớt phát giác được liếu quân giật phi khí tức trên thân tựa hồ có chút ba động có chút kinh ngạc nhìn xem hắn hỏi ân sáu quân giật phi gật đầu thừa nhận không có vấn đề giao cho bản tiểu thư a chẳng lẽ ngươi đối bản tiểu thư như thế tín nhiệm yếu đ ớt rất là hài lòng nhìn xem quân giật phi yếu đ ớt trong lòng thật có chút xúc động đồng dạng võ giả tu luyện nhất là sắp đột phá thời điểm bên cạnh phụ trách hộ pháp cũng là người thân cận nhất hiện tại quân giật phi đem cái này hộ pháp nhiệm vụ quan trọng giao cho nàng yếu đất tự nhiên là rất vui vẻ mặc dù nàng l à người ngây thơ không có tâm cơ nhưng điểm ấy vẫn là rất rõ ràng khu khu khổ sáu đừng hiểu lầm bản công tử là bởi vì bên cạnh không có những người khác ngươi chỉ là chấp nhận một chút mà thôi sáu quân giật phi đối với yếu đất nháy nháy mắt hải nước đạo đi chết yếu đất nghe vậy hung hăng t r ừ n g liễu quân giật phi một mắt quân giật phi cười hắc hắc đem tiểu hắc phóng ra lão đại đang ngủ đâu sáu tiểu hắc gai gãi đầu của mình một mặt còn buồn ngủ dáng vẻ nhìn xem quân g ậ t phi quân g ậ t phi hít mắt lại không khách khí vô vô tiểu hắt đầu cười mắng ngươi xem một chút ngươi béo thành giặc gì thân eo mập một vòng a không đi nữa vận động một chút ta nhìn ngươi liền lộ đều không chạy được động cứ như vậy ngươi giúp ta đi phụ cận trinh sát một chút xem có địch nhân hay không nếu có nguy hiểm gì sớm thông báo h i ế u ớt có biết không quân giật phi nhìn xem tiểu hắc vấn đạo tiểu hắc nhìn xem quân giật phi gật gật đầu cười nói l ã o đại đã biết lời rơi tiểu hắc bay lượn mà đi trước mắt biến mất ở l i ễ u quân giật phi trước mặt quân giật phi ngồi ở dưới một cây đại thụ khoanh chân ngồi tính t o ạ một cái màu đen l u ồ n khí xoáy từ đỉnh đầu của hắn hệ ra tiếp đó càng lúc càng lớn trong t r ớ c mắt biến thành phương viên hơn ngàn mét lớn nhỏ đây là yếu đất nhìn xem quân giật phi có chút kinh ngạc như thế kinh thiên động địa phương pháp tu luyện trừ liêu quân giật phi cũng là không có người nào liền yếu đất cũng nhìn có chút tim đập nhanh đây rốt cuộc là công pháp gì yếu đất có chút hiếu kỳ nhìn xem quân giật phi quân giật phi tại thành gân cảnh nhị trọng thiên đã lắng động đã lâu bây giờ thi triển thôn thiên vệ địa thần quyết hiệu quả là cực kỳ tốt trực tiếp phá vỡ gông cùng xiềng xích đột phá đến thành gân cảnh tam trọng tiên h nhưng mà quân giật phi cũng không vì vậy mà thỏa mãn bởi vì hắn cảm giác mình cơ sở vẫn là rất xác thật có thể trực tiếp đột phá đến thành gân cảnh trung giai cũng chính là thành gân cảnh tứ trọng tiên bởi vì quân giật phi nội tình rất vững chắc đột phá đến thành gân cảnh tứ trọng thiên hoàn toàn là t h u ậ n lý thành trương là lấy quân giật phi đối với thành gân cảnh trung cấp bình cảnh hơi s u n g kích cũng cảm giác cảnh giới gian ra bầu trời luồng khí xoáy trở nên càng ngày càng đen tựa hồ bởi vì quân giật phi lại xông vào thành gân cảnh trung dai cái này tốc độ xoay tròn là càng lúc càng nhanh bốn phía hư không đất đá bay mù trời bùi đất tung bay mây đen ngập đầu như đối mặt t ậ n thế may ở chỗ này là ở h á cá bình nguyên ít ai lui tới là lấy không có người nào sẽ đến ở đây nếu không thì như vậy dị tượng tuyệt đối sẽ hấp dẫn rất nhiều võ giả chú ý sau nửa canh giờ quân giật phi đã là lần thứ mười tám xung kích lần này xung kích phản phất đồ vật gì vỡ tan đồng dạng sáng tỏ thông suốt cuối cùng quân giật phi đột phá đến thành gân cảnh đệ tứ trọng tiên trên trời cái tia to lớn luồng khí xoáy cũng theo quân giật phi thu công mà biến mất quân giật phi mở mắt ra trên mặt đã lộ ra vẻ hài lòng nụ cười bởi vì cuối cùng đột phá đến thành gân cảnh tứ trọng tiên đây chính là một chút đột phá lượng trọng tiên chiến lược của hắn lại tăng lên không thiếu người đột phá yếu ớt hơi kinh ngạc nhìn xem quân giật phi ân sáu có chút thu h o ạ sáu quân giật phi nhàn nhạt nợ nụ cười mặc dù quân giật phi nói là đồng học thu hoạch nhưng mà yếu ớt cũng không tin tưởng bởi vì tại nàng nhìn thế nào quân giật phi lần này sau khi đột phá khí tức đều so trước đó cường đại hơn nhiều không giống như là có chút đột phá cảm giác ngay lúc này tiểu hắc cũng chạy về cướp đến liêu quân giật phi trên bờ vai ngồi xuống như thế nào quân giật phi đối với tiểu hắc vấn đạo ân không có vấn đề địa phương tức chim cũng không có này cũng sẽ không có người sáu tiểu hắc đạo ha ha ngươi chó đất thật thú vị sáu yếu ớt nhìn xem tiểu hắc mí môi cười nói ngươi mới là chó đất cả nhà ngươi cũng là chó đất sáu tiểu h ắ c nghe vậy lập tức giận dữ ngươi không phải liền là chó đất sao yếu đ ấ t nhìn xem tiểu h ắ c bộ dáng có chút ủy khuất hỏi rất buồn quân chính là thiên cầu hơn nữa sớm muộn sẽ một lần nữa trở thành thần thú thiên lan sáu tiểu h ắ c ngầm đầu ngạo kiều đạo yếu đ ấ t sáu đừng còn nó nó liền đức tính này sáu quân giật phi nhàn nhạt nợ nụ cười hát cám bình nguyên bên ngoài quân giật phi cùng yếu đ ấ t m ợ i vừa rời đi hát cám bên ngoài bình nguyên gò núi đông nhiên một cố đáng sợ sát ý lên nhường quân giật phi trong đầu một lẫm có võ giả hơn nữa còn là võ giả cường đại lấy quân giật phi phỏng đoán đối phương ít nhất cũng là chân khí cảnh trở lên v õ giả hô hô theo một đạo tay áo lay động âm thanh một vị mặc màu lam ăn mặc v õ giả xuất hiện cái v õ giả này ước chừng năm mươi mấy tuổi g ầ y theo xương gò má vóc người cao gầy một đôi bén nhọn đôi mắt giống như đ a o đ ồ n g dạng sư phó yếu ớt khi nhìn đến người kia lập tức thần sắc biến đổi yếu ớt ngươi chơi đủ chưa trung niên nam tử kia c h ừ n g yếu ớt một mắt sư phó sáu yếu ớt sáu yếu ớt không muốn cùng ngài trở về sáu yếu ớt lui lại mấy bước ngươi đây chính là cùng sư phó nói chuyện thái độ t lời rơi nam tử trung niên một trường hướng về quân giật phi đập xuống số dưới kỳ thực quân giật phi tại trung niên nam tử xuất hiện liền đem tinh thần lực toàn lực vận chuyển linh giác giống như mạng nhạy đồng dạng hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra ngoài vì chính là bắt giữ nam tử trung niên công kích tại trung niên nam tử vừa ra tay hắn liền đem tinh thần lực thi chuyển đến rồi cực hạng Anh. quân giật phi xem tránh đi nam tử trung niên nhất kích a nam tử trung niên khi nhìn đến quân giật phi tránh đi chính mình nhất kích cũng là có chút hơi kinh ngạc thật sự có tài nhìn ngươi có thể đón lấy mấy chiêu sáu nam tử trung niên hử lạnh một tiếng liền chờ ra tay bất quá yếu đ ớt nhưng là lập tức ngăn tại liễu quân giật phi trước mặt đối với nam tử trung niên đạo sư phó đ ừ n g giết hắn yếu đ ớt cùng ngài trở về thì đúng rồi yếu đ ớt đừng cầu hắn sư phó ngươi còn giết không được ta quân g ậ t phi chắp tay sau lưng thần xác bình tĩnh đạo tiểu tử ngươi rất ngôn cuồng khó trách dám bắt có bản tọa đồ đệ chỉ cần ngươi có thể đón lấy bạn tọa nhất kích bạn tọa có thể tha cho ngươi một mạng sáu nam tử trung niên cười lạnh nói rõ ràng nam tử trung niên không cho rằng quân giật phi có thể đón lấy chính mình nhất kích quân giật phi không nên đáp ứng hắn ngươi sẽ bị sư phụ ta đánh chết yếu đ ớt nhìn xem quân giật phi yếu đ ớt tự nhiên biết tránh đi một trường cùng vững b ả n g đón đỡ lấy một trường không sai bị lắm đó là chân thật không có bất kỳ cái gì mưu lợi nàng mặc dù biết quân giật phi lúc trước tu vi tiến nhanh thế nhưng cũng vẫn chỉ là thành gân cảnh đừng nói là quân giật phi liền xem như nàng và tỷ tỷ cũng không dám nói có thể đón lấy sư phó một trường ra tay đi quân giật phi sắc mặt bình tĩnh phản p h ấ t không có nghe được sâu kín lời nói đương nhiên trong cùng một lúc hắn đem đả thần tiên lấy ra thời gian lâu như vậy đả thần tiên năng lượng lại gần như hoàn toàn khôi phục mặc dù nam tử trung niên là chân khí cảnh võ giả nhưng so với ban đầu chỉnh kinh vũ vẫn là kém không thiếu là lấy hắn muốn đón lấy đối phương nhất kích cũng không phải việc khó gì có đảm l ư ợ c nhưng là rất ngu xuẩn nam tử trung niên không nghĩ tới quân giật phi còn đáp ứng trên mặt mang nụ cười m i ệ n ai hắn tự nhiên bất tin tưởng quân g ậ t phi có thể đón lấy chính mình một trường quá khen đừng nói một trưởng mười trưởng t r ư ờ n g cũng không vấn đề sáu quân giật phi nhìn xem nam tử trung niên nhàn nhạt, nhạt nợ nụ cười đi chết đi nam tử trung niên một t r ư ờ n g hướng về quân giật phi trên thân đập xuống x u ố n g dưới một cách này mặc dù không có chút nào hoa xảo không có thi triển bất kỳ võ kỹ nhưng là thi triển nam tử trung niên tám thành sức mạnh kinh khủng một t r ư ờ n g vỗ phía dưới thiên địa tối s ầ m lại đất đá bay mù trời bùi đất tung bay không khí đều chấn động lên lan quân giật phi thi triển đà thần tiên một roi hướng về phía nam tử trung niên chỗ bổ xuống phanh một tiếng hai cỗ sức mạnh tại hư không hung hang đụng vào nhau Kinh khủng hai người trung hướng khí lưu lấy hai người làm tâm hướng về bởi ố n phương tám hướng tán ra ngoài. khuyết phi. tám ra có chút tuyệt diệt mất. một sau, yếu yên đối hôi phi yên diệt giới mất. Nhưng mà một giây vì mừng đứng lên. Bởi vì quân giật phi còn sừng sững ở giữa sân mặc dù coi như dường như là có chút chật vật nhưng vấn đề không lớn linh k h í bảo hộ giáo chủ của ma giáo triệu vô cực tại quân giật phi tiếp nhận chính mình nhất kích phía sau Tự đối với yếu ớt rời đi quân giật phi ngược lại cũng không phải quá khẩn trương dù sao đối phương là sâu kín sư phó vô luận như thế nào cũng sẽ không tổn thương nàng hơn nữa lấy yếu ớt hôm nay thật vô tả tính tình quân giật phi vẫn cảm thấy bảo hộ ma giáo thích hợp với nàng dù sao một cái nữ hải tử theo chính mình chạy ngược chạy xuôi cũng không thuận tiện sáu quân giật phi lần nữa đi tới v õ đế thành trở lại v õ đế thành tự nhiên là vì tìm kiếm tử huyên dù sao đáp ứng nàng muốn cùng nàng cùng một chỗ trở về trăm nguyên đế quốc quân giật phi tự nhiên bất sẽ ngớt lời mặc dù hắn có vẻ như cùng hàn chấn huyên n á o không thoải mái nhưng đây cũng là không ảnh hưởng hắn đáp ứng tử huyên sự t ì n h đi ở v õ đế thành trên đường phố cảm thụ được cùng trăm nguyên đế quốc bất đồng phong tỉnh cũng là có một phen đặc biệt thú vị lần trước mặc dù tới vo đế thành nhưng là bởi vì thời gian quá vội vàng là lấy cũng không có thật tốt ở đây dạo chơi là lấy bây giờ quân giật phi chuẩn bị thừa dịp lúc này thật tốt l á n h hội một chút nơi này phong tình đột nhiên người phía trước nhóm p h u n g trào tựa hồ có cái gì náo nhiệt từng cái tay mang vũ khí vũ giả đô hướng về một cái phương hướng dũng manh lao tới có chuyện tốt gì thích tham gia náo nhiệt là loài người thiên tính cho dù là quân giật phi cũng không ngoại lệ là lấy quân giật phi cũng có chút t ỏ mò hướng về kia cái địa phương mà đi tới muốn đi bảo giao mười khối phía dưới phẩm tinh thạch ra trợ phí tại một chỗ trước cổng chính một cái võ giả nhìn xem quân giật phi ra trợ phí quân giật phi có chút s ứ n g sở nhanh lên a ngươi không vào trong chúng ta còn muốn đi vào phía sau võ giả nhìn thấy quân giật phi đang ngần người hơi không kiên nhẫn nhìn xem hắn tốt h a quân giật phi cũng không có để ý mười khối phía dưới phẩm tinh thạch với hắn mà nói bất quá mưa bụi mà thôi lập tức quân giật phi theo dòng người đi tới một chỗ to lớn quảng trường đám người vây quanh ở một cái chiến đài phía trước chẳng lẽ nơi này có người muốn đánh đấu quân giật phi có chút hiếu kỳ bây giờ một cái bụng vệ võ giả đứng tại sinh tử đài phía trước cười nói tiến bảo là ý cảnh tháp mở ra thời gian quy c ủ cũ phi báo danh nhất thiên hạ phẩm tinh thạch nộp phi báo danh liền có thể ra trận l ậ t võ quân giật phi bây giờ mới hiểu rõ đây là địa phương nào ý cảnh tháp hẳn chính là lĩnh hội ý cảnh chỗ liền trăm nguyên đế quốc cũng không có loại địa phương này đương nhiên trăm nguyên đế quốc đủ loại tài nguyên tu luyện cũng là không thiếu thì như tên kiếm học viện kiếm t h á p cũng là địa phương tốt bây giờ quân giật phi có chút tâm động lĩnh hội ý cảnh là mỗi một cái võ giả chuyện phải làm bây giờ tại phạm võ cảnh thời điểm còn nhìn không ra cái gì nhưng mà nếu như đến rồi chân linh chín cảnh thời điểm ý cảnh này tầm quan trọng liền nổi bật đi ra cho nên nhanh chóng linh hội một chút ý cảnh cũng là rất trọng yếu đương nhiên ý cảnh không phải thật càng nhiều càng tốt nhất thiết phải có chỗ thẩm định tuyển chọn dù sao có chút ý cảnh giữa lẫn nhau kỳ thực là có chỗ xung đột bằng h ư u ý cảnh này tháp có cái gì quy tắc bây giờ trên chiến đài đã có võ giả bắt đầu tỷ võ nhưng mà quân giật phi đối với nơi này quy tắc còn có chút không rõ ràng là lấy hướng về phía đứng ở bên cạnh mình nhìn coi như hiền lành một cái tuổi trẻ võ giả vẫn đạo huynh đài ngươi là nơi khác tới a cái kêu thanh niên vũ giả nhìn xem quân giật phi có chút bất ngờ hỏi n g ạ n xem như thế đi quân giật phi gật gật đầu quân y giật phi đạo. Nay liên muốn 10 khối phía dưới phẩm tinh h t ạ cũng h Trẻ tuổi i ả biết với q người này nói có thể không phải lời nói dối ý cảnh này tháp người sở hữu thật biết làm ăn dựa vào ý cảnh này tháp đoan t chừng có thể kiếm bùn mãn bất mãn thanh toán mười khối phía dưới phẩm tinh thạch Quân mua giật phi mua ý cảnh kia thắp quy tắc sổ tay. Rất n h a n h l i ề n xong. xem Đối với ý cảnh này thắp quy tắc có hiểu rõ ý cảnh này thắp với bên ngoài tất cả võ giả khai phóng vô luận là không phải hàn vũ đế quốc vũ giả đô đối xử như nhau liên tục đánh bại ba cái võ giả xem như thông qua khảo hạch thu được tiến vào ý cảnh thắp một ngày thời gian tiếp đó đánh bại cái thứ tư có thể nhiều thu được hai canh giờ thời gian cứ thế mà suy ra đương nhiên nhất định phải là liên tục đánh bại ý cảnh này thắp quy tắc chính là chỉ có võ giả mạnh nhất mới có tư cách tiến vào lĩnh hội đương nhiên vì cung ứng ý cảnh tháp chi tiêu ý cảnh này trong tháp bên ngoài thu phí đều rất quý vẹn vẹn phí báo danh liền nhất thiên hạ phẩm tinh thạch như thế quân giật phi ngược lại là có thể hiểu được quân giật phi không chút do dự đi tới chỗ ghi danh báo danh có lẽ là bởi vì nhất thiên hạ phẩm tinh thạch kim n lạch quá đắt giá là lấy đến đây người vây xem nhiều ghi danh võ giả lại ngược lại cũng không nhiều Báo Cái đạo. danh danh kia Quân Nhất thiên tinh người phi hạ phẩm tinh thạch 6. Cái kia chỗ ghi giật quân giật phi không có lập tức xuống này trên thực tế ghi danh võ giả không có hạ tràng hạn chế lúc nào hạ tràng cũng có thể bởi vì này một lần khảo hạch có trọn vẹn ba ngày nhưng mà nếu như ba ngày thời gian đi qua không có hạ tràng cái kêu một phía dưới phẩm tinh thạch cũng chưa có sau nửa cách giờ vẫn không có võ giả có thể liên tục đánh bại hai cái ý cảnh tháp phòng thủ quan vũ giả càng không nói đến ba cái phòng thủ quan vũ giả vào tháp yêu cầu quân giật phi tự nhiên có thể thấy được ý cảnh này tháp phòng thủ quan vũ giả bỗng nhiên cũng là thành gân cảnh trở lên tu vi cho nên phía dưới võ giả muốn thông qua khảo hạch này khó khăn thật là rất lớn hơn nữa quân giật phi còn chú ý tới tới tham gia khảo hạch võ giả tựa hồ niên linh cũng không lớn cũng là ba mươi tuổi trở xuống đương nhiên cái này cũng có thể lý giải ý cảnh lĩnh mộ càng trẻ càng tốt nhất là ba mươi tuổi phía dưới là tốt nhất lĩnh mộ ý cảnh niên linh bởi vì ba mươi tuổi trở xuống trạng thái tinh thần là cao nhất vượt qua ba mươi tuổi về sau trạng thái tinh thần liền sẽ thoái hóa lĩnh mộ ý cảnh năng lực liền sẽ yếu bớt đương nhiên quy tắc này không sử dụng quân giật phi quân giật phi đồng thời tu luyện tinh thần lực tinh thần lực đột phá đến linh nguyên cảnh tự nhiên bất ở nơi này tự nhiên trong quy tắc đến cuối cùng quân giật phi tinh thần lực sẽ đột phá đến cảnh giới cao hơn lúc kia cái kia lĩnh ngộ ý cảnh năng lực sẽ không giảm ngược lại tăng còn có người khiêu chiến sao một cái phòng thủ quan vũ giả đắc ý t u é t miệng đạo lúc trước chính là hắn liên tục đánh bại mười ba cái người tham gia khảo hạch mặt không đỏ hơi thở không gấp rõ ràng liền làm nóng người cũng không có có quân giật phi biết quy tắc cũng lười lợi thêm nhảy lên đài đứng ở đó thủ quan người trước mặt người sáu cái kia phòng thủ quan vũ giả nhìn xem quân giật phi thần sắc khinh thường thản nhiên nói tiểu tử nhìn ngôi da mịn t h ị mềm tóc máu không khởi vẫn là đi xuống đi quân giật phi c ư ờ i n h ạ t một cái đạo muốn cho bản công tử xuống e rằng còn không có dễ dàng như vậy à hai trăm bảy mươi chín chương hai trăm bảy mươi chín tháng liên tiếp vậy thì đánh tới ngươi xuống sáu cái k i a phòng thủ quan giả hư lạnh một tiếng một quyền hướng về quân giật phi trên thân đánh xuống trong nháy mắt một quyền này phảng phất có thể đem trước mắt hư không đều tê liệt đồng dạng những nơi đi qua phát ra trói hai tiếng phá hủy tới tốt lắm quân giật phi đôi mắt ngưng lại không lùi mà tiến tới cũng là một quyền nên đón tiếp lấy phanh một tiếng song ư ơ n g hai quyền tại hư không hung hăng đụng vào nhau quân giật phi không nhúc nhích tí nào thế nhưng phòng thủ quan giả nhưng là lùi lại mấy bước ba phòng thủ quan giả l ù i sáu cái kia phòng thủ quan giả hơi kinh ngạc rõ ràng không nghĩ tới chính mình sẽ bị đánh lui giống giận một tiếng lại lần nữa hướng về quân giật phi đánh tới mặc dù cái này phòng thủ quan giả dáng người rất là khôi ngô nhưng mà tốc độ của hắn nhưng là không chậm bây giờ giờ đến phiên bản công tử công k í c h sáu quân giật phi một quyền nên đón tiếp lấy một quyền này x ẹ t qua hư không nhìn như không nhanh nhưng là phát sau mà đến trước rơi vào phòng thủ quan giả trên lồng ngực phòng thủ quan giả trên khẽ một tiếng cả người giống như rượu đứt dây vẫy bay ngược ra ngoài h ù n g hăng đập ngã trên mặt đất cửa thứ nhất quân giật phi tháng sáu trọng tài cướp bên trên chiến đài tuyên bố không nghĩ tới lần này nhanh như vậy đã có người đánh bại hải thứ nhất phòng thủ quan giả sáu ngược lại có chút kinh ngạc dĩ vãng đều phải tại ngày thứ hai hoặc ngày thứ ba mới có thể xuất hiện sáu đánh bại thứ nhất phòng thủ quan giả có ích lợi gì cần đánh bại ba cái phòng thủ quan giả mới có tư cách tiến vào ý cảnh tháp sáu tại giới đài lại h ư u vũ giả nói rất nhanh người thứ hai phòng thủ quan giả xuất hiện ở liếu quân giật phi trước mặt cái này phòng thủ quan giả thực lực so với thứ nhất phòng thủ quan giả lại mạnh mẽ một chút đạt đến thành gân cảnh trung g i quân giật phi cũng lười dây dưa với đối phương xuống chuẩn bị tốc chiến tốc thắng người thứ hai phòng thủ quan giả vẫn sử dụng là nắm đấm bén nhọn quyền ấn hướng về quân giật phi trên thân đánh xuống súng dưới quân giật phi lắc đầu dưới chân tại trên chiến đài đạp một cái thân thể hư không tiêu thất tại chỗ t h ờ i thở tiếp theo xuất hiện ở cái kia phòng thủ quan giả bên trái đấm ra một quyền phanh một tiếng người thứ hai phòng thủ quan giả bị đánh bại à không thể nào như thế nào nhanh như vậy liền đánh bại người thứ hai phòng thủ quan giả ta không phải là đang nằm mơ chứ tại chỗ võ giả bây giờ thần sắc đều rất là kinh ngạc có chút kế h mình. khoa phi ô n tin tưởng con mắt của mình. Dù sao cái này quá khoa trương, quân g giật phi giải dám Dù cái quá mắt của sao y q u tiếp thứ nhất cùng n g ư ờ thứ hai phòng thủ quan giả. trước sau, thời tới trà phòng chưa chén nhỏ. quan gian cộng lại, cũng chưa tới nửa giả, sau, lại, k t i ế cái thứ ba phòng thủ quan giả cũng xuất hiện chỉ là cái phòng thủ quan giả thực lực cũng vẹn vẹn so với trước kia chính là cái kia phòng thủ quan giả mạnh nhất trọng tiên h đặt đến thành gân cảnh ngũ trọng tiên h nhưng là căn bản là không có cách ngăn cản quân giật phi vẫn là bị quân giật phi b ẻ gãy nghiền nát đánh bại đương nhiên cái này cũng là đối với quân giật phi đến rồi mạnh phủ cảnh phía sau mỗi mạnh một cái tiểu cảnh giới đôi chiến lược tăng phúc đều rất cường đại Húng chi là thành cơn cảnh. tại h h cảnh. à n cơn t quân giật phi xử lý ba cái phòng thủ quan giả phía sau ý cảnh tháp người phụ trách đi ra chính là lúc trước vị kia bụng vệ nam tử trung niên hắn cười híp mắt nhìn xem quân giật phi vấn đạo công tử ngài là tiếp tục khiêu chiến hay là trực tiếp tiến vào ý c ả n h tháp nghe nói kế tiếp mỗi đánh bại một cái nhiều đưa tặng hai canh giờ phải không quân giật phi vấn đạo không sai sổ tay trên viết rõ ràng người phụ trách nạo n g h ĩ đạo có hạn mức cao nhất sao quân giật phi vấn đạo quân giật phi lời này suýt chút nữa nhường người phụ trách kia đánh lảo đạo một cái kỳ thực ý cảnh tháp ra cái này quy tắc chi tiết phía sau có thể ở liên tục đánh bại ba cái phòng thủ quan giả còn tiếp tục khiêu chiến cũng không nhiều mỗi tháng sẽ không vượt qua một cái hiện tại quân giật phi lại còn hỏi có hạn mức tối đa hay không đây quả thực sáu không có liên hạn chỉ cần công tử có thể liên tục quay chúng ta ý cảnh tháp vô hạn vì công tử khai phóng người phụ trách kia nạo n g đạo mặc dù người phụ trách kia nói như vậy cũng là tình hình thực tế nhưng là có thể thấy được bọn hắn đối với ý cảnh tháp phòng thủ quan giả có rất lớn tự tin tốt lắm bản công tử tiếp tục khiêu chiến sáu quân giật phi hài lòng gật gật đầu rất nhanh cái thứ ba võ giả xuất hiện cái võ giả này bỗng nhiên đạt đến thành gân cảnh cao dai đương nhiên người võ giả này thực lực rất mạnh chẳng những là tu vi liền xem như võ kỹ cũng càng cường hãn nhưng mà quân giật phi thế nhưng là cùng nửa bước chân khí cảnh võ giả giao thủ qua cái này thành gân cảnh võ giả trong mắt hắn cùng sâu kiến không khác đương nhiên đây là quân giật phi cho rằng tại giới chiến đài võ giả cũng không cho rằng như vậy à cái này cái thứ tư phòng thủ quan giả thế nhưng là vương thông hạ tại võ đế thành thế nhưng là rất nội danh có thể bị liệt là võ đế thành thế nhưng là rất nội danh có thể bị liệt là võ đế thành t h à n i h n i ê n cao tay tốt một trăm nghe nói tại tinh thần bảng cũng là xếp hạng năm mươi bảy sáu hữu giả đạo cho nên ta dám đánh cược lần này quân giật phi tuyệt đối không cách nào thủ tháng sáu phía d ư ớ i h ư u vũ giả rất là bình tĩnh đạo h ắ c vương thông tương chiến đao lấy ra nhìn xem quân giật phi t u é t miệng cười nói tiểu tử ta cũng không phải phía trước những phế vật kia ngươi muốn đánh bại bản công tử là không thể nào sáu quân giật phi chắp tay sau lưng nhàn nhạt cười nói có thể hay không có thể ngươi rất nhanh thì biết vương thông lúc trước cũng đã gặp quân giật phi đánh bại phía trước ba cái phòng thủ quan giả một màn biết người trẻ tuổi trước mắt này thực lực tuyệt đối không kém là lấy h ắ n cũng không dám chậm trễ chân trên mặt đất đạp một cái thân hình như là mũi tên hướng về quân g ậ t phi đánh tới tốc độ cực nhanh hơi thở tiếp theo xuất hiện ở liễu quân giật phi ngay phía trước một em mở phá tà đao pháp trong n ấ y mắt quân giật phi trước mặt xuất hiện một chuỗi dài bạch quang hư hư thật thật đau ảnh giống như sóng lớn vậy hướng về chỗ ở của hắn nghiền sát mà đến nhân cấp vũ khí trung phẩm quân giật phi hít mắt lại nhưng mà sắc mặt như n g là vân đạm phong kinh vũ khí này mặc dù nhiên bất yếu nhưng mà đối với quân giật phi tới nói nhưng là trăm ngàn chỗ hở hơn nữa vương thông chỉ là đem vũ khí này tu luyện tới liêu tiểu thành cảnh giới đương nhiên coiên đối phương đem hắn tu luyện tới đại thành đối với quân giật phi tới nói cũng không có quá lớn khác biệt quân giật phi liền xem như không sử dụng linh giác dựa vào ý thức chiến đấu cũng có thể ngay đầu tiên tìm ra sơ hở của đối phương là lấy tại chỗ võ giả liền thấy cái này có chút không thể tưởng tượng nổi một màn vương thông công kích kín không kẽ hở thủy ngân chạy nhưng quân giật phi cả người thật giống như một hình bóng đồng dạng mặc cho vương thông công kích mạnh nữa liệt liền quân giật phi một q u ạ n g lông đều không đụng tới loại này toàn lực đánh vào trên đông cảm giác nhường vương thông buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết mấy chục đao sau đó quân giật phi tựa hồ cũng chơi chán nhàn nhạt, nhạt cười nói ngươi mệt mỏi bây giờ cũng nên đến phiên bản công tử tiến công sáu lời rơi quân giật phi chân trên mặt đất đạp một cái cả người tựa như chấp giật hướng về vương thông đánh tới không có chút nào hoa xảo một quyền hành sát mà ra một quyền này vẫn không có sử dụng bất kỳ võ kỹ chỉ là phổ thông một quyền nhưng mà cái này phổ thông một quyền rơi vào vương thông trước mặt nhưng là nhường hắn cảm thấy sợ hãi bởi vì trong mắt hắn quân giật phi một quyền này giống như nhanh thực chậm giống như xa thực gần loại này sai chỗ cảm giác nhường vương thông không biết làm thế nào Phan, một hưng hăng đập ngã trên mặt đất một trận chiến này quân giật phi thủ thắng trọng tài rất nhanh liền lên đ à i toàn trường lại một lần nữa tính mịch lúc trước nói quân giật phi qua không được cửa này võ giả lần này cuối cùng ngậm miệng quân công tử ngươi vẫn là lựa chọn tiếp tục khiêu chiến sao ý cảnh tháp người phụ trách đi tới liêu quân giật phi trước mặt cưới h i ế p mắt nhìn xem hắn đương nhiên sáu không góp đủ bốn ngày thời gian bản công tử thì sẽ không cân nhắc đ ạ i sáu quân giật phi thản nhiên nói một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng quân giật phi lời này để cho tại chỗ võ giả kinh ngạc tới cực điểm mẹ nó góp đủ ba ngày thời gian thế người à y thì quá m ứ không phụ ả i trách tia n đối với quân giật phi khiêu chiến cũng là hỷ văn nhạc kiến dù sao ý cảnh tháp mấy năm gần đây có chút âm v đầy từ khí thậm chí mỗi tháng cũng không nhất định có người khiêu chiến có thể thành công khiêu chiến tiến vào ý cảnh tháp nếu có quân giật phi tới pha trộn cái này đầm t ử thủy cũng không mất là một chuyện tốt đương nhiên đối với quân giật phi mà nói ý cảnh kia tháp người phụ trách tự nhiên là không tin dù sao trước kia cũng không phải không có người khiêu chiến tại trên chiến đài phát nôn g bừa bãi nhưng mà cuối cùng liền tam quan cũng không qua cái này cũng là có khối người bất quá quân giật phi so với cái kia phát nôn g bừa bãi võ giả là tốt lên rất nhiều chỉ là muốn nhìn hắn cuối cùng có thể đi b a o xa kế tiếp quân giật phi lại thành công khiêu chiến sáu cái võ giả toàn bộ đều là bẻ gãy nghiền nát đánh bại cái này khiến tại chỗ xem cuộc chiến vũ giả đô là trận mắt hốt mồm cái này thật bất khả t ư nghị lúc trước ta còn tưởng rằng quân giật phi rất ngô n g cùng nhưng là bây giờ ta cải biến ta ý nghĩ hắn không phải quân vọng thật sự là hắn là có dạng này tiền vốn h ư u vũ giả cảm t h ắ n nói đúng vậy à chỉ là không biết hắn có thể đi đến một bước kia không biết biết đánh nhau hay không phá chúng ta ý cảnh tháp lịch sử ghi chép lại h ư u vũ giả cảm t h ắ n nói chúng ta ý cảnh này tháp lịch sử ghi chép là mười lăm quan cái này quân giật phi mặc dù rất mạnh nhưng muốn phá cái kỷ lục này có vẻ như còn không có thể à hữu vũ g i trần chờ đạo ân rất không có khả năng bởi vì quân giật phi kế tiếp đối mặt đối thủ là hóa mạch cảnh hóa mạch cảnh võ giả cũng không phải thành gần cảnh võ giả có thể so chiến l ự c càng mạnh mẽ hơn không chỉ gấp mười lần khi trước người võ giả kia bình tĩnh đạo quân giật phi bây giờ đối mặt võ giả vẫn là một cái nhìn chừng hai mươi thanh niên võ đế thành xếp hạng thứ ba thanh niên thiên tài từ đối phương ký tức t r ê n thân quân giật phi liền có thể kết luận đối phương hẳn chính là hóa mạch cảnh nhất trọng thiên đương nhiên đối với hắn mà nói hóa mạch cảnh nhất trọng thiên thực sự không tính là gì khiêu chiến s ớ tại quân giật phi còn không phải thành gần cảnh thời điểm liền đã đánh bại hóa mạch cảnh võ giả càng không nói đến bây giờ người thắng liên tiếp ghi chép dừng ở đây rồi nhớ kỹ đánh bại ngươi là vương h i ể u phong thanh niên vũ giả nhìn xem quân giật phi thần sắc ngạo n g h ĩ đạo hai trăm tám mươi chương hai trăm tám mươi võ đế thành quý tổn hiếu hoa là vương h i ể u phong võ đế thành thập đại cao thủ bài danh thứ ba sử dụng thương cao thủ sáu nghe nói thực lực của hắn tại võ đế thành rất mạnh ngoại trừ cùng là võ đế thành thập đại thanh niên cao trong tay nhân vật có rất ít người có thể ở trong tay của hắn đón lấy mười triệu sáu có võ giả cảm t h ắ n nói rất chờ mong a nghe nói cái này quân giật phi là tới từ trăm nguyên đế quốc chúng ta lệnh vũ đế quốc lúc nào đến p i ê n trăm nguyên đế quốc yếu gả tới chúng ta ở đầy phách lối cái gì quân giật phi là tới từ trăm nguyên đế quốc nhất định muốn đánh bại hắn nếu không sẽ bị coi là chúng ta lệnh vũ đế quốc không n g ư ờ i sáu không thiếu trung lập võ giả bây giờ toàn bộ đều quay lại đầu tới công kích quân giật phi đều hy vọng quân giật phi bị đánh bại dù sao tại lệnh vũ đế quốc võ giả trong lòng trăm nguyên đế quốc kỳ thực là yếu g ả lệnh vũ đế quốc trên võ đạo vững vàng đẻ trăm nguyên đế quốc một đầu nhất là gần mấy chục năm qua càng là như vậy bây giờ đột nhiên nhìn thấy có trăm nguyên đế quốc võ giả đánh bại lệnh vũ đế quốc thế hệ trẻ tuổi cái này ở bọn hắn xem ra nhất định chính là khiêu khích an ta một thương tại trên chiến này vương hiệu phong nổi giận gầm lên một tiếng một bước bước như mũi tên vậy hướng về quân giật phi vào tới một thương ám sát mà ra một thương này quấn ra một chuỗi dài hà tinh cái k i a đáng sợ hà tinh phản phất có thể đem trước mắt hư không hoàn toàn tê liệt đồng dạng có chút ý tứ quân giật phi gặp chiêu phá chiêu mặc dù không có thi triển linh giác nhưng mà hắn vẫn có thể ngay đầu tiên phát hiện sơ hở của đối phương chỉ là thật đơn giản một quyền liền có thể đem súng của đối phương chiêu phá dài hết đáng giận sáu thời khắc này vương hiệu phong cũng không còn dám xem nhẹ quân giật phi nguyên bản cho là mình có thể dễ dàng cầm súng đối phương vương hiệu phong bây giờ biết mình đụng phải đối thủ. huyết vũ mười ba thương vương hiệu phong trường thương trong tay giống như xoắn ố c vậy quét ngang mà ra tại hư không c u ố n ra một đạo vô hình thương mạn mang theo hành tạo thiên quân chi thế từ bốn phương tạm hướng bao phủ quân giật phi kim chi thương ý quân giật phi cảm giác vương hiệu phong thương này ý uy lực không tệ ít nhất là đại thành tột u cùng kim chi ý cảnh kim chi ý cảnh mặc dù chỉ là cấp thấp nhất ý cảnh nhưng mà dung nhập thương ý nhưng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh n h ư n g hắn cái này mới phát uy lực ít nhất tăng lên ít nhất gấp mười tính toán không lãng phí thời gian nữa nên nhìn cũng nhìn sáu quân giật phi công lại ngưng lại điểm ra ngoài đúng là hắn vó kỹ k tại quân giật phi dưới một kích này một đạo bạch quang theo động tác tay của hàn bán ra lập tức một kích này không gì không phá trực tiếp đánh tan vương hiệu đỉnh thương ý bẻ gây miền nát đánh tan vương hiệu đỉnh thương ý phía sau quân giật phi một kích này vẫn không có yếu bất chi thế trực tiếp điểm vào vương hiệu đỉnh trên thân、này. vương hiệu phong gen khẽ một tiếng cả người giống như rượu đứt dây vẫy bay ngược ra ngoài rơi trên mặt đất phun máu phẹ phẹ một trận chiến này quân giật phi thắng trọng tài rất nhanh lướt lên lại mặt không thay đổi liếc liễu quân giật phi một mắt cái gì vương h i ể u phong bại tại chỗ võ giả bây giờ đều có chút một b ư ớ c đáng giận lại để cho tiểu tặc này thắng chúng ta lệnh vũ đế quốc mặt của đều mất hết sáu tại biết được liễu quân giật phi thân phận phía sau tại chỗ võ giả đối với hắn càng nhiều hơn chính là chẳng ghét ai xem ra hắn thật vẫn có khả năng mười tám tháng liên tiếp đánh vỡ chúng ta ý cảnh tháp người tham gia khảo hạch lấy được ghi chép đúng vậy a xem ra thật vẫn có khả năng không phải chứ hắn bây giờ lấy được mười một tháng liên tiếp mà thôi muốn mười tám tháng liên tiếp vẫn còn có chút khó khăn hơn nữa ý cảnh tháp nhân sẽ không để cho hắn như thế ngang ngược tại chỗ có võ giả nói quả nhiên giờ khác này ở ý cảnh trong tháp tháp chủ cao xa cùng mấy cái trưởng lao đứng tại màn sáng trước mặt cái này t r ă m nguyên đế quốc người trẻ tuổi rất mạnh cao xa thản nhiên nói ân tháp chủ chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy nhìn xem hắn quá quan trọng tướng ý cảnh này tháp mặc dù là đối mặt toàn bộ bắc hoa ngực nhưng nó dù sao tồn tại ở l ệ n h vũ đế quốc cũng là thuộc về lãnh vũ đế quốc nếu như chúng ta cứ như vậy nhường hắn quá quan t r ọ n tướng đối với chúng ta lệnh vũ đế quốc thế hệ trẻ tuổi cũng là đà kích rất lớn đứng tại cao xa bên trên một cái hắc bảo nhân nghiêm túc nói cao xa l ư ờ m na hắc bảo người mất mắt vân đạm phong k i n h đạo đại trưởng lão ý của ngươi là phái ra một chút cường đại hơn võ giả đi khảo hạch không cần dựa theo lúc đầu trình tự sáu đại trưởng lão cười lạnh nói cái này sáu sẽ có hay không có chút để người mở cớ chúng ta ý cảnh tháp mặt hướng chính là toàn bộ bắc l ă n vực vài vạn năm tới lo liệu cũng là công bình công chính nguyên tắc làm như vậy có chút phá hư quy tắc hiểm n h i tháp chủ cao xa giờ khắp này vẫn là có chút do dự đạo tháp chủ ngài lời ấy sai rồi chúng ta chỉ cần tìm đến người tham gia khảo hạch không cao hơn h ó a mạch cảnh cũng không tính toán để người mở cớ tiểu t ử này vậy mà c u ồ n g vọng muốn mười tám tháng liên tiếp hắn chứng minh hắn đối với mình thực lực rất có tự tin chúng ta để thăng một chút khó khăn lời nói tin tưởng hắn cũng sẽ không nói cái gì đại trưởng lao c h ấ n c h ấ n hữu từ đạo tháp chủ cao s a nghe n g vậy hơi do dự một chút đối với đại trưởng lao gật gật đầu nói đã ngươi nói như vậy cứ dựa theo ngươi nói làm a ngươi đi an bài sáu bản tháp chủ cũng không hy vọng g i c p bị một cái t r a n nguyên đế quốc võ giả trò đánh vỡ tại trên chiến đài rất nhanh là một tên võ giả xuất hiện tên này thanh niên vũ giả mặc màu đen trang phục thân hình c a o lớn một mặt nạo khí đây là quý tổn hiếu võ đế thành thập đại thanh niên cao tay xếp hạng thứ nhất thanh niên cao tay dưới chiến đ à i vũ giả đô rất là mừng rỡ nhất là một chút võ đế thành thanh niên càng là như vậy quý tổn hiếu chiến tích rất kinh người nhất là năm nay càng là sáng tạo ra ở lạnh vũ đế quốc liên tục khiêu chiến một trăm linh tám cao thủ bất bại kinh khủng chiến tích thậm chí có tiền bối võ giả kết luận hắn nhất định có thể đột phá phạm võ cảnh gông cùng xiềng xích tiến quân chân linh cảnh thậm chí cái nào đó chân linh cảnh vũ giả đô tuyên bố cực kỳ xem trọng quý tổn hi nếu như hắn có thể bảo trì trạng thái bây giờ sẽ cân nhắc thu hắn làm đồ đệ cho nên quý tôn hiếu có thể được xưng là võ đế thành thế hệ trẻ tuổi thần tượng cũng là tuyệt đối không đủ n g ư ơ i nhận thua đi dạng này có thể ăn ít một điểm đau khổ da thịt quý tôn hiếu đỉnh đ ạ c nhìn xem quân giật phi đạo n g ư ơ i có lòng tin như vậy ăn chắc ta quân giật phi nhìn xem quý tôn hiếu nhàn n h ạ t n ở nụ cười tự tiếu phi tiếu đạo ta biết ngươi vừa mới đánh bại vương hiệu phong bây giờ chắc chắn đắc chí vừa lòng nhưng nói cho ngươi vương hiệu phong tại bản công tử trước mặt cũng bất quá là hạng người quan loa nếu như ngươi cho là bản công tử cùng hắn đồng dạng vậy ng Quý theo n i ế u n h à đạo lý tới nói ý cảnh tháp bây giờ phái ra võ giả tối đa chính là hóa mạch cảnh sơ giai đình phong cũng chính là hóa mạch cảnh tam trọng tiên nhưng bây giờ lại là trực tiếp ngày vừa qua chuyện này chỉ có thể chứng minh ý cảnh tháp tất cả mọi người cũng gấp nhưng mà đối với quân giật phi tới nói hóa mạch cảnh tứ trọng tiên cũng bất quá như thế nếu như bọn hắn trơ mắt nhìn bọn hắn cái gọi là v õ đế thành thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân một chiêu liền thua ở trên tay mình lại là như thế nào chấn kinh cái gì ngươi hỏi vì cái gì quân giật phi biết đối phương gọi quý tổn hiếu đối phương lại không có tự giới thiệu ngươi có thể dùng lỗ thai n g h e một chút chiến đài bên cạnh đã sớm c á i vả quân giật phi liền xem như đem lỗ thai ngăn chặn đều có thể nghe được bên dưới sân ga v õ giả giống như giống như thủy triều tiếng hoan hô rõ ràng cái này đánh nhau mới có ý tứ quân giật phi cười nhẹ nói ngươi có ý tứ gì quý tổn hiếu nhìn xem quân giật phi n h ú n mày ý tứ chính là n g ư ơ i càng mạnh bản công tử chiến đấu mới có ý tứ sáu quân giật phi cười h i ế p mắt nói đáng chết sáu quý t ồ n hiếu làm sao không biết mình bị quân giật phi làm như không thấy hắn xem như võ đế thành thế hệ trẻ tuổi đệ nhất cao thủ lúc nào bị người như thế khinh thị qua nhất là một cái cùng thế hệ trong vòng ba chiêu bại ngươi sáu quý t ồ n hiếu lộ ra ngay trường kiếm quân giật phi nhìn ra bảo kiếm của đối phương không phải phản phẩm trên thân kiếm tản ra một chút xíu rét l ạ n h kiếm khí phản phất lệnh leo tận xương chúng giai đình phong bảo khí quân giật phi lông mày nhữ lại mặc dù là như thế nhưng hắn cũng không phải là quá để ý liền xem như b ả o khí cũng không thể thay đổi gì quân giật phi nhưng là nhìn xem quý tổn hiếu khoa tay ra một cái động tác có ý tứ gì quý tổn hiếu nhìn xem quân giật phi đích thủ thế nhướng mày trong lúc nhất thời không có nhìn ra quân giật phi ý tứ một chiêu quân giật phi nhàn nhạt nợ nụ cười lần này quý tổn hiếu xem như nghe rõ ràng cái này khiến hắn cực kỳ tức giận hắn phảng phất nghe được thế giới này chuyện tiếu lâm tức cười nhất lại có một cái cùng thế hệ muốn tại trong vòng một chiêu đánh bại chính mình bản công tử thì nhìn ngươi như thế nào tại trong vòng một chiêu đánh bại ta một tiếng quý tồn hiếu chân trên mặt đất đạp một cái cả người mượn cỗ này phản xung lực lướt lên hư không thân thể tại hư không x ẻ t qua một chuỗi d à i mơ hồ hư ảnh tiếp đó xuất hiện ở l i ễ u quân giật phi trước người một kiếm đâm ra cựu tiếp kiếm quyết nhưng mà trong nháy mắt một kiếm này quỷ dị huyện hóa ra từng đoá từng đoá bông tuyết từ hư không hạ xuống màn sân khấu quân giật phi b ộ t phía quân giật phi nhúm mày cảm nhận được cái này mỗi một đoá từ hư không bay xuống bông tuyết để ẩn chứa đáng sợ sắc cơ bông tuyết ý cảnh ý cảnh có rất nhiều loại loại này bông tuyết ý cảnh chính là một loại trong đó chớ xem thường ý cảnh như thế này một chút nhìn tầm thường ý cảnh nếu như cùng mình bản thân kiếm pháp dung học tốt cũng là có lực sát thương kinh người t ỷ như bây giờ cái này quý tổn hiếu thi triển bông tuyết ý cảnh chẳng những mang theo mê h u y ế n hiệu quả còn ẩn chứa trí mạng s á t cơ đem hắn bản thân kiếm quyết uy lực tăng lên gấp mấy lần cái này lại như thế nào bản công tử muốn bại ngươi vẫn chỉ cần một chiêu quân giật phi khinh thường nợ nụ cười lôi đình bạo sát quyền quân giật phi một quyền d n h sát mà ra nằm đâm ánh chớp lấp lóe ngưng kết ra kinh khủng lỗi ấn